tại h ư đây tràng cao tới gần ngàn thước lâu vũ trong tụ tập không ít công ty lớn tham gia đưa thân thế giới top năm trăm linh hàng ngũ tập đoàn hôn chi đem tổng bộ thiết trí tại nơi này bởi vậy tạo cho thịnh thiên đại hạ độc nhất vô nhị địa vị hiến hách mặc dù nhưng đã là buổi tối một mươi một điểm ở vào cao ốc đệ một trăm sáu mươi tầng nào đó trong văn phòng vẫn sáng đèn một gã thân có mặc màu sáng ché nổ trang phục nghề nghiệp nữ tử ngồi ngay ngắn ở gỗ lim phía sau bàn làm việc ánh mắt lạnh như băng theo treo ở vách tường hình chiếu trên màn hình đạo qua xinh đẹp trên mặt đẹp phảng phất che một tầng băng xương hai nam một nữ ba người thân s ắ c hoặc là c u n g kính hoặc là sợ hãi đứng bình tĩnh ở một bên sau một lúc lâu chức trang nữ tử đột nhiên mở miệng nói rằng cho đến bây giờ bọn họ vẫn luôn không có phản ứng một gã thân có tài xốc vác tây trang nam tử trả lời ngay đúng vậy hoa tổng vô luận là dương mi phòng công tác hay là dương mi chiến đội là bất luận cái cái gì nhất danh thành viên kể cả cái tia triệu đại niu đều k lý nguyên có g soái đối với nơi g nữ tử này g m gậy nhẹ chối cho không khí hiển nhiên không phải rất thích ứng trên tay mở ám chứng minh nội tâm của hắn đang chịu đựng nào đó dày vò nghe được t h i ế c trang cô gái hỏi thăm rõ ràng lại càng hoảng sợ ta ta đại khái là quá khẩn trương hắn ta nửa ngày cũng không có ta xuất phát từ manh mối gì bên cạnh hai người cũng không khỏi lộ ra một chút khinh b t r ư ớ c trang nữ tử thản nhịn cười ôn nu nói ngươi không cần khẩn trương có cái gì thì nói cái đó nói sai rồi ta cũng sẽ không trách cứ của ngươi lý nguyên x o á y xoa xoa mồ hôi trên trán chú ý hồi đáp ta nghĩ hẳn là lâm mi nguyên nhân đi t r ư ớ c trang nữ tử lộ ra cảm giác hứng thú t h ầ n sắc nói như thế nào lý nguyên soái hô thở ra một hơi nói rằng lâm mi người này rất hiền lành cũng rất ngốc tình huống của ta nàng hiểu rõ nhất nàng đại khái là không muốn để cho ta thân bại danh liệt tại một chuyến này ở bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi dù sao ta ngoại trừ đương du hy lêm thủ chuyên nghiệp bên ngoài gì khác cũng sẽ không làm nói đến phần sau lý nguyên soái thanh âm trở nên yếu ớt rất nhiều gục đầu xuống sọ không để cho người khác chứng kiến chính mình trong đôi mắt vẻ xấu hổ tuy nhiên làm ra phản bội chiến đội chuyện xấu xa nhưng là hắn vẫn là biết rõ một điểm liếm s ỉ n g h e xong lý nguyên soái giải thích chức trang nữ tử ngần người nhịn không được cười lên ha ha còn có ngu ngốc như vậy ạ thật là khờ được tiểu cô nương khả ái mở phòng công tác không có đóng cửa coi như là kỳ tích lý nguyên x o á i nói rằng nếu như không phải nàng đem triệu tên như kéo vào phòng công tác đã sớm duy trì không nổi nữa trong giọng nói của hắn tràn đầy khổ sở hương vị t r ư ớ c trang nữ tử hừ một tiếng nói rằng triệu tên như triệu đạn như đệ đệ của ta đã bị như vậy một cái s u ấ t ngũ đầu to binh bức cho được thiếu chút nữa bị kiện thù này ta nếu là không báo từ nay về sau còn mặt mũi nào mặt tái kiến hắn đứng tại bên cạnh bàn làm việc bên cạnh nữ tử nói rằng tiểu thư bọn họ vẫn luôn không hồi ứng lời của chúng ta chúng ta chuẩn bị ở sau chuẩn bị t i ể u vô dụng bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ tên nữ tử này ước chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi nhĩ kỳ thành t h u ộ c xinh đẹp phong vận mười phần bất quá đối với chức trang cô gái thái độ nhưng lại hết sức c u n g kính nghiêm túc chức trang nữ tử có chút bực bội địa phất phất tay làm cho hát thủy công ty bên kia trước trành khẩn rồi có cơ hội t i ể u cho bọn hắn làm cho chút chuyện tóm lại không thể để cho bọn họ thoải mái những thứ khác trước mang háo hức nén lại không cần phải làm chuyện vô ích rồi về phần triệu đại niu ừ chờ hắn có bản lĩnh trước theo đọa lạc trong vực sâu xuất hiện đi nàng xem xem lý nguyên soái nói rằng n g ư ơ i đi về trước đi tại mới chiến đội ở bên trong hào hào cố gắng lý nguyên soái mau nói nói ta nhất định sẽ cố gắng hoa tổng một gã nam tử khác đưa hắn mang rời khỏi văn phòng xinh đẹp nữ t ử nhìn xem lý nguyên soái bóng lưng biến mất ở phía sau cửa có chút không hiểu hỏi hoa tổng ngươi thật đúng là tính toán bồi giữa người này à. ta cảm thấy cho hắn một chút cũng không đáng tin cậy đây là phản đồ bi a i chỗ tuy nhiên phản bội sẽ mang đến ích lợi nhưng là phản đồ cái này là cấn rất khó thanh tẩy sạch không thể tránh khỏi sẽ bị người khác dùng xem kỹ mục quang đi đối đãi t r ư ớ c trang nữ tử đem người kháo đang làm việc ghế dựa đích chân gian đệm êm ở bên trong mê người khỏe môi kéo ra một vòng lạnh như băng r ộ n g niệm ai ta vừa mới giao thiệp với du hy gây dựng sự nghiệp duy nhất tối phải cần nhân tài rất nhiều nếu như bây giờ liền đem hắn ném đi người khác khó tránh khỏi sẽ có chút cái nhìn làm cho hắn trước hôn hai tháng n h ì n đồng hồ hiện nếu như không có gì đặc biệt năng lực đến lúc đó lại tùy tiện mượn cớ đá đi ra ngoài đi xinh đẹp nữ tử gật gật đầu ta biết làm thế nào rồi hoa tổng chức trang nữ tử suy nghĩ nói rằng cho ta liên lạc một chút tưởng vi chiến đội hỏi lâm vi có nguyện ý hay không mang người đi tới đợi gặp vấn đề cũng có thể đảm xinh đẹp nữ tử nói rằng được rồi ta ngày mai sẽ cùng lâm vi liên lạc chỉ cần nàng hay là người thông minh như vậy ta tin tưởng nàng nhất định sẽ không cự tuyệt hoa tổng hào ý của ngài chức trang nữ tử cười cười mục quang lạnh lùng như cũ cùng thời khắc đó thế giới giả tưởng bê cấp vị diện đoạn lạc vực sâu đệ nhất n g ủ xuất hiện tại triệu tê nhu trong tầm nhìn trước mặt là một mảnh bình nguyên bắt ngát nơi này tiên không vĩnh viễn l à màu tím đen một vòng thạc đại xích nguyệt đem hào quang màu đỏ sậm nhìn về phía mặt đất màu đen làm cho hết thể tất cả sự vật đều nông thượng một tầng nhàn nhạt huyết quang màu đen bên trên bình nguyên lốn đa lốn đốn địa dài trước thấp bé khâu lăng cùng thưa thất cây cối từng đống to lớn hải cốt tán lạc tại màu xanh đen cỏ dài chính giữa con rơi cùng dạ tiêu tại dưới ánh trăng bay lượm xa xa chuyển đến manh thú chú lên mà tại đường chân trời cuối c ù n g có thể chứng kiến liên miên chập trùng núi cao còn có to lớn núi lửa hàn p ụ t lên ra liệt diễm cùng khói thuốc súng n h ộ n hồng cả gần nửa cái vòng trời q a y cùng trong tầng mây th tỏ khắp trước một cổ đặc hơn khí lưu hoàng nơi này là thuộc về vực sâu thế giới cấp thấp nhất quái vật cũng có lẽ vào hai mươi lăm hơn nữa toàn bộ đều là thực lực cao hơn đồng cấp ma thú bình thường thâm viên sinh vật một cái làm cho phạm nhân câm túc thế giới tại triệu tê n ư u dưới chân của là một tòa đường kính chừng mười thước truyền tống pháp trận ma pháp trận là khắc thực tại cả khối hình tròn trên đá lớn mặt lồi ra mặt đất ước chừng có cao nửa tốc h độ một đạo hơi mở cổ sáng màu trắng tự vòm trời phía trên thẳng tắp rủ xuống vừa vặn rơi vào truyền tống pháp trận trung ương cổ sáng tản ra hảo quang khó khăn lắm đem trọn khối cự thạch toàn bộ bao phóng phía, cách xa nhau cực kỳ địa phương nhang cách nhau có buôn cũng tương tự của sáng tồn xa địa xa của cực xôi, tự kỳ tại. một vệ ánh sáng trụ đại biểu cho một tòa truyền thống pháp trận tại chủ vị diện mượn nhờ chuộc tội q u y ề n trục tiến vào đoạn lạc vượt sâu hồng tợ l a y e r sẽ tùy cơ xuất hiện tại một loại tòa bên trong truyền thống trận rửa sạch t ờ cờ đáng giá ngoại ra chỉ cần lại bước vào bất luận cái gì một cái truyền thống trận phạm vi đều bị tự động truyền thống về chủ vị diện nếu như tại đoạn lạc trong vực sâu tử vong cũng sẽ ở một cái truyền thống trận ở bên trong một lần nữa sống lại có ý là truyền thống trận thuộc về khu vực an toàn ngoại ra tại cùng đường dưới tình huống có thể trốn đến trong đó đến tị nạn b ấ t quá tại truyền thống trận trong phạm vi cũng vô pháp công kích được phía ngoài đ ị c h nhân đoạn lạc vượt sâu cộng phân vi là cựu ngục tất cả hồng tợ lệ ở truyền thống vào đều là đệ nhất ngục nếu như đánh tới cột múc có thể mượn nhờ truyền thống trận truyền thống đến càng thêm nguy hiểm thứ hai ngục nhưng bất kể như thế nào chỉ cần đi vào đoạn lạc vượt sâu không có rửa sạch tợ cờ giá trị là vĩnh viễn không thể đều trở lại chủ vị diện chỉ có thể xóa nít cày lại triệu t ê như n không có vội vã rời đi an toàn truyền thống trận h ã tại đầu góc của mình trong đó đem về đoạn lạc vượt sâu tư chất liệu tất cả đều hồi ôn một lần sau đó vì chính mình ra chỉ lên tất cả có thể thêm trạng thái. lớn hơn nữa bước đi về phía trước xuất phát tử tay hắn cầm lưới dao số phận nhảy xuống c h â n thạch dây chiến giấm rơi vào lầy lội trên cỏ dưới chân cảm giác cũng không thoải mái giống như giấm nát hư thối thi thể trong đống dính nhóc chơ n ư ớ c mà vẫn còn sẽ mang theo một cổ mùi hôi mùi nó đang nhắc nhở triệu tên n h u nơi này cũng không phải đánh quái trò trời trô vui chơi phảng phất như là chứng minh triệu tên n h u vừa vừa rời đi truyền tống trận mới gần kề không đến tập h bộ trong lúc đó d ị biến đột nhiên phát sinh không có phòng bị triệu t n g h i u thiếu chút nữa mất đi cân đối ngã s ắ p xuống mà đang ở cùng thời khắc đó một cây tráng kiện màu đen b ù i gai đằng cành dưới chân của hắn dưới đất trôi lên trong thời gian ngắn hướng lên luồn lên cao mấy mét linh hoạt vô cùng cuốn chặt lấy tứ chi của hắn cùng thân hình tìm được cực kỳ căng đầy ngoài ý muốn nảy sinh triệu t n g h i u không khỏi chấn động bản năng dùng sức thoáng d i â y r u ộ n muốn tránh thoát cảnh mận gai trói buộc nhưng là của hắn phản kháng hoàn toàn thất bại những n à y cành mận gai tính chất vô cùng cứng cỏi biểu hiện da g i n g đầy sắc bén gai chẳng những làm cho hắn không cách nào nhúc ních mà vẫn còn đã tạo thành ké mười mười mười n à o sau một khắc nương theo lấy một tiếng hung lệ phệ gọi một đầu màu nâu xanh ma lang theo phụ cận trong đùi cỏ đột nhiên c h u i ra mở ra miệng to như chậu máu hướng phía triệu t ê như mánh liệt bổ nhà qua cách xa nhau bất quá vài mét ngoài địa phương tùy theo xuất hiện một đạo kiện tráng thân ảnh của dương cung c à i tên nhắm ngay triệu tên như phối hợp ma lang đồng thời công kích triệu tên như thợ săn đến lúc này triệu t ê như ở đâu còn có thể không rõ đây là có chuyện gì đọa lạc vực sâu thuộc về đặc thù vị diện không có bất kỳ bóng dáng vị diện tất cả truyền thống vào vị diện ngoạn gia đều ở cùng một tấm bản đồ hơn nữa còn là chẳng phân biệt được trận doanh thợ săn đúng là đế quốc trận doanh ngoạn gia đặc hữu chức nghiệp người này thợ săn hiển nhiên sớm đã tiềm phục tại truyền thống trận b ê n cạnh tại phụ cận thiết hạ bấy dập t u đ ợ i đến như triệu tê nhu n như vậy mới đến ngoạn gia xa lưới người đánh lén hiển nhiên là lão luyện không có tiềm hành kỹ năng cũng đem chính mình che giấu được vô cùng tốt tại triệu tê nhu n rơi vào bấy dập sát na bạo khởi khó dễ hơn nữa săn sùng trợ chiến có thể nói chiếm cứ hoàn toàn thượng phong đáng tiếc hắn lại đánh giá thấp con mồi thực lực triệu t ê như tuy nhiên bị bấy dập vây khốn không có cách nào phòng thủ hoặc là trốn tránh nhưng là hắn có thể làm không chỉ như vậy không giới pháp dãy cảnh mận gai sana hắn kích hoạt rồi ác ma huy chương gần kề chỉ là thời gian một cái nháy mắt bị ma an lôi ti bị kêu gọi ra v ẹ o một chi mưa tên dẫn đầu đánh trúng vào triệu t ê như ngực k h ổ n trói toàn thân hắn cảnh mận gai trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi bất kỳ bấy dập kỹ năng hiệu quả đều bị ngoài mức công kích thương tổn phá giải một trăm linh năm triệu t như con mắt nháy cũng không nháy chấm dọc quát giết thợ săn bởi vì là không giống minh chức nghiệp triệu tê n h ư đối với thợ săn hiểu biết rất hữu hạn nhưng cũng biết thợ săn chức nghiệp kỹ năng hệ thống chi phong phú tại tất cả chiến đấu chức nghiệp trong đó số một là đơn đuổi lựa chọn tốt nhất bất quá thợ săn sinh tồn năng lực tuy nhiên rất mạnh nhưng là vô luận là công kích phòng ngự hay là phụ trợ đều không có mạnh mẽ thì ra là cái gọi là mọi thứ tinh thông mọi thứ lơ lỏng chức nghiệp cao thủ có lẽ có thể đem nghề nghiệp này chơi rất khá nhưng là cường giả chân chính vĩnh viễn là số rất ít người này thợ săn bố cục năng lực không tệ nhưng là công kích lực thật sự không được triệu tê n h u cùng một mình đấu có lẽ muốn phí chút tay chân nhưng là có thích khách an lôi t i trợ giúp hắn căn bản không yêu cầu đem đối thủ này để vào mắt Bùm! đột nhiên xuất hiện trong tay triệu tê n h u thị huyết khát máu c h i ế n la c h á n trước mặt vỗ chúng phi phát tới ma lang thuận kích lực lượng đem hắn nặng nề mà đập bay ra ma lang nức nở té ngã trên mặt đất triệu tê n h u cũng không có tiến lên đ ổ i g i ế t mà l à lạnh lùng nhìn xem tên kia đã thất kinh thợ săn tiềm ẩn an lôi t i phản phất loại quỷ mị địa xuất hiện ở thợ săn sau lưng khi hắn còn chưa tới và bắn ra mũi tên thứ hai thời điểm đem sắc bén trùy thủ vô thanh vô tức đâm vào phía sau lưng của hắn khi quá sợ hãi thợ săn kinh hoàng địa xoay người lại trùy thủ hàn quang lần nữa t h i ể m l ư ợ c mà qua nhẹ nhàng cắt ra cổ họng của hắn mang theo một dãy tiên diễm huyết trâu tiềm ẩn ám sát lấy máu thích khách thông dụng kỹ năng tại mị ma thân mình thi triển đi ra có một loại kỳ dị vận l u ậ t mỹ cảm ngắn gọn trực tiếp hữu hiệu chính thức là sắc bén tới cực điểm trừ phi có được nịch thiên trang bị hoặc là cao cấp phòng hộ kỹ năng nếu không tại nàng bộ này phản phục vận dụng tất sát kỹ trước mặt như là pháp sư cung tiến thủ đạo tặc mục sư c h ờ một chút nhược thể trước nghiệp giả không khỏi là trực tiếp quỳ xuống đất phần hối hận hận trồng chất thợ săn cũng cho quỳ đồng thời t u ô n ra đ ầ y đất trang bị vật phẩm cùng dược t ề mà theo chủ nhân chết trận đầu kia săn sùng ma lang cũng kêu rên một tiếng hóa thành một đạo bạch quan g tiêu tán gợi ý của hệ thống ngươi thành công chém g i ế t nhất danh đoạn lạc giả đợ cờ giá trị một đây là đoạn lạc vượt sâu nghi thức hoan nên sao triệu tê ngưu nhịn không được cười lên cất bước đi tới thợ săn ngã lăn địa phương đem trên mặt đất trang bị nhặt lên thợ săn bảo rơi đích trang bị không ít lại khoảng chừng năm cái nhiều bất quá tất cả đều đều là hơn hai mươi cấp lam sắc tinh anh cấp trang bị một kiện đáng giá chắc tuyệt trang đều không có thật ra khiến triệu tê ngư n ít nhiều có chút thất vọng may mắn giết người này giảm bớt một điểm tờ cờ giá trị coi như là thu hoạch ngoài ý liệu rồi tra trộn đoạn lạc vượt sâu n g o ạ n ra không khỏi là l ư n g b è o siêu cao tờ cờ giá trị một khi chết trận kết quả tất nhiên là thê thảm vô cùng vận khí không tốt đem toàn thân không phải bảng định trang bị đều cho tuân ra đi cũng không phải là không thể được cho nên tuyệt đại bộ phân đến đoạn lạc vượt sâu làm lần gắng sức cuối cùng đ o ạ ra đều đem chính mình tốt nhất trang bị hoặc là g ử i lại hoặc là đem bán xong để tránh mất đi ở bên trong vô cớ làm lợi người khác từ nay về sau một lần nữa luyện thêm số tài khoản mới cũng có đông sơn tái khởi tư bản nhưng là triệu tê như cách nhìn cùng bọn họ bất đồng nếu như không đem tốt nhất trang bị đều mang này làm sao có thể tại nguy hiểm vô cùng đọa lạc vực sâu sinh tồn được không có đập nồi dìm thuyền rút khí lại có thể có bao nhiêu một lần nữa trở về cơ hội bởi vậy hắn trang bị không có nửa điểm thay thế đều là tốt nhất chỉ có nguyên lai、like、được lưu giữ trong cá nhân trong kho hàng không gian x i ề xích người hái tử thần cùng dối trá mặt giả hiệu ba cái đặc thù trang bị chuyển cho lâm mi bảo quản chủ nhân người rốt cục vẫn phải lựa chọn lại tới đây sao mị ma vô thanh vô tức gián nương đến triệu tê nhu sau lưng như là khao khát chủ nhân vớt ve con mèo dùng vui thích giọng điệu nhu nhu nói nói an lôi t i thật sự là thật cao hứng như vậy thân mật tiếp xúc cùng hấp dẫn phản phất đã là mị ma chiêu bài động tác triệu tê nhu sức miễn dịch ngược lại càng ngày càng cao cười cười nói không nơi này là ta về nhà phải qua đường vì cái gì không ở tại chỗ này đâu này mị ma bưng hai tay ra nàng giang hai cánh tay lộ ra vẻ say mê cỡ nào mỹ diệu cảnh sắc cỡ nào hương vị ngọt ngào không khí cỡ nào xinh đẹp hết người ta triệu tê n h ư cười nói ta thật cao hứng ngươi có thể yêu mến nơi này tin tức tốt là chúng ta lại ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian rất dài tin tức xấu là địch nhân của chúng ta sẽ có rất nhiều mị ma con mắt màu tím đi lòng vòng nói rằng ta cũng vậy không thích những kia xấu xí ác ma ta có thể giúp ngươi đối phó chúng nó bất quá chiến lợi phẩm muốn chia cho ta phân nửa mặt khác trừ phi ta đồng ý nếu không, không thể đem ta phong ấn hồi huy chương trong đó triệu tê nhu kinh ngạc ta nếu không đáp ứng ngươi chẳng lẽ còn có thể cãi lời mệnh lệnh của ta hắn biết rõ an lôi ti cùng thông thường anh hùng rất bất đồng có rất cao ai cùng càng thêm phong phú tình cảm nhưng là làm triệu hắn nở cờ cờ cứ n h i ê n còn cùng chính mình có kẻ m ặ t cả cảm giác thật rất quái dị nếu như là sẽ ạ vậy tuyệt đối sẽ trăm phần trăm vô điều kiện địa chấp hành mệnh lệnh của hắn đương nhiên sẽ ạ năng lực chiến đấu cũng xa kém xa mị ma mị ma thản n h ữ n cười vô tình hay cố ý lộ ra phong tình văn chủng thanh âm càng phát ngọc nào an lôi ti đương nhiên sẽ không vi phạm thần khế ước chủ nhân mệnh lệnh đương nhiên muốn nghe theo trích là thế nào an lôi ti không vui mà nói thời điểm chiến đấu khó tránh khỏi sẽ phạm hạ một điểm nhỏ sai lầm ta hiểu rồi triệu tê như n quả quyết nói rằng điều kiện của ngươi ta đồng ý chẳng qua nếu như mặt ngươi lâm nguy hiểm cực lớn ta còn là sẽ đem một lần nữa phong ấn miễn cho ngươi chết trận rất cấp triệu hoán anh hùng chết trận một lần sẽ rơi xuống một cấp bậc mà anh hùng thăng cấp kinh nghiệm nhưng lại cùng với kẻ có được cộng đồng chia sẻ lấy được bởi vậy hiện tại rất nhiều có được anh hùng ngoạn ra thà rằng chính mình chết trận cũng không muốn anh hùng dây dụng tổn thất quá nặng cảm ơn chủ nhân mị ma cười hít mắt gom góp qua thân như thiểm điện địa tại triệu t ê như gò má của thượng hôn một cái ta rất thích chủ nhân ổ mị hoặc ta rất khỏe chơi sao triệu t ê như cười khổ hắn nhớ rõ an lôi ti là có mị hoặc loài người năng lực thiên phú mà hắn hiện tại đã có thể thật sự cảm giác được loại thiên phú này mạnh mẽ và đáng sợ đi thôi hắn một lần nữa nhắc tới chiến la c h á n hướng phía vực sâu đệ nhất ngục ở chỗ sâu trong xuất phát chương hai trăm năm mươi tám đường lang ma hai đầu đường lang ma tự ở hai bên bằng tốc độ kinh người hướng phía triệu t ê như tới gần loại này lệ với 27 i ư ơ i vực sâu ma vật tuyệt đối không phải triệu t ê như lúc trước tàn sát vực sâu khuyển ma dễ đối phó như vậy chúng nó có được rất cao nhanh nhẹn cùng lực lượng mạnh mẽ hưu chi có thể khiến chúng nó bình địa nhảy lên cả bốn năm mét dao cầu sắc bén như vậy chân t r ư ớ c có thể dễ dàng mở ra kim loại trong chớp mắt đem con mồi xé thành m à n h ỏ triệu t ê như không khỏi d ừ n g bước một cách hết sắc chăm chú mà đối mặt m ớ i đối thủ hắn t ừ n g tại trong diễn đàn đã từng gặp đường lang ma v i d e o chiến đấu hắn hung mánh nhanh chóng thủ đoạn công kích làm cho hắn khắc sâu ấn tượng khoảng ngắn không đến mười giây đồng hồ bản ghi chép đủ để chứng minh loại này vực s sâu ma vực triệu t ê như cũng không muốn như vị kêu bản ghi chép người như vậy tại hai đầu đường lang ma vây công xuống chật vật không chịu nổi địa chết đi suy phía bên phải đầu kia đường lang ma chạy nước rút tốc độ nhanh hơn nó dẫn đầu đến gần rồi triệu tên như một chi chân trước đ ỗ n g nhiên về phía trước bắn ra hình cung nhận c h ả o như là ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén hướng phía triệu t ê như ngực đâm thẳng mà đến nhận tiêm p h á không sinh ra kỳ dị tiếng têu chẳng những tốc độ nhanh đến cực điểm hơn nữa công kích đường nhỏ thẳng tắp ổn định vô cùng rất có cao minh thích khách phong phạm phải chết là tại đây đầu đường lang ma phát động công kích sana ở vào chéo phía bên trái hướng đường lang ma đồng thời làm khó dễ tráng kiện chi sau đ ỗ n g nhiên dùng sức nhảy lên da tốc lăng không hướng phía triệu tê n h u đánh tới hai chi nhận trào nhất tề mở ra hai đầu đường lang ma phối hợp được cực kỳ ăn ý trong khoảnh khắc đem triệu tê n h u đưa vào tối tình cảnh nguy hiểm vô luận hắn là phòng ngự ngăn cản hay là lui về phía sau né tránh đều khó mà làm được lông tóc không tổn hao gì dưới tình huống như thế triệu tê n h u không có nửa điểm bồi dối ngang nhiên hướng phía phía bên phải đường lang ma chủ động nên đón tiếp lấy tay trái thị huyết khát máu chiến la chắn phách về phía đâm tới nhận trào Tay phải lưỡi dao số phận cao cao phải phận lưỡi lên. số dơ b ù một Sắp nhọn n h trăm tám r n g l chắn mươi n theo một lấy năm g c h triệu tê ngư trên đỉnh đầu lập tức bay lên một cái máu đỏ thương tổn con số nhưng là tay phải hắn nắm chặt lưỡi dao số phận cũng theo đó về phía trước chém rụng bù về phía đường lang ma giang g ắ á p mắt thấy một đao kia muốn chém vào hắn đầu ba sừng lên đường lang ma đột nhiên nâng lên hữu chân trước khó khăn lắm chặn triệu tê ngư phản kích 165 185 m u đ ù vẫn đã mạ đánh rất đường lang ma ba trăm năm mươi điểm hp nhưng là chiến quả như vậy lại đ ạ i yếu hơn kém hơn triệu t như mong muốn vâng ngay vào lúc này một đầu dài tiên phá không đánh tới dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai rút ra đánh vào một đầu k h á c l a n g không đánh về triệu t như đường l a n g trên ma t h ầ n lập tức gắt gao c u ố n chặt lấy nó tương đối e o thon chi tiên kích quân quanh mỹ ma an lôi ti tuyệt kỹ vội vàng không kịp chuẩn bị đường lang ma bị trưởng tiên n g ạ n h xanh xanh địa vượt qua kéo tới đối triệu t như trí mạng đột tập t u ê n cao phá sản nên đón nó đem là một thanh long lánh lôi quang trù thủ triệu tê như nhìn cũng không nhìn cái kia đánh lén thất bại ra hỏa hắn đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trước mặt người này trên người đối thủ đang phản kích bị ngăn trở sau lập tức rút lui đao vung la c h á n một cái hung mánh thuẫn kích hung hăng vô chúng gần trong gang tấc đường la n g ma triệu tê như biến chiêu tốc độ cực nhanh hiển nhiên vượt ra khỏi đường la n g ma đắc ý liệu bị chiến la c h á n đập tại trên thân lập tức mất đi cân đối lào đảo lui về phía sau đồng thời hai chi nhận trảo tả hữu u y vũ ý đồ ngăn cản triệu tê như tiếp tục cận thân công kích nhưng là triệu t như căn bản không có cứng ngắc hướng hai b à sắc bén đường trên đ a o g o n g ó t hắn chỉ là đứng vững cước bộ lại lần nữa vung lên l ư ớ i dao số phận cách không đến ba bốn m m cự li nhắm ngay đường lang ma l a n g không chạm lạc thánh lực cân nhắc quyết định không có cho đối thủ phản ứng chút nào thời gian đương l ư ớ i dao số phận nhận tiêm chỉ xuống đất một đạo màu vàng dòng khí nhọn hình l ư ớ i dao vô thanh vô tức thoát ly nhận thân mang theo trước cường đại sức mạnh thần thanh chém ra không khí chính là cách trở nặng nề mà chạm kích tại đường lang ma thân mình、Bùm. đường lang ma trực tiếp bị đánh bay ra ngoài Bén chiêu này cự ly công kích thần thánh kỹ triệu tên nhu thông qua trong chiến đấu không ngừng mà vật dụng đã đem kỹ năng đẳng cấp tăng lên tới trung cấp công kích cự ly tăng lên năm m thần thánh thương tổn gia tăng rồi một mươi điểm thần thánh kỹ năng đối với vực sâu hệ quái vật có mạnh hơn lực sát thương triệu tê như một đao kia ra tay quả quyết công kích thời cơ cùng góc độ đều nắm giữ được vô cùng tốt đường lang ma thừa nhận rồi toàn bộ tổn thương lực mang tới hậu quả không thể nghi ngờ là trí mạng k h ả n bị đau ở dưới nó không khỏi phát ra khó nghe hí cả người tả hữu lay động thả người hướng phía sườn chạy nhanh cố gắng lợi dụng tốc độ của mình quấy n h i ề u triệu tê như phán đoán một lần nữa tổ chức công kích nhưng là đường lang ma vừa mới di động vị trí một bả lóng lánh kim sắc quang mang bay phủ đ ỗ n g nhiên gào thét mà đến trong thời gian ngắn lăng không nổ bùng hóa thành hơn mười mảnh vụn đưa nó bao trùm ở bên trong triệu h phủ, phá thoái tinh thần.、163. Thương tổn tuy nhiên không cao lắm, nhưng đủ để thu hoạch hát nhảy ầ n tổn đường lang ma cuối cùng HP, Nó nhảy lên lực lắm, cao cuối bay ma tuy đủ đi 163. ê. để xuống, tuân lăn trên đất cũng không còn cách nào nhúc、đích. Đồng thế đất thời cách đích. ra k i n sáng thống, ngươi lệ lệ tỏa sáng vật phẩm. Gợi ý của hệ thống, đạt t của Gợi phẩm. hệ điểm được i ý 650 r tê nhu ư dò xét tay nắm lấy gây dựng lại ngược lại bay trở về thần lực bay phủ nhìn cũng không nhìn trên đất chiến lợi phẩm bước nhanh chân hướng phía con thứ hai đang cùng m ị ma chiến đấu đường lang ma đi đến cùng thuộc xem vực sâu hệ ma vật đường lang ma đẳng cấp tuy nhiên cao hơn qua mị ma hai cấp nhưng là hắn thuộc về dị hóa cấp thực lực càng chiếm thượng phong đã đem đối thủ đẻ lên đánh an lôi t i tốc độ so với đường lang ma còn nhanh hơn một kia nhanh nhẹn cùng phản ứng rất cao tuy nhiên hắn đem hai bà nhận trả huy vũ được hổ hổ sanh phong thỉnh thoảng triển khai thu hồi vang lên kẹn kẹn nhưng thủy trung đều không thể làm bị thương mị ma mảy may mà an lôi t i lại vòng quanh đối thủ phi tốc chạy thình lình cho đường lang ma chọc thượng một cái truy thủ mặc dù nói công kích không c o lắm nhưng là không chịu nổi hữu hiệu thương tổn số lần chất chồng nhìn thấy tình cảnh như vậy triệu tê như chậm dần cước bộ không có tham gia song phương trong chiến đấu hãn vị này triệu hoán nở tờ cờ rất có cá tính nói không chừng muốn bởi vậy náo điểm tính tình mặc dù như thế chiến đấu rất nhanh c h n g dứt vết thương trồng chất đường lang ma đã trải qua một phen hành hạ đến chết sau cuối cùng chống đỡ hết nội ngã xuống đất tương tự cũng cống hiến ra hai kiện chiến lợi phẩm thu phục mỹ ma thu hồi trùy thủ cùng trường tiên chân đạp đường lang ma thi thể một tay chống n ạ n h một tay hướng phía triệu tê như làm cá đại biểu tư thế chiến thắng động tác này đưa nàng trước sau lồi lo gợi cảm ngạo nhân dáng người triển lộ được vô cùng tinh tế làm tốt lắm triệu tê nhu hướng nàng giơ ngón tay cái lên chiến lợi phẩm tất cả thuộc về ngươi đi đọa lạc vượt sâu bình thường quái vật tuân ra gì đó chủ yếu là tài liệu còn có một loại gọi là ma hoạch đặc thù vật phẩm ma hoạch kỳ thật cũng là tài liệu có thể dùng để vây quanh luyện chế vũ khí cùng đồ trang sức trang bị mà mỹ ma tựa hồ cũng rất yêu mến loại tài liệu này lo lắng đến nàng trong chiến đấu cống hiến triệu tê nhu đơn giản đem tất cả bạo ra tới ma hoạch tất cả đều tặng cho nàng chủ nhân thật tốt mỹ ma hoan hô sẽ cực kỳ nhanh đem trên mặt đất chiến lợi phẩm nhạt đi nàng tùy thân mang theo một cái nhỏ tiểu thú ra tú tất cả chiến lợi phẩm đều bị thu giấu ở trong đó chỉ là bị ma vui vẻ cũng không có lây nhiễm đến triệu tên yêu đi đến đoạn lạc vượt sâu đã có bán ngày tại đệ nhất ngục bên trên bình nguyên buôn ba lộ trình ở bên trong hắn đã đã trải qua rất nhiều trường chiến đấu lẹ với hai m vượt sâu k h ỏ n ma lẹ với hai m bạch nha ma còn có hiện tại vừa mới đánh chết lẹ với hai m đường lan g ma chiếm giữ ở mảnh này khu diện tích rộng lớn bên trong ma vật càng ngày càng hung hãn khó đối phó m a cho tới bây giờ hắn gần kề trích tẩy sạch hai điểm tờ cờ giá trị trong đó một điểm hay là đánh chết cái khác hồng tợ lễ ơ được tương tự vận khí không có nữa đụng phải rồi theo như cứ như vậy tẩy trừ tốc độ triệu tên h u rất khó đem tờ cờ giá trị cho rửa sạch hắn chỉ có xâm nhập thâm nhập hơn nữa mạo hiểm nguy hiểm lớn hơn nữa đi săn bắn cao cấp hơn ma v ẩ n chỉ chờ mong có thể đánh tới đoạn thiên sứ nước mắt một khỏa đoạn thiên sứ nước mắt có thể triệt tiêu một điểm tờ cờ giá trị triệu tên h u ánh mắt nhìn về phía trước chỗ xa hơn v i ệ n sơn hình d á dưới điểm một cái ngọn đèn dầu đang lấp lánh ngọn đèn tuy nhiên rất yếu ớt nhưng là tại một mảnh mở tối trong trời đất lại như là dom đóm loại bắt mắt nếu như hắn không có phán đoán sai lầm c h ỗ đó hẳn là một tòa đoạn lạc vực sâu dân bản địa kiến tạo thôn xóm chương hai trăm năm mươi chín huyết tinh doanh địa làm b ê cấp độc lập vị diện đoạn lạc vực sâu có được lấy bắt ngát cương vực ở mảnh này bị bóng tối bao trùm trên đất xuống ở trước vô số hung tàn vực sâu ma vật ma thú cũng linh tinh giải trước vị diện dân bản địa mưu đầu nhân kiến tạo thôn xóm cùng doanh địa chúng nó giống như là từng tòa trong b i ể n rộng những hòn đảo đơn độc vi tiến vào đoạn lạc vực sâu ngoạn ra cung cấp tiếp tế cùng nghỉ ngơi địa phương triệu tê như phát hiện tòa này thôn trại ở vào một tòa núi lớn dưới chân núi quy mô thoạt nhìn cũng không phải rất lớn cả thôn x ó mặc bị thu hàng rào gỗ tưởng xuống lại mà bắt thu tưởng trong đó còn xây tạo cao cao tiện tháp. trước đã thấy ngọn đèn, chính là tới từ tiện tháp đỉnh từng chức, từng hàng Hắn chô chính đỉnh chức chức pháp chiếu xuống đầu, rào mà là còn ngọn đèn, đèn sáng. gỗ cao cao xây lại lúc ma m đó đã có dù biết ngưu đầu nhân thôn xóm là địa phương an toàn nhưng là triệu tê ngưu ý nguyên vô cùng chú ý bởi vì hắn biết rõ có chút g i a hỏa yêu mến tiềm phục tại đi thông thôn xóm con đường bên cạnh đánh lén cố gắng tiến vào doanh địa người chơi khác giống như là chính mình vừa mới truyền t ố n g đến đoạn lạc vực sâu đi ra truyền t ố n g trận bị thợ săn đánh lén tình huống giống nhau bất quá chuyện như vậy cũng không không có phát sinh cũng có lẽ là bởi vì hai bên đường có cây quá mức thưa thớt thẳng đến triệu tê nhu đi đến thôn s o n g trước cửa trại thời điểm cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý m u ố n đọa là giả người muốn đi vào huyết tinh doanh địa yêu cầu giao nạp hai mai kim tệ tiền thuế thủ vệ tại môn khẩu nhu đầu nhân chiến si cả tiếng nói nó chừng mắt thạc đại nhu nhãn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem triệu tê nhu chỉ cần triệu tê nhu hơi chút hiện lộ ra muốn mạnh mẽ xông tới doanh địa ý đồ như vậy nó trong tay nặng đến trên trăm cân g a o hai lưới chiến phủ sẽ bổ tới triệu tê nhu dĩ nhiên không phải tới khiêu chiến dân bản địa ở mảnh này trên lãnh địa quần uy tuy nhiên trước mắt người này ngưu đầu nhân chiến sĩ chỉ có lệ vào hai mươi lăm hắn cũng không cho là mình có thể đổi vũ lực chính phủ tòa này doanh địa nghe nói đã từng có ngoạn gia thử qua hậu quả cũng không cần thuật lại chỉ là hai mai kim tệ tiền thuế thật sự quá tối điểm quả thực chính là trắng trận xào trá bất đắc di hắn hiện tại xác thực yêu cầu một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi đồng thời tu bổ thoáng cái trên người trang bị chiến đấu kịch liệt sẽ làm cho trang bị bền bị giảm xuống rất nhanh không nghĩ nghiền nát hủy hoại này nhất định phải tiến hành bảo dưỡng giữ gìn may mắn lúc trước vì để tránh cho dẫn nhân chú m ụ cùng m ị ma sau khi thương lượng đưa nàng tạm thời thu hồi đến ác ma huy chương trong đó nếu không đoán chừng phải trả giá gấp đôi giá tiền triệu t ê n h u chỉ có thể như vậy an ủi mình đang h o à n g móc ra hai mai k i ế m tệ coi như là giao nạp phí bảo hộ rồi n g ư ờ i có thể tiến vào thu tiền n h u đầu nhân chiến sĩ thái độ y nguyên rất thô bạo phất phất tay nói rằng nhớ kỹ huyết tinh doanh địa quy củ là nghiêm cấm bất luận kẻ nào tại trong doanh địa nháo sự nghĩ phải giải quyết tranh cãi có thể lên tử vong lôi lại triệu t như gật gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ cất bước đi vào doanh địa đại môn trong tòa này huyết tinh doanh địa cho người ấn tượng đầu tiên chính là bẩn loạn kém trong doanh địa khắp nơi xây dựng các loại thô giáp đơn sơ nhà đá cùng nhà gỗ cách cục thượng không có bất kỳ quy hoạch hoàn toàn là thành thị trong góc sóng nghèo lây lội thổ địa vô cùng chất nước hỏng bét là khắp nơi đều là nào đó động vật phân và nước tiểu trong không khí mùi rất khó ngửi còn có cởi chuồng nhưu đầu nhân tiểu hài tử đang đụa trên người dính đầy bùn triệu tê nhưu đi ngang qua thời điểm thiếu chút nữa bị một đoàn đen thủi lùi nước bùn cho trước mặt đánh chúng nhưng là tên kia buông lỏng thật dài nước mũi đầu sỏ gây nên chẳng những không có chút nào h y náy ngược lại ngông nên địa vọt tới trước mặt của hắn hướng hắn vươn bẩn thịu bàn tay nhỏ bé triệu tê n h u lập tức mật người đây là muốn làm gì hắn ở đây trong diễn đàn xem qua không ít về đoạn lạc vượt sâu thiết mời đối ngưu đầu nhân thôn xóm doanh địa có chút giải nhưng là không thấy được người k h á c đụng phải tình cảnh tương tự tại ngưu đầu nhân trong địa bàn những n à y tiểu ngưu đầu nhân đương nhiên là không thể trêu t r ọ n g bất quá khi triệu tê n h u cố gắng vượt qua trước mắt tên tiểu tử này thời điểm hắn ngăn lại đường đi của hắn không nhịn được nói rằng cho tiền nếu không gây sự ta dựa vào cấp mười lăm như hải tử cũng dám hiển nhiên xảo trá i nhất danh lệ và hai mươi lăm thánh kỵ sĩ triệu tên như rất có rút ra lưới dao số phận đem trước mắt tên tiểu tử này chém thành hai nửa xúc động ta nhẫn n g ắ m lại hậu quả của việc làm như vậy triệu tên như vẫn là nhịn xuống đào ra một quả tiền bạc bỏ vào trong tay của nó hoa đó tiểu như đầu nhân nhìn xem trong lòng bàn tay sáng trông suốt tiền bạc như nhãn trận thật lớn đồng thời phát ra ngạc nhiên k ê u to sau một khắc nó giơ lên cao cao trong tay tiền bạc dùng triệu tên n h nghe không hiểu n ô n ngữ lớn tiếng tê la triệu tê như đột nhiên có loại cảm giác không ổn sau đó làm cho người ta sanh mục kết thiệt tình huống xuất hiện cả huyết tinh doanh địa tao động nguyên một đám tiểu ngưu đầu nhân theo phong ốc đằng sau bội rậm trong đống rác chui ra chen trúc trước sông lại đưa hắn bao bọc vây quanh t ừ n g trích mao nhung nhung tay tranh tiên khủng hậu rời khỏi triệu tê như trước mặt của đòi hỏi tiền triệu tê như thiếu chút nữa không có phun ra một n g ụ m l á m máu nếu như nếu đổi lại là người chơi khác e là cho dù khi giới trận tuyến cũng tuyệt đối không muốn khi này cá coi tiền như rác cho trước mắt cái này bốn mươi năm mươi cá tiểu n g u đầu nhân tán tải triệu tê n h u cũng không muốn làm công tử bạc liêu nhưng là quỷ thần s u y khiến hắn vẫn theo trong ba l ô móc ra tiền bạc từng viên địa phái phát ra thẳng đến tất cả tiểu ngưu đầu nhân hưng cao thải liệt thỏa mãn rời đi mà người thứ nhất đòi hỏi tiền tiểu ngưu đầu nhân tại lúc rời đi lau một cái nước mũi sau đó đem một quả không biết là cái gì dạ thu răng nanh đẩy vào trong tay của hắn gợi ý của hệ thống ngươi đạt được thất k h ổ ẩ g răng nanh toàn thể ngưu đầu nhân độ thiện cả mười huyết tinh doanh địa danh v ọ n g năm thất khẩm răng nanh đặc thù vật phẩm nhưng vây quanh xem lấy trong tay này cái màu xám trắng răng thú triệu t ê như không khỏi nhịn không được cười lên hắn cư nhiên còn thật sự đoán đúng rồi nguyên lai、like、cho những n à y tiểu ngưu đầu nhân phát tiền lại có thể thắng được toàn thể ngưu đầu nhân mười điểm hảo cảm độ đây tuyệt đối tính là một tần nút tiểu chứng màu rồi triệu t ê như có thể là phi thường rõ ràng nờ đờ cờ độ thiện cảm tầm quan trọng mặc dù nói hắn hiện tại cũng không biết ngưu đầu nhân hảo cảm độ cụ thể có thể sử dụng ở nơi nào nhưng là hắn là cả đoạn lạc trong v ự c sâu duy nhất trung lập chủng tộc lo lắng đến chính mình phải ở chỗ này trà trộn thời gian rất dài chính là bốn năm mai kim tệ trả giá không đáng kể chút nào lại một cá n g ậ bê đang tại triệu t như nắm chắc thất khổng giang nanh thời điểm bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái chê c ư ờ i thanh âm đặc thù vật phẩm thất khổng giang nanh nhưng vây quanh vây quanh sau có thể cho trang bị gia tăng một điểm bền bỉ ha ha ha triệu t như nhìn không được quay đầu nhìn lại chỉ thấy tại vài bước ra trước nhà đá mặt ngồi cạnh nhất danh hát ý đạo tặc hắn mang trên mặt cười nạo nhìn xem triệu t như mục quang giống như là nhìn xem một người ngu ngốc triệu t như, như mày nghe đối phương ý tứ trong lời nói h i ệ n nhiên trước kia cũng có người đã từng giống nhau thất khổng giang nanh chỉ có điều cái này đặc thù vật phẩm vô cùng kém cỏi không có gì giá trị thực dụng nhưng là triệu tê như căn bản không quan tâm nó cụ thể công dụng mười điểm như đầu nhân h ả o cảm độ hoàn toàn giá trị hồi giá v ẽ rồi có thể đến nơi đây cũng không phải người chơi bình thường đối phương không nên không hiểu được độ thiện cảm trọng yếu này giải thích duy nhất chính là muốn sao đừng người đồng thời cách làm không có đạt được giống như hắn bắt hưởng hoặc là chính là che giấu chỉ là bất kể như thế nào triệu tê như cũng sẽ không đem cái bí mật này giải thích cho đối phương nghe cho nên hắn hoàn toàn không thấy đạo tặc tồn tại t h ầ n s ắ c lạnh nhạt phảng phất căn bản không có nghe được lời nói mới rồi tự nhiên rời đi đạo tặc nhìn xem triệu t ê như bóng lưng biến mất ở nhà bằng đất thạch phòng đằng sau h ư lạnh một tiếng đứng dậy m ụ c quang lập lòe cũng không biết suy nghĩ cái gì triệu t ê như một mình tại huyết tinh trong doanh địa đi dạo một vòng bởi vì doanh địa trước mặt tích không là rất lớn cho nên hắn rất dễ dàng t i ể u thăm dò tình huống cụ thể bên trong tòa này doanh địa chiếm diện tích có chừng vài chục mẫu phong ốc trướng đồng cộng lại không sai biệt lắm có trên t r ă m tòa thợ gen xưởng tiệm tạp hóa cựu quán vân vân phương tiện cái gì cần có đều có coi như là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ doanh địa vị trí trung ương là một mảnh đất trống lớn kiến tạo có một tòa cùng loại đàn tế địa phương hình bậy đá bậy đá bốn phía phân biệt thụ lập bốn cái lớn đồ đặc trụ bởi vì có ngư đầu nhân chiến sĩ thủ hộ cho nên hắn không có thể đi lên nhìn kỹ có s ư ở n g rèn tự nhiên có chữa trị vũ khí trang bị công tượng bất quá làm cho triệu tê ngư im lặng là nơi này trang bị tu luyện giá cả dĩ nhiên là hệ thống trong thành thị mười lần đã không thể dùng bình thường lòng dạ hiểm độc để hình dung triệu tê ngư ở trong game cũng không tính là người nghèo nhưng là thị huyết khát máu chiến la chắn tu luyện một lần ra tiền y nguyên làm cho hắn trái tim đều đang chảy máu câm lại rực rỡ hẳn lên chiến la chắn triệu tê n h u không nghĩ nhiều hơn nữa nhìn cá lòng dạ hiểm độc công tỡ ư liếc xoay người rời đi chương hai trăm sáu mươi chó ngoan không cản đường người mạo hiểm bị hung hăng làm thịt một đao triệu tê n h u vừa muốn bước ra tiệm thợ rèn đại môn sau lưng đột nhiên chuyển đến mưu đầu nhân thợ rèn hào phong thanh âm khẳng khản xin đợi một chút triệu tê n h u trong lòng hơi động không khỏi dừng bước lại xoay người lại hỏi xin hỏi còn có chuyện gì sao bình thường mà nói nợ t ợ cờ chủ động cùng ngoạn gia tiến hành đối thoại ý nghĩa gây ra nội dung nhiệm vụ hoặc là tùy cơ nhiệm vụ nhưng là gây ra nhiệm vụ cần phải có đặc biệt điều kiện khác không phải xem loạn g i a vật khí hắn suy đoán hẳn là chính mình vừa rồi đạt được mười điểm toàn thể ngưu đầu nhân độ thiện cảm phát huy tác dụng vị này ngưu đầu nhân thợ rèn thân cao vượt qua hai thước thể trạng cực kỳ to lớn thân mình bắp thịt cuột cuộn màu đồng cổ ra thịt bôi lấy giày đặc dầu trơn cường tráng đến đủ để cho bất kỳ chiến đấu nào dân tộc bị xấu hổ nó trái tay nắm lấy màu đen thiết truy tay phải sờ sờ chắt thành rất nhiều đ i ề u bím tóc nhỏ màu vàng nâu trồng dâu ô m ô m nói rằng ta có nhất danh đồ đệ đồng tu hai ngày trước rời đi doanh địa đi trong núi tìm kiếm khoáng thạch đến nay không có trở về ta rất lo lắng an toàn của nó nhưng là làm trong danh o địa duy nhất thợ rèn ta không thể lúc này rời đi thôi nếu như ngươi nguyện ý có thể không giúp ta đưa nó tìm được gợi ý của hệ thống có tiếp nhận hay không mưu đầu nhân thợ rèn man truy tìm kiếm mất tích đồ đệ nhiệm vụ quả nhiên là tùy cơ nhiệm vụ triệu tê ngưu trầm ngâm một chút không có trả lời ngay nếu như là tại chủ vị diện hoặc là những thứ khác độc lập vị diện như vậy hắn không có do dự chút nào lập tức tiếp được nhiệm vụ này bất quá bây giờ gánh vác lấy siêu cao t ờ cờ giá trị quan trọng nhất là tẩy trừ hợp danh đầu tiên được lo lắng đến an toàn của mình có nhiệm vụ tự nhiên là chuyện tốt nhưng là ý nghĩa lớn hơn phong hiểm chứng kiến triệu tê n h u đang do dự n h u đầu nhân thợ rèn có điểm nóng n ả y chứng mắt n h u nhãn nói rằng chúng ta n h u đầu nhân tuyệt đối sẽ không làm cho giúp chúng ta có hại chỉ cần ngươi giúp ta tìm được đồng tu ta có thể giúp ngươi thăng cấp của ngươi chiến la c h á n thăng cấp chiến la c h á n triệu tê n h u lập tức nhãn t ỉ n h sáng lên vận mệnh của hắn chi nhận t h â n lực bay phủ đều là thăng cấp lấy được bởi vậy phi thường rõ ràng thăng cấp vũ khí có khả năng mang tới chỗ tốt chỉ có điều tại quang huy trong đó thăng cấp trang bị cũng không phải chuyện dễ dàng hoặc là nhập vào đại lượng chân quý tài liệu thông qua đặc biệt nở tờ cờ đến đụng vật khí hoặc là t i ể u là dựa vào gây ra nhiệm vụ đến đạt được thăng cấp ban thưởng mà người sau s á t x u ấ t thành công muốn vượt xa người phía trước đụng phải tuyệt đối không thể bỏ qua triệu tê như n thị huyết khát máu chiến la chắn trước kia cùng thị huyết khát máu chiến đao là một bộ thị huyết khát máu chiến đao thăng cấp làm l ư ỡ i giao số phận sau thị huyết khát máu chiến la chắn có thể nói căn bản không xứng với cái thanh này chuyển kỳ cấp vũ khí hãn nguyên bổn định chính mình tích góp từng tí một một khoản tiền đổi mặt tốt chiến la chắn hiện tại nếu như có thể thăng cấp đó là đương nhiên là không còn gì tốt hơn lúc này đây triệu tê như không tiếp tục chần chờ t u t hắn lập tức xác nhận nhiệm vụ man truy thở phào thở ra một hơi thổi chúng tiểu hồ tử đều bay lên này xin mau sớm lên đường đi ta cuối cùng có loại cảm giác bất an tiểu tử k i a sẽ xảy ra chuyện triệu tê như gật gật đầu hỏi man truy đại sư xin hỏi ngài nơi này có đồng tu vật phẩm tùy thân sao man truy lấy tay đã nắm một cây huyền treo trên vách tường vòng cổ ném cho triệu tê như đây là chúng ta từng như đầu nhân đều có may mắn vật hắn lần này đi ra ngoài lấy quặng quên mang tại trên thân cho nên ta đặc biệt lo lắng triệu tê như tiếp nhận xem xét phát hiện cái này cái gọi là may mắn vật đúng là thất khổng răng nanh chỉ có điều này cái răng nanh phần đuôi bị khoan xuyến lên một cái dây t h ư ờ n g nhỏ miễn miễn cường cường xem như một sợi dây chuyền thất khổng răng nanh dây chuyền nhiệm vụ vật phẩm hắn thu hồi vòng cổ nói với man truy ta nhất định tận sức mạnh lớn nhất đem đồng tu tìm trở về cáo biệt lo lắng sung sung như đầu nhân thợ rèn triệu tê như cũng không có vội vã rời đi huyết tinh doanh địa đi trong núi tìm kiếm mất tích thợ rèn học đồ đồng tu mà là đi trước phụ cận tự quán tại quang huy trong đó lăn lộn không kém qua gần hai tháng tăng thêm ban ngày bù lại học tập bây giờ triệu tê n h ư đối với cái này khoản game giả lập rất hiểu rõ đã không thua gì thông thường game thủ chuyên nghiệp giống như vậy thiếu khuyết cũng đủ manh mối nhắc nhở nhiệm vụ trực tiếp chạy trong núi lớn đi tìm người mất tích không thể nghi ngờ là phi thường ngu xuẩn bình thường chỉ có lính mới mới có thể phạm phải sai lầm như vậy muốn tìm được đồng tu khá o b i ể n rộng tìm kim thức tìm tòi khẳng định là không được đầu tiên được tại trong danh o đ ị a tìm xem có hay không đầu mối hữu dụng mà tiểu quán đúng là các loại tin tức hội tụ chi đ i ệ huyết tinh trong danh địa tiểu quán chỉ có một da nó chiếm cứ một tràng thu một cùng hòn đá luy thế thành căn phòng lớn liên t r i ê u bài danh tự đều không có mười đủ mười tục tàng nguyên thủy phong cách đẩy ra nặng nghề đại môn rượu q u a n tình cảnh bên trong nhìn một cái không xót gì t i ự u quán trước mặt tích không lớn trong đó bày đặt hơn mười hai mươi tấm cọc gỗ t ả n g bàn rượu phối hợp điều thạch mại ghế hiện phải vô cùng đơn sơ mà làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối là phía bên phải đích quậy ba lại là do khối lớn hải cốt xây dựng m à t h à n h mặt mọc đầy dâu như đầu nhân tự bảo một tay mang lên thùng lớn hướng m ộ t trong chén rót rượu hai gã ngũ đại tam thâu như đầu nhân bác gái hai tay cầm lấy bảy tám cái chén lấn rượu di chuyển so với thùng nước có to đi xuyên qua b à n r ư ợ u trong lúc đó vi t i ể u khách t ặ n g tiểu thạc đại thỉnh thoảng lại tại những khách nhân đầu nghiền ép mà qua đương nhiên đối với những khách cũ mà nói đây tuyệt đối không phải hưởng thụ bất quá ai cũng không dám đứng ra tiến hành kháng nghị tại trong tiểu quán h ồ n g tợ lễ ơ chí ít có hơn ba mươi chiến sĩ long kỵ sĩ đạo tặc cung tiến thủ pháp sư phụ thủy triệu tê n h ư u thậm chí thấy được một cái mục sư đọa lạc thâm viên vị diện phải không hạn chế trận doanh dưới tình huống bình thường rất khó t a n nộ gặp chính là sinh tử đại địch hai đại trận doanh n o ạ n ra tại đây ra trong tiểu quán bình an vô sự thậm chí còn có ngồi chung tại một tấm trên bàn rượu đây là huyết tinh doanh địa luật pháp ai cũng không rõ có thể nháo sự đánh nhau không muốn chết phải ngoan ngoãn thủ quy củ mà ở triệu tê như dò xét những này cùng mình cảnh ngộ giống nhau ngoạn g i a đồng thời những tia ngoạn g i a cũng đang dùng xem kỹ ánh mắt cảnh giác nhìn xem hắn triệu tê như t r ợ t phát hiện lúc trước tên kia chửi mình đạo tặc ngồi ở t i ể u quán góc bên cạnh hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng trong ánh mắt mang theo nồng nặc khiêu khích vẻ chỉ thấy hắn thấp giọng cùng bên cạnh hai gã đồng bạn nói vài câu sau đó nhất hỏa nhân cười lên ha hả triệu t ê như khinh thường liếc tên kia đạo tắt liếc đi thẳng tới q u o ả y bà phía trước ngồi xuống hắn tự tay tại trên mặt bàn gõ nói rằng xin cho ta một ly bia rượu mạch một ly năm miếng tiền bạc n h u đầu nhân tiểu bảo thô vừa nói nói thật là đen triệu t ê như móc ra năm mai kim tệ ném ở phía trên một ly bia ngoài ra ta muốn nghe được một người tin tức nếu như là tại chủ vị diện hoặc là khác độc lập vị diện hướng trong tiểu quán tiểu bảo nghe tin tức nhiều nhất một mai kim tệ trừ phi tin tức trọng yếu phi thường hoặc là đặc thù nếu không căn bản không cần phải nhiều tiền như vậy nhưng là nơi này bất đồng vật gì đó giá cả đều quý vài lần thậm chí thập bội nghe tin tức tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ như đầu nhân t i ể u bảo nhìn lướt qua trên quầy ba kim tệ như trên mặt kéo ra một cái nụ cười khó coi người muốn nghe được của người nào tin tức đồng tu các ngươi doanh địa thợ rèn man truy học đồ nghe nói hai ngày này hắn mất tích như đầu nhân t i ể u bảo vung tay lên đem trên bàn kim tệ toàn bộ q u é t đi ta không biết đồng tu tin tức không biết tin tức còn lấy tiền lấy được sảng khoái như vậy triệu tê như thiếu chút nữa nhảy dựng lên cũng may như đầu nhân tựu bảo lập tức nói người muốn biết tin tức của nó có thể tu hỏi đồng tu bằng hữu tốt nhất thiết đảng, người h thiết ấ t đ n n g có nhiệm g đây n t đông b vụ chiến sĩ cười hít mắt hỏi ma vẫn còn cố gắng giả ra hiền lành sáng sửa bộ dáng cần cần giúp một tay không dựa theo hệ thống đặt ra triệu tê n h u dùng tiền hướng nờ tờ cờ mua sắm tin tức trừ phi là cùng tổ cùng đội ngoạn gia nếu không những người khác là không nghe được bất quá có kinh nghiệm ngoạn gia rất dễ dàng thông qua giữa hai người ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại đến phân chia xuất phát từ là bình thường đối thoại hay là nhiệm vụ trao đổi không cần triệu tê n h u lạnh nhạt nói xin mời nhường một chút ngươi cản đường của ta rồi chó ngoan không cản đường chương hai trăm sáu mươi mốt nắm tay nói chuyện quang huy ngoạn gia đến b ằ n g ức nhưng là tiến vào đoạn lạc vượt sâu tuyệt đối không nhiều lắm bởi vì tới đây cá đặc thù vị diện ngoạn da đầu tiên đẳng cấp phải đạt tới l ẹ vào 25, tiếp theo đều là lương đeo rất cao t ở cờ giá trị hai cái này điều kiện hạn chế nhất định trà trộn ở bên trong ngoạn da cũng sẽ không là hạ người lương thiện tuy nhiên ngăn ở triệu tê nhu trước mặt người này cùng chiến sĩ cười tươi như hoa tựa hồ thật chỉ là nhiệt tình muốn giúp đỡ bất quá triệu tê nhu nơi đó có như vậy k h ờ dại hơn nữa cũng căn bản không kiên nhẫn cùng đối phương lá mặt lá trái chó ngoan không cản đường cùng chiến sĩ sắc mặt lập tức thay đổi trong đôi mắt lập tức lộ ra vẻ hung lệ ngươi nói cái gì p hắn từng từng đột nhiên bạo khởi khó dễ mặc dù không có ra chỉ bất kỳ kỹ năng trạng thái nhưng là một kiếm này y nguyên thế đại lực trầm y thế mười phần chỉ có điều công kích tốc độ cũng không phải rất nhanh nếu đổi lại là những người khác dưới tình huống như thế chỉ sợ đều không có nghĩ lại hoặc là tránh lui t r ố n g tránh hoặc là chống đỡ đòn đánh sẽ không còn có lựa chọn khác nhưng là triệu t như nhưng lại cười lạnh một tiếng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ nhìn đ ố i phương sắc bén đại kiếm sắp sửa nặng nề mà chạm kích tại mặt của mình trên con mắt liền nháy cũng không nháy kiếm thế đột nhiên gián đoạn như là chạm kích tại một tầng bình chướng vô hình lên kiếm phong tại cự ly triệu t như gần k ề không đến nửa cm ở địa phương mạnh xanh xanh dừng lại căn bản không có làm bị thương hắn mảy may thân thủ đem đối phương vũ khí hời hợt gầy qua một bên chê c ư ờ i nói loại này lừa gạt tiểu hài t ử thủ đoạn cũng không cảm thấy ngại dùng đến c ù n g chiến sĩ mặt mũi của đều bị như ngươi vậy mặt hàng cho mất hết khi tiến vào huế y tinh t doanh địa thời điểm triệu tê ngưu rõ ràng nhớ rõ tên tiê ngưu đầu nhân chiến sĩ đã từng đã cảnh cáo chính mình nghiêm cấm tại trong doanh địa nháo sự mà nhiều như vậy hồng tợ lơ tại nơi này bình an vô sự không phải là bọn hắn mỗi người đều sửa ăn chay rồi tất nhiên là bởi vì huế y tinh doanh địa có không cho phép động võ cấm kỵ tại dưới tình huống như thế người này cùng chiến sĩ hướng hắn ra tay hoặc là bị phẫn nộ triệt để làm choáng váng đầu góc hoặc là cố ý tra đấu ý đồ làm cho hắn ra tay phản kích triệu tên như đánh cuộc là hắn thành công chỉ dùng là là chỉ có thể đánh quái hòa bình hình thức cho dù là chính nghĩa phản kích hình thức cũng sẽ đối hồng danh hoặc là h o à n g tợ lựa tạo thành thương tổn mà trực tiếp thương tổn không thể nghi ngờ đem xúc phạm huyết tinh doanh địa quy tắc phán đoán của hắn là chính xác bất quá cùng chiến sĩ t i ể u khó chịu không có trá ở triệu tên như ngược lại tại trước mắt bao người bị mất mặt hắn cũng là nghe xong người khác khuyến khích cho rằng triệu t ê như là lần đầu tiên tới đoạn lạc vượt sâu người mới nghĩ tại triệu t ê như thân mình chiếm chút tiện nghi đồng thời cũng lúc l ắ p uy phong của mình có thể là thật không ngờ triệu t ê như căn bản không phải đ ớ n g ốc nghe được triệu t ê như châm trọc khiêu khích hắn khuôn mặt căng đến mức đỏ bừng lần này là thật sự thẹn quá thành giận ngươi lại còn coi ta sợ ngươi sao có loại thượng tử vong lôi đài triệu t ê như lập tức n ở nụ cười tên kia thủ vệ như đầu nhân chiến sĩ nói qua có cái gì tranh cãi có thể lên tử vong lôi đài giải quyết mà bọn hắn đúng là đối phương một câu nói kia đoạn thời gian gần nhất triệu tê ngưu trong lòng không phải rất sung sướng lý nguyên soái phản bội chiến đội hắn bị người làm hại bị ép lưu lạc đến đoạn lạc vượt sâu rửa tờ cờ giá trị nguyên lai sắp sửa tới tay quảng cáo phát ngôn hợp đồng sắp sửa thất bại tổn thất ít nhất vài chục vạn hiện tại liền cá chó và m è o vẫy nhân vật cũng dám ở trên người hắn trêu đùa bất nhập lưu thủ đoạn trong lòng của hắn nín cơ tức chỉ có thông qua chiến đấu và giết chóc mới có thể giải quyết vậy thì thượng tử vong lôi đài nếu ai không có loại vì trên mặt đất cầu s i n tha thứ cũng có thể triệu tê n ư u trực tiếp đem c ù n chiến sĩ dồn đến chỗ chết huyết tinh doanh địa tử vong lôi đài. chính là trong doanh địa vị trí này tòa b ệ đá nghe được hai người muốn chết tại vòng trên lôi đài tiến hành sinh tử quyết đấu tất cả tại trong tiểu quán đoạn gia toàn bộ đều đi theo chạy đến vây xem tin tức như là ôn dịch loại nhanh chóng truyền khắp cả doanh địa không chỉ là các người chơi trong doanh địa mưu đầu nhân môn đều tụ tập đến thạch chúng quanh đài xem náo nhiệt mưu đầu mọi người đối với tình huống như vậy hiển nhiên tập mãi thành thói quen chúng nó không biết từ nơi này đưa đến g â y đá có hô bằng hoán hữu có gặm xương cốt cũng không có thiếu bông lỏng nước mũi tiểu tử kia trong đám người chui tới chui lui cả tòa doanh địa bầu không khí bị triệu tê như cùng cùng chiến sĩ ở giữa quyết đấu cho triệt để kích phát ra rồi hai người các ngươi quyết định tốt muốn chết tại vòng trên lôi đài giải quyết tranh cãi sao thủ vệ b ệ đá ngư đầu nhân chiến sĩ nghiêm túc hỏi một khi đi lên nhất định phải có người chết trận mới có thể chấm dứt cùng chiến sĩ cười gần nói đương nhiên ta sẽ đem máu tươi của hắn cùng tánh mạng hiến tế cho các ngươi thần minh hắn mặc dù là bị triệu tê như kích thượng tử vong lôi đài bất quá cùng chiến sĩ tự thân thì có lẽ vào 27, đẳng cấp vượt qua triệu tê như hai cấp cũng là kinh nghiệm phong phú game thủ chuyên nghiệp hoàn toàn không sợ hãi như vậy quyết đấu s a đấu triệu t như lạnh nhạt nói ta sẽ cho ngươi lưu một cái quần cộc ý là ngoại trừ nội y bên ngoài triệu t như muốn đem hắn toàn bộ trang bị đều cho bạo rơi đến đây là có khả năng đặt tiên cuộc có ngoạn gia nhân cơ hội bậy nổi lên đánh cuộc trang áp thánh kỵ sĩ、si、thắng một bồi hai áp cùng chiến sĩ thắng một bồi một hai chỉ tiếp thụ đơn áp thấp nhất một kim cao nhất thập kim hiện bồi trước giao danh dự cam đoan a nhà cái hiển nhiên rất có danh dự lập tức có người chơi khác tìm hắn đặt cược ta áp cùng chiến sĩ ngũ kim ta xem thánh kỵ sĩ、si、muốn kết quả bất ngờ áp hắn hai kim cùng chiến sĩ thắng thập kim thú vị là c ư n h i ê n còn có n h u đầu nhân chiến sĩ đều đi theo đặt cược thánh người kỵ sĩ đó thắng thập kim dưới đ à i ầm ẩm triệu tê như cùng cùng chiến sĩ dọc theo bậc thang đi lên bậy đá cách không đến thập bộ cự ly đứng lại triệu tê như âm thầm cảm thấy kỳ quái cái này tử vong lôi đài diện tích đủ rồi tiểu nhân nhỏ bé chỉ sợ cũng chỉ có cận chiến ngoạn g i a có thể chơi pháp sư cung tiến thủ liền diệu đều phóng không được chống lại cận chiến chức nghiệp trừ phi thao tác người tiên nếu không, không có gì phần thắng ngay vào lúc này đứng sừng ở tử vong bốn phía lôi đài bốn cái đồ đẳng cột đá lộ ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. sau đó một đạo đạo chùm sáng màu vàng nóng tự cột đá đỉnh bắn nhanh ra lẫn nhau lẫn nhau kết nối lại với nhau triệu tê như lập tức cảm giác mình cả người không tự chủ được về phía sau rút lui không gian chung quanh nhanh chóng quyết trương nguyên bản hình thành cứng rắn đất đá biến thành bãi cỏ xanh mơn mẩn có xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chui ra t ầ n g đất nguyên bản tại chung quanh lôi đài những người đứng xem đều trở nên xa xôi mặt đất chắp lên hình thành thấp b é khâu lăng cây cối tại trong trước mắt tạo hết hệ kỳ tích biến hóa tất cả đều rõ ràng hiện lên hiện tại trước mắt của hắn cứ nhiên còn có thể như vậy triệu tê như xem thế là đủ rồi nhìn xem tử vong lôi đại xuất hiện biến hóa thẳng đến trên đỉnh đầu chính mình xuất hiện thạc đại đ ả o kế thì con số mới cảnh tỉnh lại mà đối thủ của hắn tên kia cùng chiến sĩ cự ly ít nhất tại thượng ngoài trăm thước lúc này mới có ý tứ triệu tê như hít sâu một cái thở dài không khí nơi này tựa hồ cũng tươi mát rất nhiều mang theo bùn đất cùng cỏ xanh hương thơm hắn trở tay tháo xuống thị huyết khát máu c h i ế n la c h á n đồng thời rút ra l ư ỡ i dao số phận nắm ở trong tay không nhanh không chậm cho mình ra chỉ lên tất cả có thể thêm trạng thái thời gian còn lại dùng cầu nguyện đến khôi phục tổn thất thánh lực mặc dù đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối nhưng là chân chính sắp sửa quyết đấu thời điểm hắn tuyệt sẽ không khinh thị đối thủ cùng chiến sĩ chuẩn bị lại muốn đặc biệt rất nhiều hắn triệu hắn ra anh hùng bây giờ có được anh hùng ngoạn gia số lượng cũng không ít người này cùng chiến sĩ triệu hồi r a anh hùng cũng không kỳ lạ quý hiếm nhưng ly kỳ là hắn chỗ triệu hồi r a dĩ nhiên là nhất danh mục sư tại trước mắt trong trò chơi mục sư anh hùng tuyệt đối là hiếm thấy rất nhiều ngoạn gia càng ưa thích nắm giữ một cái cường lực trợ thủ ví dụ như chiến sĩ thánh kỵ sĩ cung tiến thủ hoặc là pháp sư đạo tặc hoặc là thợ săn cũng là chọn lự không tồi Cực nhỏ người sẽ đi tìm hoàn toàn chết phụ trợ loại mục sư làm là anh hùng nhưng đây cũng không có nghĩa là mục sư anh hùng chính là kém cỏi khi hắn bị triệu hắn đi ra sau lập tức cho cùng chiến sĩ g i a trì lên các loại trạng thái làm cho hắn toàn thân cao thấp đều bị các loại thần thuật hào quang báo phủ làm nặng phụ trợ chức nghiệp mục sư có thể g i a trì thần thuật hiệu quả tuyệt đối còn mạnh hơn thánh kỵ sĩ thượng rất nhiều nói cách khác cùng chiến sĩ đang quyết đấu trước khi bắt đầu tự nhờ có đối triệu tên ngư thật lớn ưu thế chương hai trăm sáu mươi hai thánh kỵ s cùng chiến sĩ cùng chiến sĩ chiêu thức ấy không thể nghi ngờ ngoài rất nhiều người đứng xem dự kiến mục sư thần thuật đối cùng chiến sĩ gia trì tác dụng là mạnh nhất gia phỏng tăng máu gia công kích cùng với gia tăng đối các loại mặt trái trạng thái kháng tính có thể đủ tất cả mặt sau khi tăng lên người chiến lược tại một mình quyết đấu tử vong trên lôi đài cùng chiến sĩ triệu hồi g i a mục sư làm vì mình hậu viên có thể nói là thần lai trí bút bút tích như thần mà tới hình thành đối lập rõ rệt chính là triệu tê như đang vì mình gia trì trạng thái sau lại không có bất kỳ động tác không có anh hùng những tiêu đem tiền đặt cược g p tại triệu tê như trên người n o ạ n gia lập tức lớn tiếng chú mắng lên triệu tê ngưu h rõ ràng không có anh hùng n à y còn có cái gì cơ hội có thể chiến thắng mang theo mục sư cùng chiến sĩ nhất định phải thua bọn họ buồn bực khó chịu tâm tình có thể nghĩ mà áp cùng chiến sĩ thắng loạn ra h ỉ chục nhăn mở, tuy nhiên bồi tỷ lệ rất thấp nhưng d ầ u gì cũng có thể kiếm chút đúng không triệu tê ngưu h nghe được chửi mà nó thanh âm nhưng là hắn trực tiếp làm như không thấy càng không có triệu hồi ra mị ma làm cho những kia rất cảm thấy thất vọng ra hỏa khôi phục tin tưởng đòn sát thủ muốn dùng tại thời khắc mấu chốt sớm lộ ra đến chỉ có thể bạo lộ thực lực 5, 4, 3, khi quyết đấu song phương trên đỉnh đầu đ ả o kế thì con số biến thành không thời điểm trói buộc bọn họ hành động lực lượng lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi quyết đấu chính thức bắt đầu cùng chiến sĩ lập tức đã phát động ra chạy nước rút ra tốc kỹ năng bước nhanh chân hướng phía triệu tê nhu lao đến chiến thuật của hắn là thông minh bởi vì nếu để cho triệu tê nhu trước tới như vậy hắn hoàn toàn có thể bằng vào phòng thủ cao ưu thế trước tiêu d i ệ t hắn mục sư anh hùng nói không chừng còn có lật bản cơ hội cho nên hắn muốn tại khoảng cách nhất định trong dây dừa kéo lại triệu tê nhu làm cho triệu tê nhu căn bản vô lực công kích mục sư Mình thì mượn nhờ mục thì nhờ phụ trợ sư đây e m Triệu T、Niu、tươi Nhu s ố là cùng chiến sĩ rất có lực sát thương kỹ năng mượn nhờ công kích quán tính lực lượng đến gia tăng công kích tốc độ c ù n g độ mạnh yếu có thể đánh ra so với đòn công kích bình thường cao hơn thương tổn đặc biệt nhất là nếu như nhảy chém kỹ năng tu luyện tới trung cấp trở lên có thể tạo thành cục trong phạm vi bao trùm đả kích hiệu quả thì ý nghĩa nếu như đối thủ tránh né cự li không đủ cho dù là tránh qua tránh né vũ khí trực tiếp công kích cũng sẽ xuất hiện thương tổn cùng chiến sĩ có can đảm vừa lên đến dùng kỹ năng này đương nhiên là có nguyên nhân tại đại kiếm vung lên s ắ na kiếm thể xuyên suất xuất phát từ hào quang n g ánh đây chính là kỹ năng đẳng cấp đạt tới trung cấp trở lên đặc t xinh đẹp có hiểu công việc đang xem cuộc chiến ngoạn gia lớn tiếng trầm trồ khen ngợi cùng chiến sĩ thời cơ xuất thủ nắm chắc được vừa đúng trong lúc đó bạo khởi khó dễ căn bản không cho đối thủ trốn tránh làng tránh cơ hội hơn nữa cao cấp nhảy chém cũng có thể không đếm s a phạm vi nhỏ nhẹ tránh cho nên trừ phi là triệu t ê như có được đạo tặc vậy nhanh nhẹn nếu không một kiếm này hắn là không tránh khỏi triệu t ê như không có trốn chỉ là tại c u ồ n g chiến sĩ đại kiếm phách c h ạ m xuống trong n h á n mắt đông dưng g ơ lên chiến lá chắn đón hắn sẽ cực kỳ nhanh đánh ra chính ù n g c i người mang kiếm cùng cái Triệu ế n mang cùng thuẫn nặng nghề mà đụng vào nhau, mượn nổ vang. Ngư sĩ cả mà trầm ra phát h về vào p Tê a sau l i ề lùi lại ba bước, ở t r á n diện là ự c bậc. Chính lượng l、so、thượng. Hắn hiển nhiên so đấu đối tua thủ một bậc. Mười. Chính là hắn lại hoàn toàn đã ngăn được cùng chiến sĩ một k í c h này ngược lại là rơi trên mặt đất hắn trên đỉnh đầu toát ra một cái nho nhỏ thương tổn con số một màn này làm cho không ít ngoạn gia cảm giác không giải thích được nhưng là có số ít lịch duyệt càng thêm phong phú ngoạn gia nhìn ra huyền bí trong đó cao cấp thuật kích thanh kỵ sĩ thuẫn kích kỹ năng nếu như đạt đến cao cấp trình tự chỉ cần hợp lý vận dụng có thể tại cận chiến trong đánh ra hoàn toàn đón đỡ hiệu quả triệt tiêu xong đối thủ một lần cường lực đà kích loại này đặc thù hiệu quả đối pháp thuật công kích cùng có chút đặc thù kỹ năng không có hiệu quả nhưng là hiện tại dùng để đối phó cùng chiến sĩ n h ả y chém là vừa đúng chỉ có điều nhìn như vô cùng đơn giản trên thực tế triệu tê như xuất phát từ thuẫn kích thời cơ cũng trọng yếu phi thường xuất phát từ sớm hoặc là xuất phát từ muộn cũng sẽ không sinh ra hiệu quả hắn đánh trả không thể nghi ngờ chứng minh của mình thao tác trình độ không kém gì chút nào đối thủ có trò hay để nhìn mặc kệ hiệu hay không triệu tê như vận dụng thuẫn kích chỗ cao minh nhưng là tất cả vây xem loạn ra đều có thể nhìn xuất phát từ giữa song phương chiến đấu không phải hai ba tên hiệp đủ khả năng chấm dứt nhất là những k i a đặt cược tại triệu tê nhu trên người ngoạn ra một lần nữa đốt hy vọng còn có được đánh nhưng là làm cho bọn hắn x a n h mục kết thiệt đang hoàn thành một lần xinh đẹp ngăn chặn sau triệu tê nhu rõ ràng không có nhân cơ hội hướng cùng chiến sĩ phát động phản kích mà là sẽ cực kỳ nhanh vượt qua hắn hướng phía phía sau mục sư anh hùng phóng đi cùng chiến sĩ mật người lập tức xoay người truy kích triệu tê nhu cũng không có bao nhiều bối rối chỉ là những tia đặt cược triệu tê nhu trên người n g o n ra lại bắt đầu chửi má nó rồi bởi vì là anh hùng có thể triệu hoán cũng có thể thu hồi mặc dù có cự ly thượng hạn chế nhưng là chỉ cần cuồng chiến sĩ đi theo triệu tê nhu phía sau cái mông chạy không đợi triệu tê nhu công kích được mục sư anh hùng cuồng chiến sĩ hoàn toàn có thể thong d o n g thu hồi đi cho nên triệu tê nhu bỏ gốc lấy ngọn đi giết anh hùng căn bản là đang lãng phí thời gian của mình cùng cơ hội bất quá làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là triệu tê nhu tốc độ nhưng lại quá mức nhanh trong chớp mắt đem cuồng chiến sĩ xa xa bỏ lại đằng sau nhanh chóng tới gần mục sư như thế nào lại nhanh như vậy mọi người xem được nẹn họng nhìn chân、chối. Bọn họ truy tại ư thâm n g triệu tây nhu phía sau cuồng chiến sĩ lập tức đổi sắc mặt hắn thật không ngờ triệu tây nhu tăng điểm cư nhiên như thế khắc loại mà của mình gia tốc kỹ năng đã dùng qua mắt thấy triệu t ê nhu đều chạy ra khỏi hắn kỹ năng mạnh nhất đả kích pha vi cũng không khỏi địa có điểm nóng này người mục sư kia chứng kiến triệu tê như lao đến lập tức hướng lui về phía sau lại đồng thời cho mình ra chỉ trạng thái anh hùng tuy nhiên cũng là nờ cờ cờ nhưng có rất cao ai tại không có được mình s á t chỉ lệnh dưới tình huống cũng có thể căn cứ chiến đấu tình thế làm ra có lợi cho mình ứng đối biện pháp nhưng là triệu tê như chẳng những xông đến nhanh công kích tốc độ nhanh hơn cách mười mấy t h ư ớ c cách hắn ngang nhiên ra tay lưới dao số phận xa xa nhắm ngay mục sư vung xuống thánh lực cân nhắc quyết định bí kỹ phát động mục sư thấy được triệu tê như ra tay công kích quá trình nhưng là hắn muốn trốn tránh căn bản không kịp bị bén nhọn đao mang trước mặt chém chúng lập tức huyết quang bính hiện ba trăm linh năm bởi vì vừa mới ra chỉ tăng trạng thái hắn thừa nhận rồi triệu t ê n h u một kích này mà không có ngã xuống nhưng cũng nhịn không được nữa phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương bị đã đánh vào t à n huyết trọng thương trạng thái đi chết đi ngay vào lúc này cống chiến sĩ tự triệu t ê n h u phía sau đuổi theo chứng kiến anh hùng của mình bị triệu t ê n h u đánh cho vô cùng thê thảm lập tức vừa sợ vừa giận không lưỡng lự địa lần nữa chém ra đại kiếm một đạo đẹp mắt kiếm khí trong nháy mắt thoát ly kiếm thể dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai đánh phía triệu t ê như phía sau lưng kiếm khí phóng ra ngoài đây là thuộc về cuồng chiến sĩ cao cấp bí kỹ cũng là mạnh nhất kỹ năng một trong công kích hiệu quả cùng thánh lực cân nhắc quyết định cùng loại hơn nữa nếu như không lo lắng hắn thần thánh thương tổn kiếm khí phóng ra ngoài lực công kích cùng công kích cự ly so với thánh lực cân nhắc quyết định muốn tới được càng mạnh mạnh hơn triệu t ê như vừa mới phóng ra thánh lực cân nhắc quyết định bởi vì kỹ năng thi phóng liền ngưng tác dụng hắn là tốc độ giảm xuống rất nhiều bởi vậy bị cuồng chiến sĩ đuổi vào đến kiếm khí phóng ra ngoài công kích cự ly trong phạm vi nhưng mà triệu tê nhu không quay đầu lại cũng không có di động vị trí đứng tại chỗ phóng ra thứ hai bị kỹ b ù i gai tường s á t toàn thể lực công kích chuyển hóa làm lực phòng ngự bùm hắn dĩ nhiên là ngạnh xanh xanh địa chống được cuồng chiến sĩ mạnh nhất một kích t ử vong chung quanh lôi đài vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi mọi người nhìn cuồng chiến sĩ phóng ra ngoài kiếm khí hung hăng chạm kích tại triệu tê nhu thân mình người phía trước cuồng bạo khí thế phảng phất có thể trong nháy mắt đem hắn trực tiếp phách chạm thành hai nửa nhưng là sau một khắc tại triệu tê nhu trên đỉnh đầu toát ra thương tổn con số lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt 135. có lầm hay không một k í c h thành công còn chưa kịp cao hứng cùng chiến sĩ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình hắn trang bị rất không tồi kỹ năng đẳng cấp cũng không thấp kiếm khi phóng ra ngoài kỹ năng bản thân còn có đ ả mạo ỉn dễ ả sơ dù là đối phương là để phòng ngự trước phía xưng là thánh kỵ sĩ tạo thành thương tổn cũng không nên thấp như vậy à. chương hai trăm sáu mươi ba chỉ còn quân cộc bí kỹ nhất định là đặc thù phòng ngự loại bí kỹ cùng chiến sĩ kịp thời phát hiện r ầ m rạp tại triệu tê ngưu bên ngoài thân màu đen gai trong lòng nhất thời thật to nhẹ nhàng tờ ra nếu như triệu tê n h ư bình thường phòng ngự đều có thể đạt tới trình độ khủng bố như thế như vậy trận này sinh tử quyết đấu hắn còn thực không có năm chắc được bao nhiêu phần có thể thang xuống hiện tại cơ hội y nguyên nắm giữ tại trong tay của mình ừ n c u n g chiến sĩ t i ể u là cho là như vậy hắn lập tức hướng triệu tê n h ư vào tới nhưng là triệu tê n h ư chú ý của lực lại vẫn không có phóng ở sau lưng trên người đối thủ tại thừa nhận rồi c u n g chiến sĩ thả ra cường đại kiếm k h í sau hắn xuất thủ lần nữa lúc này đây triệu tê n h ư ra là tay trái thị huyết khát máu chiến la chắn trong nháy mắt cắt thành thần lực bay phủ hướng chính cố gắng vì chính mình tăng máu khôi phục mục sư toàn lực q u ă n g ném ra ngoài a t r u n g quanh lôi đài lập tức vang lên một tràng tiếng thổn thức trong con mắt của mọi người triệu tê nhu đưa trong tay chiến lá chắn biến thành bay phủ quả thực chính là cá kỳ tích khó mà tin nổi làm cho không người nào có thể lý giải cái này h ảo diệu bên trong hắn là làm sao làm được mà đem làm cho người ta khiếp sợ bay phủ khoảng cách s ẹ t qua vài chục bước cự ly chuẩn xác hung á c c h ạ m kích tại mục sư ngực trong nháy mắt bắt đi hắn cuối cùng hp một trăm hai mươi b ố mục sư n g ử a đầu về phía sau thẳng tắp thé lăn trên đất liền trong tay pháp trượng đều cho bạo đi ra nhất định nhỏ chính là có được anh hùng đoạn g i a nếu n như l ư n g b è o t ở cờ giá trị như vậy anh hùng cũng sẽ giống nhau đ ố i kỳ công kích đúng vậy hợp lý hợp pháp mà người sau chết đi ngoại trừ bình thường rơi xuống một cái đẳng cấp bên ngoài còn có ngoài mức hồng giành trừng phạt lại rơi xuống một cái đẳng cấp cần phải bạo một trang bị triệu tê như bay phủ chỗ xóa sạch không chỉ làm ụ c sư tánh mạng càng l à c ủ a hắn hạ hai cái đẳng cấp hơn nữa trích bạo rơi một trang bị đã coi như là vận khí vô cùng tốt rồi chú làm gì thế cờ chỉ là cùng chiến sĩ hiển nhiên sẽ không cho là vận khí của mình được cảm giác của hắn không xong cực kỳ anh hùng cấp bậc là cần nhờ chia sẻ ngoạn gia đạt được kinh nghiệm đến đề thăng hai cái đẳng cấp tổn thất quả thực có thể khiến người ta khóc không ra nước mắt hắn hẳn là tại ngay từ đầu liền đem mục sư thu hồi đi hoặc là căn bản cũng không có thể triệu hắn đi ra ai có thể nghĩ tới triệu tê như trong tay lại có một bà cự ly xa công kích vũ khí nhưng là hiện tại nói cái gì hối hận cũng đã chậm cùng chiến sĩ đầy ngập lửa giận chỉ có thể hướng đầu sỏ gây nên phát tiết ra hắn gầm thép vung lên đại kiếm xanh mơn mận kiếm khí từ kiếm thể xuyên xuất ra h u y vũ lượn vòng mang theo bén nhọn hồ quang trong chớp mắt đem cùng chiến sĩ cả người toàn bộ kể cả ở bên trong phản phất như lại như gió lốc hướng triệu t ê như quân tới gió lốc nổi g i ậ n chém cùng chiến sĩ cao cấp bí kỹ cái này bí kỹ rất hiếm thấy thuộc về quần công kỹ năng thích hợp nhất dùng tại bị bao vây dưới tình huống lợi dụng kiếm khí hình thành vô kiên bất tồi sắc bén phong nhận tiến tới hoàn thành cưỡng chế đột phá mà cùng chiến sĩ dưới tình huống như thế thi triển gió lốc nổi dận chém cũng không phải mù quáng xúc động hành vi bởi vì gió lốc nổi dận chém bản thân công kích rất cao hơn nữa công kích tốc độ rất nhanh hô hấp ở giữa bách cận đến gần đến triệu tê như sau lưng triệu tê như vững vàng tiếp được ngược lại bay trở về thần lực bay phủ hắn đem cái thanh này lập nhiều công lao vũ khí một lần nữa cắt thành thị huyết khát máu chiến đao sau đó không chút hoang mang địa xoay người lại nên hướng chém xoáy mà đến đối thủ bùm bùm bùm kiếm khí phong nhận liên tục nhiều lần địa đụng vào lá chắn trên mặt triệu tê như không ngừng mà hướng lui về phía sau lại một trăm hai mươi một trăm hai mươi một trăm hai mươi ba cái hoàn toàn giống nhau thương tổn tự triệu tê như trên đỉnh đầu bốc lên khi đối thủ kiếm khí tiêu tán thân hình một lần nữa hiện lộ ra triệu tên nhu đột nhiên rút lui la chắn vung lên lưới dao số phận hướng phía hắn nặng nề mà chém tới đây là song phương quyết đấu sau khi bắt đầu triệu tên nhu đúng nghĩa lần đầu tiên phản kích nhưng là đối thủ của hắn cũng không phải kẻ yếu đối mặt vung lên chiến ao lập tức giơ lên đại kiếm chống đỡ cheng hai món vũ khí hung h ă n g đụng vào nhau lưới đao cùng kiếm phong đánh xuất phát từ tia lửa trói mắt chật lẫn nhau bắn ra hai người đều chưa từng xuất hiện bất kỳ hp tổn thất cung chiến sĩ dùng đón đỡ kỹ năng hoàn toàn phong bế triệu tê như phản kích phản kích thất lợi triệu tê như thần sắc không thay đổi hắn thành thạo địa r ư ớ c cho mình ra chỉ một cái thánh liệu thuật bổ sung hp sau đó tiếp tục về phía trước gác bách đối thủ chiến đao nghiêng vung quét về phía hắn ngực bụng ra tay vẫn là vừa nhanh vừa độc cung chiến sĩ lập tức di động vị trí tại tránh đi triệu tê như đao thứ hai công kích đồng thời dùng hai tay nắm ở đại kiếm v cho thấy phi thường cao minh thao tác năng lực cùng ta chơi cận chiến giờ này khắc này cùng chiến sĩ khỏe môi kéo ra một vòng giọng địa mai cười lạnh hắn thừa nhận triệu t ê như thật là thật sự có tài rõ ràng tại chiến đấu thời điểm mới bắt đầu t i u giải quyết của mình mục sư nhưng là một gã trọng điểm phòng ngự thánh kỵ sĩ cùng trọng điểm công kích cùng chiến sĩ dùng đòn công kích bình thường cận thân tham thịt trừ phi hắn trình độ hoặc là trang bị quá kém nếu không thành thật không có bại song đạo lý cùng chiến sĩ là vua cận chiến nhưng mà hắn đã kiếm lại trêu chọc cá thiết không bởi vì triệu t như cực kỳ linh hoạt làm cá né tránh động tác di chuyển tức thời đến hắn hưu phía s ư ờ n l ư ô i dao số phận như thiểm điện địa chém vào tại trên vai của hắn ba trăm linh hai như thế nào lại nhanh như vậy lực công kích như thế nào sẽ cao như vậy cùng chiến sĩ lập tức quá sợ hãi hắn đã đánh giá rất cao triệu t như thực lực nhưng là hắn chiến đấu trình độ lại vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn nhìn như thật đơn giản né tránh đánh trả cần chính là cực kỳ tinh chuẩn nắm bắt thời cơ năng lực càng phải có phi thường cao minh thân pháp cùng thủ pháp triệu t như có thể nói hoàn toàn lật đổ thánh kỵ sĩ sắt lá đ ồ hộp ngốc hình tượng chỗ biểu hiện ra kỹ xảo chiến đấu hoàn toàn ở hắn nghề nghiệp này cao trên tay đáng sợ hơn là ngoại trừ thân thủ cường hãn bên ngoài triệu tê như còn có được lấy rất cao lực công kích bình thường một kích lại đánh ra vượt qua ba trăm thương tổn mặc dù nói c u ồ n g chiến sĩ không có m ặ c trước chính mình tốt nhất trang bị nhưng là tổn thất như vậy đủ để cho hắn sợ sắt c u ồ n g chiến sĩ vội vàng bay thân huy kiếm quét ngang mang theo một đạo kiếm khí bén nhọn hắn biết mình lúc này tuyệt đối không thể b ố i r ố i cho nên phản kích được nhanh hơn húm ánh triệu tê như, như n hắn đang nguyện địa lui về sau hai bước không dám nhẹ anh kỳ phong được đến một tia thở dốc cơ hội cùng chiến sĩ cũng không có nhân cơ hội tiếp tục công kích đi theo lui về phía sau hai bước chống đi tay trái móc ra trị liệu dược tề muốn hướng trong miệng của mình ngược lại có được mục sư anh hùng hắn đã từng một lần cho là mình căn bản không cần muốn sử dụng buộc chặt tại trên đ a i l ư n g dược tề nhưng là hiện tại hắn biết mình m ư i phần sai chính là động tác này hiển nhiên cũng là sai lầm bởi vì triệu tê như lùi bước không chỉ là né tránh giống như rút về quả đấm của là vì xúc tích lực lượng công kích lần nữa hắn lui về phía sau cũng là tại vì mạnh hơn phản kích làm chuẩn bị Sau một khắc. triệu tê ngưu như là tấn công con n g ồ i mánh hổ loại đột nhiên xông về trước xuất phát từ trong tay lưỡi dao số phận t h ẳ n g tắp gai đất hướng đối thủ lồng ngực duy nhất vừa thối vừa tiến cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành cùng chiến sĩ còn không có uống được d ự tề lưỡi dao số phận dĩ nhiên đâm tới trước người của hắn tốc độ cực nhanh làm cho hắn căn bản đến không kịp trốn tránh suy nhận tiêm hung hăng đã đâm t r ú n g kim loại khôi giáp không thể hoàn thành trí mạng xuyên thủng phong nhận tùy theo trượt xuống dưới roi lôi ra một đạo thật dài vết thương một trăm bảy mươi tám chiến đạo đâm thẳng thương tổn còn kém rất, rất xa phép chạm vung chém nhưng là c u ồ n g chiến sĩ hp cũng không cao lắm một nhát này quả thực làm cho hắn hồn phi phách tán lại cũng không kịp uống thuốc ra sức huy kiếm trước mặt bổ về phía triệu tên n h u nếu như không đem triệu tên n h u đánh lui chỉ cần bổ khuyết thêm một kích hắn chắc chắn phải chết nhưng là c u ồ n g chiến sĩ tựa hộp bên đây là du hy mà không phải thế giới chân thật đồng quy vô tận lưỡng bại câu thương đích thủ đoạn cũng phải xem song phương hp dày độ cho nên triệu tên n h u căn bản không có trốn tránh đứng tại chỗ chống đỡ được đối thủ một kiếm sau đó vung lên chiến đao chém vào hắn trên cổ dĩ nhãn h o à n nhãn hoàn toàn là trực tiếp nhất tàn khốc đôi bính đối hao tổn không dùng bất kỳ kỹ năng nào chính là đao phong cùng khôi giáp trực tiếp nhất và chạm hai trăm chín mươi năm hai trăm bảy mươi tám trước một cái thương tổn con số là triệu tên yêu, sau một người là c u ồ n g chiến sĩ không sai biệt lắm công kích giống nhau hắn cư nhiên còn không bằng trước người mang theo vô cùng không cam lỏng c u ồ n g chiến sĩ quỳ xuống trước trên lôi đài rơi xuống cao ngạo đầu lâu khi hắn hoàn toàn co quắp ngã xuống đồng thời tuôn ra đầy đất vật phẩm cùng trang bị kể cả trên người khôi giáp chỉ còn cộng chương hai trăm sáu mươi bốn nhiệm vụ manh mối toàn bộ bạo vì kiến tạo tốt đẹp chính là du hi không khí quang huy đối với ác ý tờ cờ trừng phạt rất nặng tờ cờ giá trị càng cao tử vong sau tuân ra trang bị sát xuất càng cao hai điểm trở lên tờ cờ giá trị ngoại trừ cần phải bạo một kiện trên người trang bị bên ngoài còn có thể tuân ra hai kiện ba cái thậm chí toàn bộ không phải bên trong trang bị tử vong lôi đài tử vong trừng phạt hoàn toàn không có khác nhau mà ngã vào triệu t ê như dưới chân cùng chiến sĩ bi thảm vô cùng chúng giải thưởng lớn đem vũ khí của mình đồ phong ngự đồ trang sức kể cả trong ba vật phẩm toàn bộ toàn bộ tuân ra gợi ý của hệ thống ngươi thành công chém giết nhất danh đoạn lạc giả tờ cờ giá trị một hoa t r u n g quanh lôi đài tiếng kinh hô liên tiếp mà vang lên lên đồng thời cũng xen lẫn số ít tiếng hoan hô đó là đặt cược tại triệu t ê như trên người ngoặt ra tại biểu đạt thắng lợi vui sướng thắng lợi hai cái thạc đại màu vàng văn tự tại triệu t ê như trên đỉnh đầu hiện ra trợ hóa thành ngàn vạn điểm kim mang bay là t ạ địa vương xuống b i ế n ảo mở rộng lôi đài trong nháy khôi phục nguyên d ạ n g tứ chi đ ồ đẳng trụ xuyên suất xuất phát từ quang mang dần dần biến mất triệu t như nhìn cũng không nhìn trên đất chiến lợi phẩm hắn nhìn khắp bốn phía trầm dọ quát còn có ai không phục đi lên theo ta lại đánh một trận ai nếu là thắng hắn đá đá trên đất trang bị những trang bị này tất cả đều cho hắn của ta chiến đao y nguyên đói khát đối thủ không đủ lực triệu tê như trong nội tâm cái k i a cổ họa còn không có triệt để phát tiết ra ngoài chiến ý thiêu đốt thẩm nghĩ lại t h ố n g thống khoái khoái đánh nhau một trận thậm chí hai trường ba trường cho dù là chiến tử ở đây cũng căn bản không sao cả h ắ n tử trước đến nay là ngoại tại khiêm tốn nội tâm kiêu ngạo chỉ là giờ phút này dứt bỏ tất cả cố kỵ đem trong huyết mạch n ạ o khí cùng dũng mánh vô cùng tinh tế địa triển lộ ra còn có ai đến chiến súng lại chết tại vòng chung quanh lôi đài ngoạn gia chí ít có ba bốn mươi danh nhiều nhưng là nghe được triệu t ê như n khiêu chiến lại không có người làm ra đáp lại đoạn lạc vượt sâu là phi thường đặc thù vị diện nó hạn định cấp bậc là lẹ vào hai mươi năm cùng thông thường độc lập vị diện bất đồng cái này hạn định cấp bậc là hạn cuối mà không phải hạn mức cao nhất chỉ có l ẹ vào hai mươi năm hoặc là trở lên ngoạn gia mới có thể tiến nhập hơn nữa hoàn toàn không có hạn mức cao nhất bởi vậy xuất hiện tại đoạn lạc trong vượt sâu ngoạn gia bất luận người nào đẳng cấp cũng đều không so với triệu t như cảng chỗ nào cũng có trong đó không thiếu chức nghiệp cao thủ nhưng là bị triệu t ê như đằng đằng sát khí mục quang đ ả o qua những này ngoạn ra trong nội tâm lại sinh ra một chút sợ hãi có ít người thậm chí theo bản năng né tránh căn bản không dám cùng hắn nhìn thẳng đương nhiên cũng có người trong nội tâm không cam l ò n g bất quá chứng kiến triệu t ê như dưới chân tán lạc nhất địa vật phẩm trang bị nghĩ đến chết trận tại trên lôi đài hậu quả đáng sợ vừa mới nhắc tới dũng khí lập tức tan thành m â y khói triệu t ê như tại trên lôi đài chờ g â y lát cũng không thấy có người nhảy ra hắn thất vọng mà lắc lắc đầu túi người đem trên mặt đất trang bị vật phẩm tất cả đều nhặt lên ở vực sâu cư ta sống rất khó khăn nơi này chỉ số vật giá là chủ vị diện n lần hiện tại triệu t như cũng rất nghèo chín lợi phẩm đương nhiên không thể bưng t h à s o n g tuy tiện kiểm lại một chút toàn bộ trang bị trong đó lại có ba cái chắc trang u y ệ t t trong đó một cái nhẫn càng không sai phá giáp chiến giới công kích một mươi m ư ơ i lực lượng hai tốc độ công kích năm năm xác suất không đếm xỉa phòng ngự bền tám mươi yêu cầu lực lượng sáu mươi điểm đồ hệ x è o lẹn sở trang bị giới chỉ thuộc về đồ trang sức trang bị một tờ lễ có thể đồng thời trang bị tứ cái nhẫn triệu t như trước kia có được vinh quang giới chỉ Huyết c h ỉ giới chỉ c ù nhu g nhờ có t o i n bộ bốn miếng đồ hệ xeo lẹn sợ giới chỉ một gã khác là thông thường cấp tinh anh mặt hàng mà miếng phá giáp chiến giới thuộc tính so với huyết chỉ giới chỉ muốn rất tốt năm x á t suất không đếm x ử a phòng ngự thuộc tính đặc biệt so với huyết chỉ giới chỉ năm thương tổn hấp huyết cũng không kém chút nào đang muốn cho hắn thay cho cái viên này gần gà tinh anh giới chỉ duy nhất vấn đề nhỏ là lực lượng của hắn chỉ có năm mươi tám điểm cự ly sáu mươi điểm trang bị yêu cầu kém hai điểm bất quá tại cùng chiến sĩ tuân gia vật phẩm trong đó còn có khác phụ gia lực lượng trang bị mặc lên đi gom góp đủ rồi nhu cầu là được rồi trang bị xong cái giới chỉ triệu tê n h u trong nội tâm còn dư lại tích tụ khí lập tức h ế quét là sạch thản nhiên xuống lôi đ à i chứng kiến hắn xuống những kia vây quanh ở trước bậc thang trước mặt ngoạn gia cùng với ngưu đầu nhân toàn bộ đều nhường đường ra quang huy thế giới du hy quy tắc chính là luận d ừ n g nhược n ụ c cường thực thực lực vi tôn có thực lực ngoạn gia đã có người truy phủng có người sùng bái mà triệu tê n h u đã dùng đối thủ thi thể chứng minh rồi sự cường đại của mình người như vậy tại đoạn lạc trong vực sâu càng thụ tôn kính lập tức có người tiến tới triệu tê nhu trước người bằng hữu có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ ban thưởng là đoạ thiên sứ chi lệ đoạ thiên sứ chi lệ là đoạ lạc trong vực sâu đặc sản một miếng có thể tắm một điểm tờ cờ giá trị bất luận cái gì tại đoạ lạc trong vực sâu quái vật đều có xác suất rơi xuống nhưng là xác suất cực thấp hơn nữa còn là vật phẩm cố định cố định vật phẩm không cách nào giao dịch cho nên dùng tiền rửa đỏ danh là không thể thực hiện được chẳng qua nếu như là nhiệm vụ tình huống kia lại sẽ bất đồng triệu tê nhu dừng bước lại nhìn trước mắt người này lén lén lút lút đạo tặc hỏi nếu là thiên sứ chi lệ như vậy ngươi tại sao phải tìm ta không có ai sẽ yêu mến đoạn lạc vượt sâu tới chỗ này ngoạn ra đều là bất đắc dĩ gánh vác lấy cao tở cờ giá trị tại chủ thế giới hoàn toàn chính là chuột chạy qua đường liền hệ thống thành thị còn không thể nào vào được cho nên đoạn thiên sứ chi lệ đối với tại nơi này là bất luận cái cái gì ngoạn ra mà nói đều là đồ tốt như ban thưởng đoạn thiên sứ chi lệ tốt như vậy nhiệm vụ tuyệt đối hẳn là che giấu không làm cho người khác biết bí mật đạo tặc cười khổ nói nhiệm vụ này không phải ta một người có thể hoàn thành trên thực tế ta phải tìm càng nhiều là đồng đội đương nhiên phải là phải có thực、lực. triệu tê như n suy nghĩ nói rằng ta tạm thời tin từ ngươi bất quá bây giờ ta còn có những nhiệm vụ khác muốn làm đạo tặc liếm môi một cái nói rằng trước mắt ta đã tìm được bảy người rồi thời gian còn rất dư dả đợi lát nữa một hai ngày không có vấn đề nếu như ngươi nghĩ g i a n h ậ p trời tối thời điểm ta đều tại trong t ử quán đọa lạc vượt sâu cũng là có ban ngày cùng đêm tối chi phân nơi này ban ngày huyết nguyệt nô lên cao đến buổi tối huyết nguyệt đột ẩn g i ã ngoại thế giới tuy nhiên không phải đưa tay không thấy được năm ngón đen kịp nhưng là khủng bố d ì thường không có ngoạn g i a dám ở buổi tối đi ra ngoài săn bắn ma vật tất cả mọi người sẽ đứng ở ngưu đầu nhân thôn xóm trong doanh đ ị a triệu tê như gật gật đầu rất mau rời đi trong doanh đ ị a hắn phải đi hoàn thành thợ rèn man truy nhiệm vụ tìm kiếm hồi mất tích thợ rèn học đồ đồng tu huyết tinh doanh địa trước mặt tích không lớn cho nên chỉ dùng vài phút triệu tê như liền đi tìm đang chơi bùn nhau bên cạnh đường tiểu ngưu đầu nhân người này gọi là thiết đản g tiểu ngưu đầu nhân chính ngồi dưới đất một bên lau nước mũi một bên hết sức chuyên trú địa nắm bắt bùn đoàn chứng kiến triệu tê như tới cũng là căn bản không thêm để ý tới triệu tê như tại nó bên người ngồi hỏi thiết đản ngươi có thấy hay không đồng tu tiểu n ư u đầu nhân liếc mắt nhìn hắn rất lạnh lùng nghiêng đầu sang chỗ khác triệu tê n ư u biết rõ muốn theo nở tờ cờ trong miệng đảo ra đầu mối hữu dụng nhất định phải có kiên nhẫn cùng kỹ xảo cho nên hắn cũng không nóng nảy móc ra một mai kim tệ đưa tới nói cho ta biết tin tức của hắn cái này mai kim tệ thiệu về ngươi tiểu n ư u đầu nhân nhãn tình sáng lên nhưng là nó không có tiếp kim tệ chần chờ lắc đầu dùng tiền cũng không được triệu tê n ư u ho khan một tiếng t ậ t lực dùng n u hòa giọng của nói rằng thiết đản đồng tu đã mất tích hai ngày rồi sư phụ của nó man truy vô cùng x u ấ t ruột bởi vậy ủy thác ta đi tìm tung tích của nó chính là ta chỉ biết là nó vào núi đi tìm khoáng thạch rồi trong núi lớn như vậy chỉ sợ chờ ta tìm được nó nó đã bị ma thú ăn hết ngươi làm bạn tốt của nó chẳng lẽ nhìn xem nó chết đi sao trừ phi là tình huống đặc thù cùng thông thường nờ tờ cờ liên hệ bày ra chi dùng uy là khẳng định không thể thực hiện được lấy lợi dụng là thủ đoạn cao nhất nếu như còn đi bất thông vậy chỉ có thể động mà dùng tình rồi cái này kinh nghiệm không phải triệu tê như chính mình tổng kết ra mà là thông qua diễn đàn học được bây giờ là hoạt học học dụng Tiểu nưu hai â n n quả ê n bút đ á n cùng vẽ tiểu ngư đầu nhân rốt cuộc thổ lộ tình hình thực tế đem đồng tu mất tích trải qua nói cho triệu tên ngưu chương hai trăm sáu mươi lăm người rời đi ngưu tiểu đầu nhân thợ rèn học đồ đồng tu là ở nữ yêu bên trong sơn cốc mất tích nữ yêu sơn cốc tại núi lớn ở chỗ sâu trong nơi đó bị huyết tinh doanh địa ngưu đầu nhân môn coi là cấm địa tuy nhiên trong đó ẩn chứa chân quý hy hữu đích tài nguyên khoáng sán nhưng là không người nào dám đi vào đảo bởi vì nữ yêu sơn cốc là hoặc tầm nữ yêu địa bàn cứ địa nghe nói bất luận cái gì xông vào sơn cốc người bên trong đều bị các nàng tiếng ca bị lạc thần chí vĩnh viễn không cách nào trở về bởi vì cái gọi là n g h mới sinh không sợ có ọ vì có thể có được trong truyền thuyết khoáng thạch tăng lên của mình kỹ thuật gen nghệ vì vậy không biết lợi hại đồng tu phải đi nữ yêu sơn cốc đụng vật khí chúng ta là cùng đi nhưng đã đến trong núi ta rất sợ hãi cho nên sẽ trở lại rồi thiết đ à n nhỏ giọng nói rằng ta nghĩ khiến nó cũng cùng một chỗ hồi doanh đấy nhưng là nó không chịu còn mắng ta là người nhát gan tiểu như đầu nhân có vẻ rất thương tâm ngươi có thể hay không đem đồng tu ca ca cứu trở về triệu tê như gật gật đầu nói ta thử cố gắng lên ngươi biết nữ yêu sơn cốc ở nơi nào sao tiểu như đầu nhân hồi đáp theo vào núi đường nhỏ một mực phía bên trái đi sau đó lại men theo nữ yêu tiếng ca tựu i có thể tìm tới nữ yêu sơn cốc đây là ta nghe cách lô thúc thúc nói nó là trong doanh địa cường đại nhất chiến sĩ minh bạch ta ta sẽ đi ngay bây giờ nữ yêu sơn cốc triệu tê như đứng vậy tiểu ngưu đầu nhân bắt lại hắn bảo vệ đ u ổ i trời sắp tối rồi trong núi sẽ rất nguy hiểm triệu tê như g ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời từ hát sắc trên vòng trời huyết nguyệt y nguyên sáng ngời nhưng là hắn tin tưởng tiểu ngưu đầu nhân mà nói bởi vì đối phương là thế thế đại đại sinh sống ở nơi này thổ dân ta đây buổi sáng ngày mai nữa đi cảm ơn ngươi nhắc nhở triệu tê như g sờ lên tiểu ngưu đầu đầu tên tiểu tử này hay là thật đáng yêu tuy nhiên bộ dáng dáng dấp xấu một chút mà ban đêm đến phi thường đột nhiên tại không có bất kỳ báo hiệu dưới tình huống huyết nguyện đột nhiên biến mất ở vòm trời vẻ mất đi quang huy của nó hát cám trong nháy mắt bao phủ đại điện huyết tinh trong bộ lạc đốt đống lửa cháy h ừ n g hực hỏa diễm mang đến mới qua n mình ấm áp hỏa quang đồng thời xua tán đi màn đêm lạnh lẽo đồng thời cũng hấp dẫn đến càng nhiều là ngoạn gia xuất hiện ở đây t ò a n g ư u đầu nhân trong doanh địa trong doanh địa duy nhất t i ể u quán trở nên náo nhiệt vô cùng phần lớn chỗ ngồi đều bị ngoạn gia sở c h i ế m cứ triệu tê nhu tới sớm cho nên tại quầy ba góc bên cạnh chiếm cá tốt vị trí thời gian còn sớm hắn cũng không gấp trước rời đi hướng n ư u đầu nhân cựu bảo nghe xong một ít về nữa yêu sơn cốc tin tức sau điểm một ly bia cùng thịt khô từ tự h n trước ngồi trong chốc lát, lúc trước tên kia đạo tặc tìm tới vàng h ư u ngươi phải suy tính thế nào người này thật đúng là sốt ruột triệu tê n h ư u có điểm không nói gì cũng có chút hoài nghi bất quá biểu hiện r a dựa vào nhưng bất động thanh sắc mời đến t i ể u bảo cho hắn đưa lên một ly bia ta nhiệm vụ của mình còn chưa hoàn thành tạm thời không thể giúp ngươi thật có lỗi so sánh với thăng cấp thị huyết khát máu chín la c h á n đoạn thiên sứ chi lệ đối triệu tê n h ư u lực hấp dẫn thật sự không n h ư n lớn bởi vì hắn g ờ cờ giá trị thật sự quá cao một hai miếng đoạn thiên sứ chi lệ căn bản không có gì lớn dùng mà có thể quá nhiều người cộng đồng chia sẻ nhiệm vụ ban thưởng thường thường sẽ không quá cao đạo tặc cười khổ nói xin ngươi tin tưởng ta cũng không phải thiết cái bấy nếu như ngươi nguyện ý ta hiện tại có thể đưa ngươi gia nhập trong nhiệm vụ như vậy ngươi có thể chứng kiến nhiệm vụ chi tiết rồi triệu t ê như mỉm cười không nói nhìn ra được đối phương thật sự rất có thành ý nhưng đây cũng không có nghĩa là triệu t ê như tự hoàn toàn tín nhiệm hắn bởi vì cho dù nhiệm vụ thật sự tương tự cũng có thể thiết cái bấy xuất hiện ở nơi này đều là hồng danh cao cấp ngoạn g a tuy tiện bạo chết một cái đều có tốt thu hoạch hơn nữa lúc trước chết tại vòng trên lôi đài nhưng là có mấy chục người chứng kiến triệu tê ngưu đem đối thủ nguyên bộ trang bị đều cho bạo xuống tới đọa lạc vượt sâu không có hệ thống thành thị không thể gửi vật phẩm cũng không có chợ giao dịch chỗ tất cả mọi thứ tất nhiên đều còn tồn tại triệu tê ngưu trong ba lô một khi đưa hắn đánh bại cho nên đạo tặc mình cũng cảm giác có điểm liều lĩnh lỗ mãng thật có l ỗ i nhiệm vụ này đối với ta thật sự rất trọng yếu nếu có thể mà nói ta còn là hy vọng ngươi có thể đủ rồi gia nhập đội ngũ của ta mặt khác cám ơn ngươi rượu hắn g i ly rượu lên uống một ngụm sau đó rất dứt khoát bay đầu rời đi thái độ như vậy thật ra khiến triệu tê như đối với hắn nhiều hơn một phần hào cảm đối với hắn nhiệm vụ kia cũng nhiều điểm hứng thú nhưng là bây giờ còn không phải lúc tại trong tiểu quán ngồi qua thời gian hai tiếng triệu tê như lựa chọn tại chỗ lò gấp sáng sớm ngày thứ hai triệu tê như, như trước cùng thường ngày dậy sớm ra ngoài rèn luyện chờ hắn về đến nhà mặt phát hiện tất cả mọi người ngồi trong phòng khách không có ăn điểm tâm bầu không khí rất là ngưng trọng triệu tê như chứng kiến cạnh ghế s a lon bên cạnh còn bảy biện l ư ỡ n trích túi du lịch trong nội tâm không khỏi trầm xuống hỏi làm sao vậy chỉ thấy diệp chính tín cùng diệp chính hy hai huynh đệ nhìn nhau một cái người phía trước mở miệng nói rằng đại ngưu ca chúng ta phải về nhà rồi mặt khác có học trưởng muốn chúng ta gia nhập hắn bên kia đại học liên minh chiến đội cho nên triệu tê nhu g lập tức hiểu được nguyên lai、like、hai người bọn họ huynh đệ cũng phải ly khai dương mi chiến đội rồi hai huynh đệ đều là rất ngượng ngùng bộ dáng phương húc cùng an tiểu hải vẻ mặt lửa giận lâm mi thần sắc c ả m g đạo âu dương mộ trong ánh mắt tất cả đều là không ức chế được thất vọng trong phòng khách bầu không khí càng phát ra bị đè nén triệu tê nhu đột nhiên cười nói ta biết rồi vậy chúc các ngươi hết thể thuận lợi có ránh rỗi lại trở lại xem chơi cũng muốn mưa mẹ muốn đưa người bọn họ đã lựa chọn rời đi ép ở cũng không có cái gì ý tứ gần nhất dương mi chiến đội ra nhiều chuyện như vậy hai huynh đệ đối chiến đội tiền đồ cảm thấy thất vọng cũng rất bình thường nhưng là triệu tê như trong nội tâm ẩn ẩn cảm giác sự tình chỉ sợ không phải đơn giản như vậy đương nhiên điểm tâm này ngược triệu tê như vẫn phải có huống chi diệp chính tín cùng diệp chính hy biểu hiện vẫn luôn không tệ cũng không có làm qua cái gì thực x i n lỗi chiến đội chuyện tình hắn cũng không sẽ ở thời điểm này khó xử hai người đại ngưu ca phương húc nhịn không được kêu lên tại nhóc beo xem ra hai huynh đệ lựa chọn tại chiến đội gặp phải khốn cảnh thời điểm rời đi cũng là một loại phản bội không có nhẹ nhàng như vậy làm cho bọn hắn rời đi đạo lý lúc trước lý nguyên x o á y trốn tránh dương mi chiến đội lọt vào hát thủy công ty chèn ép hiện tại diệp chính tín cùng diệp chính hy lại phải l y khai thật sự là thật không có có nghĩa khí rồi triệu tê nhu n lắc đầu nói rằng đừng nói nữa mi mi chính tín cùng chính hy tiền lương đều kết toán sao diệp chính tín m a u n ó i nói này không có nhiều tiền coi như rồi triệu tê nhu n cười nói khó mà làm được không thể để cho người khác nói phòng làm việc chúng ta liền công nhân viên tiền lương đều trụ nên cho nhiều ít cựu là bao nhiêu ta không nhiều lắm cho cũng sẽ không thiếu ngươi môn nửa phần tiền chứng kiến triệu tê nhu kiên trì diệp chính tín cũng không nên cự t u y ệ t nữa chỉ là sắc mặt càng phát ra ngượng ngùng hai huynh đệ đều không dám nhìn tới phương húc đám người sắc mặt làm cho lâm mi cho bọn hắn kết toán tốt tiền lương hơn nữa bơi sổ sách đi qua đó triệu tê nhu tự mình tống hai người rời đi biệt thự một mực đưa đến cửa tiểu khu bên lề đường đang đợi xe taxi đến đây thời điểm diệp chính hy đột nhiên nói rằng đại nhu ca kỳ thật chúng ta trong ánh mắt của hắn tất cả đều là vẻ hay náy muốn nói lại thôi hiện được khó khăn vô cùng triệu tê nhu vô vô bở vai của hắn nói rằng ta tin tưởng các ngươi nhất định là có nỗi khổ tâm nhưng mặc kệ là vì cái gì nguyên nhân ta cũng sẽ không trách trách các ngươi mi mi cũng tương tự không biết ta vẫn là câu nói đó dương mi chiến đội đại môn vĩnh viễn sẽ vì các ngươi rộng mở các ngươi khi nào thì nghĩ trở về cũng có thể ta cũng như thế hoan nghênh hai huynh đệ liếc nhau một cái diệp chính tín k h ẽ cắn môi nói rằng đại ngư ca ngươi nhất định phải chú ý hoa vũ nàng không đem ngươi và dương mi chiến đội đổi ra du hí chắc là sẽ không bỏ qua triệu tê nhu nhu mày Ngươi nói lúc à và nàng các chính cười ca, cảnh giác ngươi nguyên nhân. tín nói, nhu ngươi đừng nữa, ngươi nhất định rời đi bởi Diệp đại ca, ngươi đừng hỏi mi mi phải cảnh giác nàng trả vì vũ hòa khổ sao dù tỉ thù. l này có xe taxi đã tới triệu tê n h u cũng không có hỏi nhiều nữa giúp đỡ hai người đem hành lý phóng tới bên trong cốc sau sau đó cùng hai huynh đệ khua tay nói đừng về tới trong biệt tự chứng kiến vương húc bọn người là ủ rũ túi đầu bộ dáng triệu tê n h u nhịn không được cười nói không có gì ghê gớm lắm thiên còn sập không xuống mọi người ăn cơm trước đi buổi sáng thiên không bụng cũng không hay chính là lúc này còn có người nào tâm tình ăn điểm tâm nhìn thấy tình hình như vậy triệu tê như lắc đầu nói với lâm m y mimi chúng ta cùng đi thăm ngươi bác gái đi lâm m y miễn cưỡng bài trừ đi ra cá tiêu dung nhẹ gật đầu được rồi chương hai trăm sáu mươi sáu mới ra nhập người phụ nhân lẳng lặng yên nằm tựa ở ghế mềm lên nguyên lai n h í u chặt lông mày r ã hắn ra khuôn mặt lộ ra một chút như được giải thoát thoải mái tiêu dung liền nếp nhăn đều tiêu tán rất nhiều phản phất chính đắm chìm trong ngọt ngào trong n g đẹp triệu tê như vì nàng tỉ mị đắp lên thảm mỏng đối với lâm y nhẹ giọng nói ra chúng ta đi thôi gần nhất trong khoảng thời gian này chỉ cần có d a n h rôi triệu tê n h u đều cùng lâm m y cùng đi đến tòa này trong viện dưỡng lao vì lâm m y bác gái mát xa đầu trợ giúp kỳ giảm bớt trên tinh thần là không thích hiệu quả tương đối tốt lâm m y cũng thử cùng triệu tê n h u học tập bộ này thủ pháp để tương lai triệu tê n h u không có ở đây về sau mình có thể thế thân giống như thường ngày hai người không có vội vã rời đi trại ă n dưỡng mà là đang phụ cận trong công viên nhỏ ngồi xuống đây là thuộc về hai người ấm áp thời khắc lâm m y tựa đầu nhẹ nhàng mà tựa ở triệu tê n h u trên bờ vai tiểu khuôn mặt lộ ra nhu nhược vẻ mệt mỏi nhỏ giọng nói đại n g u ca ngươi nói ta có phải làm sai hay không triệu tê như hiểu rõ ý của nàng theo lâm y là mình bông tha cho trả thủ lý nguyên soái quyết định làm cho diệp gia huynh đệ cảm thấy thất vọng cùng phẫn nộ cho nên mới phải vào hôm nay chọn rời đi điều này làm cho nàng cảm giác rất là khổ sở trên thực tế lúc ấy làm ra quyết định này thời điểm ngoại trừ triệu tê như bên ngoài tất cả những người khác đều vô cùng khó hiểu triệu tê như thở dài nói rằng hai người bọn họ không là bởi vì chuyện này rời đi mà là có nội khổ khác bất quá ngươi quá thiện lương nhiều khi của ngươi thiện lương sẽ bị người khác trở thành nuôi nhược làm cho bọn hắn càng phát ra không kiêng nể gì cả lâm m i t ú i đầu xuống vậy bây giờ ta nên làm cái gì bây giờ triệu t ê như thân thủ đưa nàng ôm vào trong ngực mỉm cười nói không có gì ghê gớm lắm ít nhất phương húc bọn họ không sẽ rời đi dương mi chiến đội vẫn còn rời đi vị trí ta tự nhiên sẽ tìm mới người gia nhập lâm m i gật gật đầu nàng tựa hồ hạ quyết tâm đại ngưu ca công việc sau này chiến đội chuyện tình toàn bộ giao cho ngươi tới xử lý đi ta thật sự làm không được hay là chuyên tâm làm cái dược tề sư cùng thương nhân đi như vậy cũng tốt triệu t như gật gật đầu hắn biết do gần nhất lâm my áp lực rất lớn làm cho nàng triệt để bông tay đối tất cả mọi người tốt hắn đổi chủ đề hiền giả chi thạch nhiệm vụ như thế nào có tìm được hay không cái kia nờ bờ cờ nói đến chuyện này lâm my lập tức bông cảm thấy phân chấn tìm được rồi ta đem hiền giả chi thạch giao cho nhất danh gọi là thụy đức nờ bờ cờ hơn nữa gây ra bước tiếp theo nội dung nhiệm vụ thụy đức là vị ẩn cư tại hồng hà trong sơn cốc dược t ế sư hắn tiếp nhận rồi lâm my hiền giả chi thạch bất quá yêu cầu nàng vì chính mình sẽ tìm đến mười miếng dây thường xuân quả mười cây hủ cốt nhánh cỏ một đôi bích vân mãn con mắt hơn nữa một quả s o n g đầu huyết ma trái tim yêu cầu này rất khó lâm mỹ cao mày nói rằng chúng ta tại đại thị trường giao dịch cùng trong diễn đàn đều tìm tòi qua dây thường xuân quả cùng hủ cốt nhánh c ọ đều thuộc về hy hữu dược liệu lương dạng cộng lại không sai biệt lắm lên giá bảy tám vạn mới có thể mua lại bích vân mãn con mắt cùng s o n g đầu huyết ma trái tim căn bản không có bích vân mãn là lẹ và hai mươi tư thống lĩnh muộn nghe nói tại đầm lấy lớn khu có đã xuất hiện xong đầu huyết ma tại trong diễn đàn tìm tòi không đến nhận chức gì tin tức nhiệm vụ này nhất định phải làm triệu tê như quả quyết nói rằng ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng rửa sạch t ợ cờ giá trị đi ra b ư ợ t có thời gian chúng ta đi đánh có thể ai nhưng là chúng ta chiến đội hiện tại cái dạng này lâm mi cắn cắn miệng m ô i nói rằng còn có người khác nguyện ý gia nhập sao mất đi mục sư mất đi cung tiến thủ cùng pháp sư bây giờ dương mi chiến đội đã là nguyên khí đại thương hơn nữa tại trong diễn đàn cũng bị chửi bới được dối tinh dối mù người chơi bình thường dễ tìm cao thủ chân chính chỉ sợ là không muốn tới nhưng là tìm vài cái người chơi bình thường đến điền nhân số lại có ý nghĩa gì triệu tê ngư cười nói yên tâm đi ta có cá mục sư bằng hữu chỉ cần ta mở miệng hắn nhất định sẽ tới triệu tê n h u nói vị mục sư này bằng hữu đương nhiên là biên thành lãng tử giao tình của hai người là đi ra chết nhập sinh đánh ra tới về sau triệu tê n h u cũng cho hắn và bằng hữu của hắn không ít trợ giúp dùng lao biên đồng chí tính cách chỉ cần triệu tê n h u mở miệng hắn là tuyệt đối sẽ không c ự t u y ệ t về đến nhà triệu tê n h u ngay đầu tiên cho biên thành lãng tử gọi điện thoại điện thoại của đối phương dây số hay là trước đó lần thứ nhất lúc chia tay lãng tử nói cho hắn biết điện thoại rất nhanh sẽ đường dây đ ư ờ n ố i đương triệu tê như nói muốn xin hắn gia nhập dương mỹ chiến đội thời điểm biên thành lãng tử không chút do dự đáp ứng xuống ta không có vấn đề gần nhất ta vừa mới từ chức tạm thời làm cá game thủ chuyên nghiệp không t ồ i bất quá hắn câu chuyện tùy theo nhất chuyện bất quá bạn gái của ta không được nàng buổi tối phải được thưởng tăng ca tiểu áp hay là học sinh việc học là trọng yếu hơn lại nói các ngươi trong đội ngũ cũng có đạo tặc ý ý vậy thì càng không thích hợp nay không có việc gì cho ngươi gia nhập liên minh là đủ rồi triệu tê như cười nói hắn là hy vọng ngoại trừ lãng tử bên ngoài lãng tử bạn gái ý lam tinh không đường tiểu áp cùng âu dương ý ý đều có thể cùng nhau gia nhập dương mi chiến đội như vậy hoàn toàn có thể bỏ thêm vào lý nguyên x o á i cùng diệp ra huynh đệ rời đi vị trí đối với triệu tê nhu cầu hiền ngược khát thái độ biên thành lãng tử hiếu kỳ ngươi tại sao phải yêu cầu nhiều người như vậy không sợ vị trí trọng điệp có phải nếu tổ kiến thứ hai nhánh chiến đội triệu tê nhu nói rằng lão biên một lời khó nói hết ta hắn đem cả sự kiện chuyện tiền căn hậu quả đơn giản giảng thuật một lần thẳng thắn thành khẩn địa nói cho biên thành lãng tử d ư ơ n g mi chiến đội trước mắt đối mặt k h ố n cảnh một ngày tha hương trên người chỉ còn tổ tiên bảng biên thành lãng tử sau khi ngay xong không khỏi miệm vỡ mắng cô gái này quả thực bệnh tâm thần ngươi đều b u ô n g tha bảo bối của nàng đệ đệ c ư nhiên còn đến tìm ngươi gây chuyện triệu tê như cười khổ nói thế giới của người có tiền chúng ta thật sự không hiểu biên thành lãng tử vỗ bậu ngực nói rằng sanh thảm cùng y y các nàng tới cũng không có vấn đề gì ta mặt khác cho ngươi tìm hai cái cùng nghề nghiệp cao thủ bọn họ đều là niên đệ của ta tuy nhiên không phải game thủ chuyên nghiệp nhưng là thao tác kỹ thuật không thể chê hơn nữa lúc online đúng lúc hoàn toàn có thể cam đoan triệu tê như lập tức mừng rỡ vậy thì tốt quá biên thành lãng tử nói rằng một người là lẹ và hai mươi sáu bang hệ pháp sư một người l à lẹ và 26 cung tiến thủ thất thần bắn dốc lòng lộ tuyến bất quá hai người trang bị không thật là tốt hơn nữa cũng không có cao cấp bí kỹ triệu tê nhu nói rằng cái này đều không là vấn đề nếu như bọn họ nguyện ý gia nhập liên minh dương mi chiến đội mà nói mỗi tháng cơ bản tiền lương ba nghìn lại thêm ba phần trăm hiệu quả và lợi ích chia hoa hồng trước ký một năm chính thức hợp đồng ngươi thấy thế nào hắn tin tưởng biên thành lãng tử đề cử cho nên trực tiếp đã giảm bớt đi đội viên mới khảo sát kỳ nhưng là nhất định phải ký kết chính thức hợp đồng trước kia dương mi chiến đội ở phương diện này là bị tổn thất nặng hiện tại lâm my triệt để bung tay triệu tê như muốn đem cả phòng công tác tất cả đều khiên bắt đầu đã làm chiến đội tương lai mô phỏng chính quy phòng làm việc cách làm là nhất định không chỉ là mới tới thành viên thì ra là đội viên c ũ phương húc an tiểu hải cùng âu dương mộ triệu tê như cũng quyết định cùng bọn họ ký kết chính thức hợp đồng tin tưởng bọn họ cũng đều sẽ lý giải chỉ có một từng bước đi đến chính quy dương my phòng công tác mới có thể chân tránh kiêu ngạo làm cường triệu tê như nguyên tắc là hoặc là không làm muốn làm muốn làm được tốt nhất biên thành lãng tử cười nói đãi ngộ không tệ này hai vị nầy hẳn là rất hài lòng c ha ha ha, vừa rồi đương nhiên đang nói đùa hắn cho biên thành lãng tử hợp đồng là cơ bản tiền lương năm nghìn năm hiệu quả và lợi ích chia hoa hồng hơn nữa chỉ dùng ký nửa năm nửa năm sau lãng tử nếu như hoàn nguyện ý ở lại chiến trong đội như vậy hợp đồng mới hoàn toàn ký kết làm xong biên thành l ã n g tử xác định có ba gã thành viên mới sắp sửa gia nhập liên minh chiến đội triệu tê như không khỏi hoàn toàn yên tâm hắn đem vương húc bọn người triệu tập lại hướng mọi người tuyên bố tin tức này mặt khác cũng đưa ra ký chính thức hợp đồng yêu cầu cũng là trước ký một năm mà làm vi đền bù tổn thất ba gã đội viên cũ cơ bản tiền lương toàn bộ tăng lên tới năm nghìn năm hiệu quả và lợi ích chia hoa hồng muốn lưu lại người hợp lý tân thủ là nhất định đối với toàn chức đêm thủ chuyên nghiệp mà nói thu nhập như vậy xem như trung hạ tiêu chuẩn cũng không cao lắm chương n g đối với p h ư hai ú c n g ư nói, trăm n lên g t sáu mươi bảy mò kỳ ma huyết nguyệt lạng yên xuất hiện tại vòm trời phía trên đem màu đỏ ánh sáng chiếu xuống vùng đất bao la huyết tinh doanh địa phía sau liên miên chập trùng dãy núi như là phủ thêm một tầng mông lung vụ xa lờ mờ địa thấy không rõ bọn họ chân dung cực nhỏ ngoạn da người mạo hiểm có can đảm xâm nhập trong núi lớn bởi vì nơi đó là vô số hung tàn ma thú cùng yêu ma quỷ quái địa bàn cứ chi địa hơn nữa trong núi địa hình phức tạp không có chính xác địa đồ phi thường dễ dàng bị lạc trong đó triệu tê như một mình hành tẩu tại nhìn không tới cuối gập gành trên sơn đạo dần dần cách xa an toàn doanh địa nghe nói những n à y sơn đạo đều là ngưu đầu nhân dẫm ra tới chúng nó vào trong núi đồn tủi đào quáng hái thuốc có đôi khi cũng săn bắn ma thú bất quá cho dù là trong doanh địa dũng cảm nhất chiến sĩ cũng không dám đi sông nữ yêu sân cốc nơi đó bị huyết tinh bộ lạc dân bản địa coi là cấm địa thợ gen học đồ đồng tu dùng của mình tang nộ khắc sâu thuyết minh cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không chết chẳng qua nếu như không có nó tìm đường chết hành vi triệu tê như chỉ sợ cũng không chiếm được thăng cấp thị huyết khát máu c h i ế n la chắn cơ hội đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể đem tiểu t ử kia theo nữ yêu môn trong tay cứu thoát ra sáng sớm vùng núi bao phủ sương mù nhàn trong không khí tỏ khắp trước đặc hơn khí núi lửa sơn đạo hai bên trên mặt đá bỏ đầy hình thủ kỳ quái thực vật màu đen mặc lục sắc giống là vô số v ạ n mẹo rán ngẫu nhiên có thể chứng kiến một hai đoá màu tím tiểu hoa triệu tê n h u đi được tốc độ cũng không nhanh hai tay chống chân xem ra giống như là tại du sơn n mặt thủy nhưng là của hắn lòng cảnh giác đã tăng lên tới cao nhất chung quanh bất kỳ gió thổi c ó lây đều làm cho hắn dừng bước lại ở tòa này ẩn giấu không biết hung h i ể m trong núi lớn t r o n g gà hóa quốc phòng bị cũng không m u t người triệu tê n h u cũng không muốn đem chính mình một bậc kinh nghiệm cùng trang bị mất ở nơi này bất quá hắn không có quên tiểu như đầu nhân thiết đản mà nói gặp được bất kỳ đường rẽ đều là hướng trái đi nhưng là không sai biệt lắm đi hơn một giờ sơn đạo triệu tê như cũng không có nghe được truyền t ố n g trong nữ yêu tiếng ca chẳng lẽ là đi nhầm triệu tê như có điểm hoài nghi lúc này trong núi sương sớm đã tiêu tán rất nhiều chung quanh đều là cụm núi trùng điệp từng tòa cao vút trong mây màu đen ngọn núi như là ngủ đông ở ẩn cự thú lạnh lùng mà chăm chú nhìn kẻ xông vào chi đông dưng một cái lanh lảnh tiếng kêu rẽ chuyển vào triệu tê như trong lỗ thai hắn manh liệt quay đầu lại hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ thấy một đạo hắc ảnh tự phía bên phải vùng núi thượng như thiệu r i x n g r ơ rơi xuống rơi xuống dẫn phải loạ lổ đá núi lại nhảy lên thật cao sắc bén hai móng hướng hắn lăng không t r ụ m tới người đánh lén công kích tới được cực kỳ đột nhiên nhưng là một mực bảo trì cảnh giác triệu tê như phản ứng nhanh hơn hắn không chút nghĩ ngợi vận eo xoay người nâng lên tay trái về phía trước đánh ra thị huyết khát máu la chắn trong nháy mắt xuất hiện tại trong lòng bàn tay bùm đánh lén không thành bị miệng cao cấp t u ẫ n kích ngưng tụ lực lượng đem đánh tới bóng đen trực tiếp đập bay ra ngoài hắn đánh rơi tại trên mặt đá đau đến xèo xèo gọi bậy mười tại đánh, lui người đánh lén đồng thời triệu tê như cũng thấy rõ bộ dáng của đối phương mò kỳ ma lẹ v à 26 v ư ợ t s â u quái vật nhanh nhẹn chụp m ù i người hình dạng của nó rất giống là viên hầu toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu đen hai tay rất lâu hơn nữa t r ắ n g kiện xấu xí đầu chùi l ù i địa bao trùm lấy r ầ m rạp lân giáp kỳ lạ chính là lại chích có một con mắt người này coi như là xui xẻo chẳng những bị triệu tê như t h u ẫ n kích đập bay mà vẫn còn tại chỗ mê mội té xuống đất thượng sau cố gắng mấy lần đều không đứng dậy được động tác nhìn xem đặc biệt b ộ t người hô hô hô đang lúc triệu tê như chuẩn bị tiến lên bổ k u y ế t thêm một đao thời điểm đột nhiên có hơn mười tảng đá hướng hắn bay tới phá không gào thét trầm trọng phi tới có tương đương tính chất uy hiếp có ở đây không minh địch tình dưới tình huống triệu t như cũng không co i ỉ vào chiến lá chắn mạnh kháng mà là di động vị trí tránh được đại đa số bay thạch công kích chỉ có hai tảng đá đã là tránh cũng không thể tránh mới cử động lá chắn hộ thân Bùm. Bùm. bay dù chầm thầm mình, mặc Nương 2 tiếng đụng, thương tổn con số đồng thời ở trên đỉnh đầu hắn bay lên. tên như thầm giật mình, mặc dù nói đơn tảng giật theo thời Triệu lấy cái đầu đ số ở may mắn vừa rồi hắn không có lỗ mãng nếu không bị đánh vào tàn huyết cũng có thể theo bay thạch mà đến là mười mấy con mỏ kỳ ma chúng nó tại triển núi trên vách đá l ư ớ t dọc như bay xèo xèo kêu phóng tới triệu tê như chỗ ở sơn đạo thế tới hung hung hình thành vây công s u thế đối mặt dưới tình huống như vậy triệu tê như không có trốn tránh cầm thuẫn nơi tay đứng tại chỗ lẳng lặng yên chờ đợi mỏ kỳ ma hướng chính mình giấu g i ế t tới thẳng đến những n à y yêu ma quỷ quái đồng dạng tại trên mặt đá nhảy lên thật cao lăng không tấn công mà đến về sau triệu tê như đột nhiên đem lưới dao số phận dưới lên hung hăng cắm xuống giang、giác. lưới lao sắc bén xuyên tấu h cắt đá bùng thành hơn mười đạo trói mắt lôi mang ầm ầm rơi xuống đem tất cả tiến vào phạm vi công kích mỏ kỳ mà toàn bộ bao phủ ở bên trong tất cả lôi bò tất cả đều ẩn chứa sức mạnh thần thánh đối với vực sâu hệ hắc á m sinh vật có ngoài mức sát thương năng lực hơn nữa quan trọng nhất là triệu tê như thân mình còn mang vào có tăng cách chi lai nguyền r ù a tăng cách lai nguyền r ù a vĩnh c ử u gia trì có thể bị xua tan đối tất cả vực sâu hệ quái v ậ t bao h à mươi công kích thương tổn mười lăm tất cả vực sâu hệ quái vợt bao h a mươi t cựu hận độ năm mươi bị tất cả vực sâu hệ quái vợt ba trừng phạt gấp bội đúng là có cái này nguyền rủa trong người hành tẩu tại đoạn lạc vượt sâu triệu t như có thể nói vô cùng nguy hiểm tùy thời đều t r e o chọc đến đại lượng yêu ma quỷ quái vây công một khi bị vượt sâu hệ yêu ma quỷ quái giết chết hậu quả có thể nghĩ nhưng cùng lúc đó bởi vì cái này nguyền rủa tác dụng triệu t như đối vực sâu ma vật lực sát thương cũng so với tình huống bình thường muốn mạnh hơn không ít hơn nữa trang bị cố định thương tổn chiêu này lôi viêm thần phạt cao cấp bí kỹ đánh ra thương tổn quả thực có thể sử dụng khủng bố để hình dung 525. 525. 525. mười cái hoàn toàn giống nhau thương tổn đồng thời bay lên thuần một sắc tất cả đều là năm trăm h thương tổn cả trang diện có thể đ ổ sộ tất cả mỏ kỳ ma tại lôi bó dưới sự đà kích thê tiếng kêu thẳng thiết trên người bộ lông chuẩn bị dựng thẳng lên xuất hiện bất đồng trình độ đánh vào t ê dại trạng thái đây là lôi viêm thần phạt ngoài mức mang vào hiệu quả tùy cơ xuất hiện khái tỷ lệ rất thấp lúc này đây vận khí của hắn rất tốt thừa dịp nó bệnh m u ố n nó mệnh tại thời điểm chiến đấu triệu tê như tuyệt sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay lập tức cất bước vào tới nhắm ngay cách mình gần nhất cái tia đầu mỏ kỳ ma chém ra lưới dao số phận vèo sắp bén chiến đao sau này người trên cổ sẽ qua dễ dàng cắt da lông của nó phát làn da mang theo một chuỗi màu đỏ tím huyết trâu 597. m ỏ kỳ ma cái cổ p h ú n huyết xoay tròn lấy ngã nhào xuống đất lên bị mất mạng tại chỗ căn bản không có chút nào sức hoàn thủ triệu tê như n cất bộ không ngừng đao tùy thân đi vung t r e o chọc phép chạm nhưng thấy từng đạo ánh đao lướt qua tất cả vừa mới bỏ người lên mỏ kỳ ma kêu thảm thiết ngã xuống đất bị thu gặt đi tánh mạng nhưng là còn dư lại những tia mỏ kỳ ma cũng không có bị đồng bạn chết thảm hù dọa ngược lại chúng nó kêu ré lấy đánh về phía triệu tê như trong khoảnh khắc đem triệu t ê như bao bọc vây quanh s ắ c nhọn hai móng l i ề u mạng hướng hắn vung cong nhưng mà vòng vây vừa mới hình thành trong lúc đó một đạo quỷ mị thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại một đầu mỏ kỳ ma sau lưng đưa trong tay sắc bén t r ủ y thủ dễ dàng được đâm vào phía sau lưng của nó sau một khắc truy thủ một lần nữa rút ra luôn máu truy thủ ngang thân vẽ một cái mang đi mỏ kỳ ma cuối cùng hp t mỹ ma từ rời đi huyết tinh doanh địa sau triệu tê như liền đem mỹ ma một lần nữa kêu gọi ra chỉ có điều hắn vẫn luôn xuất phát từ tiềm ẩn truy tung trạng thái thẳng đến thời khắc mấu chốt mới quả quyết hiện thân ra tay nàng đánh lén vừa đúng mỏ kỳ ma môn hoàn toàn không có nghĩ đến triệu tê nhu c ư nhiên còn có giúp đỡ bất ngờ không để phòng nguyên bản coi như nghiêm mật vòng vây lập tức xuất hiện thật to lỗ thủng triệu tê nhu dùng chiến lá chắn trọi cứng ở tam đầu mỏ kỳ ma công kích đột nhiên cất bước hướng về phía trước xuất hiện lỗ hổng p h ó n g đi hô hấp trong lúc đó đột phá yêu ma quỷ quái đám bọn chúng vòng vây nhưng là hắn không có lao ra vài bước cự ly đột nhiên dừng bước xoay người lại vung lên chiến đao dùng sức phách chạm tại một đầu mỏ kỳ ma thân mình cơ hồ đem cái này một tên đáng thương tại chỗ chém thành hai khúc gợi ý của hệ thống ngươi đạt được triệu t ê như cười một tiếng dài cầm thuẫn dùng sức phá khai một đầu phản bổ nhào qua mỏ kỳ ma lưới dao số phận chặn ngang quét ngang đem một đầu khác mỏ kỳ ma chém ngang lưng rơi xuống quả thực là sở hướng phi mỹ mỏ kỳ ma muôn vừa mới trọng tổ thế công lập tức sụp đổ chúng nó tại đã trải qua lôi viêm thần phạt đả kích sau còn dư lại hp đều không đủ dùng lại ngăn cản được triệu t ê như một kích toàn lực còn dư lại mấy tên còn có thể thành cái gì khí hậu thắng lợi căn cân trong nháy mắt hướng phía triệu t như nghiêng đào lại chương hai trăm sáu mươi tám đoạ thiên sứ chi lệ vèo chiến đao hai bên phía sân treo xuống sắc bén trí cực mũi đao thế như trẻ che loại địa mở ra dày đặc r a lông xâm nhập h u y ế t nhục đem mỏ kỳ ma mở ngực b ể bụng màu s ắ c rực rỡ nội tạng r ớ t ra tại huyết tinh thị r i á c hình thức dưới nhìn xem đặc biệt nhìn thấy mà g i ậ n mình 620. một đao kia tuyệt đối là trí mạng mỏ kỳ ma đủ khả năng làm chỉ là phấn chỉ mình cuối cùng một tia lực lượng vung lên lợi t r ả o hướng phía hung thủ con t r ả o y đổ liều cái đồng quy vũ thận nó kém một ít tự làm được nhưng là một mặt trống rông xuất hiện trên lá chắn lại đưa nó hy vọng cuối cùng ngăn cản một t r i ệ u tê như lui về sau non nửa bước k h ô triệu tê như không có đem bất kỳ kinh nghiệm phân phối cho hắn triệu hoán đắc ma bởi vì hắn đẳng cấp cùng hắn tương đương hơn nữa cự ly lần nữa thăng cấp không xa một khi đẳng cấp vượt qua tự thân này tướng không cách nào triệu hoán đi ra tại này bị vượt sâu ma vật thống trị vị diện ở bên trong a n l o i t i đối v ớ sự hiện hữu của hắn là cực kỳ trọng yếu ví dụ như tại vừa mới đối phó mỏ kỳ ma trong chiến đấu nếu như không có hỗ trợ của nàng triệu tê n h u tuyệt đối không thể dễ dàng như thế đem tất cả đối thủ toàn bộ tiêu diệt a n l o i t i là một gã chân chính thích khách nàng không am hiểu cũng cực nhỏ cùng đối thủ tiến hành chính diện chiến đấu hoàn toàn dựa vào chính mình xuất quỷ nhập thần tốc độ cùng tiềm hành nhận nấp kỹ năng đến xuất kỳ bất ý ám sát một cách không chúng chuyển sang à n dạng mỹ ma dạng này chiến đấu phong cách phối hợp triệu tê như nhưng lại hoàn mỹ vô cùng triệu tê như giữ chặt c ự u hận đối kháng chính diện nàng rời rạc ở ngoài vòng chiến hô ứng trợ rút cho dù là dùng thiếu địch nhiều cũng có thể nắm bắt đến tay chủ nhân cái này chiến lợi phẩm có thể cho ta không thu hồi trường tiên cùng trùy thủ m ị ma như là thu hồi nanh vuốt mèo hoang nàng vô thanh vô tức dựa sắt đến triệu tê như bên người dùng trước sau như một kiểu mỹ thanh âm đưa ra t h ỉ n h cầu hả triệu tê như có điểm kỳ quái hắn không để cho m ị ma chia sẻ điểm kinh nghiệm e ít tờ nhưng đem chiến lợi phẩm lục tìm quyền cùng quyền xử trí đều cho nàng tất cả săn đuổi đến chiến lợi phẩm nhất là ma hạch t o à nghe bộ chớ ộ đừng nói chi là không nhiều lắm độ trung thành cũng không có ký kết vĩnh cựu khế ước mị ma rồi vị này gợi cảm xinh đẹp cực kỳ ác ma cũng không phải một vị có nghĩa khí chính là thủ hạng ác ma huy chương cũng không thể cam đoan triệu tê như đối với nàng quyền xanh sắt trong tay cho nên vì cam đoan nàng thuần phục triệu tê như g tuyệt sẽ không để ý trả giá nhưng là xuất hiện ở mị ma trong lòng bàn tay vật phẩm lại làm cho ánh mắt của hắn phải ngưng trọng đoạn thiên sứ chi lệ này cái trong truyền thuyết bảo thạch nhỏ rất nhỏ trong suốt sáng long lanh hiện lên giọt nước mắt hình m à u lam n h ạ t tinh thể tản mắt ra ánh sáng nhu hòa cho cảm giác của con người là tinh khiết mà mỹ lệ chưa từng ăn qua thịt heo cũng xem qua heo chạy đường tuy nhiên triệu tê như lúc trước còn không có được qua đoạn thiên sứ chi lệ nhưng là tìm tòi đoạn lạc vực sâu tư liệu thời điểm không chỉ ở một tấm thiệp trong đó đã từng gặp đoạn thiên sứ chi lệ hình ảnh cho nên liếc tự nhận ra được đoạn thiên sứ chi lệ là đoạn lạc vược sâu đặc hữu vật phẩm bất kỳ yêu ma quỷ quái ma thú đều có s á t suất rơi xuống nhưng là s á t suất thấp sẽ cho người cảm thấy có thể đánh đến một quả chính là chúng một lần giải thưởng lớn triệu tê ngư ngược lại là thật không ngờ đánh chết bọn này mỏ kỳ ma rõ ràng rơi ra một miếng đoạn thiên sứ chi lệ một miếng đoạn thiên sứ chi lệ có thể tắm xong một điểm tờ cờ giá trị nhưng là thế nào tập hợp đủ chín miếng đoạn thiên sứ chi lệ hơn nữa một trăm mai kim tệ có thể đổi được một chi chuộc tội cầu nguyện của c h ụ một lần thanh tẩy sạch m ư ơ i năm mươi điểm tờ cờ giá trị mà đoạn thiên sứ chi lệ thuộc về bảng định vật、phẩm. ai đánh xuất phát từ t i ể u lạc của người đó không cách nào giao dịch đem bán mỹ ma là triệu tê như triệu hoán anh hùng cho nên hắn cũng có thể lục tìm tới tay không tại buộc định quy tắc hạn định phạm vi đối với đi đến đoạn lạc vượt sâu các người chơi mà nói đoạn thiên sứ chi lệ không thể nghi ngờ là cực kỳ mê người vật phẩm ngày hôm qua tại huyết tinh doanh địa có ở đây không biết chi tiết dưới tình huống triệu tê như đã từng đ ố i tên hướng kia đạo tặc đề nghị tâm đ ộ n qua nguyên nhân chính là vì đoạn thiên sứ chi lệ đương nhiên một miếng đoạn thiên sứ chi lệ cũng không trở thành làm cho triệu tê nhu động tam n i ệ m hắn rất là tò mò hỏi ngươi muốn đoạn thiên sứ chi lệ làm cái gì an lôi ti ngán vừa nói nói chủ nhân ngươi không biết là nó rất đẹp sao ta nghĩ dùng nó chế tắc một cây vòng cổ chế tắc vòng cổ triệu t như có điểm không nói gì một quả đủ sao an lôi ti cười hì hì lắc đầu đương nhiên không đủ ít nhất phải chín miếng chín miếng đoạn thiên sứ chi lệ cũng đủ đổi lấy một chi chuộc tội cầu nguyện quyền trục rồi triệu t như cũng không do dự được hắn sẽ thuộc về ngươi cho dù thật sự có thể đánh tới chín miếng đoạn thiên sứ chi lệ đổi lấy một chi chuộc tội cầu nguyện quyền t triệu tê như nghĩ rửa sạch sẽ của mình ở cờ giá trị còn kém rất xa bởi vì cái gọi là giận nhiều trên người không ngứa còn nhiều bắt được một con thì đã sao mà hắn có thể hay không rời đi đoạn lạc vượt sâu còn là một nghi vấn đối với một miếng đoạn thiên sứ chi lệ cũng không phải đặc biệt coi trọng cảm ơn chủ nhân mị ma lập tức mừng rỡ lại gần tại triệu tê như khuôn mặt hung hăng hôn một cái ngài thật sự là quá k h ẳ n g khái gợi ý của hệ thống mị ma an lôi ti độ thiện cảm năm độ trung thành năm chóng mặt triệu tê như được đến ác ma huy chương cũng được một khoảng thời gian rồi vẫn là lần đầu tiên chứng kiến hệ thống như vậy nhắc nhở không thể tưởng được đoạn thiên sứ chi lệ lại có thể tăng lên nàng hảo cảm độ cùng độ trung thành tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý liệu triệu t như mở ra hệ thống cần trôn p h ạ n độ điều tra anh hùng thuộc tính nhìn một chút quả nhiên tại an lôi ti thanh thuộc tính ở bên trong xuất hiện hai cái mới trị số độ trung thành ba mươi lăm độ thiệt cảm bốn mươi lăm hai cái này con số xem như rất thấp rồi phải biết rằng triệu t như người thứ nhất anh hùng xã độ trung thành chính là một trăm bất quá có thể tăng trưởng nói rõ có tăng lên tiềm lực chỉ có điều yêu cầu đặc biệt gây ra điều kiện bất quá dựa theo hệ thống nước tiểu tính cho dù là triệu t như hiện tại lấy thêm ra một miếng đoạ thiên sứ chi lệ đưa cho m ỹ ma phòng chừng cũng sẽ không tăng lên nhiều ít độ trung thành hòa hảo cảm giác độ m à có ý là tại hai cái này trị số lan ở bên trong còn có hệ thống chú giải độ trung thành ba mươi lăm tồn tại trình độ nhất định phản bội khả năng độ thiện cảm bốn mươi lăm cho phép nhất định hạn độ thân mật độ trung thành không cần phải nói nhưng là cái này độ thiện cảm làm cho triệu t như cảm giác được một chút xíu khác thường cảm giác cảm thấy không đúng chỗ nào chỉ là hắn hiện tại cũng không có thời gian đi cẩn thận nghiên cứu trước đem chuyện nào bỏ qua một bên ngoại trừ cái này bên ngoài triệu t ê như còn có mặt khác thu hoạch lôi viêm thần phạt độ thuần thục đạt tới một trăm linh rồi hắn không chút do dự đầu nhập một ca quý báo điểm kỹ năng đem cái này cao cấp bí kỹ theo sơ cấp tăng lên tới trung cấp lôi viêm thần phạt trung cấp bí kỹ tiêu hao hai trăm điểm thánh lực một nửa kính m ộ mươi năm m trong phạm vi áp dụng không khác biệt công kích thần thánh thương tổn bảy mươi năm thời gian chờ ba mươi phút chung so sánh với ban đầu sơ cấp kỹ năng tiêu hao thánh lực cùng thời gian chờ không có biến hóa nhưng là đả kích phạm vi cùng cố định mức thương tổn đều tăng lên nhất là người phía trước trong chiến đấu càng trọng yếu hơn cùng thực dụng gần nhất thời đoạn triệu tê như lên tới lẻ và hai mươi lăm đều không có lại học tập mới kỹ năng bởi vì nguyên lai nắm giữ kỹ năng đều trong chiến đấu tăng lên độ thuần thục đạt tới tấn cấp điều kiện bởi như vậy phi thường có hạn kỹ năng điểm số đã trở thành lớn nhất bình cảnh mỗi một cái kỹ năng điểm trả giá nhất định phải vô cùng cẩn thận để tránh tạo thành tham thì thâm tình huống bất quá như lôi viêm thần phạt cao cấp như vậy bị kỹ đập bể nhiều hơn nữa điểm kỹ năng đi vào cũng là hoàn toàn đạt giá tốt lắm chúng ta đi thôi đóng cửa hệ thống mặt bản triệu tê n h u chuẩn bị đi tới tìm kiếm nữ yêu sân cốc chi chi chi nhưng mà vừa lúc này rõ ràng có càng nhiều mỏ kỳ ma xuất hiện ở vùng núi lên sau đó từng khối tảng đá gào thét lên hướng triệu tê n h u đ ậ p tới mỹ ma lập tức hướng lui về phía sau lại thân hình biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hoàn toàn không thèm để ý triệu tê n h u chủ nhân này chết sống triệu tê n h u không thể tưởng được chính mình vừa giết một ổ hiện tại t i ể u chọc tới một đoàn đi ra hắn cũng không dám nhẹ anh kỳ phong vội vàng bay ngược về phía sau trốn tránh như là mưa rơi g á n g xuống bay thạch còn lần này xuất hiện mỏ kỳ ma khoảng chừng trên trăm đầu nhiều chúng nó tại trên sườn núi khiêu dược tình hình làm cho triệu t ê như càng tê cả ra đầu trong nội tâm không khỏi âm thầm tê khổ chương hai trăm sáu mươi chín ký sinh ma vằng vằng hai khối bay thạch đập chúng cái thuẫn lập tức đánh đi triệu t ê như hơn một trăm hp đây đã là kết quả tốt nhất rồi những k i a chen trúc mà đến mỏ kỳ ma mỗi người đều giống như, như là cắn thuốc lắc ngắn ngủn vài giây là có thể ném mạnh xuất phát từ một lớp phi thạch thế công triệu t ê như đã dùng hết tất cả vốn liếng mới không có tại g i y đặc thạch trong mưa bị nệ được hồn phi phách tán nhưng là tình huống như vậy duy trì không được bao lâu bởi vì trên trăm đầu mỏ kỳ ma vây công tới triệu tê như coi như là có ba đầu sáu tay cũng ngăn cản không nổi bại vong chỉ là vấn đề thời gian làm sao bây giờ triệu tê như tâm niệm thay đổi thật nhanh nhìn xem mỏ kỳ ma môn càng ngày càng gần cắn răng một cái chuẩn bị phát động đùi gai tường s á t xem có thể hay không cưỡng chế phá vòng vây đi ra ngoài dù sao cũng hơn ngăn ở trên sơn đạo chờ chết còn tốt hơn nhưng mà với lúc này một cái mở ảo thanh em đột nhiên xa xa chuyển tới như là như thủy triệu tự vùng núi chạy sôi mà qua càng ngày càng rõ ràng cùng văng rội Cái t h a n h âm n à y vô c ù n g kỳ lạ, như là ca sướng hoặc như là chú lên, như sướng như mang hoặc chú ca tiếng h thù chỉ nghe e o nào đặc đó luật, một lát tựu vận n ư ờ i ta c ả mỏ thấy đầu chìm vào hôn mê là không thể thanh tính. chìm hôn không Những đầu góc mê m vào là kêu kỳ ma đám bọn chúng động tác lập tức trở nên phong thả chúng nó đối c á i thanh â m này xuất hiện tựa hồ rất sợ hãi do dự mà không dám lần nữa tới gần triệu tên yêu xèo xèo kêu nhìn chung quanh có vẻ hết sức k i ế n kỵ ngay sau đó thanh â m đột nhiên trở nên bén h ọ n như là có người ở bên thai nghiêm nghị chu lên quả thực muốn bị phá vỡ m a n h a i chi nha tất cả mỏ kỳ ma tất cả đều bị mãnh liệt kích thích Chúng cái như nó là bị dâm ở, ở suất thở thở、oh oh oh oh、ô quỷ nhập thần bị ma xuất hiện tại triệu t như bên người nhẹ giọng nói ra ngươi đã tiến nhập địa bàn của các nàng đây chỉ là ca cảnh cáo triệu t ê như hỏi có biện pháp nào có thể đối phó sao nếu như đây chỉ là cá cảnh cáo như vậy đến chân đ a u chân thương chém giết thời điểm không biết có bao nhiêu lợi hại triệu t ê như không ý kỵ liều mạng chém giết nhưng là đối này chủng loại pháp thuật kỹ năng công kích còn thật sự không có biện pháp gì cho nên cầu mong gì khác hỏi xem a n l o i t i mỹ ma cũng là vực sâu hệ á c ma hẳn là đối nữ yêu rất quen thuộc a n l o i t i nói rằng đương nhiên là có biện pháp phù thủy hoặc là mục sư sử dụng xua tan thần thuật cũng có thể ngăn cản loại tinh thần này mặt công kích triệu t như không nói gì biện pháp này có bằng không có có hay không ta có thể dùng là an lôi ti kéo ra một cá r i ả o hạt tiêu d u n g này thật không có cho dù ngươi ngăn chặn lỗ thai cũng là ngăn cản không nổi nữ yêu chi gào thét không cách nào được miễn nó ảnh hưởng triệu tê như gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía phía trước đã nghe được nữ yêu chi gào thét tin tưởng nữ yêu sơn cốc đã không xa chỉ là xa xa cảnh vật bị vũ khí bao phủ mông lung điệu thấy không rõ lắm xuất hiện chuyện như vậy cũng không tính là ngoài ý mớn nữ yêu nếu như không lợi hại cũng sẽ không bị huyết tinh doanh đệm lưu đầu nhân môn coi là cấm kỵ nghiêm cấm bộ tộc đệ tử tiến vào nữ yêu sơn cốc nhưng muốn triệu t ê như hiện tại t i ể u rút đi rời đi hắn cũng tuyệt đối không căng lòng không khỏi rất cảm thấy quân q u y ế t kỳ thật còn có cái biện pháp an lôi t i đột nhiên nói rằng có thể trợ giúp ngươi được miễn nữ yêu chi gào thét tinh thần đánh sâu vào biện pháp gì triệu t ê như lập tức nhãn tình sáng lên liền vội vàng hỏi an lôi t i mỉm cười không nói triệu t ê như g ầ người n bất quá hắn lập tức hiểu được nói đi ngươi muốn chỗ tốt gì hắn hiện tại đối với mình người này triệu hắn ác ma xem như khá hiểu rồi người này cùng thông thường anh hùng hoàn toàn bất đồng thực lực mạnh phi thường nhưng là rất khó khống chế trông cậy vào nàng đối đầu nghe theo vì chính mình liều sống liều chết tuyệt đối không thực tế nhưng chỉ cần cho đầy đủ í t lợi nàng cũng là cực tốt giúp đỡ lúc trước triệu tê như đem chiến lợi phẩm lục tìm quyền cùng quyền sở hữu đều cho nàng thậm chí còn bông tha cho đoạn thiên sứ c h i lệ đúng là xuất phát từ như vậy nguyên nhân hiện tại an lôi ti hiển nhiên là đưa ra mới điều kiện cho nên triệu tê như cũng dứt khoát đến đi thẳng vào vấn đề an lôi ti cười hì hì nói hay là chủ nhân hiểu rõ ta nhất điều kiện của ta rất đơn giản chỉ cần chủ nhân ngài tống ta một quả ba mị lực giới chỉ hoặc là vòng cổ là được rồi ba mị lực giới chỉ hoặc là vòng cổ nghe yêu cầu không cao lắm triệu tê như cười khổ nói ta đáp ứng người nhưng là hiện tại cũng không bỏ ra nổi a vừa vào vực sâu sâu như biển đi tới nơi này cá đặc thù vị diện không rửa sạch tờ cờ giá trị là vĩnh viễn không cách nào trở lại chủ vị diện hơn nữa tại n g u đầu nhân bộ lạc cũng không có nơi giao dịch cùng chặng dịch vô luận là chính mình đi đại thị trường giao dịch thu mua hãy để cho người khác giúp đỡ gửi qua biêu điện trang bị tới đều không thể làm được an lôi ti cười duyên nói vậy cũng không cần gấp ta chỉ muốn chủ nhân ngài một cái hứa hẹn là đủ rồi triệu tên như không chút do dự gật đầu nói này tựu không có vấn đề chỉ cần có thể rời đi đoạn lạc vực sâu ta nhất định mua cho ngươi một kiện ba mị lực vật phẩm trang sức an lôi ti cười nói ta tin tưởng ngài hứa hẹn xin chờ một chút vừa dứt lời mị ma lui về phía sau một bước huyện chuyển thân hình biến mất theo không thấy triệu tên như cũng không nóng nảy đứng tại chỗ phóng ra cầu nguyện đến khôi phục lúc trước trong chiến đấu tiêu hao thánh lực hắn không có chờ đợi thời gian quá dài ước chừng sau năm phút an lôi ti xuất hiện lần nữa cho ngươi triệu tên như không khỏi mở to hai mắt nhìn xem bỏ tới mị ma trong lòng bàn tay gì đó đây là nàng nói phương pháp vật này không sai biệt lắm có nửa thanh lạp sưởng hun khói lớn nhỏ bộ dáng chính là một cái mập phi sâu chỉ có điều toàn thân hiện lên màu nâu đen một đôi to bằng hạt đậu lỗ sâu đục cao cao nhô lên còn dài hơn có hai quả sắc nhọn nao răng ma ký sinh lẹ vào hai m vực sâu hệ ma trùng yêu mến hút máu tươi ký sinh thể quang huy bên trong các loại ma thu quái vật triệu tê như là gặp hơn nhiều bất quá hắn chưa từng thấy qua nhỏ như vậy ma trùng hơn nữa đẳng cấp còn cao đạt lẹ v à a i m cái này có điểm không khoa học hơn nữa con này ma ký sinh trùng thoạt nhìn rất vô hại bộ dáng tại mị ma trên tay nhúc nhích bộ dạng có điểm m anh nhìn ra triệu tê nhu n g h i hoặc an lôi ti giải thích nói ngươi đừng nhìn nó tầm thường bộ dáng nhưng là tại chúng ta v ư ợ t sâu trong thế giới trong đó tên tiểu tử này là rất nổi danh số lượng cũng rất ít ỏi hơn nữa không có đặc thù biện pháp căn bản tìm không thấy triệu tê nhu cười nói vậy ngươi nhất định là hiểu được đặc thù biện pháp an lôi ti chăm chú gật đầu không sai ma ký sinh xuất hiện nhiều nhất địa phương chính là nữ yêu khu quần cư bởi vì vì chúng nó không e ngại nữ yêu tinh thần pháp thuật dấu dưới mặt đất có thể có được rất tốt bảo vệ vậy đại khái chính là cái gọi là tương sinh tương khắc độc xa chiếm giữ địa phương tất nhiên có giải độc dược thảo sinh trường triệu t như cũng không nghi ngờ m ị ma lời của ta đây dùng như thế nào đó rất đơn giản an lôi t i dùng hai ngón tay nắm ma ký sinh cổ bộ vị da mềm đưa nó nói lên con này ma trùng rõ ràng phát ra lanh lạnh h o a hoa tiếng k ê u như là h ả i nhi sau đó triệu t như bỗng dưng cảm giác phần gáy mát lạnh lập tức sởn tóc gáy an lôi ty rõ ràng đem ma ký sinh bỏ vào cổ của hắn đằng sau dán chặt lấy da của hắn không nên cử động không đau rất nhanh sẽ thư thái triệu t ê như không hề động bất quá hắn nghe mị ma những lời này luôn cảm giác có chỗ nào không đúng phần gãy tê dại một chút như là có đồ vật gì đó cắn thùng da thịt của hắn trang bị phòng hộ không có phát ra nổi bất kỳ tác dụng gì một tên tiếp theo một tên thương tổn con số trong nháy mắt ở trên đỉnh đầu bay lên một một một không nhiều không ít đúng lúc là một g i â y tổn thất một điểm hp triệu t ê như kinh ngạc chuyện gì xảy ra an lôi ty nói rằng ma ký sinh thích nhất hút máu tươi bất quá khẩu vị của nó rất nhỏ chỉ cần ngươi không đưa nó tháo xuống nó sẽ một mực hấp máu của ngươi nhưng chuyện này đối với ngươi là mới có lợi bởi vì ma ký sinh nao g răng phân bố ra độc tố có thể trợ giúp ngươi chống đỡ nữ yêu tinh thần pháp thuật đến lúc đó các nàng đều muốn đối phó ngươi cũng chỉ có thể cận chiến rồi nguyên lai、like、là như vậy triệu t như hiểu được so sánh với nữ yêu đáng sợ tinh thần đánh sâu vào một dây sói mòn một điểm hp một cái giá lớn hoàn toàn có thể thừa nhận loại này phương pháp đặc thù phòng chừng không có ngoạn ra b ế t do hắn nhất định phải vui mừng chính mình có được nhất danh chi thức quên bác triệu h o à đắc ma an lôi ti tiếp tục nói mặt khác ngươi không có thể tái sử dụng phòng hộ quang hoàn thần thuật nếu không sẽ đối ma ký sinh tạo thành thương tổn mặt khác trong chiến đấu cần phải cần phải chú ý không thể để cho nữ yêu đem ma ký sinh d ế t đi triệu tê như gật gật đầu tiện tay cho mình ra chỉ một cái thánh liệu thuật chương 270, m ộ t mình sông nữ yêu s â n cốc trước mặt con đường biến mất thay vào đó là một mảnh màu đen ao đầm đấy chảy dài đến phía trước thâm thúy trong s â n cốc gợi ý của hệ thống ngươi phát hiện nữ yêu s â n cốc điểm kinh nghiệm e ít tờ n ă nữ yêu sơn cốc gan tính dị thường liền phong đều không có ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống cốc trong đất chỉ thấy vẩn đục nước bùn thỉnh thoảng nổi lên t h ạ c đại bọc biển màu đen như mực thủy sinh thực vật diễn sinh ra lớn đằng c ả n h lẫn nhau chăm chú dây dưa hình thành rắc rối phức tạp cỏ kính trong truyền thuyết nữ yêu tựa hồ mai danh nhận tích rồi như khói xương trắng bao phủ tại sơn cốc a o đầm trên mặt làm cho triệu t ê như không cách nào thấy rõ hơn mười em m có hơn cảnh tượng hai bên lờ mờ ngọn núi như là cự ma lạnh lùng quan sát hắn người xâm lấn giả này thật đúng là cá khó giải quyết nhiệm vụ a triệu t như có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong sơn cốc tỏ khắp trước khí tức nguy hiểm có lẽ tới quá xúc động nhưng đã đến nơi này hắn cũng không thể có thể trở lại từ đầu nắm chặt trong tay chiến ao triệu t như c ẩ n c ẩ n rực rực d ẫ m phải có kính hướng phía trong sơn cốc đi về phía trước hắn đi về phía trước thượng một bước đặt chân địa phương không sạch sẽ bùn nhau nước tựu sùng sục sùng sục mọc lên lún mất nửa giải chiến loại này không cách nào làm đến nơi đến trốn cảm giác làm cho người ta rất không thoải mái một một một ma ký sinh y nguyên vững vàng ghé vào hắn trên phần gáy hai khoả sắc nhọn răng nanh đâm vào cơ nhục hút trước máu tươi mà mị ma lần nữa biến mất rồi cho dù là triệu t như cũng không biết nàng ở nơi nào một gốc cây to và dài cây cối vắt ngang tại triệu tê nhu trước mặt của nó nằm ở nơi đó phải có thời gian rất dài rồi nhánh cây cơ bản đều mục n g h i n nát chỉ còn lại có một đoạn thật dài thân cây lờ mờ có thể vừa ý mặt dài khắp hình thù kỳ quái cái nấm loài nấm tại cây khô phía dưới tán lạc một cỗ hải cốt nguyên bản bao vây thân thể bị giáp hư thối được không sai bị lắm lộ r a trắng nếu xương cốt của bên cạnh còn cắm một bả dao hai lưới c h i ế n phủ triệu tê nhu trong lòng hơi động nhanh hơn cước bộ đi tới dưới chân mảnh đất này cuối cùng là kiên cố rất nhiều ít nhất đạp lên không sẽ khiến người ta cảm thấy lại đột nhiên h á m xuống dưới rốt cuộc không nhổ ra được thảm thực vật rõ ràng tăng nhiều lại còn có thể chứng kiến l ố m đa l ố m đ ố m nhỏ vụn hoa dại nếu như không có phán đoán sai lầm mà nói cố hải cốt này hẳn là thuộc về ngưu đầu nhân hai cây liên tiếp tại sơn sọ thượng thô to góc là đặc thù rõ rệt nhất triệu tê ngưu chú ý tới tay phải của nó nắm một cây có chứa nhãn v ò n g cổ xuất phát từ hiếu kỳ triệu tê ngưu đem thị huyết khát máu chín la chắn cắt đến chết thần thủ bộ trong đó chống đi tay trái túi người đi nhặt vào cổ hưu đông nhiên ngay lúc đó một đạo bóng s á m tự hái cốt xương sần trong như thiểm điện thoát ra mở ra đỏ thám miệng hướng phía tay trái của hắn càn tới thời khắc đều bảo trì cảnh giác triệu tê như phản ứng cực nhanh trong nháy mắt rút về tay của mình tay phải lưỡi dao số phận tùy theo v ù n g chém mà đi vô cùng nhanh chóng địa chém chúng người đánh lén 670. đạo này bóng s á m bị chém đứt té r ấ t tại triệu tê như dưới chân của lan l ộ t rõ ràng là một cái màu s á m thấm độc xà nó có chừng dài hơn một thước trên người có cùng loại như sao màu nâu điểm lâm tấm hình tam giác đầu không sai biệt lắm co anh quên lớn nhỏ một đôi màu đen x à nhãn xuyên suốt xuất phát từ hung lệ q u a n mang triệu t như trong nội tâm dùng mình cái này con rắn độc ánh mắt của vô cùng đáng sợ hơn nữa không giống như là đê cấp ma vật có khả năng có được mang theo nào đó trí tuệ sinh linh khí t ứ c bị lưỡi dao số phận chém thành hai đoạn sau nó còn chưa chết thỏ ra sắc nhọn răng nọc nghĩ muốn tiếp tục công kích nhưng là triệu t như làm sao sẽ bị nó thực hiện được nhanh chóng ngâng lên chân phải nặng nề g h mà dấm nát nó bảy tấc bộ vị sau đó giơ tay chém xuống đem độc xà đầu chặt thành hai đoạn bị bóm tựu tại màu xám độc xà bị triệu t như triệt để chém giết sắt na một cái sắc nhọn thanh â m bỗng nhiên vang lên từ xa mà đến gần trong nháy mắt xẹt qua ao đầm kích khởi đầm nước vô số rung động đâm thẳng nhập màng nhĩ của hắn trong nữ yêu chi giả h ó h ó h ó h ó ba triệu tê như cảm giác mình cả cái đầu đều nhanh muốn nổ tung đầu đau muốn nước khó t h ụ tới cực điểm bất quá sau một khắc một cổ băng hàn g khí tức từ hắn phần gãy bộ vị l u n lên trong khoảnh khắc c h e mất đầu góc của hắn như là tại nóng hổi trên mặt h t một bồn nước đá lập tức thống khổ toàn bộ tiêu tán thần trí hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh ma ký sinh mỹ ma đích thủ đoạn quả nhiên hữu hiệu mặc dù nói trên người nhiều hơn cá hấp huyết tiểu tử kia nhưng là nữ yêu chi gào thét mang đến mặt trái hiệu quả hoàn toàn bị tiêu trừ tuy nhiên tiếng gào thét như trước c h ó i thai nhưng là gần kề chỉ là tạp đâm mà thôi hô một đạo hắc ảnh tại triệu tê như phía sân thuấn di tới thò ra trùy thủ vậy lợi trào đâm thẳng bộ ngực của hắn tốc độ cực nhanh quả thực không thể tưởng tượng nếu như là tại hai giây trước triệu tê như tuyệt đối không cách nào tránh đi một cách này nhưng là hắn hiện tại đầu góc cũng đủ rõ ràng phản ứng càng là thần tốc không chút nghĩ ngợi lui về phía sau nửa bước nhưng người làm cá né tránh động tác n a một Chi cơ nhánh nhận h đen trào i là lao qua r i ệ u tê như trước ngực mươi cắt c xuất phát n hắn mượn t thuẫn cái mạnh mẽ thuẫn kích đánh n vào g i đánh Hán thân mình. Mười. Hán mượn lực lui về sau nửa nửa bước kéo ra đầy đủ cự ly sau vung lên lưới dao số phận quét ngang ra trước trốn lại phòng đến cuối cùng ra tay phản kích một loạt động tác tại trong nháy mắt hoàn thành thành thạo đến phảng phất trải qua ngàn vạn lần diễn luyện làm cho đối thủ căn bản không kịp làm ra chính xác phản ứng bị chiến đao nặng nề mà chém tại trên thân、Nha. người đánh lén kinh thanh t h é t lên ân hồng tiên huyết theo nhận bay lên ba trăm sáu mươi bảy ba trăm chín mươi lăm luật đam a phòng thủ châu vãi triệu tê n h ư u trong nội tâm thất kinh hắn bây giờ có được một bộ bốn miếng cao thuộc tính đồ hệ ẹ x é o lẹn sở giới chỉ tăng thêm c h u y ể n kỳ cấp lưới giao số phận đòn công kích bình thường đã không kém hơn thông thường chiến sĩ hơn nữa trang bị ngoài mức cố định thương tổn đối với vực sâu hệ yêu ma quỷ quái có thể đơn giản đánh ra năm sáu trăm trở lên thương tổn nhưng là người này mới xuất hiện địch nhân hiển nhiên không phải kẻ yếu phòng ngự vượt xa thông thường ác ma thâm viên nữ yêu n à y đầu lẹ với h a dị hóa ác ma hình thể chính là một đầu xà mỹ nữ nàng có được lấy cùng loại mị ma vậy màu mật ong da thịt trên thân chỉ ở bộ vị yếu hại vây quanh trước hai quả nho nhỏ vỏ sò tự phần e o dưới lên tất cả đều là lân thể cùng lân vĩ. dung mạo của nàng có không thuộc về mị ma đích mỹ lệ nhưng tuyệt đối sẽ không khiến người ta cảm thấy gợi cảm xinh đẹp bởi vì nàng tóc dài thình lình đều là do một mảnh dài hẹp màu xám độc xà tạo thành những n à y màu xám độc xà cùng triệu tê như vừa mới chém giết con độc xà kia giống như đúc chỉ là càng thêm thật nhỏ chúng nó toàn bộ ngẩng đầu hé miệng từng đậu xanh vậy xà nhãn ở bên trong tất xanh nhãn bên quang. khỏa đậu đều độc xà vậy là hào ở cả ác một à nàng, thâm phá khai m viên lưỡi rồi yêu nữ bén bị dao sắc đao ạ o thật dài miệng vết thương, dài miệng còn đ n nhỏ g giọt màu tươi. Một màu đ a kia tạo thành thống khổ hiển nhiên làm cho thâm viên nữ yêu cực kỳ p h ấ n nộ nàng thét trói thai lấy đột nhiên xoay người lại một mực rủ xuống tới tiếp cận phần eo tóc rắn tùy theo lượn vòng mà dậy hướng phía triệu t ê như trước mặt vung triệu t ê như nào dám làm cho nhiều như vậy độc xà cẩn thân vội vàng hướng lui về phía sau lại nhưng là vội vàng trong lúc đó hắn quên rồi phía sau là ao đầm một cước dấm lên bùn nháo trong đó lập tức tránh lui không thể phải chết là thâm nguyên nữ yêu tóc rắn cư nhiên còn có thể kéo dài mắt thấy năm sáu con rắn độc muốn căn c h ú n g chính mình hắn không chút nghĩ ngợi về phía sau hướng ao đầm bùn n h a u ở bên trong té ngựa tại ngã xuống trong nháy mắt triệu t như từ đôi đến đầu vung lên trên ao giữa cái thanh này sắc bén chuyển kỳ vũ khí sẽ xuất hiện tại trước mắt mình đ ậ c xà toàn bộ cắt chém thành hai đoạn nha năm sáu đoạn đầu rắn đồng thời rớt xuống trên vết cắt phun ra tanh hôi máu tươi thâm nguyên nữ yêu kêu thảm thiết bảy trăm bảy mươi chín bùm triệu t như kịp thời cắt da thị huyết khát máu chín la chắn trở tay nặng nề g h mà đặt ở ao đầm trên mặt đất đơn giản chỉ cần chống được thân thể của mình không có đánh rơi đến bùn nhau trong đó nhưng mà đang lúc hắn một lần nữa nâng người lên chuẩn bị thoát ly vũng bùn thời điểm đột nhiên cảm giác được chân trái tê dần một trăm triệu tê như túi đầu xem xét trích gặp bắp đùi của mình lại bị một cái cắt thành nửa thanh độc xa c á n sắc nhọn răng nọc xuyên thấu bảo vệ đùi đem nọc độc liên tục không ngừng địa rót vào trong cơ thể của hắn gợi ý của hệ thống ngươi chúng hóa đá độc tố chính lâm vào hóa đã trạng thái duy trì thời gian mười giây không đỡ được triệu tê như quả thực hết trôi nói rồi cái này cũng có thể làm hắn toàn bộ chân trái hoàn toàn mất đi chi giác trong khoảnh khắc biến thành màu xám trắng trạch hơn nữa loại này hóa đá trạng thái nhanh chóng hướng phía nửa người trên lan tràn căn bản là không có cách ngăn chặn hóa đá triệu tê nhu thầm têu không ổn vội vàng đã phát động ra bùi gai tường sát cơ hội tại bí k ỹ thi thả ra s á t na cả người hắn đều bị hóa đá độc tố hoàn toàn hóa đá triệt để xa vào đến không cách nào nhúc nhích tình trạng đã trở thành mặc cho người ước hiếp đối tượng cự ly bốn năm bức thâm viên nữ yêu đắc y âm thanh c ư to giang hai cánh tay đột nhiên hướng phía triệu tê nhu đánh tới trào h chi nhận ậ p đồng thời đâm về chỗ yếu hại của hắn chương hai trăm bảy mươi mốt liều chết quyết đấu triệu tê nhu trơ mắt nhìn thâm viên nữ yêu hướng chính mình buổi n h à o qua lâm vào hóa đá trạng thái hắn căn bản là không có cách trốn tránh bị thập trào nhất tề đâm trúng thân thể suy nhận trào mũi nhọn chỉ nhẹ nhàng gai đất nhập bằng đá không đến không phẩy năm cm chiều sâu thâm viên nữ yêu mười ngón thuận thế tại triệu tê nhu che kín gai hộ giáp thượng kéo lê từng đạo thật dài vết thương hai người kịch liệt ma sát phía dưới phát ra làm cho người ta ghê răng suy vang lên hai trăm ba mươi lăm tại tất cả mặt trái trong trạng thái Hóa đá c ù nhưng g tương tê tối tự, dại vi n là bất đ ồ n chính là, hóa đá trạng g hóa thái là, đá t u y nhiên cũng là hoàn toàn không có á c nhúc đích, mức h nhưng nào nào độ sẽ ở một mức độ nào đó để cao p h ò n g ngự năng lực. Mà quan trọng n lực. Mà h ấ t là triệu h khắc ờ i cấp nguy t t như í n mình h chỉ ra gai bùi t n g s á tựu lại là c a bình yên vô sự thâm viên nữ yêu tóc gián hóa đá độc tố cực kỳ sắc bén hiệu quả kéo dài thời gian là cố định sẽ không bởi vì chúng độc người lọt vào lần thứ hai thương tổn mà tự hành giải trừ cho nên triệu tê n h u khiêng kích thứ nhất còn phải tiếp tục tiếp theo khiêng kích thứ hai đòn đánh thứ ba hắn không phải máu n h u thánh kỵ sĩ hơn nữa coi như là máu n h u thánh kỵ sĩ cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi bởi vì một giây sau thâm liền nữ yêu lợi trào lại lần nữa vung lên trùy thủ loại sắc bén nhận trào lóng lánh cùng loại như kim loại nhàn n h ạ thàng quang chết tiệt nếu như có thể mở miệng nói chuyện mà nói triệu tê n h u tuyệt đối sẽ chửi gầm lên an lôi ty ngươi chạy đi đâu ở phía sau hắn duy nhất có thể trông cậy vào thâm ì ra viên t nữ yêu toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở triệu tê nhu thân mình đối đến từ sau lưng tập kích hào không phòng bị lưng bị đâm nàng lập tức âm thanh chu n lên, lên như là mũi tên nhọn bắn về phía mị ma bất quá an lôi ti hiển nhiên đã sớm chuẩn bị một cách mà trong lập tức bay ngược về phía sau khó khăn lắm tránh được thâm viên nữ yêu phản kích không có thương tổn đến mảy may thâm viên nữ yêu đột nhiên xoay người lại một đôi đôi mắt tất cả đều là đỏ hồng huyết sắc cả khuôn mặt đều bởi vì cực kỳ tức giận mà trở nên b và mẹo nhìn về phía trên phá lệ càng phát ra dữ tợn đáng sợ mị ma nhưng lại cười lạnh một tiếng tay trái trường tiên đột nhiên vung lên hướng phía đối phương hung hăng đánh tới lúc này đây nàng không có chọn dùng du đấu chiến thuật mà là cùng thâm viên nữ yêu đã ra động tác chính diện chiến thâm viên nữ yêu dùng sức hắt đầu ba đường tóc rắn bay vãi đi ra nên hướng mị ma quất tới trường tiên mị ma cổ tay rung lên tiên sao rũ ra cá sinh đẹp tiên hoa chỉ nghe được bằng nhất thanh thúy hưởng thâm viên nữ yêu một con rắn phát đầu rắn bị quật được b ấ y nhảy cho thấy phi thường cao minh kỹ xảo k h ô n g chế một trăm sáu mươi hai không hề nghi ngờ thâm viên nữ yêu tóc rắn mặc dù là nàng cực kỳ cường hãn vũ khí nhưng đồng dạng cũng là nhược điểm chỗ lúc trước triệu t ê nhu chặt đứt mấy cái tựu i đã tạo thành gần tám trăm điểm tổn thương hiện tại mị ma chém thoái một đầu tựu i đánh rứt nàng một trăm sáu mươi hai điểm hp mặt khác hai cái tóc rắn lập tức rụt trở về không dám tiếp tục cùng mị ma trường tiên dây dưa nhưng thâm viên nữ yêu hiển nhiên không có ý định nhịn xuống cơn tức này nàng vặn vẹo và ngheo mượn nhờ của mình mãng vi tại trên cỏ phi tốc phóng tới mị ma y đồ cùng nàng cận chiến chém giết giảo hoạt mị ma lựa chọn tránh lui trong n g á y mắt thuấn di ba lượt vị trí sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi thích khách tiềm ẩn so với đạo tặc tiềm hành càng cường đại hơn thâm viên nữ yêu đối với cái này căn bản không thể làm gì nàng quả thực phẫn nộ tới cực điểm hai tay bưng lấy đầu lâu của mình như là như phát điên dùng sức vung vẩy đầy đầu tóc rắn tùy theo bồ neo khúc phi dương lần lượt từng cái một miệm rắn mở to đến cực hạn. nhìn xem đặc biệt đáng sợ nha sắp nhọn tới cực điểm thanh âm theo nàng mạnh khảnh cổ họng ở bên trong phát ra rồi cực kỳ lực đánh vào âm ba hướng phía bốn phương tám hướng nước quần quận cả cái sơn g ố c tựa hồ cũng tại nàng tiếng gào thét trong l ạ n h run nữ yêu chi g i ả h ó h ó h ó h ó ba lần này nữ yêu chi gào thét đích uy năng tuyệt đối muốn vượt xa hai lần trước dù là thâm viên nữ yêu là l ư n g đối với mình hóa đá trạng thái triệu tê như y nguyên cảm giác được chính mình phảng phất như là b i ể n rộng trong sóng giữ một khối nho nhỏ đáng ẩm tùy thời đều có phần thân váy cốt khả năng 50. 50. 50. làm cho hắn sanh mục kết thiệt phải tại thâm viên nữ yêu liên tục không dứt tiếng gào thét ở bên trong hắn hát v một đoạn một đoạn địa rơi xuống tổng lượng máu dĩ nhiên ngã xuống đến một nửa phía dưới một giây sau tiếng gào thét im bặt mà dừng không đợi triệu tê như buông lỏng một hơi thâm viên nữ yêu một lần nữa vòng vo trở về một đôi đỏ thám hai mắt gắt gao tập trung vào hắn người này thâm viên ác ma rốt cục ý thức được chính mình chính thức yêu cầu tiêu diệt đối thủ là ai nàng lần nữa hướng phía triệu tê như đánh tới chứng khai hai tay thập chi nhận trảo đột nhiên lộ ra um tùm h à n quang nhưng mà đối mặt cường địch triệu tê như không có chút nào kinh hoàng hắn chính đang yên lặng địa đến ngược ba hai một không mị ma đánh lén làm cho thâm viên nữ yêu đánh mất đưa hắn đánh chết thời cơ tốt nhất mà bây giờ hóa đá trạng thái duy trì thời gian đã chấm dứt cảm giác quen thuộc về tới triệu tê n n h ư thân mình hắn một lần nữa nắm giữ thân thể tại thâm viên nữ yêu nhận c h à o sắp sửa đâm trúng chính mình trước d ơ lên l ư ỡ i dao số phận hướng phía đối thủ trước mặt chém ứ n d ụ một đao kia triệu tê nhu n ra tay quyết đoán vô cùng mang theo chưa từng có từ trước đến nay quyết tử dũng khí cùng tin tưởng mà đang xuất thủ sắt na chiến đao nhận trên người đột nhiên lộ ra quang mang màu vàng thánh lực gia trì giữa song phương cự ly rất gần triệu tê như công kích tốc độ cực nhanh thâm viên nữ yêu mắt thấy chiến đao hướng chính mình đánh úp muốn trốn tránh cũng đã là chuyện không thể nào chẳng khác gì là chủ động đem chính mình hướng trên vết đao nhảy vào vèo lười dao số phận tự xẹt qua trên c h á n của nàng chém dụng vô kiên bất tội phong nhận không hề ngưng trệ địa cắt ra ra thịt trên mặt nàng xẹt qua kiên quyết mũi dùng xuyên qua khéo léo cái cầm làm cho này một đao công kích chấm dứt bốn trăm tám mươi sáu thâm viên nữ yêu cả khuôn mặt bỗng nhiên n ư ớ ra mở được hai đoạn bao vây tại trong máu thị xương cốt đều bạo lộ ra nhưng là công kích của nàng cũng không có vì vậy hoàn toàn thất bại hai chi nhận trào tự triệu t như trên bờ vai đỏ qua ba trăm năm mươi tám bởi vì ma ký sinh tồn tại triệu t như không cách nào vì chính mình ra chỉ phòng hộ thần thuật phòng ngự năng lực so với bình thường muốn giảm xuống không ít mà thâm viên nữ yêu lực công kích rất cao kết quả tạo thành một điểm vết thương nhẹ chính là tổn thất hp lớn lượng máu của hắn tại giải trừ hóa đã sau gần kề chỉ còn lại có t r ư ờ n g phân nửa hiện tại lại tổn thất hơn ba trăm hp lập tức lâm vào trọng thương tàn huyết trạng thái rốt cuộc chịu đựng không được đối thủ tùy ý một cách bất quá triệu t như một tấc vương bất、loạn. lập tức đã phát động ra l ư ớ i dao số phận phụ r a bí kỹ vận mệnh luân hồi vận mệnh luân hồi bí kỹ tại l ư ớ i dao số phận người cầm được lượng máu tổn thất vượt qua chín mươi tình huống tiêu hao một trăm điểm thánh lực trong nháy mắt khôi phục một nghìn điểm hp thời gian chờ bảy trăm hai mươi phút hắn vẫn luôn vì chính mình tiết kiệm một trăm điểm thánh lực ngoại trừ mới vừa bùi gai tường sắt bên ngoài không tiếp tục vận dụng cực kỳ hao tổn thánh lực thánh lực cân nhắc quyết định cùng lôi viêm thần phạt kỹ năng vì chính là giữ lại chính mình đẩy máu khôi phục năng lực theo cái này cường đại bí kỹ thành công phóng ra triệu t như còn lại thánh lực trong nháy mắt bị tháo nước tới cột trong gần n khô khóc máu đây là n vinh ộ t quang t h giới chỉ phụ đái bí kỹ duy nhất không yêu cầu tiêu hao thánh lực đủ khả năng thả ra siêu cường bí kỹ hắn vừa mới khôi phục toàn mãn hp đột nhiên giảm xuống một nửa Chiến h tại đao t â mà viên nữ yêu nữ nhận t r o triệu ó c ắ n công kích được chính mình trước, dẫn n kích được trước, chém g phía đầu ư sau vào ở ờ trước mặt trên cửa. Song phương lần quyết đấu thứ hai phản phất là trước một lần phiên bản, chỉ là càng thêm t r phương với với cửa. chỉ càng độc, chẳng những là đối với địch ác, chính mánh mình Mà phiên Song lần phản lần bản, hung ngoan những nhân hung ác, đối với chính mình hơn. là là là đấu đối đối i t ê như không thể nghi ngờ chiếm cư tuyệt đối thượng p h ò n g hắn đem vũ khí mình trang bị kỹ năng còn có chiến đấu thao tác hoàn mỹ kết hợp với nhau nhìn như vô cùng đơn giản trực lai trực vãng l i ề u mạng nhưng lại bao hàm chiến thuật vận dụng chiến cơ nắm chắc cùng kỹ xảo chiến đấu cao mình nắm giữ lười dao số phận chuẩn xác vô cùng cắt vào thâm v i ê n nữ yêu trên mặt trước kia bị phá ra trong vết thương không có làn da cùng bắp thịt ngăn cản tại vượt qua lúc trước gấp đôi lực lượng dưới tác dụng trực tiếp chặt đứt hắn xương cốt vô tình bổ ra nàng nửa cái đầu lâu 1169. t r ư c h n chương hai t ả o phóng bị ma suy suy suy, suy. thâm v i ê n nữ yêu ba đường tóc rắn đồng thời căn trúng triệu t ê như cái cổ bả vai cùng ngực 100. 100. 100.、Triệu、t r i ệ u t ê như hp đột nhiên lại rơi nữa ba trăm điểm ra tiến về phía trước thi triển huyết hồn nổi g i ậ n chém tiêu hao lượng máu của hắn gần kề chỉ còn lại có cuối cùng hơn một trăm điểm phải chết là thâm nguyên nữ yêu tóc rắn công kích hoàn toàn không thấy triệu t ê như phòng ngự răng nọc cắn thủng hộ giáp rót vào độc tố làm cho hắn trong nháy mắt lâm và o hóa đá trạng thái liền lại thả ra bất kỳ một cái nào kỹ năng thời gian đều không có mà thâm nguyên nữ yêu nhưng không có bị triệu t ê như công kích mạnh nhất đánh ngã tuy nhiên nàng nửa cái đầu đều bị lưỡi dao số phận chém ra cường hắn sinh mệnh lực y nguyên làm cho nàng còn có thể tiến hành phán kích sắp nhọn nhận trào chỉ là dừng lại một chút chật một lần nữa hướng phía triệu tê ngưu đâm rơi xuống ở phía sau không chỉ nói thập chi nhận c h ả o đều xuất hiện cho dù là một chi nhận c h ả o bơi hướng triệu tê ngưu cũng đủ để bắt đi hắn cuối cùng hp t làm cho hắn nuốt hận tại chỗ ngay tại lúc cái này danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc một bả lóng lánh lam tử sắc lôi quang trùy thủ lạng yên xuất hiện ngang đã đâm c h ú n g thâm viên nữ yêu cái cổ trong nháy mắt thay đổi cả chiến cuộc mị ma an lôi ti lôi thần âm năm t ạ i t r ù thủ đâm vào sắt na thâm viên nữ yêu toàn thân run lên nàng tất cả động tác đống nhiên dừng lại vô số thật nhỏ lôi mang tự cái cổ miệng vết thương bộ vị lan tràn đến toàn thân làm cho nàng cả thân thể đều không tự chủ được run r u dậy trong đôi mắt lần đầu tiên lộ ra tuyệt vọng t h ầ n s á c sắc bén nhận trào tại cự ly triệu tê như gần kề không đến một tấc địa phương dừng lại chán nản rơi xuống lần nữa đánh lén đắc thủ an lôi ti lộ ra một cái vô cùng đắc ý tiêu d u n g nhẹ nhàng mà rút trùy thủ ra nương theo lấy trùy thủ rút ra t h â n v i ê n nữ yêu như là bị rút đi xương cốt bình thường co quắp ngã trên mặt đất tuôn ra đầy đất vật phẩm trang bị gợi ý của hệ thống ngươi đạt được một năm trăm triệu tê như căng cứng thần kinh đột nhiên lòng xuống đối thâm viên nữ yêu một trận chiến này mặc dù nói kéo dài thời gian rất ngắn nhưng là quá trình mạo hiểm nhưng lại chưa bao giờ có nhiều lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống làm cho tâm tình của hắn có loại ngồi xe cắp treo vậy thay đổi rất nhanh người này thâm viên nữ yêu mặc dù là dị hóa cấp v ư ợ t sâu quái vật nhưng là trừ lượng máu bên ngoài năng lực chiến đấu tuyệt đối không kém hơn đồng cấp tinh anh buột thậm chí còn có vượt qua nàng một đầu tóc rắn quả thực chính là lớn sắc khí bị chém đứt sau còn có thể cắn người chúng độc sinh ra hóa đá hiệu quả nếu không có an lôi ty trợ rút hắn hôm nay là trăm phần trăm phải ở chỗ này treo trước đó lần thứ nhất đã chờ đợi mười giây thời gian đợi cho hóa đá trạng thái biến mất sau triệu t ê như ngay đầu tiên móc ra d ự tề hắn hiện tại liền cho mình ra trí thánh liệu thuật thánh lực đều không chủ nhân cái này là của ngài chiến lợi phẩm triệu t ê như bổ sung đủ lượng máu mị ma lắc lắc thân hình như thủy xà cười híp mắt đã đi tới đưa lên hai trang bị triệu t ê như không khỏi có chút kinh ngạc vì có thể làm cho vị này ác ma tận tâm hiệu lực hắn đem chiến lợi phẩm lục tìm quyền cùng quyền sở hữu tất cả đều đưa cho đối phương t h ơ m viên nữ yêu rơi xuống vật phẩm đương nhiên cũng không ngoại lệ hào phóng như vậy hả hắn nhịn không được cười hỏi tại triệu tê ngưu trong l ớ n t ự a mặt của mình vị này triệu hoán ác ma vô cùng rào hoạt cũng rất lòng tham cùng tham lam an lôi ti hờn dối địa mắt trắng không còn chút máu rất là hủy khuất nói rằng chủ nhân gợi ý của hệ thống mị ma an lôi ti độ thiện cả một ta chỉ là chỉ đùa một chút ta triệu tê ngưu thiếu chút nữa máu nhà ba ngụm hắn trước sau cũng cho an lôi ti không ít gì đó ngoại trừ đoạ thiên sứ chi lệ bên ngoài cũng không có kiếm được nửa điểm độ thiện cảm không thể tưởng được hiện tại tùy tiện một câu vui l ù a lời nói t i ể u vứt bỏ một điểm hắn thật sự rất muốn giơ ngón tay giữa lên chỉ lên trời hỏi hệ thống đại thần ngài đây là đang chơi ta đâu này cờ mờ nờ về cờ mờ nờ triệu tê như thần kinh vẫn là đầy đủ cứng cỏi tiếp nhận mị ma đưa lên trang bị cười khổ nói ta nói đùa cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta an lôi t i lập tức cười đến vũ mị chủ nhân tốt xấu hổ gợi ý của hệ thống mị ma an lôi t i độ thiện cả một rõ ràng bù lại rồi triệu tê như quả thực dở khóc dở cười bất quá hắn bởi vậy minh bạch nguyên lai độ thiện cảm thông qua phương thức như vậy cũng là có thể tăng lên đi lên lắc đầu triệu tê như đem lực chú ý bỏ vào mị ma giao cho mình hai trang bị thượng nữ yêu pháp giới pháp thuật công kích mười làm phép tốc độ năm trí l ự c t năm tinh thần năm độc tố thương tổn năm mươi bên mười mười yêu cầu tinh thần một trăm hạn phù thủy đồ hệ xeo lẹn sở trang bị nữ yêu sáo trang một trong nữ yêu pháp liên pháp thuật công kích mười nhanh nhẹn năm lượng máu tám mươi phụ gia kỹ năng tinh thần đánh sâu vào bên mười mười yêu cầu tinh thần một trăm hạn phù thủy đồ hệ xeo lẹn sở trang bị nữ yêu sáo trang một trong khá lắm cái này hai v ậ t thoạt nhìn cũng không phải rất thu hút trang bị tuyệt đối cho hắn cực lớn kinh hỷ phù thủy chuyên trúc trang bị triệu tê như không phải lần đầu tiên đánh tới trước kia đánh chết bột đạt được pháp tư đặc phả sở s á o trang đã từng đánh ra kinh người giá cả làm cho hắn và dương mi chiến đội kiếm được rồi chân chính món tiền đầu tiên còn lần này thu hoạch được hai kiện vật phẩm trang sức tuy nhiên đồng dạng là đồ hệ x é o lẹn sở trang bị thuộc tính thượng nhưng lại muốn bạo hết pháp tư đặc phả sở s á o trang quả thực có chuẩn c h u y n kỷ phẩm triết vô luật là trụ cột pháp công số liệu hay là phụ gia điểm thuộc tính vải hai trang bị đều có thể nói hòa mỹ ngoài mức phụ g i a cố định t h ư ờ n g tổn cùng bí kỹ càng dạy hoa trên gấm kinh hỉ chúng nó bị phân loại vì đồ hệ sẹo l ẹ n s ờ hẳn là cùng thâm niên nữ yêu tự thân đẳng cấp có quan hệ không phải bột quái vật không thể nào biết rơi xuống chuyển kỳ cấp vật phẩm đi ra nhưng là thâm niên nữ yêu thực lực lại muốn vượt qua thông thường tinh anh bột nàng sở xuất gì đó đương nhiên không phải là mặt hàng phổ thông nữ yêu pháp giới cùng nữ yêu pháp liên tuyệt đối cũng coi là đồ hệ sẹo l ẹ n s ờ trang bị ở bên trong t ự c phẩm trong t ự c phẩm hơn nữa còn là sáo trang nói cứng hai trang bị có cái gì tì vết nào thì phải là mặc yêu cầu rất cao một trăm điểm tinh thần thuộc tính yêu cầu phòng t r ừ n g muốn cho rất nhiều phù thủy có khóc cũng không làm gì nhưng triệu tê ngưu tin tưởng đây tuyệt đối không tổn hao gì xem giá trị của bọn nó kiếm lợi lớn h ắ n bây giờ đối với xem đại trợ giao dịch bên trong bị giá thị trường h i ể u không ít trước mắt quan huy bên trong ngoạn gia số lượng đã đạt đến một cái mới cao phong trang bị vật phẩm cùng tiền của trò chơi giá trị thủy chung đều bảo trì kiên quyết nhất là cao cấp trang bị vẫn luôn hiện lên biên độ nhỏ tăng trưởng trạng thái như nữ yêu pháp giới cùng nữ yêu pháp liên như vậy không kém hơn bình thường truyền kỳ vật phẩm trang sức tuyệt đối có thể đưa tới vô số phù thủy n g o n g a trú m ụ mà người sau bên trong thổ hào kim chủ cũng không biết đem cái này hai trang bị bán đấu giá ra như vậy dương mi phòng công tác trước mắt gặp phải vấn đề tiền bạc không thể nghi ngờ sẽ giải quyết dễ dàng triệu tê ngưu thực hận không thể lập tức đưa chúng nó đưa đến lâm mi trong tay bất quá đang không có rửa sạch v ờ cờ, cờ giá trị trước hắn cũng chỉ có thể đem hai trang bị được lưu giữ trong trong ba lô mà đây không thể nghi ngờ là thập p h ầ n nguy hiểm bởi vì dùng hắn v ờ cờ, cờ giá trị cao một khi rơi dụng trong ba lô vật phẩm tất nhiên sẽ toàn bộ bạo hai trang bị tuyệt đối có lẽ bị g i i nhất nhưng đây cũng là không thể làm gì chuyện tình tuy nhiên đánh tới cực phẩm thật cao hứng bất quá lao triệu đồng chí phát hiện mình trong lòng cũng trên lưng một bao quần áo ngoại trừ thổ hào bên ngoài dù ai đều không thể bảo trì tuyệt đối bình tĩnh tâm tình đ a n g tại triệu tê như cảm thấy nhức đầu về sau an lôi ti túi người dùng trùy thủ đem thâm viên nữ yêu đầu lâu cho cắt xuống thâm viên nữ yêu biến thành thi thể nàng một đầu tóc rắn cũng trở thành con rắn chết chẳng qua là khi mị man hữu lấy vài bó tóc rắn đem đầu lâu của nàng để lúc thức dậy những n à y tóc rắn lại tất cả đều sống lại ti trên t r o n đầu tóc rắn đồng thời dựng thẳng lên mở ra miệm rắn lộ ra răng lọc phát ra khó nghe hí mà thâm viên nữ yêu nguyên bản đóng chặt ánh mắt của đột nhiên mở ra trong đôi mắt lộ ra oán độc vô cùng thân sắc bị cắt mở môi rung rung vài cái lại là không thể phát xuất phát từ bất kỳ thanh âm nào an lôi ti cười lạnh một tiếng dẫn theo đầu lâu hai tay nhẹ nhàng vung lên cả viên đầu lâu lập tức biến mất không thấy gì nữa một màn này làm cho triệu tê nhu thấy là ngần g ư ờ i mị ma giải thích nói thâm viên nữ yêu chỉ có cắt xuống đầu lâu mới sẽ chân chính tử vong nếu không nàng sẽ một lần nữa sống lại triệu tê nhu rất nhớ nói sống lại cũng không quan hệ còn có thể lại bạo nàng một lần bất quá thoạt nhìn an lôi ti cùng thâm viên nữ yêu tựa hồ có thâm cựu đại hận bộ dạng hắn nói sang chuyện khác hỏi ngươi đem đầu lâu của nàng lộng đi nơi nào m ỹ ma giơ tay lên khoe khoang thức mà hướng hắn cơ cơ có trông thấy được không đây là ta vừa mới nhận được nhận không gian cái này nữ yêu thật đúng là giàu có nhận được đại tiện nghi rồi nhận không gian ta dựa vào triệu tê như rốt cuộc minh bạch an lôi ti vì cái gì hào phóng như vậy n g u y ê n lai chân chính thứ tốt tại nàng trong tay mình chương hai trăm bảy mươi ba kỳ ngộ nhận không gian tại quang huy trong đó thuộc về phi thường đặc biệt trang bị nó là giới chỉ vật phẩm trang sức nhưng là cùng thông thường giới chỉ hoàn toàn bất đồng chủ yếu nhất là công năng khác nhau nghiêm trình mà nói n h ẫ n không gian cùng các người chơi chuẩn bị đích lưng bao là giống nhau đều là dùng để tồn t r ữ vật phẩm cũng có dung lượng lớn nhỏ cùng phẩm chất cao thấp chỉ có điều n h ẫ n không gian thể tích nhỏ hơn nữa tồn lấy vật phẩm càng thêm thuận tiện bình thường nhất n h ẫ n không gian chỉ có m ộ ư ơ i phẩm chất tồn t r ữ không gian nhưng là rất đáng giá tiền mặc dù nói trang bị n h ẫ n không gian tất nhiên muốn chiếm cứ một sức phẩm trang bị vị bất quá nó thêm ba lô khó có thể sánh bằng ưu điểm được lưu giữ trong trong nhẫn không gian vật phẩm là sẽ không bởi vì kẻ có được tử vong mà rơi xuống dùng để gửi quý trọng trang bị vật phẩm phi thường phù hợp đương nhiên cũng không phải là không có chút nào phong hiểm bởi vì nhẫn không gian bản thân cũng tồn tại rơi xuống tỷ lệ m ộ t khi bị bạo c h ẳ n g khác nào là tận diện rồi bất qua dưới tình huống bình thường chỉ cần không có gánh vác cờ cờ giá trị nhẫn không gian rơi xuống sát xuất cực thấp tăng thêm nó tiện mang tính thực dụng bởi vậy đại dung lượng cao cấp hoặc là cực phẩm nhẫn không gian giá trị thường thường cực cao nghe nói tại đại thị trường giao dịch ở bên trong đã từng xuất hiện một quả dung lượng cao tới năm trăm cách phẩm chất c ự c phẩm nhận không gian lúc ấy vô ra gần triệu giá trên trời nếu nói cả dương mi chiến đội đều không có một quả nhận không gian bởi vì cái này số lượng vô cùng rất thưa thớt cho dù là cấp thấp nhất cũng cực ít có người lấy ra bán đều giữ lại tự dùng rồi triệu tê như không biết thâm viên nữ yêu tuân gia nhận không gian có bao nhiêu cách không gian bất quá đã mị ma m ỹ tư tư mang theo trên tay khoe khoang chắc hẳn tuyệt sẽ không là mặt hàng phổ thông h ã n ngược lại không đến mức bởi vậy ước ao g e n tị nghĩ muốn lấy về mà trong lòng là có ý tưởng khác người muốn làm gì an lôi ty chú ý tới triệu tê nhu mục quang rơi tại không gian của mình giới chỉ lên trong đôi mắt lóng lánh không có h ả o ý hào quang lập tức cảnh giác đưa tay giấu đến sau lưng đây là của ta triệu tê nhu nhịn không được vớt vớt cái mũi nói rằng ta không nói là của ta đã ta đáp ứng ngươi đương nhiên giữ lời nói bất quá ta có thể hay không n g ư ợ n dùng một chút gửi ý đồ đương nhiên giới chỉ cũng là ngươi neo hiện tại triệu tê nhu trong ba lô đựng không ít thứ tốt đều là giết người bạo quái đọc được nhất là vừa mới này hai kiện nữ yêu sáo trang càng giá trị bất、phàm. nếu như tuân ra đi cái này thật là cực lớn tổn thất ta nhưng là nếu như có thể được lưu giữ trong an lôi ti trong n h ẫ n không gian tình huống t i ự u hoàn toàn bất đồng bởi vì an lôi ti là có thể phong ấn đến ác ma huy t r ư ơ n g trong đó mà ác ma huy t r ư ơ n g là bảng định vật phẩm hắn chết bao nhiêu lần cũng sẽ không rơi xuống nghe được triệu tê như yêu cầu này an lôi ti ngược lại là không có phản đối được rồi triệu tê như lập tức mừng rỡ lập tức đem hai kiện nữ yêu sáo trang tính cả năm sáu vật phẩm chất tốt trang bị vật phẩm cùng một chỗ giao cho an lôi ti tổn nhập nàng trong nhận không gian coi như là tan mất một cái to lớn tâm lý gánh nặng thu phục chiến lợi phẩm sau triệu t ê như mục q u a n g một lần nữa trở xuống đến trên đất nhu đầu nhân thi hải hắn túi người đem cây vòng cổ nhặt lên chính nghĩa cùng dũng khí dây c h u y ể n nhu đầu nhân khấu khắc di vật công kích 25-25, tốc độ công kích 10. lực lượng 10, thể chất 10, mang vào kỹ năng chiến tranh t r ả đạp nhiệt huyết của bạo bền 2 a i m yêu cầu lực lượng 150 điểm truyền kỳ cấp trang bị truyền kỳ cấp trang bị triệu t ê như quả thực không dám tin vào hai mắt của mình hắn còn cho là mình là bị hoa mắt gốc cây thoạt nhìn bình thường hơn nữa dính đầy bùn đất vòng cổ là truyền kỳ trang bị hắn coi lại một lần rốt cuộc xác định chính mình chưa từng xuất hiện ảo giác kỳ ngộ tuy tuy tiện tiện trên mặt đất nhặt được truyền kỳ trang bị chỉ có thể dùng kỳ ngộ để giải thích quan huy có một phi thường có ý địa phương thì phải là ngoạn g i a ở trong game mới có thể trong lúc lơ đãng bị bầu trời rơi xuống đại rơi xuống cho đập chúng đây là cái gọi là kỳ ngộ rồi đánh một điều cấp thấp nhất c h o hoang tôn ra một khối giá trị mấy trăm kim tài liệu đào móc quạng sắt đào được khối lớn bí ngân làm nhiều nhất hai đồng tưởng thưởng đưa tin bất luận cái gì lại được đến bảo tàng manh mối mặc dù nói kỳ ngộ xuất hiện xác suất thấp nhưng là vì Quang Huy, ngoạn gia quá Huy, nhiều, gia Ngoạn triệu i ế p phát xúc tích kỳ sự tê như chưa từng có nghĩ tới mình cũng có thể gặp được kỳ ngộ sự kiện nhưng nhặt được gốc cây chính nghĩa cùng dũng khí dây c h u y ể n ngoại trừ kỳ ngộ bên ngoài lại không có bất kỳ giải thích hợp lý rồi nó thuộc tính thật sự quá tốt rồi tốt đến triệu tê như cũng không nhẫn nhìn thẳng không nói siêu cao lực công kích hai cái mười thực dụng thuộc tính có thể làm cho cận chiến hệ ngoạn gia thèm thuồng mặt khác còn mang vào hai cái cao cấp bí kỹ tuyệt đối là chiến sĩ cùng kỵ sĩ tha thiết ước mơ bảo vật chỉ là triệu tê như cũng chỉ có thể nhìn một chút chảy nước miếng cao tới một trăm năm mươi điểm lực lượng yêu cầu cũng chỉ có số ít đỉnh cấp chiến sĩ ngoạn gia mới có thể đạt tới như hắn như vậy đi cân đối lộ tuyến thánh kỵ sĩ nghĩ cùng đừng nghĩ nữ yêu sân gốc thật đến đúng rồi đẻ nén xuống nội tâm kích động triệu tê như trước đem chính nghĩa cùng dũng khí dây chuyền thu hồi chứng kiến trên mặt đất rơi là tả như đầu nhân thi hải hắn trong lòng hơi động thử đem hải cốt cùng tiến tới phát hiện những này xương cốt cũng là có thể lục tìm người này không biết chết rồi bao lâu như đầu nhân hẳn là gọi khấu khác triệu tên ngưu nhặt di vật của nó tổng không đành lòng xem nó tiếp tục như vậy phơi thơi hoang dã vì vậy dứt khoát đem toàn bộ di hải đều gửi đến trong túi đeo lưng của mình chuẩn bị mang về huyết tinh doanh địa giao cho những thứ khác ngưu đầu nhân có lẽ cử động của hắn tại người chơi khác xem ra sẽ rất buồn cười trong trò chơi nở tở cờ mà thôi cần muốn trịnh trọng như vậy chuyện lạ rất đúng đ ạ i sao không chê phiền thoái xui dơ bẩn sao nhưng là theo triệu tên ngưu cái này khổng l ồ vô cùng thế giới giả tưởng có cùng thế giới hiện thật rất nhiều chỗ tương thông cho dù là thân là ngọn g a cũng có thể có của mình làm việc chuẩn tắc cùng yêu cầu không có hạn cuối cùng hành vi thường ngày cho dù là đã chết rồi cũng đáng được tôn kính thu thập xong n ư u đầu nhân khấu khắc di hải triệu tê như u không có quên chính mình đi đến nơi yêu sơn q u ố c nhiệm vụ chỉ là tòa sơn q u ố c này diện tích thật lớn chẳng những địa hình phức tạp hơn nữa phần lớn khu vực đều bị a o đầm sương ngủ chỗ che lậy muốn ở bên trong tìm tòi một cái tiểu n ư u đầu nhân không thể nghi ngờ là b i ể n rộng tìm kim đây cũng là nhiệm vụ này thứ hai chỗ khó bất quá triệu tê như u đã đến đây đương nhiên là có chuẩn bị hắn đem miếng hướng man truy đòi hỏi có được thất khổng răng nanh vòng cổ lấy ra ngoài đưa cho an lôi thi ngươi có thể hay không dùng cái này đ ồ vật tìm được chủ nhân của nó m ỹ ma có kỹ năng trong đó kể cả hạng nhất theo dõi thích khách theo dõi cùng đạo tặc truy tung không sai bị lắm cho nên triệu tê như ông thái độ muốn thử một chút làm cho an lôi ti đến giải quyết an lôi ti không có cự tuyệt triệu tê như yêu cầu nàng tiếp nhận thất khổng răng nanh vòng cổ r ộ i ra cái mùi ở phía trên dùng sức hít h à sau đó đi về phía trước hai bước nhắm mắt lại thật sâu ngửi hít một hơi không khí sau một lúc lâu nàng một lần nữa mở mắt gật gật đầu nói ta có thể cảm giác được trong không khí lưu lại khí tức nếu như may mắn hẳn là có thể tìm được nó hướng đi của triệu tê ngưu lập tức mừng rỡ vậy thì nhờ ngươi rồi m ỹ ma không để cho triệu tê ngưu thất vọng mang theo hắn ở đây nữ yêu trong sơn cốc quanh đi còn lại mà thẳng bước đi hơn nửa canh giờ cuối cùng tại sâu trong thung lũng tìm được rồi một cái đen như mực huyệt động nó hẳn là đang ở bên trong rồi an lôi tin nói rằng chạy không được giống m ỹ ma vừa dứt lời đông nhiên ngay lúc đó tự h u ệ t động ở chỗ sâu trong chuyển đến đinh thai n h ứ c góc giống lên một tiếng chật một cổ mang theo đặc hơn mùi túi khí lang theo cái động khẩu đột nhiên bừng lên vực sâu tam đầu h u y ể n a n l ô i t i lập tức sắc mặt đại biến sau lùi một bước nói rằng chúng ta không thể đi vào triệu tê như vẫn là lần đầu tiên tại mắt của nàng trong mắt chứng kiến vẻ sợ hãi chắc hẳn tiềm nút ở bên trong quái vật vô cùng c ư ờ n g đại làm cho nàng căn bản không có tới dũng khí chiến đấu nhưng là đã đến nơi này không có nhìn thấy chân chủ triệu tê như làm sao sẽ không đánh mà lui vào xem rồi nói sau a n l ô i t i lắc đầu nói rằng chúng ta tuyệt không phải là đối thủ của nó chính ngươi cũng là bông tha đi triệu tê như cười nói là không phải là đối thủ dù sao cũng phải đánh qua mới biết được nếu như ngươi sợ có thể trước ở tại chỗ này hoặc là ta đưa ngươi phong ấn hồi huy chương trong đó an lôi t i nhìn xem hắn trong đôi mắt lóng lánh không khỏi hào quang ta đây t r ư ớ c ở tại chỗ này dù sao ngươi chết ta cũng sẽ bị phong ấn trở về nàng tự a hồ nhận định triệu tê ngưu chắc chắn phải chết triệu tê ngưu gật gật đầu sải bước mà hướng trước sơn động ở chỗ sâu trong đi đến không có có do dự chút nào cùng chân ầ n Trưng 274, tao nộ chờ. tao vượt s u đầu u tam h y Càng đi vào đi sâu trở o n sơn động không gian càng lớn, nhiệt chung quanh cũng càng ngày càng g độ a c vừa lúc mới bắt đầu trong sơn động tia sáng vô cùng hôn ám mặc dù không có đến đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng nhưng là rất khó nhìn rõ cảnh tượng chung quanh làm cho hắn không thể không cầm một tay đến nắm ma pháp cây đ u ố c chiếu sáng bất quá về phía trước thăm dò ước chừng chừng trăm bức cự l y s â u đã có ánh sáng màu đỏ tự sơn động ở chỗ sâu trong chiếu xạ đi qua g ặ p gành khó đi thoại động mặt đường g ặ p gành nham thạch thành động đều rõ ràng hiện lên hiện tại trước mắt của hắn triệu tê ngưu thậm chí có thể chứng kiến tại trên vách đá điểm một cái lóng lánh nhỏ vụn hào quang đó là ẩn chứa có thể đào khoáng thạch rõ ràng nhất đ ặ thù nếu như là có được thợ mỏ nghề nghiệp ngoạn gia chứng kiến nhất định sẽ mừng rỡ như điên nơi này tuyệt đối là một mảnh không có bị khai thác qua đất hoang a nhưng là triệu tê n h ư đối với cái này không hề hứng thú sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung đến phía trước trong lỗ thai ngầm trộm nghe đến cùng loại như sấm nổ vang vô cùng có quy luật địa xuất hiện trong không khí khí lưu hoàng càng ngày càng nặng tăng thêm nhiệt độ địa không ngừng tăng lên rất làm cho người ta hoài nghi hang núi này cuối cùng đi thông chính là trong núi lửa bộ trước mặt ánh sáng đến từ tràn nham thạch nóng chảy không biết sẽ cho người sinh ra tâm lý âm thầm sợ hãi tại này siêu hiện thực trong thế giới giả lập không có bao nhiêu ngoạn gia có thể làm được hoàn toàn k h ô n g chế của mình bản năng chỉ sợ rất nhiều người đến nơi này trong nội tâm đều nửa đường bỏ cuộc mà mị ma trong miệng vực sâu tam đầu khuyển vẫn không có xuất hiện triệu t ê như p h ó n g chậm lại bước chân tuy nhiên hắn đi tới quyết tâm không có chút nào dao động nhưng cũng là cần cần rực rực hết sức chăm chú sẽ không đem t á n h m ạ n g của mình lô mãng địa chôn vùi tại nơi này tại đoạn lạc trong vực sâu một lần tử vong thì có thể là mất đi hết thảy lại đi về phía trước không sai biệt lắm năm mươi bước phía trước rộng mở trong sáng một mảnh không gian thật lớn xuất hiện tại trước mắt của hắn triệu tê như không khỏi hít vào một hơi nơi này hẳn là sơn động chỗ sâu nhất rồi chỉ thấy ở phía trước của hắn vắt ngang trước một cái dưới mặt đất nham thạch nóng chạy sông xích hồng sắt huyết thanh vô thanh vô tức bắt đầu khởi động chạy xuôi theo tàn mát ra làm cho người ta hít thở không thông quần c u ộ n sóng nhiệt nham thạch nóng chạy sông đích phía trên có một tòa tự nhiên hình thành màu đen c ầ u đá chiều d à i ước chừng có hơn hai mươi mét dạ hệ xê cầu bên kia một phía khác là một mảnh nho nhỏ đất trống đại khái miễn cưỡng trích có thể chứa đựng năm sáu người ba mặt vị trí đều bị nham b làm cho người ta sợ hãi than là những này trên vách đá vây quanh trước từng khối ngân bạch và ngọc ánh x í c h hồng hoặc làm à u xanh thăm thảm k h o á n g thạch t ả n mát ra đủ mọi màu sắc huyễn lệ hào quang từ xa nhìn lại vô cùng xinh đẹp không hề nghi ngờ khối này vị trí là cả tòa núi động chân chính tinh hoa chỗ mà làm cho triệu tê như cảm thấy kích động là nhang bích bên cạnh co do nhất danh tiểu ngưu đầu nhân phải là hắn lúc này đây nhiệm vụ chỗ muốn tìm thợ rèn học đồ đồng tu chỉ là đối phương vẫn không n ú p đ í c h cũng không biết là sống hay chết nhưng bây giờ triệu tê như căn bản không g i n h lo lắng nhiệm vụ mục tiêu sự sống còn hắn muốn thông qua cầu đá đến vị trí kia còn phải giải quyết hết chiếm cứ lấy cầu đá lối vào một đầu quái vật khổng lồ vực sâu tam độc h u y ể n này đầu vực sâu ma thú có được lấy cự tượng to như vậy hình thể cơ nhập cúng cuộn nằm trên đất quả thực giống như là một tòa thịt quần quận núi nhỏ tràn đầy nếp ốn màu nâu đen ngoài ra tầng tầng lớp lớp làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối mà hắn có được lấy ba viên đầu lâu to lớn mỗi một k h ỏ a đều giữ tợn đáng sợ gần kề chỉ là khoe miệng lộ ra bạch sắc g i n g nanh cũng là người ta trong lòng run sợ may mắn là vực sâu tam đầu khuyển cũng không có chú ý tới triệu tê nhu xuất hiện nó chính lâm vào trong ngủ say ba cái đầu đều đặt trên mặt đất đồng thời đánh c h ú n g kinh thiên động địa khó k h ẻ đ ầ y tiếng nước miếng chảy đến khắp nơi đều là vực sâu tam đầu khuyển lẹ b ẹ o ba mươi vực sâu ma tú h truyền kỳ tận thế núi lửa người thủ hộ lẹ b ẹ o ba mươi truyền kỳ bột triệu tê nhu tuyệt đối không ngờ rằng vực sâu tam đầu khuyển lại là truyền kỳ cấp bột tại vào sơn động trước vị ma an l ô i ti đã đã cảnh cáo hắn bất quá triệu tê nhu ý nguyên kiên trì quyết định của mình nhưng là hiện tại tận mắt thấy cái này đã ra hỏa hắn xem như triệt để tuyệt vọng rồi này đầu vượt sâu tam đầu khuyển là ở triệu tê nhu tại quang huy trong đó chỗ gặp phải mạnh nhất b u ộ t có thể nói khoa trường cho dù là một vạn cái hắn trói buộc c h u n g một chỗ cũng tuyệt đối không cách nào cùng đối phương chống lại lính chủ trở lên b u ộ t tại trước mắt trong trò chơi là sự tồn tại vô địch ngoạn gia đích nhân biện chiến thuật đều vô dụng triệu tê nhu hoài nghi nó nếu hiện tại tỉnh lại hát cái xì hơi phòng trừng đều có thể đem chính mình phun chết cho nên nghĩ muốn thông qua đánh chết buốt đến cứu vớt xuất phát từ thợ rèn học đồ đồng tu hoàn toàn là chuyện không thể nào nhưng là đánh không lại bốt không ý nghĩa t i ể u không cách nào hoàn thành nhiệm vụ triệu tê như cũng không có hoàn toàn tuyệt vọng vượt sâu tam đầu khuyển đã rơi vào trạng thái ngủ say nói rõ nhiệm vụ này còn có hoàn thành cơ hội cái này hoàn toàn là hợp lý bởi vì vượt sâu tam đầu khuyển đẳng cấp quá cao dựa theo hệ thống quy tắc nếu như là yêu cầu đưa nó đánh chết mới có thể thông qua vậy thì buồn cười quá triệu tê như thu hồi chiến lá chắn tiểu tâm rực rực vây quanh vượt sâu tam đầu khuyển h ư u phía s ư ờ n nhìn xem có đường hay không kính có thể tránh đi nó đi đến cầu đá chỉ cần đem đồng tu mang đi ra nhiệm vụ này cho dù thành công hắn quả nhiên có phát hiện chỉ thấy tại vực sâu tam đầu khuyển sau lưng tự ly nham thạch nóng chạy hà còn có ước chừng một mét khe hở vị trí mặc dù nói thoạt nhìn tương đối nguy hiểm nhưng đây tuyệt đối là duy nhất sinh lộ chứng kiến này có thể được đường nhỏ triệu tê như lập tức nghĩ tới của mình triệu hoán mỹ ma dẹp an lôi t i nhanh nhẹn tốc độ còn có tiềm ẩn kỹ năng không thể nghi ngờ là hoàn thành nhiệm vụ này tối thí sinh thích hợp hắn cũng không nóng nảy l ạ n g y ê n lui trở về ban đầu trong sân động kêu gọi mỹ ma ngoạn ra anh hùng có thể mượn hệ thống chỉ lệnh đến ra lệnh nhưng là triệu tê như kêu gọi lại không có được bất kỳ đáp lại an lôi ty rõ ràng căn bản không dám theo vào thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích triệu t ê như cũng là bất đắc dĩ mị ma hiển nhiên đ ố i vực sâu tam đầu khuyển cực vì sợ hãi đoán chừng là cùng bậc gáp chế duyên cớ đã mị ma không thể rút vậy chỉ có thể chính mình thân tự động thủ rồi triệu t ê như một khi nhìn chúng mục tiêu trừ phi là hoàn toàn không có hy vọng nếu hắn không là là tuyệt đối sẽ không dễ dàng bung tha đã nhưng nhiệm vụ này tồn đang hoàn thành khả năng vậy hắn bất kể như thế nào đều muốn thử một lần không có kiên trì như vậy cùng cố gắng hắn cũng không có thành tựu hiện tại sau khi hắn một lần nơi trở lại bên trong về sau nhưng lại sợ ngây người bởi vì vực sâu tam đầu khuyển thì đã thức tỉnh hơn nữa không biết khi nào thì đứng lên ba viên cực đại giữ t ậ n đầu lâu loạn trọng trong đó chính giữa đầu mắt cho trận lên theo dõi hắn trong đôi mắt tất cả đều là giọng niệm mai vẻ triệu tê n h i u lập tức như rơi trong hầm băng cả người sưng sờ tại nguyên chỗ không thể động đậy loại cảm giác này thật là không xong cực kỳ làm truyền kỳ cấp bút vực sâu tam đầu khuyển tựa hồ có chứa đặc thù nào đó uy áp khí thế gần kề chỉ là c h ầ m c h ầ m vào triệu tê như khiến cho hắn cảm giác được vô cùng áp lực cực lớn hắn ý niệm đầu tiên chính là trốn thoát được càng xa càng tốt bất quá v ư ợ t sâu tam đầu khuyển cũng không có lập tức phát động công kích ba cái đầu trong lỗ mũi phun ra bất đồng khí tức liệt diễm băng xương còn có hát vụ nói do nó có được ba loại bất đồng năng lực thuộc tính triệu t ê như không khỏi lui về phía sau hai bước chạy trốn càng ngày càng m á n h liệt đã đến không cách nào ngăn chặn tình trạng tựa hồ có cái thanh âm tại nói cho h ắ n biết hiện tại bỏ chạy lập tức liền chạy nói không chừng còn có thể đào t ẩ u lại kéo dài thêm một giây tuyệt đối là tan thành mây khói kết cục tại cái thanh âm này đầu đầu dưới triệu t như không ngừng lùi lại cả người đều mồ hôi đ ồ n địa bởi vì toàn bộ tâm thần đều bị vượt sâu tam đầu khuyển hấp dẫn hắn không có chú ý tới mặt đất tình huống kết quả không nghĩ qua là dẫm lên một khối đá vụn lập tức mất đi cân đối ném tới trên mặt đất vốn tại dưới tình huống bình thường dù n g triệu tê ngưu thân thủ là sẽ không xuất hiện chuyện như vậy nói rõ này đầu c h u y ể n kỳ b ộ t đối với hắn lực chấn nhiếp đến cỡ nào cường nhưng chính là duy nhất ngã đem triệu tê ngưu đột nhiên cho ngã tỉnh táo lại không đúng không vào hang hổ sao bắt được h ổ con triệu tê ngưu rất rõ ràng chính mình tử vong một cái giá lớn có nhiều thảm trọng nhưng là đã có can đảm sông đến nơi đây trong lòng của hắn cũng sớm có tử vong giác ngộ làm sao sẽ sinh ra như thế đặc hơn sợ hãi hơn nữa kỳ quái hơn chính là cho đến bây giờ vực sâu tam đầu khuyển vẫn không có phát động công kích tuy nhiên ánh mắt nó ở bên trong ánh mắt c h ấ p động mang theo mèo đùa dẫn chuột vậy t à n nhẫn vẻ t r e o tức nhưng nhìn xem lại là có chút giả tạo chẳng lẽ nó là đang hư trương thanh thế một cái kinh người ý nghĩ không thể ngăn chặn địa sông lên triệu tê n g u trong đầu chương hai trăm bảy mươi lăm huyện ma long lẹ vẹo ba mươi truyền kỳ bột vực sâu tam đầu k u y ể n trước mắt quang huy ở bên trong tuyệt đối sự tồn tại vô địch phô trương thanh thế khi ý nghĩ này tại triệu tê nhu trong đầu sinh ra nảy sinh lập tức như là cứng rắn nhất cỏ dại loại nhanh chóng sinh trường trong khoảnh khắc chiếm cứ hắn cả tâm thần tuy nhiên cái tiêu kỳ lạ thanh â m còn không có biến mất nhưng là triệu tê nhu sợ hãi càng lúc càng m ở nhạt hắn vốn chính là cá tâm trí kiên nghị vô cùng người một khi sinh ra hoài nghi lọt vào cái nhiều ý nghĩ lập tức trở nên rõ ràng nữ yêu sơn q u ố c c ử l y huyết tinh doanh địa không phải rất xa danh như ý nghĩa phải là thâm viên nữ yêu địa bàn tại sao phải chiếm cứ một đầu lẹ v ẻ ba mươi truyền kỳ bút đây là không hợp du hy đặt ra thường quy tắc một trong những địa phương cấp tinh anh trở lên bột bình thường đều có cố định hoạt động địa bàn tuy nhiên ngẫu nhiên sẽ có bột chạy sai sở tựu i đi ô nhưng đại khái đều tuân thủ cái nguyên tắc này mà l ĩ n h chủ cấp bột lãnh địa khái niệm t i ể u nặng hơn về phần truyền k ỳ cấp triệu t như mặc dù không có tại trong diễn đàn xem qua bao nhiêu tài liệu tương quan nhưng tin tưởng sẽ không giống như vậy cấp bậc tồn tại sẽ không tùy tùy tiện tiện xuất hiện tại chỗ bình thường mặt khác bất thường chính là vực sâu tam đầu khuyển trông coi cầu đá như vậy thợ rèn học đồ đồng tu là làm sao đi tới vì cái gì không có bị này đầu bột nuốt được cốt cặn b á đều không còn còn có điểm thứ ba căn cứ nhiệm vụ khó khăn mà nói xuất hiện chuyển kỳ cấp bột thủ quan quả thực quá giận tổng hợp lại các loại điểm đáng ngờ hơn nữa cho tới bây giờ vượt sâu tam đầu khuyển đều không có hướng triệu tê như phát động công kích chân chính nội tâm của hắn nghi hoặc đã đạt đến cực cao trình độ vậy thì tự mình đến nghiệm chứng một chút đi triệu tê như cho tới bây giờ đều không thiếu thốn dũng khí chiến đấu mặc dù nói những này điểm đáng ngờ không thể trăm phần trăm chứng minh vượt sâu tam đầu khuyển có quỷ nhưng hắn vẫn ngang nhiên làm ra một cái kinh người quyết định hắn cắt xuất phát từ thi huyết khát máu chiến la chắn nắm ở trong tay thay đổi lúc trước lùi bước xài bước mà hướng trước bột tới gần giống chứng kiến triệu tê n h u rõ ràng không có bị chính mình sợ tới mức k ệ r a quần viễn độn ngàn dặm vượt sâu tam đầu khiển trở nên phẫn nộ ba cái đầu đồng thời há hốc miệng ra phát ra đinh thai nhức góc dít ảo h ư n g hực liệt diễm ngân bạch băng xương còn có màu đen khói độc tự ba tờ trong mồm chó phún g ra đi ra toàn thân nó thịt béo đều ở cự ly lay động to lớn bóng tối đem triệu tê n h u triệt để bao phủ ở bên trong triệu tê như hoàn toàn có thể cảm giác được này đầu bột chỗ tản ra uy áp khí thế hắn phảng phất giống như là nhất trích hướng sư tử mạnh mẽ khởi sướng khiêu chiến con kiến hôi Trích muốn đối phương động động ngón tay là có thể đưa hắn dễ dàng nghiền thành bột mịn nhưng là triệu tê như đã không còn chút nào sợ hãi hắn nhìn t r ò n g chọc trước mắt b u ồ n g ơ lên lưới dao số phận là thật hay là giả hay là dùng chiến đấu để chứng minh dù là phán đoán sai lầm hắn cũng quyết không hối hận v ư ợ t sâu tam đầu khuyển rốt cục bị triệt để chọc giận nó mắt chó ở bên trong lóng lánh hung lệ q u a n mang chính giữa đầu chó nhắm ngay triệu tê như trong nháy mắt phún ra một đạo lớn liệt diễm hơi thở quân quân sóng nhiệt bỗng nhiên đánh úp triệu tê như cảm giác mình phản phất đột nhiên đưa thân vào nấu chạy hòa đến hòa diễ hắn bản năng d ơ lên chiến lá chắn bảo vệ chính mình hòa ảnh nóng bỏng liệt diễm cùng cái t h u ẫ n hung hang đụng vào nhau một chuyện gì xảy ra đã làm tốt chết trận tại chỗ triệu t ê như là người bởi vì hắn không có cảm giác được hỏa diễm hơi thở đánh lực lượng càng không có lọt vào tổn thương gì vực sâu tam đầu khuyển còn đang hướng triệu t ê như phụt lên liệt diễm tràn hỏa lưu manh thế kinh người vô cùng cơ hồ đem cả người hắn tất cả đều bao trùm ở bên trong triệu t ê như lập tức n ở nụ cười mẹ hắn thực đúng là cái giả kỹ năng a dựa theo bình thường tình huống v ư ợ t sâu tam đầu khiển công kích đáng sợ như thế một kích phía dưới hắn t u xem như không chết cũng phải l ộ t ra mà bây giờ rõ ràng gần kề chỉ là bị đánh rất một điểm h t quê, nói rõ cái gì nói rõ trước mắt này đầu truyền kỳ bột căn bản chính là cái cải trang có như vậy nhận thức triệu t ê như hoàn toàn yên tâm đơn giản bông cái thuận tùy ý liệt diễm hơi thở phun đến trên người mình quả nhiên không có có vấn đề gì những ngọn lửa này thoạt nhìn vô cùng chân thật thậm chí ngay cả nhiệt độ đều mô phỏng được cực kỳ chân thực nhưng chỉ là không có cái gì sát thương không hề thực chất nội dung nhìn xem phía trước còn đang cố làm ra vẻ vực sâu tam đầu khiển triệu tê như cười lạnh một tiếng đón liệt diễm xài b ư ớ c địa sông lên phía trước nhắm ngay nó thân thể một đao chém đúng ra hô lưới dao số phận chém ở vực sâu tam đầu khuyển ngực bụng trên vị trí nhưng m à như là chém chung không khí không hề ngưng trệ địa sỏ xuyên qua đi vào n h ẽ như là một to lớn bọn biển bị đột nhiên đâm phá nương theo lấy một tiếng trầm thấp trầm đục này đầu chuyển kỳ bột tại triệu tê như trước mặt của đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi đi nơi nào tuy nhiên trong nội tâm có chuẩn bị nhưng triệu tê như hay là ngần người nhìn chung q u n h cũng không có thấy cái gì gì đó c h ẳ nguyễn l ma long lẹ vẹo ba mươi vực sâu yêu ma quỷ quái cơn ác mộng nguồn suối vừa rồi chính là cái này ngu xuẩn manh giá hỏa đang dở trò triệu t như nhịn không được túi người bắt lấy a ô nguyễn ma long lập khắc hé miệng cắn tay của hắn bất quá triệu t như phản ứng cực nhanh Nãy nhanh qua đi nắm nó phần g á y ra lập tức đưa nó dễ dàng điện nói lên trước kia tại gia tộc thời điểm triệu t như đều là như thế này sách nhà mình m ô i tiểu cầu chỗ hiểm bị chế h u y ê n ma long quả nhiên không có biện pháp tuy nhiên nó cố gắng muốn phản kháng bất đắc dĩ mập tròn cái đầu như thế nào cũng không có cách nào thay đổi một trăm tám mươi độ đối triệu t như không có chút nào uy hiếp triệu t như nhịn không được cười ha ha lại nói tiếp cũng là hổ hẹn hắn vừa rồi cũng bị người này dọa sợ nếu như nói là ảo thuật h u y ê n ma long ảo thuật thật sự phi thường cường đại ngoại hình khi thế k h í tức cũng có thể làm đến dùng giả đánh cháo thậm chí còn có ảnh hưởng đến người cảm quan tư tưởng nguyên lai、like、là người này đang tại triệu tê nhu cẩn thận quan sát huyễn ma long thời điểm vừa rồi mất tích a n lôi ti xuất hiện ở bên cạnh hắn mị ma hiện nhưng đã ý thức được tự mình phải chịu thiệt nghiến răng nghiến lợi rất là xấu hổ và giận dữ nàng thân thủ hung hăng hố néo huyễn ma long nhất đem tên tiểu tử này bóp cho g à o khóc thậm chí ngay cả nước mắt đều r ấ t xuống nhìn xem đều rất là đáng thương giao cho ngươi triệu tê nhu đơn giản đem huyễn ma long ném cho mị ma trả đạt hỏi ngươi trước kia gặp qua nó sao an lôi ti lắc đầu k h ô nhưng g có, n là nghe nói qua h u y ê n ma long là phi thường hy hữu đích yêu ma quỷ quái so với ma ký sinh đều muốn hy hữu gấp trăm lần vận khí của ngươi thật không sai lại có thể đụng phải một đầu h u y ê n ma rồng quận mình đáy sâu hệ ma vật bên trong là cực kỳ tồn tại đặc thù nó tự thân không có gì lực công kích cùng phòng ngự năng lực tuy nhiên đẳng cấp cao tới lẻ vẹo ba mươi trên thực tế cho dù là cấp thấp nhất tiểu liệt ma đều đánh không lại nhưng là h u y ê n ma long có một phi thường đặc thù bổn sự nó có thể mô phỏng kể cả cấp độ thần thoại bột vượt sâu cự ma long ở bên trong là bất luận cái cái gì vượt sâu hệ sinh linh dùng để kinh sợ dọa lùi đối thủ của mình nguyên lai、like、là như vậy n g h e xong an lôi t i giải thích triệu t ê như mới hiểu được lai lịch của nó bất quá nói đến ma ký sinh hắn lập tức nhớ tới còn có cái tên chính nằm sấp tại chính mình trên cổ hấp huyết liền hỏi hiện tại ma ký sinh sẽ không có dùng chứ an lôi t i gật gật đầu nữ yêu đều là đơn độc ngươi giết một cái sẽ không còn có thứ hai như vậy cũng tốt triệu t ê như lập tức thân thủ đem ma ký sinh kéo xuống nơi hấp huyết mập trùng tựa hồ rất không cam tâm trong tay hắn kiệt lực dãy r u càng không ngừng có rối triệu t như cũng không có giết nó tiện tay hương trên mặt đất ném một cái sau khi rơi xuống r ấ t ma ký sinh sẽ cực kỳ nhanh bỏ vào trong đống loạn thạch rất nhanh biến mất không thấy gì nữa an lôi ti cười nhạo nói chủ nhân ngài thực là thiện lương a triệu tê như cười cười nói không có nó hỗ trợ ta cũng vậy giết không được nữ yêu hắn đổi chủ đề hỏi cái này đầu huyễn ma long làm sao bây giờ giết sao đang tại m ỹ trong ma thủ giấy rủa huyễn ma long tựa hồ có thể nghe h i ể u triệu tê như mà nói nó lập tức không động đậy được nữa ngẩm đầu nước mắt lạ chả nhìn xem an lôi ti tất cả đều là vẻ cầu thận an lôi ti cười nhạo nói nơi đó có dễ dàng như vậy nói sau giết cũng có thể tiếc giữ lại chậm rãi điều giáo đi nàng trong đôi mắt c h ấ p động q u o n mang có điều không nói ra được tạ ác huyễn ma long run r à y hai cái cả đều co quắp mềm núm ra dĩ nhiên là bị sợ đã hôn mê triệu tê ngưu nhìn không được cười lên ngươi có thể một mực mang theo nó đương nhiên mỹ ma đắc ý hướng hắn cơ cơ trên tay mình đeo giới chỉ nay cái nhận không gian không nhưng có năm trăm phẩm chất không gian chữ vật còn mang vào một phẩm chất phong ấn không gian vừa vặn có thể dùng để chăn đó ta dựa vào triệu tê ngưu nói rằng chương hai trăm bảy mươi sáu Trở năm trăm linh cách không gian chữ vật triệu tê ngư nhớ rõ tại đại thị trường giao dịch trong đó đã từng đấu giá một quả giống nhau dung lượng nhận không gian ngay lúc đó giao dịch giá cả gần trăm vạn người ra tay tuyệt đối xem như một đêm trợt giàu rồi an lôi ti trên tay duy nhất miếng nhận không gian không nhưng có năm trăm linh cách không gian chữ vật càng mang vào một phẩm chất phong ấn không gian thì phải mà cực phong ấn không gian bất đồng nó là chuyên môn dùng để phong ấn ngoạn gia sùng vật hơn nữa không có bất kỳ thể tích hạn chế bất quá chơi trong nhà có thể phục tùng chiến đấu sùng vật c r ư ớ c nghiệp chỉ có thợ săn cùng du hiệp lưỡng chủng đối với những thứ này ngoạn gia mà nói trang bị phụ đái phong ấn không gian công năng rất trọng yếu nếu không phục tùng sùng vật chỉ có thể một mực mang theo trên người nhưng là cái này không ý nghĩa những nghề nghiệp khác ngoạn gia t i ể u không dùng đến phong ấn không gian chức năng bởi vì vừa mới mở ra không lâu hệ thống thuốc lưỡi tất cả tọa kỵ cũng có thể do quản lý vi ngoạn gia sùng vật hàng ngũ có thể gửi nhập phong ấn không gian người này nhận không gian tối đáng quý địa phương t i ể u là đồng thời có được hai cái không gian công năng đeo nó t i ể u ý nghĩa có thể tiết kiệm kế tiếp trang bị ô hơn nữa đang sử dụng lúc càng thêm thuận tiện cho nên này cái giới chỉ nếu như lấy ra bán đ ầ u giá đánh ra hơn trăm vạn giá cả tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì thâm viên nữ yêu quả thực chính là tòa di động bảo khố a đương nhiên sợ hãi than về sợ hãi than triệu tê như cũng sẽ không đỏ mắt muốn theo mị ma trong tay cầm lại giới chỉ hắn suy nghĩ hỏi ngươi có thể đem h u y ế n ma long thu làm sùng vật sao nếu là như vậy vậy thì tốt quá con này h u y ế n ma long tuy nhiên không có sức chiến đấu gì nhưng là nó hào thuật quá cường đại dùng để phô trương thanh thế quả thực vô địch an lôi t i lắc đầu nói rằng không được ta là thích khách không cách nào học tập triệu h o à n kỹ năng triệu tê như có hơi thất vọng an lôi t i lại còn nói thêm nhưng là nếu như có thể được đến huyết ma khế ước q u y ề n trục là có thể cưỡng chế thành lập chủ tớ khế ước quan hệ khiến nó trở thành sùng vật của ta thì ra là thế triệu tê như hiểu được an lôi ti cầm huyết ma long không giết đánh chính là là như vậy c h ú ý đương nhiên đây là triệu tê như mà nói là chuyện tốt huyết ma khế ước quyển trục danh tự hắn cũng một mực ghi tạc chú ý ở bên trong mượn nhờ mắc tại nham thạch nóng chạy trên sông cầu đá triệu tê như thuận lợi địa đà tới bị ngã n g ẽ con đầu đồng tu y nguyên quận mình nằm trên mặt đất hắn túi người tới thử chức vô vô bả vai của đối phương kết quả phát hiện người này cả gan làm loạn thợ rèn học đồ đột nhiên rung động run một cái tiếng khóc nói rằng không cần phải a ta không cần phải còn sống triệu t ê như không khỏi thật to nhẹ nhàng thở ra tên tiểu t ử này vận khí rất tốt không có ở trong sơn cốc bị nữ yêu giết chết chỉ có điều chạy đến nơi đây đào q u á n g lại bị huyễn ma long chặn lại rồi nó không biết hắn dùng là là ảo thuật xem ra sợ tới mức không nhẹ ngươi là đồng tu chứ sư phụ của ngươi man truy để cho ta tới tìm ngươi hiện tại ngươi đã an toàn nghe được tên man truy đồng tu rốt cục ngẩng đầu lên hắn tiểu tâm rực rực lấm lét nhìn trái phải một chút rốt cục nín khóc mà cười thật vậy chăng triệu t như cười nói đương nhiên là thật sự chúng ta mau trở về đi thôi nơi này không an toàn đại ồ n nơm nớp lo sợ bò lên, trong tay còn nắm quáng g tu tay thật chặt t lo đào sợ bỏ thúc ạ o cùng ngọt ó cùng triệu t ê như dợ khóc dợ cười nhịn không được sờ lên cảm của mình ta có giả như vậy sao đại khái là cho rằng triệu t ê như có ý khác tiểu như đầu nhân vội và nói nơi này khoáng thạch phẩm chất vô cùng tốt hơn nữa còn có rất nhiều quý hiếm tài nguyên khoáng sán ngươi lại để cho ta nhiều đào một ngày đào lên khoáng thạch ta phân ngươi một nửa triệu t ê n h u tuy nhiên không phải thợ mỏ nhưng là có thể nhìn ra nơi này ẩn chứa rất nhiều tốt mỏ trên vách đá đủ mọi màu sắc quang mang chính là trực tiếp nhất chứng minh khiến nó tại nơi này nhiều đào một ngày có thể chia sẻ đến một nửa t i ề n lợi tựa hồ là rất tốt hai bên triệu t ê n h u vừa định đáp ứng nhưng là trong đầu lóe lên ý niệm trong đầu lại ngăn chở hắn thiện nghi c h ớ tham nhiệm vụ của lần này hắn đã được đến thu hoạch khổng lồ mà làm người không thể quá tham lam nếu như lại ở chỗ này thượng một ngày thời gian ai có thể bảo chứng sẽ xảy ra chuyện gì m ư ờ chìm trong rừng không bằng một chìm trong tay Thúng chi trong tay triệu o n g tay t r tê như u còn không, không, không h tại một c chỗ o nên h cựu ả quyết n kinh ra một thân mồ hôi lạnh hệ thống đại thần quả thực quá âm hiểm nếu như vừa rồi hắn ham đồng tu đào móc quán g thạch chỉ sợ hiện tại đã bị vây ham trong sân động têu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay ngoại trừ nhảy nham thạch nóng chạy hà tự sát bên ngoài không có khác thứ hai con đường có thể đi nha l a o mồ hôi lạnh triệu tê n h u thúc giục đồng tu gia tăng nhanh trong trốn cách nữ yêu sân cốc hồi chính vẫn tính là thuận lợi trên đường không có gặp được nguy hiểm gì bởi vì tiểu ngưu đầu tốc độ của con người rất chậm cho nên khi triệu tê n h u mang theo nó trở lại huyết tinh doanh địa thời điểm đã là lúc xế chiều người thằng nhóc khấu nạn hai ngày này chạy đi chỗ nào chết rồi khi trong doanh địa thủ tịch thợ rèn man truy chứng kiến đồng tu nó phản ứng đầu tiên không phải mừng rỡ mà là phẫn nộ Dơ lên hương lên quạt bổ k í chứng cỡ có có chút chỉ có nước c tương đương bàn tay, hung hăng gọt tại tiểu tử trên biết ta tu tắt thiếu trên mặt đất thể mắt mắt đương lương bàn hung hăng không lắng nhiều. Đồng đến nữa ngã lên, nó không dám phản kháng chỉ có thể mát nước mát lương trọng. đầu, bị kia hay h lo dám kiến man truy còn muốn lại đánh bên cạnh triệu tê như vội vàng khuyên c a nói n man truy đại sư đồng tu đã biết mình sai lầm hơn nữa nó cũng đã nhận được ứng hưu giáo h ấ n ngài không cần phải đánh lại rồi triệu tê như đem đồng tu bình an điệu mang về nhân tình này man truy hay là muốn nhận thức nó chừng mắt như nhãn thở hồn hện trách hỏi nói cho ngươi vào núi đến trong động mỏ đạo điểm khoáng thạch vì cái gì đi lâu như vậy đồng tu sợ hãi rụt rè điệu cầm lên mỏ túi nói rằng ta nghĩ đảo điểm tốt hơn khoáng thạch luyện chế binh khí đến để thăng tài nghệ không muốn làm cho ngài lại đối với ta thất vọng cho nên đi nữ yêu sơn cốc nghe nói nơi đó khoáng thạch nhiều nhất mỏ túi lỗ hồng mở rộng ra lộ ra trong đó từng khối long lánh tia sáng khoáng thạch man truy càng thêm tức giận không để ý triệu tê nhu khuyên c a n lại một cái tắt phiến tại đồng tu trên đầu hôn đản tiểu tử nữ yêu sơn cốc cũng là ngươi có thể đi quả thực là muốn chết lần sau còn dám như vậy xem ta không cắt đứt chân của ngươi cái này bàn tay nhưng lại nhẹ quá nhiều vị này như đầu nhân thợ rèn quay đầu nhìn về phía triệu tên như ú n g thanh đ ú n g khí nói rằng đem tấm chắn của ngươi lấy ra đi ngươi đã cứu trở về đồng tu ta thực hiện lời hứa của ta giúp ngươi đưa nó thăng cấp triệu tên như lập tức mừng rỡ hắn tân tân khổ khổ xuất phát từ chết nhập sinh vì chính là giờ khác này man truy tiếp nhận triệu t ê như hai tay dâng thị huyết khát máu chín la chán nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném đến bên cạnh t i ê u đốt lên liệt diễm trong lò lửa nó chừng trong mắt đối đồng tu nói rằng nhanh đi cho ta ống thổi gió đồng tu tranh thủ thời gian b ư ớ xuống dưới trong tay mỏ túi n g ồ i t r ồ m hồn qua một bên thành thạo địa kéo động to lớn ống bế hô số lớn không khí bị gió dương áp súc sau thổi như lửa lô ngọn lửa nóng bỏng luồn lên cao mấy thước điểm điểm hỏa tinh văng khắp nơi bay vụt nhiệt độ chung quanh đột nhiên bay lên tại liệt diễm nung c ô dưới thi huyết khát máu c h i ế n la chắn nhanh chóng bị đốt đến đỏ bừng mặt ngoài xuất hiện dấu hiệu hòa tan man truy nhặt lên trên đất mỏ túi lấy tay ở bên trong tìm kiếm vài cái tìm ra mấy khối khoáng thạch ném vào hòa lỏm bẩm trong miệng hôn đản tiểu từ vận khí không tệ rõ ràng đào nhiều như vậy t u t mỏ có thể luyện ra một khối hào chỉ thấy nó ra tay không ngừng một khối tiếp theo một khối khoáng thạch bị ném vào hỏa lò những k h o á n g thạch này rất nhanh nóng chảy nấu chảy vào đến thị huyết khát máu c h i ế n la chắn bên trong man truy khống chế được hòa hậu thỉnh thoảng dùng kiểm sắt đem cái thuẫn kẹp đi ra đánh b à i cái một khối hoàn toàn mới cái thuẫn tại thủ hạ của nó dần dần thành hình Triệu tê mắt tâm thể Trưng Thiên Huyết tinh thợ nội chi mệnh như ánh mắt long lanh nhìn xem, nội tâm kích động khó có thể ngăn chặn. Nịch vận chắn. doanh kích khó xem, lá địa có thợ g e n học đồ đồng tu dùng hết sức bú sữa mẹ khí lực phản phục kéo động nặng nề g h ố n g bế to bằng hạt đậu mồ hôi càng không ngừng tại nó trên c h á n toát ra chợ lại bị nhiệt độ cao bốc hơi chỉ để lại điểm một cái khô khốc muối tích lò luyện trong liệt diễm càng ngày càng thịnh cũng không biết man truy hướng bên trong bỏ thêm vào cái gì đặc thù nhiên liệu hỏa diễm nhan sắc theo xích hồng biến thành kim bạch s ắ t chạch đầu nhập trong đó khoáng thạch nóng chạy tốc độ càng lúc càng nhanh dân dân cải biến ngoại hình thị huyết khát máu chín la chắn không ngừng mà dung hợp mới tài liệu hơn nữa tại man truy đánh, đánh phía dưới thanh trừ t ạ c chất toàn thân bày biện ra một loại kinh tâm động phách tranh hồng tại gen đúc trong quá trình nóng bỏng hỏa tinh bị thiết truy nện đến khắp nơi bay loạn trong đó không ít phun văng đến man truy trên thân mà vị ngưu đầu nhân thợ rèn giống như chưa tỉnh thần s ắ c chăm chú mà chuyên chú lặp đi lặp lại cũng không biết nó vung đánh bao nhiêu lần thiết truy n ặ n g mới thành hình cái thuẫn đang nhìn giống như thô thiết truy đập xuống mặt ngoài xuất hiện một vòng một vòng cùng loại vẩy cá vẩy đường vân nguyên bản gập gành lá chắn bên cạnh dần dần trở nên mượt mà tinh xào lên thằng đến đồng tu mang đến khoáng thạch không sai biệt lắm bị quăng tiến vào hơn phân nửa mới cái thuẫn rốt cục ra lò nhưng là cái này vẫn chưa xong man truy đối với cái thuẫn lại đánh và đột nhiên bông u tiết h truy rút r a cắm ở bên hông sừng châu truy thủ dùng sức tại cánh tay của mình thượng s ẹ t qua chi nương theo lấy một đạo thật sâu vết thương xuất hiện ân hồng tiên huyết tự thương hại khẩu tôn u trào r a nhanh chóng nhỏ tại y nguyên còn đỏ ngầu trên tâm t r ắ n lập tức buốc lên từng sợi khói xanh tại loại này đặc thù tôi vào nước lạnh phương thức dưới tác dụng mới cái thuẫn nhanh chóng làm lạnh hiện lộ ra chân thật diện mục khi man truy vết thương trên cánh tay khẩu không chảy máu nữa thời điểm cái thuận hoàn thành cuối cùng luyện chế trình tự cho ngươi số lớn không chút máu tựa hồ căn bản không có ảnh hưởng đến vị này cường tráng vô cùng nhu đầu nhân thợ rèn nó nhắc tới cái thuẫn đưa cho triệu tên như thanh âm vẫn là trung khí mười phần ngươi vận khí không tệ đây là ta tốt nhất tác phẩm một trong triệu tên như cơ hồ là không kịp chờ đợi nhận lấy cái thuẫn là kỵ sĩ là tối trọng yếu nhất vũ khí một trong trên thực tế đối với tuyệt đại đa số thánh kỵ sĩ ngoạn gia mà nói một trong đều không có bởi vì nó có thể rất lớn đại mà nâng cao phòng ngự năng lực triệu tên n h tuy nhiên không phải đi thường quy lộ tuyến kỵ sĩ nhưng là cái thuẫn lực phòng ngự đối với hắn cũng là không thể thiếu hắn khát vọng có được một khối rất tốt mạnh hơn c h i ế n lá chắn đã rất lâu rồi hít một hơi thật sâu thở dài triệu t như cầm khối này thuộc về mình hoàn toàn mới cái thuẫn cùng ban đầu thị huyết khát máu c h i ế n lá chắn so s á n h mới khối này cái thuẫn nhỏ gia tăng rồi không sai biệt lắm hai mươi có thể so với lớn bình thường lá chắn tăng lên phòng hộ trước mặt tích mà phân lượng gia tăng ít nhất là bốn mươi nằm ở trong tay n ạ p trịch nó c h ỉ thể hiện lên đỏ sầm ánh sáng màu nhưng là tại cái thuẫn biên giới là màu vàng lợn phản phất vây quanh một quyển vòng vàng nhìn xem vô cùng tình mị xinh đẹp nhất là cái thuẫn mặt ngoài rậm rạp đều đều nện búa đường vân càng làn n ư chứng minh chắc chắn có thể tin cảm giác bên ngoài hình thượng khối này mới cái thuẫn đã là không chê vào đâu được hoàn toàn hiện ra man truy siêu phàm tài nghệ mà hắn thuộc tính như thế nào vận mệnh chi la c h á n phòng ngự bốn mươi lăm bốn mươi lăm pháp thuật phòng ngự hai mươi lăm thể chất mười lực lượng mười thuẫn kích thương tổn hai mươi phụ g i a kỹ năng man truy c ấ n giận bên một trăm một trăm chuyển kỳ cấp trang bị bản định trang bị không thể ăn cắp không thể giao dịch không thể rơi xuống vận mệnh xáo trang một trong có thể thăng cấp tại đây khối cái thuẫn hoàn thành trước triệu t như đã có dự cảm nó tất nhiên sẽ là một việc tốt trang bị nhưng là tuyệt đối thật không ngờ nó thuộc tính như thế này mà mạnh hơn nữa cùng lưỡi dao số phận nhất mạch tương thừa đều là xáo trang to lớn kinh hỷ trong n g á y mắt đem triệu t như báo phủ vận mệnh chi là chắn trụ cột nhất phòng ngự thuộc tính không sai biệt làm chính là trước kia thị huyết khát máu chín lá chắn gấp hai gia tăng thật lớn triệu t như phòng ngự năng lực mà hai cái mười thuộc tính đồng đẳng với bốn cấp tăng lên trực tiếp đem thị huyết khát máu chín lá chắn vung ra tốt mấy cái nga tư c đây là một phi thường đặc thù kỹ năng nó không cách nào một mình vận dụng phải kết hợp thuẫn kích mới có thể phát huy uy lực thuẫn kích là thánh kỵ sĩ trụ cột kỹ năng một chóng trong, trong chiến đấu rất thực dụng tu luyện tới cao cấp có thể đủ đến đánh lui chân choáng đối thủ các đức đối thủ kỹ năng cùng với đón đỡ đến từ đối thủ vật lý công kích bất quá kỹ năng này kỹ năng hiệu quả ngoại trừ kỹ năng đẳng cấp bên ngoài vẫn cùng thánh kỵ sĩ lực lượng thuộc tính cùng một n h ị ệ thở lực lượng càng mạnh đánh lui mê mọi hiệu quả càng tốt các đức cùng đón đỡ sát xuất thành công càng cao mà lực lượng hoàn toàn là tuyệt đại đa số thánh kỵ sĩ nhược điểm vì có được mạnh hơn thể chất cùng phòng ngự năng lực bọn họ tại lực lượng đếm đầu nhập gần kể chỉ là vì thỏa mãn trang bị nhu cầu triệu tên h u tuy nhiên cùng bọn họ bất đồng lực lượng điểm cực kỳ cao nhưng là tại thực chiến trong quá trình hắn thường xuyên gặp được lực lượng vượt qua đối thủ của mình ví dụ như cao lực lượng chiến sĩ còn có cường hãn ma tú h đối diện với mấy cái này đối thủ thuấn kích hiệu quả t i u tạm được rồi đánh lui mê mội cùng cắt đứt sát xuất cực thấp thì đón đỡ tác dụng còn tốt một chút man truy cơn giận đúng là đền bù phương diện này là không đủ tăng lên hai lần thuấn kích lực lượng tăng thêm tự thân ban đầu lực lượng tương đương với suốt ba lần lực lượng tại ba lần lực lượng dưới tác dụng triệu t như không cho rằng tại quang huy trong đó có ai có thể chống lại ở hắn thuấn kích cho dù là có chút đê cấp tinh anh b ộ t bị vận mệnh chi thuấn kích ở bên trong cũng phải quỵ cương đại là cái này bí kỹ duy trì thời gian cùng thời gian cột đao là giống nhau thì ý nghĩa chỉ cần triệu tê như chịu đựng được hp tiêu hao hoàn toàn có thể làm được không g i á n đoạn địa gia trì hạn chế nó ngược lại là t h u ẫ n kích kỹ năng thời gian cột đao có được man truy cơn giận triệu tê như trong chiến đấu t i ể u có được càng nhiều có thể để cho lựa chọn chiến thuật tăng thêm cái t h u ẫ n bản thân cường hãn thực lực của hắn có thể nói mạnh thêm một đoạn nhưng để cho nhất người kích động còn không chỉ như thế thăng cấp sau vận mệnh chi lá chắn cùng lưỡi dao số phận thuộc về sáo trang hai kiện sáo trang tổ hợp tựu kích hoạt rồi một cái lồng trang t h u tính tuyệt đối lĩnh vực tuyệt đối lĩnh vực bí kỹ tiêu hao một trăm điểm hp một trăm điểm thánh lực gia trì vô địch t r ả thái không đếm x ỉ a tất cả tổn thương hại duy trì thời gian ba giây thời gian chờ bảy trăm hai mươi phút ba giây vô địch cái này bí kỹ làm cho triệu t như cũng không biết nói cái gì cho phải tại chiến đấu kịch liệt bên trong một giây cũng có thể quyết định sinh tử ba giây vô địch thời gian c ó thể làm cho hắn có bao nhiêu ưu thế n à y tự không cần nói nhiều dù làm ộ t ngày nhiều nhất chỉ có thể dùng hai lần cũng vậy là đủ rồi đương nhiên vô luận làm a n truy cơn giận còn là tuyệt đối lĩnh vực kể cả triệu t như khắc trang bị bị thêm vào bí kỹ đều có c á cộng c đồng khuyết điểm thì phải là chúng nó không chiếm dụng quý báu kỹ năng điểm số cũng vô pháp tăng lên kỹ năng đẳng cấp nếu không tuyệt đối lĩnh vực nếu như có thể đề cao kỹ năng đẳng cấp vô địch thời gian gia tăng đến năm giây bảy giây dừng lại làm người không thể quá tham lam khối này truyền kỳ cấp cái thuẫn đã là tồn tại nịch thiên liên rồi tuyệt đối không thua gì triệu tê như trong tay lưới dao số phận một đao một lá chắn hòa lẫn đủ để thành cựu q u a n huy ở bên trong mới thần thoại mặt khác bởi vì lưới dao số phận cùng vận mệnh chi lá chắn sáo trang kích hoạt khi hắn hệ thống cần chôn vạn nổ trong đó xuất hiện một cái mới biểu hiện thực đơn hai kiện vận mệnh trang bị thình lình đứng hàng trên đó lẫn nhau tương liên quan mang c h ấ c rượu hơn nữa bên cạnh còn có năm cái màu s á n g quá vị cho thấy mặt khác năm cái vận mệnh s á o trang vận mệnh chiến giáp vận mệnh giới chỉ vận mệnh xiến xích vận mệnh văn trường cùng vận mệnh vương miện hoàn chỉnh vận mệnh s á o trang lại khoảng chừng bảy cái nhiều mà hai kiện s á o trang t i ể u kích phát ra ngoài mức thuộc tính cũng lật đổ thường quy bởi vì vậy s á o trang đều cần gom góp ba cái mới xuất phát từ t h u tính mà đủ để chứng minh vận mệnh xáo trang cương đại triệu tê nhu thật không biết nếu chính mình gom góp nguyên bộ vận mệnh trạnh chúng nó sẽ biểu hiện ra như thế nào cường hãn nghịch thiên thuộc tính đi ra đương nhiên bây giờ không phải là nghĩ những vấn đề này thời điểm triệu tê như đệ nén xuống nội tâm kích động không người hướng mang đến cho mình cái này kỳ tích vật man truy hành l ễ nói cảm ơn ngài man truy đại sư man truy lắc đầu nói rằng ngươi không cần cảm ơn ta đây là thuộc về lời hứa của ta chúng ta ngưu đầu nhân nhất tộc tối tuân thủ lời hứa tuyệt sẽ không bạc đái bằng hữu chân chính triệu tê như nghe trong lòng hơi động lập tức theo trong ba lô lấy ra một kiện vật phẩm Đúng là đầu ngư nhân là khấu h k ắ cái này triệu tê nhu trên mặt đất nhặt được c h u y ể n kỳ trang bị thuộc tính mạnh tuyệt đối không kém hơn hắn vừa mới lấy được vận mệnh chi l á chắn trong đó hai cái mười thuộc tính thậm chí hoàn toàn giống nhau mà vẫn còn mang vào hai cái kỹ năng mặc dù nói 150 điểm lực lượng nhu cầu là triệu t ê như không cách nào đặt tới nhưng là đặt ở đại thị trường giao dịch ở bên trong tuyệt đối sẽ đưa tới vô số chiến sĩ ngoạn gia điên cuồng truy đuổi mà tại nghề nghiệp này trong đó cho tới bây giờ đều không t i ê u thốn ra tay hào sản thổ hào kim chủ dùng chính nghĩa cùng dũng khí dây t r u y ề n c ự c phẩm trình độ đấu giá ra vài cái giá mười vạn không có có vấn đề chút nào hơn trăm vạn đều rất bình thường phải biết rằng trước mắt quang huy bên trong trang bị giá trị rõ ràng hiện lên hai cấp phân hóa xu thế càng cao cấp t ự c phẩm trang bị giá cả tốc độ tăng càng lớn bất quá nghe được man truy mà nói triệu t như lại có ý khác hắn đem chính nghĩa cùng dũng khí dây chuyền đem ra đưa cho manchu manchu đại sư ngươi biết vòng cổ này sao với lúc mới bắt đầu manchu còn cũng không phải rất để ý tiện tay tiếp tới nhưng khi nó nhìn thoáng qua sắc mặt lập tức thay đổi một đôi ngưu nhãn trận thật lớn nghẹn ngào hỏi chính nghĩa cùng dũng khí dây chuyền ngươi là từ đâu tìm đến hay sao g i a n g dắt ngưu đầu nhân dưới sự kích động thân thủ bắt lại triệu t như cánh tay cốt cách tiếng vỡ vụn đ ố n g nhiên văng lên ba trăm năm mươi triệu t như hp đột nhiên giảm xuống vượt qua một phần ba hắn coi như là mạnh phi thường trắng cánh tay của tại man truy dưới bàn tay quả thực giống như là khô mục c ả n h gỗ loại yếu ớt cơ hồ bị b ó p dẹp ta đi triệu tê như thiếu chút nữa một ngụm lao máu phun ra hắn biết rõ man truy không phải kẻ yếu nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương rõ ràng cường hắn đến trình độ như vậy lấy tay đều đủ để bóp chết chính mình vị này như đầu nhân thợ rèn tuyệt đối có bột cấp thực lực huyết tinh doanh địa có thể tại đọa lạc trong ngược sâu sống sót h i ệ n nhiên không phải là không có nguyên nhân thật sự là thật có lỗi man truy cũng không ngu ngốc đần ý thức được hành vi của mình đã xúc phạm tới triệu tê như nó lập tức buông tay ra rất ngượng ngùng nói xin lỗi ta quá kích động ta lập tức đi mời trong doanh địa vũ y qua đến trị liệu cho ngươi triệu t ê như nhịn đau nói rằng không sao ta mình có thể trị liệu hắn cho mình ra chỉ một cái thánh liệu thuật tổn thất hp lập tức chậm rãi tăng trở lại không giống với thông thường khôi phục dự thể loại này trị liệu thần thuật cũng có thể chữa trị thân thể tổn thương tu luyện tới cao cấp gãy chi tái sinh đều không là vấn đề không chỉ nói nho nhỏ gây xương man truy nuốt một ngụm nước bọt một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng triệu t như khé mỹ cười nói man truy đại sư lập tức vùng ra chân t răng hướng phía tọa lạc tại doanh địa mặt đông nhà đá chạy tới tại huyết tinh trong doanh địa nắm giữ tòa này chỗ đứng tránh ngưu đầu nhân bộ lạc tộc trưởng vẫn luôn là truyền thuyết vậy tồn tại nó bình thường đều ở ở tòa này cao lớn chắc chắn cùng loại tòa thành vậy trong nhà đá không có bất kỳ ngoạn gia đã từng gặp vị tộc trưởng này đại nhân chân dung chỉ có tại trong tự h quán một vị ngưu đầu nhân uống đến say m ề m thời điểm mới có thể nghe được về tộc trưởng vài câu hơn phân nửa là hoang đường ly kỳ chuyện xưa nghe nói vị tộc trưởng này là danh vô cùng cường đại phù thủy làm cho đọa lạc trong vực sâu đám ác ma đều kính sợ tồn tại nghe nói nó đã từng một mình đổ diệt qua một đầu ma long cũng đem ma long đầu lâu mang về danh o địa coi như trang sức bày đặt tại gian phòng của mình trên vách tường huyết tinh doanh địa có thể trở thành tất cả ngoạn gia nơi ở nút chính là bởi vì vị này phù thủy tộc t r ư ở n g tọa c h ấ n trong đó man truy rõ ràng đem vị này nhân vật trong truyền thuyết đều cho thỉnh đi qua triệu tê như lập tức chủ động hỏi man truy đại sư ngài nơi này có thảm sao thảm chăn lông cũng có thể man truy đầu tiên là ngần người lập tức minh bạch triệu tê như ý tứ gật gật đầu nói ngươi chờ một chút nó rất nhanh cầm về một điều chăn lông để dưới đất hình thành chăn đệm nằm dưới đất mở triệu tê như đem khấu khắc hải cốt từng cái, từng cái tiểu tâm rực rực lấy ra ngoài bày ra tại chăn lông lên tuy nhiên cả kia đem chiến phủ đều không có biết rõ đối phương chỉ là nờ cờ cờ nhưng là nó bi thương nhưng lại lây nhiễm đến triệu tên nghiêu không khỏi nói rằng man truy đại sư thỉnh nén bi thương man truy lắc đầu đứng dậy nói rằng khấu khắc là ta huynh đệ tốt nhất nó mất tích suốt có hai mươi năm rồi tuy nhiên tộc nhân của ta đã từng khắp nơi tìm kiếm nhưng thủy trung đều không có tìm được tung ảnh của nó cảm ơn ngươi dũng cảm thánh kỵ sĩ vị này nhưu đầu nhân thợ rèn hướng triệu tê nhưu thật sâu thi lễ một cái gợi ý của hệ thống ngươi đạt được nhưu đầu nhân man truy tôn kính độ thiện cảm 20, huyết tinh bộ lạc danh vọng 20. m a n truy các ngươi tìm được khấu khát rồi ngay vào lúc này một tiếng nói giản mua sau lưng man truy vang lên nghe được cái thanh âm này man truy lập tức xoay người lại lần nữa túi xuống eo của mình tộc trưởng đại nhân là vị này dũng cảm thánh kỵ sĩ tại nữ yêu sơn cốc giút ta tìm về đồng tu mà vẫn còn mang về khấu khắc di c ố t cùng di vật xuất hiện tại triệu tê n ư u trước mặt là một vị tóc trắng xóa ngưu đầu nhân láo giả triệu tê n ư u rất khó tưởng tượng vị này d á người n g gầy yếu chống cải t r ư ở n g lao nhân dĩ nhiên là trong truyền thuyết đổ lòng phụ thủy ngoại trừ ngưu đầu nhân đặc l ư u góc cùng tròm râu dài bên ngoài nó cùng man truy t r ê n l ệ n h thật sự quá lớn tuế nguyệt tại vị tộc t r ư ở n g này thân mình để lại quá nhiều dấu vết mặc cho ai đều có thể nhìn xuất phát đã đến phần cuối của sinh mệnh ngay cả thẳng khí lực đều không có hong gió vỏ quýt vậy trên mặt dạy mãn man m ệ n mọi cùng vẻ đau thương tại man truy trong tay nhận lấy chính nghĩa cùng dũng khí dây chuyền lao tộc trưởng thở dài nói thật là khấu khắc cái này đều là của ta sai n ă m đó ta không nên làm cho hắn một mình đi mạo hiểm man truy trầm giọng nói tộc trưởng đại nhân đây không phải ngài lỗi là khấu khắc lựa chọn của mình nó không thẹn với chiến sĩ tên cũng là chúng ta bộ tộc vĩnh viễn kiêu ngạo lao tộc trưởng nhẹ gật đầu mục quang đã rơi vào triệu tê như thân mình cảm ơn ngươi thánh kỵ sĩ triệu tê như hành lê nói đây là ta phải làm lao tộc trưởng nhìn nhìn trong tay vòng cổ nói rằng trẻ tuổi thánh kỵ sĩ dựa theo hoang dã phát tác, vòng cổ này phải thuộc về ngươi nhưng là ta hy vọng đưa nó giao cho khấu khắc hậu bối ngươi nguyện ý không gợi ý của hệ thống ngươi có đồng ý hay không đưa tặng xuất phát từ chính nghĩa cùng dũng khí dây chuyền hệ thống như vậy triệu tê như vẫn là lần đầu tiên chứng kiến mà gợi ý của hệ thống phía dưới còn có chú giải nói cho triệu tê như đưa tặng hành vi thuộc về tùy cơ gây ra nhiệm vụ có hay không có thể đạt được hồi báo là có xác suất ý vị này triệu tê như tống suất nầy giá trị triệu vòng cổ mới có thể không chiếm được bất kỳ hồi báo chúng ta n ư u đầu nhân nhất tộc tối tuân thủ lời hứa tuyệt sẽ không bạc đái bằng hữu chân chính vừa rồi man truy lời của tại triệu tê nhu n bên thai lại một lần nữa nhớ tới h ắ n quyết định đánh cuộc như ngài mong muốn gợi ý của hệ thống ngươi thành công đưa tặng xuất phát từ chính nghĩa cùng dũng khí dây chuyền lao tộc trưởng lộ r a t i ế u dung nguyên bản đục ngầu ánh mắt của trở nên thanh tịnh sáng lời c h ấ p động lên cơ t r í quang mang nó dội ra bàn tay khô gầy nhẹ nhàng đặt tại triệu tê nhu n ngực trẻ tuổi thánh kỵ sĩ vì cảm tạ ngươi đối với chúng ta huyết tinh bộ l à c ơ n t tình ta đưa ngươi một phần lễ vợi vừa dứt lời nó đặt tại triệu tê nhu trên khải giáp hai tay trưởng đột nhiên lộ g a quang mang màu vàng trong nháy mắt đem triệu tê như cả người tất cả đều bao phủ ở bên trong gợi ý của hệ thống ngươi phải đến ngưu đầu nhân tộc trưởng gù hệ gì ân thần thuật gia trì đạt được vĩnh hằng tổ thần c h ú c phúc tổ thần c h ú c phúc lực lượng năm thể chất năm mặt trái trạng thái phòng ngự hai mươi trạng thái chiến đấu hạ năm phần trăm tỷ lệ gây ra nhiệt huyết của bạo c h ú c phúc trạng thái vĩnh cựu gia chỉ không thể bị xô tan ác ý giết chết bất luận cái gì ngưu đầu nhân tự hành giải trừ chương hai trăm bảy mươi chín chuộc tội cầu nguyện quần t r ụ vĩnh hằng thần thuật trúc phúc triệu tê nhu rất rõ ràng chính mình tống xuất chính nghĩa cùng dũng khí dây chuyển nhu đầu nhân tộc trưởng tuyệt đối sẽ không chắc có hồi báo tuy nhiên gợi ý của hệ thống tùy cơ gây ra nhiệm vụ ban thưởng là tùy cơ bất quá lúc trước triệu t â như đã thông qua cùng m a n truy đối thoại chiếm được đầy đủ ám hiệu nếu như chỉ là ham một cái chính mình không cách nào trang bị vòng cổ mà mất đi cơ hội này không thể nghi ngờ không phải lựa chọn sản xuất nhưng là hắn tuyệt đối thật không ngờ chính mình lại bởi vậy đã lấy được vĩnh hằng thần thuật c h ú c phúc vĩnh hằng thần thuật c h ú c phúc là cực kỳ hy hữu đích hệ thống ban thường thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ ngộ triệu t â như tại chủ vị diện trên diễn đàn cũng chỉ thấy qua một tấm cùng vĩnh hằng thần thuật trúc phúc tương quan thế m cái này đến từ ngưu đầu nhân tộc trưởng gù hệ gì ẩn thần thuật gia trì nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải rất mạnh nhưng là vĩnh hằng gia trì đặc tính đủ để bù đắp hết thảy hơn nữa mượn nhờ năm phần trăm thể chất gia thành hhp n á vừa vặn đạt đến một nghìn điểm v ề phần năm phần trăm xác suất gây ra nhiệt huyết quần bạo phi thường đặc thù gây ra sau dùng tiêu hao hai mươi điểm mệt nhọc giá trị làm đại giá gia trì tự thân vận dụng tại cái gì quần thể kỹ năng công kích lên chế tạo ra gấp đôi thương tổn So s á n h v ớ i cái gì quần thể kỹ năng công kích lên chế tạo ra gấp đ i thương tổn mà tổ thần trúc phúc có thể vĩnh viễn g i a trì ở trên người hắn theo bọn hắn cấp cùng thực lực tăng lên trở nên càng ngày càng mạnh lợi ích ngắn hạn cùng lợi ích lâu dài triệu tê như càng muốn lựa chọn hắn hôm nay nhất định là vận may của hắn này tại vì triệu tê như i a trì vĩnh hằng tổ thần trúc phúc gù hệ d ì ẩn tinh thần rõ ràng kém rất nhiều toàn bộ nhờ bên cạnh đồng tu vịt lấy mới không có n g ã xuống nó ho khan hai tiếng dùng tay run r à y từ trong lòng ngực móc ra hai chi quyển trục đưa cho triệu tê như đây là đối với ngươi mang về khấu khắc di hài hồi báo gợi ý của hệ thống ngươi phải đến mưu đầu nhân tộc trưởng gù hệ dị ẩn c à n kích h trong ánh mắt của hắn tất cả đều là hai chi cổ xưa quần chúng hôm nay ngoại ý muốn cùng kinh hì thật sự là nhiều lắm trục một r thuộc miếng m đoạ t hai i chi ê n hơn n sứ lệ, ữ m a miếng tệ n một thanh đoạn thiên sứ chile triệu t ê như, như kỳ thật cũng không tâm lắm một miếng đoạn thiên sứ chile chỉ có thể tẩy trừ một điểm tờ cờ giá trị g o n góp đủ rồi chín miếng cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian đánh quái mà hắn tiến vào đọa lạc vượt sâu thời điểm trên người vợ cờ giá trị cao tới một trăm bảy mươi hai điểm bây giờ là còn mười sáu chín vợ cờ trong đó một điểm hay là giết người trừ soặt một ngày quái vật phòng trừng thì có thể rửa cá ba bốn điểm ngẫm lại đều đáng sợ trên thực tế triệu t như đã làm tốt tại trường kỳ chiến đấu hăng hái chuẩn bị tâm lý nhưng là chân chính là tái ông tất mã h ỏ a phúc k h â u lường không thể tưởng được một cái đơn giản tìm người nhiệm vụ lại làm cho hắn liền lấy được kỳ nộ chẳng những thực lực tăng nhiều mà vẫn còn lấy được hai chi chuộc tội cầu nguyện quần chủ. để nén xuống nội tâm kích động triệu t như hướng ngủ hệ di ẩn hành l ễ n ó i cảm ơn tộc trưởng đại nhân mặc dù đối phương là siêu cấp đầu náo giả thuyết ra nở tờ cờ nhưng là cảm tạ của hắn ý nguyên chân thành không chỉ là bởi vì chuộc tội cầu nguyện quần chủ, triệu t như có thể cảm giác được vị này như đầu nhân tộc trưởng tồn tại thời gian đã không nhiều lắm có lẽ nó đã từng là vị đồ long cường giả nhưng bây giờ chỉ là gần đất xa trời láo giả tại này vô cùng chân thật trong thế giới giả lập vô số nở tờ cờ cũng có được thuộc về bọn họ cuộc sống của mình quy tích sinh ra lớn lên tử vong không có sự hiện hữu của bọn hắn thể hiện ra cái thế giới này ưu ám không sáng bên trong góc tối cáo biệt man truy g ù hệ di ân còn có đồng tu triệu tê như lần nữa đi đến doanh địa trong thử quán đốt một ly bia sau tìm góc vắng vẻ ngồi xuống đem hai chi chuộc tội cầu nguyện quyển trục lần nữa lấy ra ngoài chuộc tội cầu nguyện quyển trục cùng quyển trục bình thường không có gì lưỡng dạng g ù hệ di ân đưa cho hắn cái này hai chi nhìn về phía trên bảo tồn thời gian rất lâu rồi da t h ú c ọ n g lông đều nổi lên làm cho người ta không khỏi hoài nghi nó còn có hiệu quả hay không triệu t ê như một hơi uống cạn trong chén rượu mạch không chút nghĩ ngợi vạch tìm tòi trong đó một chi chuộc tội cầu nguyện quyển trục là chuyên môn dùng để tẩy trừ tờ cờ đạt giá nó lớn nhất đặc biệt là có tùy cơ tính 1 ư ờ 0 điểm di động giá trị không thể nghi ngờ rất khảo nghiệm người cầm được vận khí triệu t ê như cảm giác mình hôm nay vận khí rất tốt cho nên hắn không có quá nhiều do dự trực tiếp ra tay gợi ý của hệ thống chuộc tội cầu nguyện quyển trục sử dụng thành công tờ cờ giá trị 35. 35 điểm không tệ trung quy trung cụ kết quả hắn c ờ cờ giá trị theo 16-9 giờ trong nháy mắt giảm xuống đến 134 điểm này tự một lần nữa triệu tê như vạch tìm tòi thứ hai chi quyền trục gợi ý của hệ thống chuộc tội cầu nguyện quyền trục sử dụng thành công tờ cờ, cờ giá trị 49. c h ú n g thường rồi thứ hai chi chuộc tội cầu nguyện quyền trục cho hắn một kinh h ỉ lại một lần giảm b ấ t 49 giờ tờ cờ, cờ giá trị chỉ kém một điểm thì đến được lớn nhất mát trị số hiện tại tờ cờ giá trị 85 điểm mặc dù nói cái này tờ cờ giá trị vẫn còn rất cao nhưng là so với thì ra là một điểm đã c h ọ n vẹn trừ một cái lớn đối với bất kỳ h ồ n g tợ lỡ mà nói đều là lớn lao hạnh phúc quan trọng nhất là có thuận lợi như vậy khai đ o à n nói không chừng rất nhanh sẽ có thể rửa sạch tất cả tờ cờ giá trị trở lại chủ thế giới mà không cần tại ác ma này hoành hành vị diện ở bên trong đau khổ dày vò nghĩ tới đây triệu t ê như không khỏi lòng mang đại sướng đứng dậy đối với t i ể u bảo nói rằng ta thỉnh ba vòng rượu lúc này trời còn chưa có tối đại đa số ngoạn gia đều ở bên ngoài chiến đấu h a n g hái ngâm mình ở trong tựu quán chỉ có con mèo nhỏ hai ba c h í c ngược lại trong danh địa n ư u đầu nhân chiến sĩ không ít tại nơi này liền thỉnh ba vòng rượu tuyệt đối xem như hào khách rồi những k i a hào t i ể u ngưu đầu nhân môn đều nhét miệng nở nụ cười đều d ơ ly rượu lên hướng triệu tê ngưu thăm hỏi ngỏ ý cảm ơn triệu tê ngưu đơn giản rời đi vị trí ngồi vào quầy ba phía trước cầm ra một b ả kim tệ vùng ở phía trên nắm lên nắm tay dùng sức nện ở cứng rắn dày đặc trên ván gỗ đưa rượu lên đưa rượu lên không ít ngưu đầu nhân chiến sĩ xuống tới chúng nó chen trúc tại quầy ba phía trước cũng học triệu tê ngưu giống nhau dùng nắm đấm đập bể quầy hàng gào khóc nói đưa rượu lên đưa rượu lên may mắn là quầy ba ch không có bị này ban g tản ra mùi mồ hôi bẩn thô lô chiến sĩ cho đập bể thành mạch nhỏ triệu tê như không khỏi cười ha ha một ly chén nổi mãn bờ biển tản ra mùi thơm ngát rượu mạch bị đã bưng lên triệu tê như tùy tiện cầm qua một ly chính là một hơi uống đến sạch sẽ bên cạnh như đầu nhân môn đều trầm trồ khen ngợi cũng là chén đến uống cạn chúng nó uống rượu năng lực tuyệt đối còn mạnh hơn triệu tê như nhiều lắm đó là chân chính n u ố t chừng ba vòng rượu mạch rất nhanh sẽ thượng xong triệu tê như cái bụng đều có điểm cố lấy cảm giác say vi hơn tăng thêm tâm tình sung sướng hắn không chút nghĩ ngợi hô lại đến ba vòng muốn uống tự uống thật sảng、khoái. một người vui vẻ không bằng mọi người cùng vui vẻ mọi người cùng nhau uống rượu mới có ý tứ được lại đến ba vòng như đầu nhân môn đi theo cười to còn có chiến sĩ thân thủ dùng sức vỗ triệu tê như bà vai hướng hắn giơ ngón tay cái lên gợi ý của hệ thống n g ư ờ i thắng được như đầu nhân chiến sĩ kính trọng huyết tinh doanh địa danh v ọ n g mười cái này cũng có thể lợi nhuận danh vọng triệu tê như lên tiếng cùng tiếu lại là một thanh kim tệ v a n g ra ngoài tiền là cái gì s a i hết kiếm lại ngàn vàng khó mua láo tử vui vẻ một ly tiếp theo một ly rượu mạch đem trầm tích tại triệu tê n h u trong nội tâm cái kia chút ít buồn bực c ũ n g không thoải mái toàn bộ bị xua tan cũng có vài tờ lỡ chứng kiến triệu tê n h u cùng nhu đầu nhân chiến sĩ uống rượu uống đến đều nhanh muốn xưng huynh gọi đệ cho là có cái gì đặc thù nhiệm vụ quen mắt phía dưới cũng thử lại gần đến gần nhưng là bọn hắn lời nói còn không có nói lên hai câu đã bị nhu đầu nhân chiến sĩ thô lỗ đổi đi một tên trong đó bị quái dày chiến sĩ thậm chí giơ lên trong tay c h i ế n phủ sợ tới mức cái kia ngoạn ra liên tục không ngừng chạy trốn bọn họ nào biết đâu rằng triệu tê như có được lấy hơn mười điểm huyết tinh danh địa danh vọng hơn nữa còn có hai mươi điểm hào cảm độ mới có thể bị những này như đầu nhân chiến s i trở thành bằng hưu đáng tin cậy những này ngoạn g i a càng không nghĩ tới triệu tê ngưu căn bản cũng không có nhiệm vụ gì chỉ là vì uống thật sảng khoái cao hứng đêm tối hàng lâm huyết tinh trong bộ lạc giấy lên đống lửa hừng hực hỏa quan g chiếu dọi tại tiểu quán trên vách tường từ bên trong truyền ra tiếng cười truyền lại đến địa phương rất xa một chút chương hai trăm tám mươi hoàn toàn mới chiến đội gen gen gen thanh thúy tiếng chuông điện thoại di động đem triệu tê ngưu theo trong mộng đẹp thúc tỉnh lại mở đôi mắt nhập nhẹm buồ triệu tê nhu lấy tay đã nắm đặt tại trên tủ đầu giường đích điện thoại chuyển được sau áp vào bên hai ai vậy đại ngư ca còn đang ngủ hả trong điện thoại truyền đến một cái thanh âm quen thuộc mặt trời chiều lên đến mông rồi ta đem hai cái tiểu nhị đều mang đến sau nửa giờ chúng ta tại đại bên trong sân đấu gặp mặt đi đợi một chút triệu tê nhu đột nhiên tỉnh táo lại hắn đã biết điện báo chính là biên thành lãng tử lão biên ngươi nói là hai người bọn họ đều đồng ý gia nhập dương mi chiến đội thật sao biên thành lãng tử cười nói đương nhiên bọn họ cũng rất cao hứng điện tử hợp đồng toàn bộ ký cho nên ta nghĩ mọi người cùng nhau gặp mặt ba người chúng ta chính thức gia nhập chiến đội thật tốt quá triệu tê nhu từ trên giường nhảy lên một cái cười nói sau nửa canh giờ gặp ngày hôm qua hắn lần đầu tiên gọi điện thoại cho biên thành l ã n g tử hy vọng đối mới có thể gia nhập dương mi chiến đội lão biên đồng chí rất sảng khoái đáp ứng xuống hơn nữa còn đ ề cử hai gã đội viên triệu tê nhu thật không ngờ biên thành l ã n g tử hiệu suất cao như vậy đem ba bản hợp đồng toàn bộ thu phục có sự gia nhập của bọn hắn bởi vì lý nguyên xoáy cùng diệp ra h u y n đệ rời đi mà nguyên khí đại thương dương mi chiến đội thì có trọng chấn chủ cột vị trí vội vàng mặc xong quần áo rửa mặt xong sau triệu tê n h u rời phòng đuổi xuống lầu dưới lâm y phương húc âu dương mộ cùng a n tiểu hải đều ở a n điểm tâm bọn họ chứng kiến triệu tê n h u cũng có chút ngạc nhiên phương húc nhịn không được hỏi đại ngư ca ngươi là vừa rời giường sao tại dương mi phòng làm việc tất cả thành viên trong đó ngoại trừ lâm y bên ngoài triệu tê n h u sinh hoạt là cực kỳ có quy luật bình thường sáng sớm sẽ đứng lên ra ngoài chạy bộ trở về đúng lúc là bữa sáng thời gian như hôm nay thức dậy muộn như vậy này là phi thường hiếm thấy sự tình triệu tê như có chút ngượng ngùng sờ lên cái cảm nói rằng đêm qua ngủ được hơi c h ế rồi kỳ thật hắn ngủ cũng không muộn đầu tiên là tại quang huy ở bên trong cùng n g u đầu nhân uống quá sướng được hệ thống báo động cưỡng chế đá xuống tuyến sau đó nói vẫn còn đã hết địa trộm lén đi ra ngoài tại cư xá phụ cận trong quán rượu xử lý hết năm chai bia đen mang theo năm phần men s a y trở về tâm tình vui sướng triệu tê n h u mới khó được ngủ lấy lại sức tỉ mỉ lâm mi ngược lại nhìn ra vài phần bánh khỏe đại n h u c a có phải là có cái gì cao hứng sự ạ triệu tê n g u tại cạnh bàn ăn ngồi xuống theo tay cầm lên bánh bao nhét vào trong miệm nhai nhai nhấm nuốt đến trong bụng vừa cười vừa nói b i ê n thành lãng tử bên kia toàn bộ ký hợp đồng an điểm tâm xong tất cả mọi người đến lớn cạnh k ỹ trường đi chúng ta cùng một chỗ hoan nghênh ba gã đội viên mới gia nhập đây thật là một tin tức tốt gần nhất dương mi chiến đội gặp quá nhiều chuyện ở trong game phát triển cũng rất không thuận lợi hiện tại có đội viên mới gia nhập không thể nghi ngờ có thể rất lớn đại để trấn sĩ khí phương húc bọn người nhìn nhau một cái trong hưng phấn cũng mang theo một điểm không yên đội viên mới đến tới đương nhiên là chuyện tốt nhưng là đối với bọn hắn đã tạo thành cạnh tranh áp lực làm chiến đội bên trong đội viên cũ bọn họ cũng không muốn bại bởi người mới triệu t như tiếp tục nói còn có một tin tức tốt là chính ta tại đêm qua tẩy sạch một nửa tờ cờ giá trị cái gì phương húc quả thực không thể tin vào thai của mình kinh ngạc hỏi ta không nghe lầm chứ hắn biết rõ triệu t như là dẫn nhiều ít điểm tờ cờ giá trị tiến vào đoạn lạc vực sâu vô cùng rõ ràng rửa tờ cờ giá trị có khó khăn d ư n g nào nguyên lai lạc quan nhất phòng t r ư ừ n g triệu t như ít nhất cũng phải ở bên trong n g ố c hơn nửa tháng đến thời gian một tháng không thể tưởng được gần k ề chỉ là một buổi tối công phu triệu t như rõ ràng tẩy sạch một nửa tờ cờ giá trị âu dương mộ cùng ăn tiểu hải cũng rất kinh ngạc hắn hỏi lao đại ngươi làm như thế nào triệu tê nhu cười nói vận ký ta tốt đụng phải kỳ ngộ sự kiện chẳng những rửa không ít tờ cờ giá trị còn nghĩ cái t h u ậ n thăng cấp thành c h u y ề n kỳ trang bị lúc này đây xem như nhân họa đắc phúc hắn không phải cố ý khoe khoang mà là nhờ vào đó đến để thăng mọi người tin tưởng kỳ ngộ sự kiện phương hút ba người nhất thời thoải mái đụng phải kỳ ngộ như vậy rửa đi nhiều như vậy tờ cờ giá trị thì hợp lý rồi bọn họ đương nhiên vì triệu tê nhu cảm thấy cao hứng ước gì hắn hôm nay là có thể trở lại chủ vị diện cùng mọi người cùng nhau tiếp tục sóng vai chiến đấu về phần triệu tê nhu cái thuẫn thăng cấp t r u y ề n tình bọn họ phản cũng không phải để ý như vậy bởi vì tại triệu tê nhu trên người xuất hiện kỳ tích thật sự nhiều lắm so sánh dưới truyền kỳ trang bị tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt không dạy nổi ăn xong dừng lại làm cho người ta khoái trá bữa sáng sau triệu tê nhu bang lâm mi cùng một chỗ thu thập bắt b ũ a sau đó tất cả mọi người cùng một chỗ trở lại gian phòng của mình mở ra giả thuyết dụng cụ tiến nhập đại cạnh k ỹ trường triệu tê nhu ngay đầu tiên liên hệ rồi biên thành lãng tử hán quả nhưng đã ở bên trong rất nhanh biên thành lãng tử thông qua ai đi mời đem dương my chiến đội tất cả thành viên toàn bộ mời quá khứ đánh số kha năm nghìn năm trăm chín mươi sáu độc lập thi đấu thể thao khu toàn bộ triển khai phóng hình thức triệu tê như năm người cùng đội viên mới môn lần đầu tiên chạm mặt quang huy id bạch khai tâm tên thợ bạch h i ể u tiên lẹ và hai mươi sáu cùng tiến thủ quang huy id vạn hải chi hùng tên thợ tôn h ạ c lẹ và hai mươi bảy pháp sư hai vị do biên thành lãng tử giới thiệu ngoạn gia đều là thuộc sông đại học sinh viên năm hai bạch h i ể u thiên ở trong game hình tượng xuất khí tiếu dung sáng sủa rất có nhà bên nam hải khí chất làm cho người ta vừa thấy tựu i sinh lòng hào cảm bất quá dựa theo lão biên đồng chí thuyết pháp vị này nhân xưng tiểu bạch gia hỏa là tiêu chuẩn chạch cá cả ngày trốn học tránh ở trong phòng ngủ mân mê đồ đạc của mình đối quang huy có không hề tầm thường cuồng nhiệt được xưng là đường đạn chuyên gia nhưng là chạch cá nhưng sự thông minh của hắn rất cao thường niên trốn học môn môn thành tích đều là vĩ đại c ự c phẩm các loại triệu ca m i tỷ từ nay về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn sơ lần gặp gỡ bạch hiểu thiên có vẻ có điểm lại ngủ mà vẫn còn rất có lệ phép về phía hai người hành lệ vân an triệu tên như thân thủ v ô vũ bạch hiệu thiên b à vai cười nói t r i ệ u c ô không thể nói từ nay về sau tất cả mọi người là bằng hữu hắn cho đối phương giới thiệu nữa phương húc âu dương mộ cùng an tiểu hải bạch hiệu thiên từng cái bắt tay chào hỏi sau đó hắn rất là nghiêm túc nói với triệu tên như triệu ca vừa thành học trưởng nói ngươi là cao thủ của cao thủ chờ một chút chúng ta có thể hay không một mình đấu luận bàn một hồi mới vừa quen t i ể u đề nghị so tài thình cầu khiêu chiến đối tượng hay là chiến đội đội trưởng không khỏi khiến người ta cảm thấy hắn có điểm cuồn vọng ra hỏa nhưng là theo triệu tên như bởi ạ c h vậy triệu tê như hoàn toàn không ngại cùng hắn đánh nhau một trận một gã khác thành viên mới tôn nhạc cùng bạch hiểu thiên có phi thường sự tranh lệch rõ ràng người này ở trong game hình tượng lại là đại mập mạc mặc pháp bảo màu trắng nắm nhỏ bé pháp trượng cho cảm giác của con người vô cùng không khỏe qua n g huy ngoạn gia nhân vật mới bắt đầu hình tượng đặt ra có ba loại lựa chọn một loại là sử dụng hệ thống cung cấp cố định hình tượng gỗ cốc pha ví dụ như triệu t như lựa chọn chính là gỗ cốc pha thuộc về ném đến t r o n g đắng người tìm không thấy cái chủng loại kia loại thứ hai là tự định nghĩa cấu tạo có thể mượn nhờ hệ thống công năng đến thiết trí chí chính mình bên ngoài mặc dù nói tương đối phiền phái mà vẫn còn phải trả phí nhưng là rất đại bộ phận ngoạn gia lựa chọn nhất là những tia tại trong hiện thực hình tượng không được tốt n ờ i ở trong g a m thường thường dùng một mặt khác xuất hiện ví dụ như phương húc tự tạo hình tượng tuy nhiên không phải anh tuấn vô cùng nhưng mày r ậ m mắt to rất có đàn ông khí khái mà loại thứ ba thì phải là thượng t r u y ề n của mình điện tử chứng minh nhân dân chiếu hoàn toàn dựa theo trong hiện thực bộ dáng tôn nhạc lựa chọn hiển nhiên là loại thứ ba hai to mặt lớn cười tươi như hoa mảnh meo meo ánh mắt của để lộ ra một tia rào hoạt quan mang thấy thế nào đều làm cho người ta h è n mọn bị ổi cảm giác thuộc về nhất định là cô độc cả đời loại so sánh với q cao nhưng là tình thương yêu cầu nạp tiền tiểu b ệ n h tôn nhạc tính cách muốn khéo đưa lầy thành thục rất nhiều thậm chí còn có một chút như vậy tiểu rào h o ạ ý tứ hàng ú c về phần biên thành lãng tử vậy thì không cần phải nữa nhiều lời lẫn nhau giới thiệu nhận thức sau triệu tê nhu đem ba người cùng nhau gia nhập đến dương mi chiến trong đội bởi vì triệu tê nhu trước mắt còn đang đoạn lạc trong vực sâu không cách nào trở về bởi vậy hắn đem đội trưởng chính là chức vụ tạm thời giao cho biên thành l ã n g tử tin tưởng dùng kinh nghiệm của hắn cùng thực lực đủ để ứng đối chiến đội sự vụ ngày thường hoàn toàn mới dương mi chiến đội bởi vậy thành lập tăng thêm bởi vì sự không thể lò d ì n hùng bân chiến đội thành viên nhân số khôi phục lại tám người lôi đài địa đồ c ỡ trung bình nguyên theo thi đấu thể thao lôi đài xuất hiện biến hóa cực lớn dương mi chiến đội mới cũ các thành viên đều bị c h u y ể n đưa đến tính phòng trên khán đài chỉ để lại triệu tê như cùng bạch hiệu thiên hai người cách hai khoảng trăm thước xa xa rằng co dùng một hồi luận bản quyết đấu đến làm hoan nghênh đội viên mới gia nhập nghi thức coi như là muốn nổi bật nhưng tối hợp bạch hiệu thiên c ầ u vị bạch hiệu thiên mặc dù mấy tuổi không là rất lớn nhưng là du h í tuổi tại dương mi chiến trong đội không người có thể cùng hắn đối với g a m giả lập cuồng nhiệt đã đến làm cho người ta sợ hai than tình trạng không có sáng sớm trở thành g a m thủ chuyên nghiệp hoàn toàn là bởi vì gia đình nguyên nhân mà bây giờ hắn chính thức gia nhập liên minh dương mi chiến đội tương tự cũng là bởi vì gia đình bạch hiểu thiên cha mẹ của kinh doanh một công ty nhỏ bởi vì sản nghiệp dung chuyển làm cho lợi nhuận trên phạm vi lớn giảm xuống đã đến không đáng kể tình trạng vì giảm bớt trong nhà gánh nặng bạch hiểu thiên quyết định chính mình cố gắng kiếm lấy học phí cùng sinh hoạt phí cho nên không chút do dự đáp ứng rồi biên thành lãng tử mời phải biết rằng triệu tê ngư đưa ra ra điều kiện cũng không thấp làm đêm thủ chuyên nghiệp bạch hiểu thiên là trăm phần trăm người mới nhưng là làm du hy ngoạn ra hắn tuyệt đối là cho cốt chỉ có điều bạch hiệu thiên thao tác kỹ thuật tuy nhiên phi thường xuất sắc bất quá nhưng lại có độc thủ biệt hiệu dựa theo biên thành lãng tử thuyết pháp nếu như là đoàn đội đánh buốt hắn ra một k í c h cuối cùng thảm như vậy này đầu bột u tuân r a gì đó trên căn bản là kém cỏi nhất mà nếu như là hắn nhận được nhiệm vụ như vậy thảm hại hơn nhiệm vụ này m ư ờ i phần là làm không được cho nên bạch hiệu thiên tại quang huy ở bên trong hôn có thời gian không ngắn nhưng là một thân trang bị tuyệt đại bộ phân đều là cấp tinh anh ba lô kim tệ chưa từng có vượt qua mười miếng may mắn là tiểu bạch đồng học cuối cùng là không có h ã n hại đồng đội thói quen chỉ là người vận khí quá kém mà thôi triệu tê như hoàn toàn không ngại bạch hiệu thiên vận khí giá trị hắn cảm thấy hứng thú nhất hay là đối phương năng lực chiến đấu năm bốn ba hai một khi huyền phù tại hai người trên đỉnh đầu đảo kế thì con số biến thành không thời điểm bạch hiệu thiên dẫn đầu phát động hắn bước chân hướng phía triệu tê như chạy nhanh tới đồng thời đã giơ tay lên bên trong trường cung triệu tê như ít nhiều có chút giật mình bởi vì cung tiến thủ công kích cự ly là dài nhất mượn nhờ chức nghiệp kỹ năng hoàn toàn có thể tại ngoài hai trăm thực trực tiếp công kích được nhân căn bản không yêu cầu hướng đã chạy tới đương nhiên triệu tê ngư cũng không trở thành cố ý bỏ qua cơ hội h á n tay trái cầm thuẫn tay phải nắm nhận đón lấy đối phương khoảng cách của song phương nhanh chóng rút ngắn mắt thấy không sai biệt l ắ m cách xa nhau khoảng trăm mét m ạ c hiệu h thiên đột nhiên tay nâng tiễn xuất phát từ hướng phía triệu tê ngư liên xạ xuất phát từ năm chi mưa tên đa trọng xạ kích đa trọng xạ kích là cung tiến thủ trụ cột kỹ năng một trong sơ cấp có thể liên xạ ba chi mưa tên trung cấp tứ chi cao cấp năm chi phóng ra kỹ năng thời điểm mũi tên hàng loạt rất có lực uy hiếp nhưng là kỹ năng này muốn ổn định phát huy ra uy lực xạ kích tư thái rất trọng yếu như bạch hiệu thiên như vậy tại chạy nhanh trong quá trình phóng ra đa trọng x ạ kích sẽ làm cho độ chính xác nghiêm trọng giảm xuống mà vấn đề hoàn toàn là xuất phát từ tại nơi này năm mũi tên nhọn lại hoàn toàn không có chết cách mục tiêu phương hướng nho nhỏ góc độ sai biệt tạo thành điểm rơi thành kiến ngược lại sinh ra bao trùm công kích hiệu quả cao thủ vừa ra tay liền biết có phải hay không triệu tê như lập tức nhãn tình sáng lên trong nội tâm ẩn ẩn có vẻ hứng phấn cảm giác hắn không phải cung tiến thủ nhưng đối với nghề nghiệp này có tương đối hiểu rõ hơn nữa xem qua không ít chức nghiệp cao thủ video chiến đấu nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nào cùng tiến thủ có thể đem đa trọng xạ kích vận dụng đến trình độ như vậy cái này chẳng những nói rõ hiểu thiên t ạ i chiến đấu thao tác thượng là phía dưới khổ công hơn nữa nhằm vào đặc biệt kỹ năng có độc đáo nghiên cứu cùng lĩnh ngộ mặc dù nói kỹ năng bản thân không cách nào thoát ly hệ thống đặt ra nhưng là tại thực tế vận dụng trong quá trình là có biện pháp tiến hành điều chỉnh đồng dạng kỹ năng tại bất đồng ngoạn r a trong tay thả ra hiệu quả khả năng khác nhau rất lớn đối mặt bắn nhanh mà đến tên triệu tê như phản ứng cũng là cực nhanh hắn lập tức bước ngoặt biến hướng dỡ lên chiến la chắn bảo vệ chỗ yếu hại của mình dùng chiến sĩ hoặc là kỵ sĩ lẩn tránh tên công kích thường quy phương pháp đoạn đoạn hai chi mưa tên bắn trúng vận mệnh chi là chắn kết quả dĩ nhiên là bị cái thuẫn trực tiếp cho bắn ra hai mươi năm ba mươi hai cái thương tổn con số tại triệu tê n g ư trên đỉnh đầu sẽ cực kỳ nhanh phiếu khởi không thể nào đ a n g t ạ i trên khán phòng xem cuộc chiến tôn nhạc thấy là trận mắt há h ố c mồm nhịn không được v ố t v ố t hai mắt của mình tôn nhạc cùng bạch hiệu thiên là ngủ chung phòng bạn tốt cũng là quang huy bên trong tốt hợp tác hai người đẳng cấp nguyên lai、like、đều là giống nhau hắn vẫn tại đêm qua hoàn thành một cái đại nhiệm vụ vọt tới lẹ vào 27 hơn một chút tôn nhạc phi thường rõ ràng bạch h i ể u thiên thực lực mặc dù nói bạch h i ể u thiên trang bị bình thường nhưng là đi cao mẫn lộ tuyến cung tiến thủ t ự thân lực công kích cũng không thấp hai cái này thường tổn trị số thật sự quá thấp thậm chí không đạt được bình thường đáng giá một nữa hắn còn biết triệu t ê như là đi k h á c loại tăng điểm lộ tuyến thánh kỵ sĩ vậy thì càng già khó có thể tin giải thích duy nhất thì phải là triệu t ê như trang bị rất mạnh phòng ngự trị số tiếp cận bạch hiệu thiên lực công kích kỳ thật không chỉ nói vừa mới gia nhập chiến đội tôn nhạc cho dù là đối triệu tê như rất quen thuộc phương húc an tiểu hải cũng là chấn động bọn họ cũng đều biết triệu tê như thăng cấp cái thuẫn lại thật không ngờ mới cái thuẫn thuộc tính mạnh như thế đại n h u ca huy vũ phương húc nhịn không được lớn tiếng trầm trồ khen ngợi triệu tê như nghe được đến từ trên khán phòng thanh âm chỉ là cười nhạt một tiếng dựa vào trang bị nghiền ép đối thủ chưa tính là bản lĩnh thật sự hắn trước kia là muốn cùng bạch hiệu thiên đến trường có hạn chế quyết đấu chỉ có điều bị bạch hiệu thiên tự tuyệt bởi vì này vị cung tiến thủ cho rằng trang bị cũng là thực lực một bộ phận hoàn toàn ngang hàng kỳ thật cũng là loại không công bình đ a thứ một thứ tê mũi tê tê tên. tên này bạch hiệu thiên tốc độ xuất thủ cực nhanh mũi tên như là như thiểm điện bắn về phía triệu tên như vút không quỹ tích hoàn toàn thắng tóc thậm chí mang ra một đạo nhàn nhạt màu đen lưu quang tan ảnh triệu t như căn bản đến không kịp trốn tránh hoàn toàn là tại bản năng điều khiển bên cạnh m ặ c thân hình cử động cao vận mệnh chi lá c h á n bùm nương theo lấy một tiếng trầm thấp trầm đ ủ màu đen mùi tên tại đánh trúng lá chắn mặt sau lại ẩm ẩm nổ bung hóa thành một bịt triệu t như cảm giác nằm chiến lá chắn tay trái hổ khẩu chấn động thậm chí có vài phần tt một trăm bảy mươi tám hắn hp đột nhiên giảm xuống một đoạn dĩ nhiên là so với vừa rồi hai mũi tên thương tổn cộng lại còn cao hơn rất nhiều phá giáp t i n triệu t như cười hắc hắc cước bộ không ngừng tiếp tục hướng phía trước hướng Thanh cùng cùng tiến thủ cùng cung nguyên kỵ sĩ bạch ả khả n không có đánh, hắn hoàn toàn có thể bằng vào tốc độ cùng tầm bắn người sống người muốn gần hắn, mới có một chút thắng lợi khả năng. là lợi vào thể thế phía chơi chết, phía trích chút có có tốc trước trước có độ đem đùa tầm tươi tới một b mới ưu hiệu thiên đương nhiên rất rõ ràng điểm này hắn không có đồng ý cùng triệu t ê y như đánh hạn chế chiến cũng là bởi vì cùng tiến thủ đối t h a n h kỵ sĩ chức nghiệp ưu thế quá lớn hơn nữa trong chiến đấu không có chọn dùng tối vô lại chiến thuật con ron diều chẳng qua là khi triệu t ê y như xông tới gần đến cách hắn chỉ có hơn hai mươi m thời điểm bạch hiệu thiên hay là lựa chọn tránh lui hắn bay ngược về phía sau nhưng là đang lùi lại trong quá trình hướng phía triệu tê n n h ư bắn ra từng nhánh m ũ i tên nhọn siêu siêu siêu đơn giản nhất tên thượng huyền nhắm vào lại xạ kích quá trình tại bạch h i ể u thiên trong tay chơi ra mới đa dạng tại hệ thống quy tắc cho phép phạm c h ù trong đem bắn tên tần suất cùng tốc độ phát v u n g tới cực hạn rõ ràng chỉ có một đối thủ nhưng là tại triệu tê n n h ư trong cảm giác hình như là đồng thời đối mặt hai gã thậm chí ba gã cung tiến thủ vây công mỗi một chi mưa tên phóng tới góc độ vô cùng giống nhau tương tự xảo trá cùng sắc bén để cho nhất người sợ hai t h a là hắn lui về phía sau tốc độ cùng triệu t ê như chạy như điên tốc độ không sai bịt lắm bởi vậy có thể bảo trì đầy đủ khoảng cách an toàn mà hắn tất cả công kích đều là tại vận động trong quá trình hoàn thành như vậy tài bắn cung không thuộc về hệ thống kỹ năng hoàn toàn là bạch hiệu thiên bản lánh của mình hắn ở đây m ớ n kỹ đ o ạ n đ o ạ n đ o ạ n trong nháy mắt triệu t ê như liên tục bị bắn trúng bốn mũi tên tuy nhiên tứ mũi tên đều bị vận mệnh chi lá chắn ngăn trở tạo thành thương tổn cộng lại cũng không cao lắm nhưng là loại này bị người đẻ lên đánh cảm giác khó chịu cho nên triệu t như quyết định phản kích chương hai trăm tám mươi hai thuyết phục với lúc mới bắt đầu triệu tê như đối với cuộc tỷ thí này cũng không phải vô cùng chăm chú vô luận là ở trong đêm hay là đang đại trên cạnh k ỹ trảng cung tiến thủ cùng thánh kỵ sĩ một mình đấu tình huống đều là phi thường hiếm thấy bởi vì người phía trước chức nghiệp ưu thế quá lớn chỉ cần kéo dài khoảng cách t ự là vô địch chỉ là bạch h i ể u thiên đã đưa ra thỉnh cầu triệu tê như cũng phải cho hắn mặt mũi này quan trọng nhất là hắn khiêu chiến mục đích phi thường đơn thuần thuần ý trích là ưa thích chiến đấu mà thôi bạch hiệu thiên trong chiến đấu biểu hiện cũng chứng minh rồi một điểm hắn tuy nhiên cũng lợi dụng tiến thủ cử ly thế, tại tải cung ưu nhiều ly nhiên cũng dụng nhưng càng nhiều địa đem chính mình lợi cử địa đem bỗng nhiên bật hơi lên tiếng vẫn luôn che ở trước người vận mệnh chi lá chắn trong tay trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi hai chân đồng thời phát lực về phía trước chạy như đ i ê n tốc độ lại lần nữa nhanh hơn bởi vì tăng điểm phương thức đặc thù bởi vậy triệu tê như đã sớm đem không ít thánh kỵ sĩ bung ô tha cho không học chạy như liên kỹ năng tu luyện đến cao cấp gia tốc chạy trốn duy trì thời gian dài đến mười giây phía trước truy kích bạch hiệu thiên trong quá trình triệu tê như cũng không có đem tốc độ của mình hoàn toàn phát huy được hơn nữa năm cầm thuẫn bài dưới tình huống tốc độ của hắn cũng sẽ có suy yếu nhưng là hiện tại triệu tê như không hề lưu lực tại thu hồi chiến lá chắn dưới tình huống tốc độ của hắn đột nhiên đạt đến cực hạ n cái này hoàn toàn ngoài bạch hiệu thiên đắc ý liệu ở trong mắt hắn xem ra triệu tê như tốc độ đã thật nhanh rồi viễn siêu thông thường thánh kỵ sĩ cùng chiến sĩ. nhưng là cùng chính mình y nguyên có trên lệch rất lớn cho nên không có chút nào lo lắng bị triệu tê nhu cận thân chém giết triệu tê nhu đột nhiên ra tốc lựa chọn thời cơ cũng là vô cùng tốt bạch hiệu thiên vừa vừa hoàn thành hai mũi tên liên s ạ hoàn toàn là ở hắn công kích khoảng cách tuy nhiên như thế bạch hiệu thiên vẫn không có bất kỳ khẩn trương gì bởi vì hai mươi mở cự ly hoàn toàn cũng đủ cho dù là triệu tê nhu thi triển ra cự ly kỹ năng công kích hắn cũng có năng lực tại đối phương ra chiêu trước hoàn thành né tránh căn cứ vào phán đoán như vậy hắn y nguyên hướng lui về phía sau lần nữa cài lên một chi phá g i á tiễn sau một khắc, Bạch h i tay tay, một i kiến n chứng trăm i ệ bảy mươi sáu bạch hiệu tiên lập tức như bị xét đánh không tự chủ được toàn thân run lên đã thượng huyền phá giáp tiễn đồng thời hướng phía triệu t như bàn tới hắn không trông cậy vào một mũi tên này có thể bắn chết triệu tên như chỉ cần có thể đem triệu tê như phản kích xu thế ngăn cản cho dù là một giây cũng cũng đủ thoát đi hắn phạm vi công kích nhưng là bạch hiểu thiên ý đồ hoàn toàn thất bại triệu tê như tại ném mạnh xuất thần lực phi phủ sau thu cánh tay về một lần nữa cắt xuất phát từ vận mệnh chi la chắn lại đón phóng tới phá giáp t i ễ n về phía trước đánh ra t h u ậ n kích bùm chiến la chắn cùng tên nặng nề g h mà đụng vào nhau phá giáp t i ễ n không có có ngoại ý muốn địa phân thân bay cốt nhưng là nó hy sinh cũng không có cho triệu tê như tạo thành bất kỳ thương tổn cao cấp thuấn kích chỉ cần vận dụng đến có thể hoàn toàn đón đỡ đến từ đối thủ vật lý công kích cùng tiễn cũng không ngoại lệ mà triệu tê như lúc này đ ầ y tuấn h kích ngăn chặn nhìn như vô cùng đơn giản trên thực tế đối với nắm chặt thời cơ trọng yếu phi thường vô luận là ra tay chậm bán dây hay là nhanh bán dây đều sẽ tạo thành đón đỡ thất bại ngăn lại bạch hiệu thiên phản kích sau triệu tê như lần đầu tiên vung ra tay bên trong lưới giao số phận thánh lực cân nhắc quyết định s ắ c bén vô cùng đao mang khí nhận chém phá không gian cách trở vô tình chém đánh vào cùng tiến thủ thân mình sáu trăm bốn mươi lăm bạch hiệu thiên phản phất như là bị đuỗ nặng vạn cân trước mặt đập chúng n trên, trên thực tế nhiều hơn nữa một giây bạch hiểu thiên đủ để thoát ly hiểm cảnh nhưng vẫn là triệu tê ngưu nắm chặt cơ hội triệu tê ngưu chạy như điên kỹ năng ra trì trạng thái vừa vặn tại đây một giây đồng hồ bên trong chấm dứt、OH、trên khát phòng tôn nhạc nghẹn họng nhìn chân trối miệng há lớn đến chừng nuốt vào nhất trích chứng ngỗng hắn vốn cho là cuộc tỉ thí này bạch hiểu thiên coi như là không có thể thắng toàn thắng cũng muốn đánh thời gian rất dài lại tuyệt đối không ngờ rằng kết thúc nhanh như vậy nhiều nhất chỉ có thập tây vốn chiếm cứ thượng phong bạch hiểu thiên đã bị triệu tê n h u nịch tập đánh chết hắn thậm chí đều không có hoàn toàn nhìn rõ ràng triệu tê n h u tất cả động tác chiến đấu dĩ nhiên chung kết tôn nhạc rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn kính đ ể học trưởng biên thành lãng tử tại sao phải như thế tôn sùng triệu tê n h u ự c lực mời hai người cùng nhau gia nhập dương mi chiến đội đi theo như thế như bê đội trưởng cùng một chỗ hốn ở trong g a m tiền đồ còn phải nói gì nữa sao nghĩ đến mỹ rượu địa phương tôn nhạc nhịn không được bắt đầu cười hắc hắc thiếu chút nữa đều chạy xuống nước miếng ngồi ở bên cạnh hắn phương húc nghe đều nổi ra gà tranh thủ thời gian hoạt động cái mông thay đổi cá chỗ ngồi c ũ n g không so được giải triệu tê như chi tiết tôn nhạc sớm đã được chứng kiến triệu tê như các loại thần kỳ các đội viên cũ ngược lại bình tĩnh rất nhiều bất quá cũng đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi triệu tê như hướng của bọn hắn phất phất tay sau đó thu hồi vũ khí của mình chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên vừa mới nhặt sắc bạch hiệu thiên một lần nữa xuất hiện tại thi đấu thể thao trên lôi đài trên mặt của hắn mang theo một điểm nhưng nhìn triệu tê như ánh mắt của ở bên trong lại tràn đầy kính nghệ làm một danh tư thâm trò chơi trạch nam bạch hiệu thiên bội phục nhất chính là trong trò chơi thao tác cao thủ mặc dù vừa mới chiến đấu kết thúc triệu tê như thắng được thắng lợi có trang bị phương diện rất lớn nhân tố nhưng là thực lực của hắn không thể nghi ngờ bạch hiệu thiên chủ động tiến lên có chút không người hướng triệu tê như đưa tay ra triệu ca từ nay về sau ta liền theo ngươi lan luận rồi người quen biết hắn cũng biết có thể làm cho hắn nói ra nói như vậy làm ra động tác như vậy đến cỡ nào khó được triệu tê như cười ha hà ha, giang hai cánh tay ôm hắn hạ xuống sau đó dụng lực vô vô phía sau lưng của hắn nói rằng ngươi là ta đã thấy kỹ thuật xuất sắc nhất cung tiến thủ chỉ cần đổi bờ uff xong trang bị tuyệt đối có thể trở thành quang huy trong đó cường đại nhất cung tiến thủ ta rất vinh hạnh ngươi có thể đủ rồi gia nhập đội ngũ của ta bạch hiểu thiên lập tức cảm giác nhiệt huyết hướng trên mặt tuân cho dù là biên thành lãng tử cùng tôn nhạc đều không có từng nói với hắn như thế ca ngợi lời nói nhưng mà này còn là đến từ triệu t ê như, như vậy một vị cao thủ chân tránh khẳng định bởi vì ở trong game vận khí không được hắn không có đụng tới qua cái gì dáng dấp giống như trang bị cùng người khác tổ đội thường thường cũng bị g h t bỏ thế cho nên về sau đều là đơn hôn hoặc là cùng tôn nhạc cùng một chỗ thưởng qua không ít lánh nhãn tư vị bạch hiểu thiên đã từng một lần cho rằng mình ở quang huy trong đó tất cả cố gắng đều là phí công giấy r u ộ n h ư n g là hiện tại triệu tê n g h i u nói hắn là xuất sắc nhất cung tiến thủ như vậy thừa nhận trong nháy mắt đánh thủng linh hồn của hắn cảm ơn hắn chỉ có thể nói như vậy triệu tê n g h i u cũng không biết mình lời của lại đối bạch hiểu thiên có như thế sâu xúc động mà hắn cũng không phải là đang nói lời khách sáo bạch hiểu thiên kỹ thuật tuyệt đối là đứng đầu nếu như hắn sáng sớm tựu kéo dài khoảng cách chính mình căn bản không có phần thắng hắn lần nữa vỗ vỗ bả vai của đối phương sau đó c ư ờ i đối trên khán đài tôn nhạc nói rằng lão tôn ngươi muốn hay không cũng xuống chơi một hồi cùng bạch h i ể u thiên trận này quyết đấu kéo dài thời gian rất ngắn triệu tê ngưu chiến ý vẫn còn đậm đặc cho nên nghĩ thử xem vị này lẹ vào hai mươi bảy băng hệ pháp sư khả năng của làm một danh chiến đội đội trưởng đầy đủ giải mỗi một vị đội viên thực lực cũng là nhất định ta tôn nhạc nhưng lại đem đầu lắc như là chống đỏi ta không được ta ngay cả tiểu bạch đều đánh không lại căn bản không phải lão đại đối thủ của ngươi vẫn là không muốn nêu xấu bạch hiệu thiên cười nói triệu ca ngươi đừng nghe lão tôn nói mỏ đổi cái hoàn cảnh mà nói ta chưa chắc là đối thủ của hắn bất quá chứng kiến tôn nhạc thái độ kiên quyết triệu tê n h ư cũng không có miễn cưỡng trong lòng của hắn vừa lòng phi thường biên thành lãng tử làm mục sư bên trong cao thủ hiện tại nhiều hơn ca cực phẩm cung tiến thủ tôn nhạc cũng không cần cầu mạnh bao nhiêu có tiếp cận tiểu bệnh chiến đấu tiêu chuẩn coi như là nhạc được bảo bạch hiệu thiên đại khái là nhìn ra triệu tê n h ư chiến ý vẫn còn vì vậy nói rằng triệu ca đã đều tới đại cạnh ký trưởng dùng bản lánh của ngươi Vì cái gì cái chiến cái đi khiêu không thoang sự i liên tiếp bản ghi、chép. Siêu cấp thắng liên tiếp bản ghi、chép. Triệu tên như trong lòng hơi động, hỏi nói như thế nào? 283, siêu cấp thắng liên tiếp. Giả đại giao đại với, hai đại gian giới, tại thời niềm vui ê Tên u thuyết quan huy, du cấp chép? cấp chép? Trước cấp dịch cùng cạnh độc chủ cho có được thắng thắng trong thế thắng thị trường trường, thế tỷ thể thụ thường thú. như như không hàng hưởng bình hí bản bản lòng động, nào? nào ngoạn ban ngày đoạn là lập làm làm sệ s ra ra kỹ vở hiện hữu của bọn nó cũng vì phía chính phủ c ô n g hiến số lớn lợi nhuận thị trường giao dịch giao dịch hình thành cùng đại cạnh k ỹ trưởng quảng cáo cũng làm cho ánh dạng đông khoa học kỹ thuật kiếm được đầy bồn đầy b á c bởi vậy coi trọng trình độ không thua kém một chút nào chủ du hí vì gia tăng cờ cờ quyết đấu thú vị tính đại cạnh k ỹ trưởng vừa mới đẩy ra mới bảng xếp hạng bốn siêu cấp thắng liên tiếp bảng mà cái gọi là siêu cấp thắng liên tiếp bảng kỳ thật chính là ngoạn gia thắng liên tiếp ghi chép bài danh bất luận cái gì ngoạn gia đều thân cũng có thể tiến hành thắng liên tiếp khiêu chiến do siêu cấp trí nào chọn lựa ra đối phương tiến hành lôi đại quyết đấu trước kia tại đại thi đấu thể thao khu ngoạn gia tham dự chiến đấu số lần là có hạn định nhưng là siêu cấp thắng liên tiếp khiêu chiến không có chỉ cần ngươi có thể đủ rồi một mực bảo trì thắng lợi là có thể đứng ở trên lôi đài tiếp tục tiếp nhận người khác khiêu chiến siêu cấp thắng liên tiếp bội diễn càng nhiều lấy được ban thưởng càng cao trận đầu thắng lợi thắng được siêu cấp lôi chủ tư cách siêu cấp thắng liên tiếp hai trường bốn ban thưởng mười kim siêu cấp thắng liên tiếp ba trường bốn ban thưởng hai mươi kim siêu cấp thắng liên tiếp bốn trường bốn ban thưởng bốn mươi kim siêu cấp thắng liên tiếp năm trường bốn ban thưởng tám mươi kim cứ thế mà suy ra gia tăng một hồi thắng liên tiếp bạn ghi chép chính là gia tăng tăng gấp đội ban thưởng thoạt nhìn ban thưởng vô cùng mê người nhưng trên thực tế muốn đạt được kết xù hệ thống ban thưởng lại là phi thường khó khăn bởi vì là siêu cấp thắng liên tiếp yêu cầu rất hà khắc thủ lôi lôi chủ tại đạt được thắng lợi sau chỉ có hai phút thời gian nghỉ ngơi mà chiến đấu thời gian chuẩn bị tức thì rút ngắn đến một phút tất cả kỹ năng trạng thái thuộc tính trạng thái cũng sẽ không lần nữa khôi phục đến lúc đầu trị số ý vị này ngươi đánh thắng một hồi sau t r â u đã dùng qua cao cấp kỹ năng và bí kỹ nếu như thời gian chờ không tới như vậy tại trận chiến đấu tiếp theo trung tướng không cách nào sử dụng hơn nữa tổn thất hp cũng phải kháo dược tể đến khôi phục chỗ chết người nhất chính là hệ thống đưa tặng năm bình dược tề là cố định dù là ngươi yêu cầu đánh lên một trăm trường trên người cũng chỉ có năm bình dược tề dù một lọ thiếu một bình thử nghĩ một hồi lôi chủ vừa mới thắng được một hồi chật vật thắng lợi lượng máu gần khô kiệt chỉ có thể mượn nhờ dược tề bổ đầy làm đòn sát thủ bí kỹ còn phải làm lạnh nửa giờ sau đó sau ba phút muốn đối mặt một cái trạng thái toàn mãn dược tề toàn mãn người khiêu chiến đối với chức nghiệp cao thủ mà nói chỉ cần không phải gặp được cương địch tại dạng này quy tắc phía dưới thắng liên tiếp hai ba trường có lẽ không có vấn đề nhưng là muốn thắng liên tiếp tứ trường năm trường vậy thì quá khó khăn rồi siêu cấp thắng liên tiếp lôi chủ đối thủ toàn bộ đều là do hệ thống tự chủ lựa chọn làm bựa là không thể nào hơn nữa theo lôi chủ thắng liên tiếp số lần gia tăng hệ thống lựa chọn ra người khiêu chiến chiến tích sẽ càng cao địa hình địa đồ đối thủ chức nghiệp vân vân đối lôi chủ nhân tố bất lợi thì càng nhiều nhưng là chính là bởi vì độ khó cao thính khiêu chiến lớn cho nên siêu cấp thắng liên tiếp bảng một khi đẩy rời đi lập tức hấp dẫn vô số vợ cờ kẻ yêu thích cùng chức nghiệp cao thủ hứng thú xin siêu cấp thắng liên tiếp khiêu chiến n o ạ n g a cũng là càng ngày càng nhiều mà cho tới bây giờ siêu cấp thắng liên tiếp bảng đứng hàng thứ nhất đến thứ chín bảng ghi chép đều là năm trường siêu cấp thắng liên tiếp đằng sau thứ mười đến hơn mười vị chính là bốn trường xuống chút nữa là số lớn ba trường hai trường đồng dạng chiến tích quyết định thứ tự chính là đạt được thắng lợi chia đều tốn thời gian thời gian càng ngắn bài dành càng cao mặt khác tham gia siêu cấp thắng liên tiếp không đợi cấp hạn chế không có trang bị hạn chế chỉ có lôi chủ có được hạng nhất đặc quyền cho phép căn cứ người khiêu chiến tình huống quyết định có hay không sử dụng anh hùng trợ giút chiến đấu biết siêu cấp thắng liên tiếp quy tắc triệu tê như cũng là âm thầm lũ lưới ở trong mắt hắn xem ra có thể nắm bắt bốn ghi chép tại trường quay lục đã là phi thường không dễ dàng năm ghi chép tại trường quay lục phải cần chỉ sợ không chỉ có chỉ là thực lực còn phải có vật khí. bạch h i ể u thiên mi phi sắc vũ nói triệu ca dùng trang bị của ngươi cùng thực lực nắm bắt bốn trường siêu cấp thắng liên tiếp hẳn là không có vấn đề gì đánh sâu vào năm trường cũng có khả năng hiện tại siêu cấp thắng liên tiếp bảng chính là rất nóng này đấy ngươi quá coi thường đại ngư ca phương húc cờ i nhạt đại ngư ca muốn bắt mượn sáu trường bảy trường thắng liên tiếp bạch hiệu thiên cùng triệu tê như đối quyết sau khi chấm dứt biên thành lãng tử t i ể u giải trừ lôi đài hình thức bởi vậy mọi người một lần nữa tụ lại đến cùng một chỗ đều nghe được bạch hiệu thiên đối siêu cấp thắng liên tiếp giảng giải vô luận là phương húc hay là âu dương mộ an tiểu hải đối đại cạnh kỹ trường hứng thú vẫn luôn không lớn bởi vậy bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe được cùng siêu cấp thắng liên tiếp bảng tương quan tình huống ha ha đối với phương húc phản bác bạch hiệu thiên chỉ là cười cười khuôn mặt lộ ra xem thường thần sắc hán thuộc về điện hình chỉ số thông minh cao tình t ư ơ n g thấp không có gì lòng dạ trong lòng nghĩ cái gì trên mặt đều có thể hiện lộ ra tại tiểu bạch đồng học xem ra triệu t như trình độ thật là cao nhưng là nghị muốn đánh vỡ siêu cấp thắng liên tiếp cao nhất bản ghi chép gần kề có thực lực là còn thiếu rất nhiều rất nhiều chức nghiệp cao thủ đều đang trùng kích cái kỷ lục này đều bị ngã xuống chứng kiến nét mặt của hắn phương húc càng phát ra không phục không tin chúng ta đánh cuộc bạch hiệu thiên cũng là trẻ tuổi nóng tính đương nhiên sẽ không sợ phương húc đánh cuộc như thế nào phương húc suy nghĩ nói rằng bài bạc không có ý nghĩa đánh cuộc chiến đội vi tích phân đi bạch hiệu thiên lắc đầu ta hiện tại vừa gia nhập chiến đội ở đâu chiến đội vi tích phân có thể đánh cuộc c h bạch hiểu thiên vừa mới gia nhập dương mi chiến đội chiến đội vi tích phân tự nhiên là linh phương húc cười gian nói hắc hắc người trước tiên có thể thiếu nợ trước phương nhóc béo biểu lộ có điểm làm cho bạch hiểu thiên cảm giác hắn có phải là đảo hố to làm cho mình này lập tức có điểm do dự nhìn nhìn đứng ở bên cạnh tôn nhạc tôn nhạc cười nói đi như vậy hai người chúng ta cộng đồng xuất phát từ vi tích phân cùng ngươi đánh cuộc như thế nào đây phương húc không chút do dự hồi đáp không có vấn đề ta cá là một trăm điểm tích lũy đại nhu ca có thể đánh phá bản ghi chép triệu tê nhu cởi tủm tỉm nhìn xem ba người dùng chính mình đến đánh cuộc cũng không có nhúng tay khuyên can bởi vì phương húc vẫn rất có phân tức tiền đặt cực cũng không lớn thông qua loại phương thức này ngược lại có thể làm cho mới các đội viên hữu cũ nhanh chóng gần hơn lẫn nhau quan hệ quen thuộc biên thành lãng tử cũng n h ú n tay vào nạ gạ năm mươi phân tiểu bạch lao tôn lại tính ta một người cùng ngươi đối với đánh cuộc âu dương mộ cùng an tiểu hải nhìn nhau một cái cùng kêu lên nói rằng ta duy trì phương húc phương húc cười nói vậy thì ba cặp ba vừa vặn đặt cược một trăm năm mươi phân vừa vặn hắn x u ề bàn tay ra nói rằng vỗ tay vi thể ai cũng không rõ cho phép đổi ý bạch hiệu thiên cùng tôn nhạc nhìn nhau một cái người phía trước cùng phương húc dùng sức vỗ một cái bàn tay ánh mắt của mọi người tất cả đều đã rơi vào triệu tê ngưu trên người triệu tê ngưu nhịn không được l u ố t v ố t cái mũi lắc đầu nói rằng các ngươi như vậy có suy nghĩ hay không cảm thụ của ta ạ không được người nào thắng đều phải cho ta năm mươi điểm tích lũy khấu trừ nếu không ta không tham gia khiêu chiến phương húc nghẹn họng nhìn chân chối năm mươi điểm đại nhu ca ngươi cũng quá độc các chứ triệu tê nhu cười ha ha tiện tay điều tra đại cạnh k ỹ t r ư ở n g giả thuyết điều khiển thực đơn hắn ở đây đệ nhất lan quả nhiên thấy được siêu cấp thắng liên tiếp bảng xếp hạng trước mắt xếp hạng thứ nhất ngoạn gia tên là vĩnh hằng tập g i a lẹ vào hai mươi chín cuộc chiến sĩ năm trường thắng liên tiếp chiến tích ngắn nhất hòa cùng tiêu hao thời gian chiến tích vô cùng trói mắt mà xếp hạng thứ ba thình lình đúng là đạo chi yêu yêu cả bảng xếp hạng nhiều nhất duy trì một mươi vị bài danh mà bây giờ đang tại tham gia siêu cấp thắng liên tiếp ngoạn g i a lại vượt qua mười vạn hiện trường người quan sát v h ả i vượt qua năm nghìn vạn đã vượt qua hạn chế khu cùng không hạn chế khu người xem nhân số như thế nóng này tràng diện làm cho triệu t như cũng có chút lòng ngưng ấy hắn điểm kích thực đơn lan bên trong tham gia siêu cấp thắng liên tiếp khiêu chiến cái nút gợi ý của hệ thống tham gia siêu cấp thắng liên tiếp khiêu chiến yêu cầu giao nạ p một bạc thất bại yêu cầu một lần nữa xin có hay không xác nhận lông cựu mọc trên thân cựu triệu t như nguyên bản còn tưởng rằng phía chính phủ mượn nhờ siêu cấp thắng liên tiếp cho cao tân thủ ngoạn gia môn tán điểm tài không thể tưởng được tiền thưởng nguyên lai、like、cũng là do người tham gia đến tiền trả nói không chừng còn có lợi nhuận lập tức không nói gì chỉ có điều một bạc ai cũng tiền trả được rất tốt cờ mờ nờ về cờ mờ nờ hắn vẫn lựa chọn xác định gợi ý của hệ thống xin thành công xin chờ đợi bài vị phân phối gợi ý của hệ thống ngoạn ra đánh số zgn 0 9 1 7 đại cạnh kỹ t r ư ở n g chiến tích 2 a i tháng không bị không h ò a tỷ số t h ắ n g 100%, t h ỉ n h lựa chọn trở thành bình thường người khiêu chiến thắng liên tiếp t ở m ì nạ tỏ bình thường người khiêu chiến thắng liên tiếp tờ mỹ nạ tỏ triệu tê như lập tức là người t là là song phương thông qua tỉ thí đến quyết định ai trở thành đại chủ mới mà lôi chủ chỉ có tại chiến thắng người chọn đầu tiên chiến giả sau mới bắt đầu tính toán thắng liên tiếp vượt diễn một khi thất bại lập tức đánh mất lôi chủ tư cách Thắng liên tiếp tờ liên mặc ì Nạ giống tuyển thủ. Một khi lựa chọn trở thành thắng liên Nạ thống sẽ an bài khiêu chiến cùng đã đạt được trường cùng với trường trở lên hạt đạt Tò tức thì thuộc thủ, một trở tiếp tờ Tò, trở được chủ. khi hệ khiêu về với bài lối Mì đem m lựa đã sẽ dù nói triệu tê ngưu tại đại c ả n h k ỹ trường chiến tích cũng không xuất sắc hai mươi chín phen thắng lợi bài d i à n h căn bản chen chúc không được bản xếp hạng nhưng là của hắn tỷ số thắng cao tới một trăm phần trăm cho nên mới phải bị hệ thống phán định cụ có trở thành thắng liên tiếp tờ mỹ nạ tỏ tư cách mà thắng liên tiếp tờ mỹ nạ tỏ chỉ cần chiến thắng thắng liên tiếp lôi chủ chẳng những có thể đạt được mới lôi chủ thân phận còn có thể chia sẻ đến t r ư ớ c lôi chủ đạt được tiền thưởng một nữa quá âm hiểm triệu tê ngưu tại làm rõ ràng bình thường người khiêu chiến thắng liên tiếp tờ mỹ nạ t ò khác nhau sau cuối cùng hiểu rõ cái này thiết định dụng ý thực sự muốn pha thắng liên tiếp bạn đ i chép vậy thì phải chiến thắng nguyên một đám điên cùng người khiêu chiến nhưng là t a thích triệu tê ngưu âm thầm trầm trồ khen ngợi không chút nghĩ ngợi lựa chọn thắng liên tiếp tờ mỹ nạ t ò gợi ý của hệ thống xin thành công xin chờ đợi bài vị phân phối sau một khắc hắn chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt sụp đổ cả người phảng phất đột nhiên rơi vào trong hư không trong tầm nhìn mặt toàn bộ vặn vẹo các ảnh vô cùng dị gần kề chỉ qua vài giây đồng hồ tất cả hình ảnh một lần nữa định vị tầm mắt một lần nữa trở nên rõ ràng triệu tê n h ư phát hiện chính mình xuất hiện ở một tòa thi đấu thể thao trên lôi đài bốn phía là ngồi đầy người thính phòng gợi ý của hệ thống ngươi thành công tiến vào cờ ls 0 6 8 7 t h i đấu thể thao lôi đài cờ ls 0 6 8 7 t h i đấu thể thao lôi đài địa hình tiểu hình bình nguyên địa đồ lôi chủ tứ hải huynh đệ chức nghiệp lệ và hai mươi sáu cùng chiến sĩ siêu cấp thắng liên tiếp buổi diễn hai đại cạnh kỹ trưởng khu chiến tích một trăm sáu mươi lăm tháng hai mươi sáu bị chín hòa anh hùng lựa chọn hay không gợi ý của hệ thống ngươi là có hay không xác định hướng lôi chủ khởi xướng kiêu chiến triệu tê như lựa chọn xác định người này gọi là tứ hải huynh đệ cùng chiến sĩ chiến tích tương đối xuất sắc hệ thống ngược lại vì hắn chọn lấy cá đối thủ tốt nhưng là triệu tê như đã lựa chọn thắng liên tiếp tờ mỹ nato như vậy vô luận đối mặt đối thủ như thế nào hắn cũng sẽ không có chút sợ hãi đối thủ càng mạnh chiến đấu của hắn ý nguyện càng m ã n liệt gợ ý của hệ thống hai phút thời gian chuẩn bị các tiên sinh các nữ sĩ phía dưới đến xem chúng ta thắng liên tiếp tờ mi nạ tỏ khi gợi ý của hệ thống xuất hiện về sau một cái thanh âm vang r ộ i đột nhiên ở bên thai của hắn vang lên nguyên bản tính mịch trên khán phòng tiếng gọi âm ý tùy theo chuyển đến như là b i ể n rộng nội trào loại đánh thẳng vào triệu t ê như n mà n thai toàn bộ thế giới tại triệu t ê như n trong mắt của đ ỗ n g nhiên trở nên sinh động tiên minh hắn thậm chí có thể chứng kiến cự ly gần nhất trên khán đài ngoạn ra khán giả rõ ràng biểu lộ tờ mi nạ tỏ đánh số zn n trăm ẩn tàng rồi id aa tại sao phải che giấu tên của mình đâu này v ừ a mới cái kia bao phủ toàn trường thanh em lại lần nữa vang lên mang theo một tia chế nhạo đắc ý vị trên khán phòng lập tức hư thanh như nước thủy triều không có lầm chứ a i đi cũng không dám lộ còn đánh cái gì siêu cấp thắng liên tiếp quân tử thản chứng chứng tiểu nhân dấu nay vi ta q u ầ n đều thoát khỏi ngươi tựu cho ta xem cái này ngay cả mình danh tự cũng không dám nói ra hỏa chính mình nhận thua đi triệu tê như cuối cùng là hiểu được cái thanh em này hẳn là hiện trường giải thích trước kia tại đại c ả n h kỹ trường khu chỉ có làm người khác chú ý nhất vợ cờ quyết đấu hệ thống mới sẽ an bài sướng n ô n viên đến hoạt động giải không khí của hiện trường nhưng là siêu cấp thắng liên tiếp khiêu chiến tình huống hiển nhiên bất đồng nhìn xem hiện trường người xem số lượng sẽ biết tuy nhiên không phải là cái gì rất trọng yếu quyết đấu rõ ràng cũng có nhiều như vậy ngoạn gia đang xem cuộc chiến như vậy có sướng n ô n viên cũng có thể hiểu được bất quá người này trào phúng triệu tê ngưu kiên quyết không thể nhẫn hắn mở ra i d biểu hiện triệu đại ngưu ba chữ ở trên đỉnh đầu t r ợ t lóe lên mặc dù nói đối phương nhất định là có khích tướng ý tứ nhưng là triệu tê ngư bây giờ tâm tính cùng trước kia bất đồng hắn tham gia siêu cấp thắng liên tiếp khiêu chiến cố nhiên là có yêu mến ở cờ chiến đấu nhân tố càng có vì chính mình cùng dương mi chiến đội trọng trình y danh đắc ý đồ cho nên đơn giản xuôi dòng đầy thuyền đem chính mình ai đi thoải mái lấy ra hiện trường giải thích lập tức cười nói đó ồ khiêu chiến của chúng ta người lộ ra tên cửa hiệu rồi mọi người vỗ tay thật là có vỗ tay đấy người khiêu chiến triệu đại niu ừ thật là một cái đặc biệt danh tự a có người xem tại c ư ờ i to đất tốt danh tự a ờ, nghề nghiệp là thánh kỵ sĩ ta không nhìn lầm chứ rất nhiều người cơi nhạo tại tất cả chiến chức giả trong đó là mở tờ thánh kỵ sĩ tuyệt đối là tối không thích hợp một mình đấu một trong những nghề so với thánh kỵ sĩ càng kém chỉ sợ chỉ có mục sư rồi đại cạnh k ỹ trường chiến tích chiến tích hai mươi chín t h ắ n g không bị không hỏa tỷ số thắng một trăm phần trăm a r a d nhiều người hơn kinh ngạc tiếng nghị luận liên tiếp thánh kỵ sĩ lại có thể thắng được hai mươi chín t h ắ n g hay là một trăm phần trăm tỷ số thắng không phải làm bừa soạt ra tới chiến tích chứ triệu t ê như n n h i u lông mày đứng tại chỗ không hề động bây giờ còn là thời gian chuẩn bị dựa theo quy tắc cũng không thể ra chỉ trạng thái c hiện o tại tất cả mọi người đã giải thắng liên tiếp tờ mỹ nạ tỏ tư chất liệu như vậy đặt cực đã đến giờ đến tột cùng là của chúng ta lôi chủ c u n g chiến sĩ cầm đến hạ ba tháng liên tiếp đâu có phải chúng ta tờ mỹ nạ tỏ có thể cướp lấy thắng lợi đâu này hiện trường giải thích lớn tiếng nói thời gian đã không nhiều lắm không cần phải do dự nữa làm ra lựa chọn của ngươi đi tại vị này sướng ngôn viên kêu hoan đoan cổ động trong tiếng thời gian từng giây từng phút trôi qua hai phút chuẩn bị hoàn thành chỉ thấy cự ly triệu t ê như không sai biệt lắm hai mươi em mở ra địa phương một đạo bạch quang hiện lên lôi chủ hiện thân sáu mươi năm mươi chín năm mươi tám hai đỉnh đầu của người thượng lập tức xuất hiện cuối cùng một phút đảo kế thì triệu t ê như không chút hoang mang địa cho mình ra chỉ lên các loại trạng thái thánh quang bảo hộ khích lệ quang hoàn thánh lực gia trì thánh hữu quang hoàn cùng với phòng ngự quang hoàn sau đó thời gian còn lại phóng ra cầu nguyện đến khôi phục tiêu hao thánh lực theo bọn hắn cấp cùng trang bị tăng lên những n à y trước kia thoạt nhìn tác dụng không lớn thần thuật hào quang hiệu quả càng ngày càng mạnh tức là bởi vì kỹ năng điểm số khan hiếm hắn vẫn không thể đem tất cả trạng thái kỹ năng đẳng cấp toàn bộ đều tăng lên nếu không tăng phúc hiệu quả sẽ tốt hơn đến triệu t ê n h u cấp bậc này bởi vì nắm giữ rất nhiều kỹ năng kỹ năng điểm số nhu cầu mâu thuẫn càng phát ra xông ra hắn đều bởi vậy không tiếp tục đi học mới kỹ năng để tránh tham thì thông mà triệu t như đối thủ tứ hải huynh đệ trích cho mình bỏ thêm một cái kỹ năng trạng thái sau đó theo dõi hắn khuôn mặt lộ ra vẻ khinh thường trong lúc đó nhấc tay làm cá bôi hầu động tác không phải không thừa nhận động tác này có điểm khốc trên khán phòng lập tức vang lên một hồi tiếng thét chói hai cùng tiếng huýt sáo những người này triệu t như không thấy hướng mình khiêu khích đối thủ ngược lại nhịn không được hướng thính phòng nhìn lại lại chỉ gặp sổ dĩ bách kế ngoạn ra hướng phía chính mình giơ lên ngón tay giữa còn có người dơ ghi có tứ hải huynh đệ danh tự ánh huỳnh q u a n bài không huynh đệ không hà o quang nguyên lai、like、là p a n a triệu t như bừng tỉnh đại ngộ hắn chợt nhớ tới mình kỳ thật cũng có rất nhiều fan chứng ỉ có điều đ o t kiến g i tứ hải huynh đệ động tác vừa mới có điểm yên tĩnh lại hiện trường sướng ngôn viên như là đánh nhất châm máu gà thanh âm của hắn một lần nữa trở nên phấn khởi chúng triệu a nai tay ai, ta lôi chủ hướng tờ mì nạ tỏ phát khởi khiêu chiến, mọi đi. chủ cuộc chết chúng chờ hướng phát thí nạ này mong tờ tỏ tỉ mắt t mì về 10, 9, 8 tê n g h i u đã đem thánh lực bổ đầy hắn nắm chặt trong tay vận mệnh chi lá chắn rất l ư ớ i dao số phận nhìn thẳng đối thủ tại tứ hải huynh đệ bên trong cảm giác triệu tê n g h i u phảng phất như là lợi kiếm ra khỏi vỏ đột nhiên lộ ra sắc bén qua mang hắn như thực chất vậy lợi hại một quang làm cho vị này lẹ vào hai mươi bảy cuộc chiến sĩ mặt của ra cũng hơi đau đớn chương hai trăm tám mươi lăm đại nhu trở về siêu cấp thắng liên tiếp khu Cờ lờ S0687 khi huyền phù tại triệu t ê như cùng tứ hải huynh đệ trên đỉnh đầu đảo kế thì đọc dây con số biến thành không thời điểm hai người đồng thời phát ra trầm thấp tiếng hô bước chân hướng phía đối phương vào tới hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng mặc dù nhỏ hình bình nguyên địa đồ không tồn tại trước đường hẹp nhưng là đối với hai gã cận chiến nghề nghiệp ngoạn ra mà nói cận thân chém giết không thể nghi ngờ là quyết định song phương thắng bại mấu chốt tiên hạ thủ vi cường đạo lý ai đều hiểu tứ hải huynh đệ chứng kiến triệu t như lại dám nên hướng mình trong nội tâm ít nhiều có chút kinh ngạc l à m có được một trăm sáu mươi lăm phen thắng lợi chiến tích game thủ chuyên nghiệp hắn đối xem thực lực của mình rất có lòng tin hôm nay tham gia siêu cấp thắng liên tiếp chính là chạy phá bản ghi chép đi đương nhiên là cá nhân hắn tốt nhất b ả n ghi chép trước mặt hai cuộc chiến đấu tứ hải huynh đệ thắng được gọn gàng tốn thời gian đều rất ngắn mặc dù nói dùng hết một cái cao cấp bí kỹ nhưng là năm bình hệ thống bán phân phối dược tề cũng chỉ tiêu hao một lọ hoàn toàn có thừa lực hạ thêm hai trường trận tỷ thí thứ ba hệ thống vì hắn chỗ chọn lựa thắng liên tiếp tờ mị nạ tỏ lại là nhất danh thánh k�� điều này làm cho tứ hải huynh đệ trong nội tâm âm thầm mừng thầm bởi vì thánh kỵ sĩ là nổi danh một mình đấu phá hôi đương nhiên tứ hải huynh đệ cũng không có khinh thường triệu tên như bởi vậy vận dụng lôi chủ đặc quyền cấm triệu h o á n anh hùng ở trong mắt hắn xem ra triệu tê như làm thánh kỵ sĩ có thể đạt được hai mươi c h i n trường toàn thắng chiến tích hơn nữa bị hệ thống chọn lựa ra ngăn cản hắn thắng liên tiếp tiến độ tất nhiên là có chỗ đặc biệt anh hùng tồn tại có thể làm cho rất nhiều ngoạn gia như hổ thêm canh chiến lược bội tăng tứ hải huynh đệ tự nhận không có đánh giá thấp đối thủ nhưng là bây giờ thấy triệu tê như hướng chính mình vào tới trên mặt của hắn nhịn không được lộ ra một tia khinh miệt tiêu dung mặt đối mặt liều mạng ai có thể là cuồng chiến sĩ đối thủ thắng liên tiếp tờ mỹ nạ tỏ cũng không gì hơn cái này đối hướng chạy nước rút giữa song phương cự ly nhanh chóng rút ngắn mắt thấy sắp đụng vào nhau tứ hải huynh đệ đ ố n g nhiên giơ lên hai tay nắm chặt đại kiếm dày rộng kiếm thể lập tức xuyên suốt xuất phát từ hào quang trói mắt đây là kỹ năng già trì rõ ràng nhất đặc t h ủ hắn muốn dùng chính mình mạnh mẽ chém giết nhanh trong chấm dứt trận chiến đấu này nắm bắt tam liên thắng đánh sâu vào tứ liên thắng thánh kỵ sĩ chê cười sau đó vừa lúc đó triệu tê tốc ngưu độ bao n vây lấy thân thể khôi giáp cùng cái thuấn manh l i ệ n đánh thanh chấn toàn trường thậm chí vượt trên hiện trường giải thích tự chiến đấu bắt đầu đến song phương va chạm hiện trường s ư ớ n g ngôn viên ồn ào thanh sẽ không có ngừng qua người này tốc độ chém gió vô cùng ngắn ngủn vài giây nước miếng của hắn như là viên đạn phun ra đã đến giờ chiến đấu bắt đầu rồi chúng ta hai gã tuyển thủ đồng thời tại phóng tới đối phương ha ha thanh kỵ sĩ cũng chơi s u n g phong muốn l i ề u mạng sao đây là nam tử hắn ở giữa quyết đấu ta thích bọn họ đủ phải đến nơi đây s ư ớ n g ngôn viên cổ của như là đột nhiên bị người b ó c chặt lại không có nửa điểm thanh âm phát ra chơi ạ ta nhìn thấy gì tại hiện trường ấ y vạn người xem nhìn trăm chủ dưới Tứ h ả i huynh triệu n đệ bị triệu tê mươi n hãng n ngoài, hung c nặng g ngược, chiến bước phản phất như diều đứt dây về phía Hắn diều lại trọn vẹn n sĩ sau đứt dây về bay bay ra năm, sau bước xa. nề mà té lăn trên đất trong lúc nhất thời d â y ruổi lấy đều không đứng dậy được điều này sao có thể khi nào thì thánh kỵ sĩ tuấn kích uy lực mạnh như vậy có thể đem cường lực của chiến sĩ đều cho đập thành không trung phi nhân nghi vấn to lớn n ấ n ná tại mọi người trong đầu cả cạnh kỹ trường hoàn toàn yên tĩnh chỉ có thể nghe được hiện trường sướng nôn viên theo bản năng tiếng thán phục đo hà nha rất giống chỉ bị người b ắ t cổ nhưng không có véo căng đại mập ngống tại vô lực d i ê n g gì cùng thời khắc đó phía chính phủ chủ vị diện diễn đàn đại ngư bộ lạc cái này đã từng có được hơn ngàn vạn f a n minh tinh diễn đàn bây giờ nhân khi đã ảm đạm rồi rất nhiều theo dương m i chiến đội không ngừng tuân ra mặt trái tin tức triệu tê nhu giết thành đỏ t h ấ m danh sau rất nhiều sinh động ngoạn gia đều l y khai không có chuyên môn l a n g xê đoàn đội không có chính quy hóa quản lý hệ thống cùng với quan hệ xã hội t h i ể u tổ muốn tại này cao thủ xuất hiện lớp lớp minh tinh loé sáng trong không gian từ đầu tới cuối duy trì chức nhân khí cùng thanh danh này là phi thường chuyện khó khăn tuy nhiên làm cho triệu đại ngư dương danh lập vạn tần số nhìn tiếp mời đều còn tồn tại tại đại ngư trong bộ lạc cao cao đưa đ ỉ n h nhưng đã không có bao nhiêu người trở về điểm kích ôn lại giải rác d â y báo nhận tiền cũng chỉ là tại nhớ lại thần tượng từng đã là huy hoàng ngược lại có không ít hắc rán còn rất sinh động tuy nhiên đám fans hâm mộ đoàn trường diễn đàn nhân viên quản lý c u ầ n chi phi dược tuy nhiên không ngừng mà xóa tổ t i ệ p dễ vọt phong id nhưng thân đơn lực mỏng không cách nào khó có thể ngăn cản được đối phương kiên trì bền bỉ công kích cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn đối phương ở địa bàn của mình gây sóng gió tại hai phút trước đương c u n g chi phi rực xem đến đại ngư bộ lạc đám fans hâm mộ thành viên nhân số ngã xuống đến chỉ còn hơn bốn trăm vạn trong đó đại bộ phận cũng đều là khuyết thiếu sinh động độ cương thi phấn hắn cũng có loại nản lòng thoái trí cảm giác đại ngưu ngươi chừng nào thì mới có thể một lần nữa tại ngưu đứng lên à hắn rất có loại muốn lập tức liên lạc triệu tê ngưu hỏi một chút đối phương gần nhất rốt cuộc đang làm gì đó xúc động nhưng là nghĩ đến triệu tê ngưu hiện tại lương đeo số lớn ở cờ giá trị tự thân cũng khó khăn bảo vệ hắn tất cả xúc động đều chỉ có thể biến thành thở dài một tiếng chuẩn bị rời khỏi diễn đàn chẳng muốn lại ràng co trên internet nhân k h giống như là xây ở bãi cắt phòng ở một hồi thủy chiều vọt tới tựu sẽ nhanh chóng sụp xuống đại n g u trở về hiện trường trực tiếp n g u ca siêu cấp thắng liên tiếp khiêu chiến ngay vào lúc này một tấm mưới rán đột nhiên trà đi ra lập tức đưa tới cuồng chi phi dựng chú ý của siêu cấp thắng liên tiếp không phải hiện tại nhất nóng này lôi đài ở cờ sao hắn không kịp chờ đợi mở ra tấm thiệp này thiếp mời nội dung vô cùng đơn giản phát bài viết người đang tại siêu cấp thắng liên tiếp khu qs sáu trăm tám bảy thi đấu thể thao lôi đài quan sát nhất danh gọi là tứ hải huynh đệ cùng chiến sĩ thắng liên tiếp lôi đài thi đấu không nghĩ tới khiêu chiến trận thứ ba tháng liên tiếp tờ m ì nạ tỏ cư lại chính là triệu đại niu h ê vì vậy hắn lập tức dùng đạo cụ hiện trường đã làm ra một cái trực tiếp tiếp tuyên bố tại đại niu h ê trong bộ lạc chủ vị diện diễn đàn cùng đại thị trường giao dịch đại cạnh kỹ trường đều là tương thông chỉ cần sử dụng trả tiền đạo cụ có thể thực hiện rất nhiều đặc thù công năng phát trực tiếp gián chính là một cái trong số đó có hắn tấm thiệp này tất cả tại đại niu h ê trong bộ lạc ngoạn ra đều có thể nhìn đến lôi đài thi đấu hiện trường trực tiếp biết tấm thiệp này nội dung cùng chi phi rực không khỏi tinh thần đại chấn hắn bằng tốc độ nhanh nhất đem cái này thiếp mời đưa đỉnh tiêu hồng hơn nữa lợi dụng nhân viên quản lý đặc quyền hướng tất cả online f a n ngoạn gia phát ra mời chúng ta đại ngư đã trở lại đang gõ siêu cấp thắng liên tiếp khiêu chiến bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo tốt xấu đại ngư bộ lạc cũng từng có được qua hơn ngàn vạn chú ý độ mặc dù nói hiện tại f a n chạy hơn phân nửa nhưng là còn có không ít nhân khí tại ban ngày thời đoạn đúng là trên diễn đàn tuyến giờ cao điểm tăng thêm hôm nay lại là ngày nghỉ ngơi bởi vậy c u ồ n g chi phi dực mời phát ra ngoài lập tức đưa tới ngàn vạn tờ lễ chú ý xuất phát từ hiếu kỳ kinh hỉ nghi hoặc chờ một chút nhiều tâm tính bọn họ đều trào vào giá t r ư ơ n g trực tiếp tiếp ở bên trong ta dựa vào thực là thần tượng của chúng ta đại ngưu a siêu cấp thắng liên tiếp đại ngưu đây là muốn phá bản ghi chép sao mọi mắt mong chờ hừ hừ thanh kỵ sĩ、si、cũng muốn chơi một mình đấu nhìn hắn như thế nào bị t r à đ ậ p đi trên lầu hắt phấn lăn đi ra chớ ồn à o đã tại đảo kế thì lập tức liền muốn bắt đầu triệu đại ngưu đi chết đi trong chớp mắt dây báo nhận tiền như nước thủy triều phía trước xem cuộc chiến phan các người chơi đều bị nghị luận tới tấp tại trong diễn đàn xem trực tiếp mặc dù không có giả thuyết thực tế hăng hái nhưng là thắng ở thuận tiện cùng lợi cho trao đổi đ à m luận đương nhiên trong đó cũng không thiếu được có chút cố ý gây sự ra hỏa hỏa nhãn kim tinh c u ồ n g chi phi rực ra tay ác độc vô tình đưa bọn họ đá ra ngoài quyết đoán đ ị a bóp chết bất lợi manh mối trực giác nói cho vị này đại ngư đ á m fans hâm mộ đoàn trưởng triệu đại ngư mới có thể mượn nhờ siêu cấp thắng liên tiếp một lần nữa có thời hắn tuyệt đối không khoan dung người khác tới phá hư cái này một cơ hội duy nhất tiến vào trực tiếp d á n f a n càng ngày càng nhiều ngắn ngủn một phút lại vượt qua mười vạn sau đó mọi người tất cả đều chính mắt thấy bọn họ chỗ ủng hộ thánh kị sĩ triệu đại、Ngưu. dùng thuẫn kích đập bay tứ hải huỳnh đệ phấn khích một màn trực tiếp dán bên trong bầu không khí trong nháy mắt bị điểm bạo chương hai trăm tám mươi sáu thủ thắng lôi chủ xuất khóc chết rồi ai có thể nói cho đại n g u là làm sao làm được sao ha ha ha nhìn cá cùng chiến sĩ thấy n g u chưa nhà của ta đại ngư huy vũ tại thiếp mời ở bên trong quan sát trực tiếp ngoạn gia phan đều đã từng trải qua triệu tê ngưu tại q u a n huy ở bên trong nhanh chóng cuộc khởi sau đó tại thanh danh thịnh nhất thời điểm lọt vào đột nhiên đặc kích làm cho đại ngư bộ lạc khởi khởi lạc lạc quá trình bọn họ đ ộ i phục triệu t như thực lực xung bái hắn làm một danh thánh kỵ sĩ làm được người khác không cách nào làm được sự t ì n h cho nên cũng không có cùng cái k h á c phan giống nhau đem đại n h u bộ lạc vứt bỏ càng hy vọng triệu t như có thể một lần nữa có thời hôm nay triệu t như làm thắng liên tiếp tờ mỹ nạ tỏ tham gia siêu cấp thắng liên tiếp khiêu chiến cùng lôi chủ trận chiến đầu tiên hiệp thứ một đ ố i quyết tự làm cho bọn hắn hai mắt tỏa sáng vô cùng kích động mặc dù là hẹp sẽ tần số nhìn trực tiếp nhưng là hệ thống cho phép ngoạn ra lấy nhiều góc độ tiến hành quan sát cự ly xa khoảng cách gần người xem hình thức vai chính hình thức nghĩ thế nào xem t i ể u thấy thế nào mượn nhờ tiên tiến kỹ thuật cũng có thể làm cho ngồi t r ư ớ c máy vi tính trước mặt ngoạn gia có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác cho nên vô số ngoạn gia rõ ràng chứng kiến triệu tê n h u đập bay tứ hải huynh đệ quá trình chứng kiến này vây quanh trước giấy mạ vàng màu đỏ sậm đại la chắn mánh liệt vô chúng cùng chiến sĩ đánh khôi giáp ầm ầm rung động thậm chí đem hắn mặt của bộ đều lấy được biến hình ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng mặc dù mọi người cũng không biết triệu tê như là như thế nào có được mạnh như vậy lực lượng nhưng là cái này tuyệt không ngại bọn họ hơi bị hưng phấn kích động hoan hô ho hét đây mới thật sự là lực lượng、so đấu. đây mới thực sự là thuộc về đàn ông chiến đấu chỉ là giờ này k h ắ c này nằm ở cờ l s 0 6 8 7 t h i đấu thể thao lôi đải lôi chủ đồng chí cảm giác nhưng lại không xong cực kỳ đang bị triệu tê như chiến lá chăn trước mặt vỗ trúng thời điểm hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng có chỉ là bị đánh trở tay không kịp kinh ngạc cùng phẫn nộ cũng không cho rằng triệu tê như thuẫn kích có thể đối với chính mình mang đến bao nhiêu phiền thoái bởi vì người nào cũng biết thanh kỵ sĩ thuẫn kích chỉ có tại lực lượng vượt qua tình huống của đối thủ xuống mới có thể phát huy ra đánh lui đánh bay hiệu quả nếu không nhiều nhất chỉ có ngăn chặn năng lực làm một danh lệ v à 26 a ư ơ cùng chiến sĩ tứ hải huynh đệ không nhận thức vì lực lượng của mình sẽ thua bởi nhất danh thánh kỵ sĩ nhưng là hắn phát hiện mình sai rồi sai được còn vô cùng thái quá triệu tê như tuấn kích phảng phất t ẩ n chứa một cổ đáng sợ ma lực đánh ra ở trên người hắn thời điểm đột nhiên buộc phát ra kinh khủng mỹ năng làm cho hắn cảm giác như là bị vạn tấn nặng truy đập bể tại trên thân cả người hoàn toàn không tự chủ được đập bể bay ra ngoài tại chỗ ngã cá thất điên bắt đảo phải chết là hắn lại vẫn xuất hiện mê mội trạng thái trong lúc nhất thời không cách nào từ dưới đất bỏ dậy đo ao hiện trường giải thích ngay đầu tiên chú ý tới lôi chủ tình huống dùng nhìn có chút hạ hê giọng điệu nói rằng thoạt nhìn chúng ta lôi chủ ăn vào mê muội đây là thánh kỵ sĩ thuẫn kích phụ ra hiệu quả xác suất chính là rất thấp ổ nghe t h ế đoạn lời nói tứ hải huynh đệ thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao máu người này quả thực là không có tiết tháo chút nào lúc trước còn đứng ở của mình một bên hiện tại lập tức thay đổi phương hướng kiến phong sử đà kỹ năng tuyệt đối là thần cấp đấy chỉ là của hắn đoán nghiệm sâu hơn cũng vô pháp giải quyết trước mắt k h ố n cảnh bởi vì triệu tê nhu thả ra chuẩn bị ở sau chiêu vừa rồi triệu tê như thuấn kích dùng đến xinh đẹp c h i cấp nhưng là chỉ có hắn tự mình biết có thể đem đối thủ đập bay ra ngoài cũng không phải thuấn kích kỹ năng bản thân tác dụng mà là ra chỉ man truy cơn giận đích vi năng man truy cơn giận bí kỹ tiêu hao một trăm điểm hp tăng lên hai lần thuấn kích lực lượng cái này cao cấp bí kỹ là vận mệnh chi lá chắn phụ đái kỹ năng hai lần lực lượng tăng lên làm cho hắn đủ để tại phương diện lực lượng ngạo thị tất cả cùng chiến sĩ trừ phi đối phương đồng thời ra chỉ bạo tăng lực lượng kỹ năng đúng là mượn nhờ man truy cơn giận mang đến lực lượng ưu thế cho nên hắn mới hoàn thành một lần nhìn như không thể nào làm được tất u kích nhất cử đem lôi chủ đã đánh vào vực sâu tại tứ hải huynh đệ ngã xuống đất đồng thời hắn dự ữ vững thân thể thu hồi vận mệnh chi la c h á n tay phải nắm chặt lưỡi dao số phận tùy theo dơ lên cao cao nhắm ngay năm sáu bước có hơn đối thủ lặng không chém bổ xuống thánh lực cân nhắc quyết định đao khí như hồng dùng vô kiên bất tồi s u thế chạm kích tại mất đi năng lực phản kháng của chiến sĩ trên người bốn trăm hai mươi sáu một cái máu đỏ thương tổn con số lập tức tung bay mà dậy a hiện trường giải thích tổng số vạn người xem đồng thời phát ra kinh hô không ai từng nghĩ tới triệu tê như lực công kích cũng là cường h ã n như thế hoàn toàn không thua xem phần lớn c ủ a chiến sĩ cũng triệt để lật đổ bọn họ đối thánh kỵ sĩ lý giải cao đoạn lực lượng thánh kỵ sĩ yêu nghiệt nhưng lại như thế vẫn chưa đủ tứ hải huynh đệ trang bị cũng rất tốt lượng máu vượt qua năm trăm cho nên tuy nhiên bị thánh lực cân nhắc quyết định trí mạng công kích cũng không bị mất mạng tại chỗ hán trạng thái hôn mê cũng bởi vì lọt vào công kích mà biến mất cho nên lập tức xoay người nhảy lên dò xét tay nắm lấy một lọ thuốc tề đồng thời hướng lui về phía sau tránh tại siêu cấp thắng liên tiếp khiêu chiến ở bên trong hệ thống phân phối cho mỗi một gã ngoạn g i a dược t ề tổng cộng chỉ có năm bình một lọ có thể khôi phục năm trăm điểm h e cho nên hắn chỉ cần uống xong một lọ là có thể đem tổn thất lượng máu toàn bộ bù đắp lại chỉ là đã chiếm cứ tuyệt đối tượng h phong triệu tên yêu lại làm sao có thể sẽ cho đối thủ cơ hội thở dốc hắn trợt đã phát động ra thứ hai bí kỹ lôi viêm thần phạt đầy trời lôi mang trong nháy mắt đánh xuống lập tức đem tứ hải huynh đệ đánh giết thành tạt bã không có bất kỳ lận cơ hội gợi ý của hệ thống thắng liên tiếp tờ mỹ nạ tỏ triệu đại nhu thắng được thắng lợi tự động thu hoạch lôi chủ tư cách vạn thuế tại hàng vạn máy tính điện thoại phía trước những kia duy trì triệu t ê như các người chơi không hẹn mà cùng phát ra vui sướng hoan hô chúc mừng triệu t ê như bắt lại siêu cấp thắng liên tiếp lôi chủ ghế đại nhu bộ lạc trực tiếp dán ở bên trong triệt để sôi t r à o trong thời gian ngắn giấy báo nhận tiền như nước thủy triều đều bị khen lớn triệu t như rung mánh phi thường thắng được thật xinh đẹp quá sảng k h o á rồi hoàn toàn nghiền ép thức công kích rất nhiều mới vừa tiến vào cái này thiếp mời phan ngoạn ra đều còn bất minh sở dĩ bất quá khi bọn họ tiến hành trực tiếp cất đi sau cũng gia nhập vào hoan hô người hàng ngũ ngắn ngủn b á n phút giấy báo nhận tiền số lượng đạt đến vài chục vạn nắm bắt lôi chủ có thể tiến vào thắng liên tiếp quyết đấu rồi các người đoán như ca có thể thắng liên tiếp mấy trận ít nhất ba trường ba trường cũng quá coi thường chúng ta đại như ca bốn trường ra năm trường phải là năm trường phá bản ghi chép nắm bắt vị trí đầu não ta áp sáu trường ai dám đánh cuộc ai thua ai phát quả chiếu lâu chủ là keo kiệt chân đại hán biến thái thúc mọi người không muốn cùng hắn đánh cuộc đại như bộ lạc đã lâu không có náo nhiệt như vậy qua đ a n g tại quản lý thiếp mời cuồng chi phi dực đều có điểm lệ nóng doanh tròng cảm giác về phần những kia hát phấn môn lén lút rút vào trong góc tuy nhiên bọn họ rất muốn hát làm trái lại nhưng là dưới tình huống như thế xuất đầu tuyệt đối sẽ bị cái khắc các phấn ti đánh tàn bạo đến chết chúc mừng triệu đại ngưu thủ thắng lôi chủ theo hiện trường giải thích tiếng chúc mừng vang lên vô số màu vàng trang giấy tự không trúng phiêu rơi xuống v ì nguyên bản tràn đầy khí tức sát phạt thi đấu thể thao lôi đài bình thiêm vài phần không khí vui mừng nhưng là triệu tê n ư u tâm thần lại căn bản không có đặt ở những này sức tưởng tượng chúc mừng sự chú ý của hắn bị liên tiếp xuất hiện gợi ý của hệ thống hấp dẫn gợi ý của hệ thống hai phút thời gian chuẩn bị gợi ý của hệ thống ngươi thắng đến nỗi ngay cả t h ắ n g tờ m ì nạ tỏ ban thưởng năm kim gợi ý của hệ thống có tiếp nhận hay không người khiêu chiến khiêu chiến lựa chọn buông tha cho làm mất đi toàn bộ tiền thưởng bởi vì triệu t ê như vừa mới đánh bại tứ hải huynh đệ có hai trường thắng liên tiếp b ả n ghi g chép cho nên chiếm được mười kim thắng liên tiếp tiền thưởng mà hắn làm thắng liên tiếp tờ m ì nạ tỏ thắng được thắng lợi là có thể chia sẻ đến đối thủ một nửa tiền thưởng nhưng số tiền kia cũng không phải dễ cầm nếu như bung ô tha cho lôi chủ không tiếp thụ người khác khiêu chiến nửa cái đồng tử đều không có chỉ là triệu tê nhu xuất hiện tại nơi này khiêu chiến siêu cấp thắng liên tiếp b ả n ghi chép cũng không phải là vì như vậy vài mai kim tệ tiền thưởng hắn chưa từng có giống như bây giờ khát vọng chiến đấu mới vừa quyết đấu căn bản không đã quyển vì vậy hắn không chút do dự lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến do hệ thống đến phân phối mới người khiêu chiến đang hoàn thành xác định s á t n a triệu tê nhu tất cả trạng thái khôi phục lại toàn mãn kế tiếp hắn đem đối mặt là một tên tiếp theo một tên người khiêu chiến Một trận chương hai trăm tám mươi bảy bất lợi bắt đầu ánh dạng đông v ắ n g lạc đài truyền hình ánh dạng đông võng lạc radio quang huy chủ vị diện diễn đàn nơi này là quang huy đại cảnh giới trường siêu cấp thắng liên tiếp khu đánh số cờ ls sáu trăm tám mươi bảy thi đấu thể thao lôi đài chúng ta bây giờ đang tại vi ngày trực tiếp chính là siêu cấp thắng liên tiếp một hồi thi đấu thể thao trận đấu ta là hiện trường chủ trì vui vẻ mọi người bây giờ thấy được là cờ ls 0 6 8 7 t h i đấu thể thao lôi đài hôm nay vị thứ năm lôi chủ lẹ với thánh kỵ sĩ triệu đại n g h i u hắn vừa mới dùng thắng liên tiếp thân phận của tờ mỹ nạ tỏ chiến thắng vị thứ tư lôi chủ tứ hải huynh đệ sắp n ê n h đến chính mình đệ nhất vị người khiêu chiến sướng ngôn viên tràn ngập tình cảm bánh liệt thanh âm tại cả trên cạnh k ỹ tràn quanh quần vị này tên là vui vẻ hiện trường chủ trì n g h i nhiên trở thành hóa thân trở thành triệu tê như người ủng hộ hoàn toàn không ngại của mình tháo nghiền nát trên đất, lôi chủ triệu đại thực lực không thể nghi hắn thể nhiều thắng hay cho chúng ta mọi mắt mong chờ, toàn mong này. là ngại nát trên ngư ngờ, nắm diễn liên trường, trường, trường trường, xin mọi người tiết đất, triệu bắt ít tiếp ta mắt đặt lôi đại rồi buổi mọi mọi đi. của lực có cực mò mò đủ đâu để siêu cấp thắng liên tiếp khu có nhiều đặc cực phương thức cung ngoạn g i a giải trí một mặt gia tăng hiện trường xem cuộc chiến kích thích tính một mặt khác phía chính phủ nhờ vào đó đại lượng thu về tiền của trò chơi bảo trì trong trò chơi chỉ số vật giá kiên quyết triệu tê như không đợi đãi bao lâu hắn đệ nhất vị người khiêu chiến xuất hiện chú bút tiêu hắc Lẹ và 25 đây là thuộc về lôi chủ đặc quyền cho phép căn cứ người khiêu chiến tin tức cùng lôi đài địa đồ tin tức đến quyết định có hay không tại trong quyết đấu sử dụng anh hùng nếu như không thêm lựa chọn hệ thống đem im lặng mở ra anh hùng hình thức triệu tê như lập tức lựa chọn không hiện tại chỉ là để một trận chiến đấu thật lực của đối thủ tuy nhiên rất không tồi đạo tặc đối thánh kỵ sĩ có c h ứ c nghiệm khắc chế g i a thành nhưng cũng không đủ làm cho hắn xuất động anh hùng mị ma an lô ti tuyệt đối xem như triệu tê nhu đ ó n sát thủ cuối cùng một phút đồng hồ chuẩn bị thời gian trôi qua rất nhanh hắn bị lần nữa truyền đưa đến trên lôi đài lôi đài địa đồ hoàn cảnh đã thay đổi nguyên bản bằng phẳng khoáng đạt bình nguyên biến thành liên miên chập trùng khâu la khu d ầ m d ạ p thảm thực vật cùng rừng cây thưa thất hiện nhiên đối người khiêu chiến càng thêm có lợi đại nhu ca cố gắng lên thanh âm quen thuộc truyền vào triệu tê nhu trong lỗ hai hắn quay đầu hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. lập tức thấy được xuất hiện tại trên khán phòng lâm y phương húc còn có biên thành lãng tử chờ một chút tất cả chiến đội thành viên bọn họ đều ở vi triệu tê nhu cố gắng lên khuyến khích phương húc càng dơ lên cao cao ghi có triệu đại nhu ba chữ đích đạo cụ ánh huỳnh quang bài rất giống cá c u ồ nghiệt n thiếu náo phan hâm mộ triệu tê nhu cười hướng hắn phất phất tay lập tức khiến cho một khu vực như vậy các người chơi một hồi hoan hô hò hét bởi vì lúc trước đánh bại tứ hải huynh đệ cuộc chiến đấu k i a triệu tê nhu thắng được thập phần xinh đẹp cho nên hắn chiếm được không ít hiện trường n o ạ n gia duy trì rõ ràng cũng có người giống như phương húc dơ tiếp ứng triệu tê ngưu trước cho mình ra chỉ tất cả trạng thái sau đó dùng cầu nguyện đến khôi phục thánh lực bởi vì tấn chức lôi c h ủ vị sau hắn tất cả thuộc tính cùng kỹ năng khôi phục lại mới bắt đầu trạng thái bởi vậy trận đầu thắng liên tiếp quyết đấu vẫn tương đối bung lỏng chỗ khó ở chỗ như thế nào dùng cái giá thấp nhất chiến thắng đối thủ nếu như trận đầu tự đánh cá thắng thảm dùng hết phần lớn cao cấp kỹ năng và bí kỹ hoặc là dự tề như vậy trận thứ hai muốn đạt thành thắng liên tiếp đây tuyệt đối là ngàn khó vạn khăn rồi đang khôi phục thánh lực cũng chờ đợi đạo kế thì chấm dứt đồng thời triệu tê ngưu mục quang đã rơi vào phía trước đối thủ trên người người này gọi là chú bút tiểu hắc người khiêu chiến châu đứng yên vị trí cách triệu tê như ước chừng có ba mươi mét người mặc một bộ màu đen trang phục nghề nghiệp trên mặt che đậy trước đồng dạng màu đen khăn che mặt chỉ lộ ra một đôi tinh long lánh ánh mắt của hắn dùng hai tay bưng một bà tạo hình có chút rất khác biệt cung nỏ n ỏ lắp tên vững vàng nhắm ngay triệu tê như tuy nhiên thấy không phải rất rõ ràng nhưng là triệu tê như y nguyên có thể cảm giác được đối phương nồng nặc khiêu khích dí tứ hàm xúc có chút ý nghĩa triệu tê như nắm chặt lưới dao số phận tay trái cử động cao chiến lá chắn mục quang đem đối thủ tập trung theo đạo kế thì con số không ngừ trên cạnh k ỹ tràng h u y ề n náo thanh dần dần biến mất cho dù là khẩu như huyền hà vậy hiện trường chủ trì cũng ngậm ngược lại mọi người lực chú ý tất cả đều tập trung quyết đấu song phương trên người ba hai một không chiến đấu bắt đầu siêu chú bút tiểu h ắ c không kịp chờ đợi đệ lên cung nọ cỏ súng một mũi tên lập tức hướng phía triệu t ê như kích xả m à đến triệu t ê như vừa mới phóng ra cước bộ nhìn thấy đối thủ dẫn đầu làm khó dễ cũng không có né tránh trực tiếp giơ lên chiến lá chắn ngăn cản trước người đạo tặc sử dụng cung nọ thuộc về vũ khí hạng nhẹ chủ yếu là khoảng nọ cùng thủ nọ l ư n g t r n g cái tổn thương này trị số làm cho triệu tê như ít nhiều có chút ngoài ý m u ố n phải biết rằng trong tay hắn vận mệnh chi lá chắn tuyệt đối là trước mắt quang huy ở bên trong số một số hai phòng ngự trang bị lực phòng ngự mạnh vượt xa thông thường tái thuẫn đạo tặc khoảng nỏ lại có thể xóa sạch hai mươi lăm điểm hp đây tuyệt đối là phi thường sắc bén rồi đương nhiên thương tổn như vậy đối với lượng máu cao tới một hp triệu t như chỉ có thể coi là con cá ngữa hắn thậm chí vô í c h thánh liệu thuật bổ huyết nhanh hơn c ư ớ c bộ tiếp tục hướng phía đối phương phóng đi Siêu nhưng là triệu t như đối thủ vô cùng giảo hoạt lập tức bay ngược về phía sau kéo dài khoảng cách hơn nữa nhanh chóng nhét vào lên thứ hai m ũ i tên lần nữa hướng phía hắn bắn đi qua hả triệu t như nhiều ít lắp bắp kinh hãi đầu tiên là phương thức chiến đấu của đối phương phi thường không phù hợp đạo tặc thường quy tại có lợi cho mình nghề nghiệp trong hoàn cảnh đại đa số đạo tặc tuyệt đối sẽ lựa chọn tiềm hành b ố i thư đánh lén chiêu số thực dụng hữu hiệu mà vẫn còn có thể đối với đối thủ tạo thành áp lực to lớn trong lòng mà chú bút tiểu h chiến thuật càng thêm cùng loại cung tiến thủ chiến thuật con diều kéo dài khoảng cách tiến hành du đấu tiếp theo là chú bút tiểu hc cung nỏ thượng huyền nhanh xạ tốc cao thật to vượt qua bình thường còn nỏ triệu tê như suy đoán vũ khí trong tay của hắn tất nhiên không phải mặt hàng phổ thông phụ gia có đặc thù thuộc tính cho nên mới phải chọn dùng loại này phi thường quy chiến thuật để đối phó chính hắn một thánh kỵ sĩ vâng thứ hai mũi tên đồng dạng bị triệu t ê như n vận mệnh chi là chắn ngăn cản ở hai mươi lăm rõ ràng cùng vừa rồi hoàn toàn giống nhau thương tổn triệu t ê như n lập tức hiểu được cái này p h ỏ n g chừng không phải t r ư n g hợp đối phương cái thanh này nọ hẳn là mang vào ngoài mức thương tổn tuy nhiên bản thân lực công kích không mạnh nhưng là y nguyên có thể xóa sạch hắn cố định hp v giá trị đệ tam chi đệ tứ mũi tên theo nhau mà tới không đỡ được triệu t như ám thầm mắng một câu người này đối thủ hiển nhiên cũng đem chính mình tiết tháo cho ném đến không còn chút nào vâng vâng trước sau hai mũi tên đều bị hắn dùng cái thuẫn ngăn trở tổn thất tổng lượng máu đạt đến một trăm điểm hp nhưng là triệu tê ngưu do đó d ừ n g bước không tiếp tục đuổi theo đạo tặc cái mông chạy bởi vì tốc độ của hắn không có khả năng sánh vai minh đạo tặc nhanh hơn tăng thêm chạy như điên cũng vô dụng bởi vì đối phương cũng là có gia tốc kỹ năng Akago. chúng ta lôi chủ giống như gặp được phiền thoái hiện trường giải thích thanh âm một lần nữa vang lên mang theo một tia nhìn có chút hạ hê ý tứ hạm xúc khiêu chiến của chúng ta người rất thông minh a xa kích chuẩn sắc cùng tốc độ không thua gì chân chính cung tiến thủ chỉ cần thời gian cũng đủ m à i chết một đầu máu n h ư hẳn là không có vấn đề gì như vậy chúng ta lôi chủ sẽ ứng đối ra sao đâu này trên khán phòng lập tức vang lên một mảnh hư t h a n h cũng không biết là tại hư triệu tê n h ư hay là hư vị này hiện trường chủ trì chủ vị diện diễn đàn đại n g u bộ lạc trực tiếp tiếp ở bên trong xem cuộc chiến phan các người chơi đều tức giận mắng ta chửi con mẹ nó chứ quá vô s ỉ đạo tặc dùng cung nọ suốt câu đồng thánh kị sĩ hèn hạ vô xỉ hèn bọn bị ổi đồ bỏ đi cái kia gọi trá bút tiểu hắc có loại hèn hạ vô s ỉ đừng để cho ta ở trong game đụng phải hắn rút gân lột r a nướng mắng thiếp như nước thủy triều càng có trực tiếp vận dụng diễn đàn đạo cụ tại thiếp mời ở bên trong trực tiếp g i í t gào giống giận đương nhiên càng nhiều là f a n vi triệu tê n g ư khuyến khích đại n g ư cố gắng lên làm chết đạo tặc mà ùn thì phản âm hồn bất tán đ ị a nhân cơ hội xông ra ha ha ha ta liền nói thánh kỵ sĩ không được chứ hiện tại trận tròn mắt chứ hừ hừ cái gì quang huy đệ nhất thánh kỵ sĩ cũng không gì hơn cái này ta xem trận đầu này triệu đại như là nhất định phải thua ai muốn không phục t i ể u đánh cuộc thua các đệ đệ mấy vòng tuổi duy chỉ triệu tê như các người chơi giận tí mặt cùng uốn tí phản lẫn nhau ném lệch trực tiếp dán ở bên trong hôn loạn một mảnh chương hai trăm tám mươi tám t a m liên thắng làm đại như bộ lạc kẻ quản lý cùng chi phi rực mắt lạnh nhìn những kia uốn tí phản bài đang trực tiếp thiếp kéo xuống không có chọn dùng đã từng đích thủ đoạn đưa bọn họ đá ra đi cũng không có can thiệp giữa song phương tranh đấu bởi vì ở trong mắt hắn xem ra cuộc phân tranh này đem rất nhanh có kết quả triệu tê như tuyệt sẽ không thua c ự ls s 0 6 8 7 t h i đấu thể thao lôi đài lâm vào bị động cục diện triệu t như cho mình ra chỉ một cái thánh liệu thuật vừa mới tổn thất một trăm điểm hp nhanh chóng tăng lên gần kề năm giây toàn bộ bộ đầy vô luận là đối thủ của hắn hoặc là hiện trường cái kia chút ít người xem khả năng đều không để mắt đến hắn là một gã thánh kỵ sĩ thánh kỵ sĩ là có được trị liệu kỹ năng thánh lực không kiệt thánh mạng không ngừng cho ngươi trước chiếm chút tiện nghi thì thế nào chú bút tiểu hát đương nhiên thấy được triệu t như động tác hắn lập tức thay đổi chiến thuật hướng triệu t như nhanh chóng tới gần lần nữa g ơ lên khoảng nọ tiến hành tinh chuẩn xa tại đạo tặc xem ra triệu t ê như đứng ở đất trên đồi chính là cái mục tiêu sống cho dù là có thể trị liệu cũng tuyệt đối gánh không được duy trì liên tục không ngừng tên công kích trị liệu là yêu cầu tiêu hao thánh lực nhưng là thứ năm tiễn hắn nhưng lại bắn vô ích triệu t ê như chỉ là khi hắn b ó p có súng s á t na đột nhiên di động vị trí dễ dàng địa cự tránh khỏi khoảng nọ không phải trường cung đạo tặc cũng không phải cung tiến thủ khoảng cách gần trong phạm vi có lẽ rất có lực sát thương nhưng là vượt qua hơn mười m tiễn nhanh chóng rõ ràng chết chậm đ ụ n phải tốc độ cao phản ứng nhanh đối thủ tử không có gì uy hiếp triệu tê như tuy nhiên không phải cao mẫn chức nghiệp hắn nhanh nhẹn cũng không phải rất thấp hơn nữa chiến đấu dự phán chuẩn bị quen thuộc đối thủ đường lối sau trốn tránh 20, 30 m é t bên ngoài phóng tới tên n ỏ hay là dễ dàng siêu siêu siêu chú bút tiểu hắc càng không ngừng di động vị trí đem triệu tê như trở thành bia ngắm đến bắn triệu tê như tức thì không chút hoang mang mượn nhờ vị trí độ cao ưu thế nhìn ra công kích của đối thủ thế tới tại rất nhỏ trong phạm vi qua lại dẫm trận tại chỗ na z i lại đem tất cả đột kích tên nọ tất cả đều né tránh đi thoạt nhìn tựa hồ rất dễ dàng nhưng là cũng không đủ nhãn lực cùng đám phách dùng phương thức như vậy đến trốn tránh tên nọ thật sự rất khó bởi vì tuyệt đại bộ phân mọi người sẽ đối với phóng tới tên sinh ra bản năng sợ hãi sao có thể đủ rồi như triệu tê ngưu như vậy phảng phất nhàn đỉnh tín bộ nhẹ nhàng như thường đạo tặc dù sao cũng là đạo tặc n g h ệ nghiệp hạn chế làm cho hắn không có khả năng như cung tiến thủ như vậy dùng liên xạng đa trọng bắn kỹ năng đến tiến hành bao trùn đà kích cho nên trong lúc nhất thời căn bản không làm gì được triệu tê ngưu chỉ có thể vô ích tiêu hao tên mắt thấy chiến thuật của mình thất lợi chú bút tiểu hắc bắt đầu rút ngắn mình và triệu tê ngưu ở giữa cự ly Cự ly càng gần, cung nọ uy lực càng ly uy gần, nọ mạnh. Hắn không theo i Triệu n n T u tuyệt Triệu Nhu còn có thước Cho chiến chắn cản, cũng được chính trốn tránh hơn 10 thước bên ngoài phóng tên nọ. dùng ngăn hắn Nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, đây chính là triệu hy vọng. thể tới thật T t hy h để rồi. đối lá là là là kiếm dù đây khoảng cách song phương rút ngắn triệu t n h u quả nhiên không có cách nào đang t r á n h né tự nhiên không thể không mượn nhờ cái thuẫn để ngăn cản liền ăn hai mũi tên tổn thất năm mươi điểm hp nếu đến ngon ngọt đạo tặc càng thêm lớn mật tăng thêm loại này để nặng đối thủ đánh đối phương không có năng lực phản kháng chút nào cảm giác thật quá sướng cho nên hắn cách triệu tê như càng ngày càng gần đương nhiên làm g a m e thủ chuyên nghiệp chú bút tiểu h ắ cũng c không có ở phía sau đánh mất cảnh giác hắn biết rõ thánh kỵ sĩ là có cự ly ngắn kỹ năng công kích cho nên đến không sai biệt lắm mười lăm m ra địa phương t i ể u đình chỉ đi tới không tiếp tục áp sát khoảng cách này hẳn là rất an toàn mặc dù là triệu tê như xuất phát từ l ạ i triều hắn cũng có thể kịp thời né tránh nhưng mà đạo tặc không có chú ý tới lúc này triệu tê như trong đôi mắt lóe lên một tia dữ thợn siêu lại là một mũi tên hướng phía triệu tê như trước ngực thẳng tắp phong tới triệu tê như giơ lên cái t u ẫ n cả lại nhưng cựu tại triệu tê n ư u trên đỉnh đầu phiêu khởi thương tổn con số sana tay trái nắm chặt vận mệnh chi lá chắn đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thay vào đó là một thanh màu vàng nhạt dao hai lưỡi búa nhỏ thần lực bay phủ sắt một giây sau cái thanh này dao hai lưỡi bay phủ bị triệu tê n ư u toàn lực băng ném ra ngoài phá không gào thét s ẹ t qua mười mấy thước cự ly hung hăng đánh chúng và o hoàn toàn không có phòng bị đạo tặc một trăm tám mươi chín a toàn trường lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài ai cũng không ngờ rằng triệu tê nhu c ư nhiên còn có thần kỳ như thế đích thủ đoạn lại có thể trong nháy mắt cắt vũ khí hơn nữa còn là ném mạnh loại vũ khí bút sáp màu tiểu hát hoàn toàn bị đánh cho hô đô triệu tê nhu tốc độ xuất thủ quá nhanh phản kích đích thủ đoạn càng vượt quá tưởng tượng của hắn kết quả là muốn né tránh cũng không kịp bất quá hắn dù sao không phải người chơi bình thường đột nhiên có hại cũng không có dối loạn một tấc v ô n g lập tức lui về phía sau thả ra tiềm hành kỹ năng thân hình tại trong khoảnh khắc tại tầm mắt mọi người ở bên trong biến mất không thấy gì nữa nhưng mà triệu tê nhu nhẫn mãi đến bây giờ rốt c u c đời cho cơ hội như thế nào lại trơ mắt nhìn xem trơn trượt đối thủ đạo thoát tại ném mạnh xuất thần lực phi p h ụ sắt na hắn đột nhiên đã phát động ra chạy như điên kỹ năng tự mô đất trên đỉnh hướng phía đạo tặc thẳng tiến lên tay phải lưỡi dao số phận chỉ hướng mặt đất và ảnh chỉ là trong nháy mắt trong nháy mắt hơn mười đạo đẹp mắt đích lôi mang từ trên trời giang xuống bao trùm dùng triệu tê như làm trung tâm bán kính mười m trong phạm vi không gian vừa vặn đem tiềm hành đạo tặc bắn cho đi ra ba trăm hai mươi lăm toàn bộ là không dám tin thân sắc tại chỗ cho quỳ nhược thể thiếu máu chức nghiệp chính là chỗ này sao bi hay mặc dù nói hiện tại cao cấp ngoạn g i a đều thiếu mất gia tăng thể chất chú bút tiểu hát lượng máu cũng không phải quá ít nhưng là chịu đựng không được sắc bén như thế đ ặ kích、Tì. trên t khán phòng vang lên một mảnh hít vào lương khí thanh âm tuy nhiên t u y ệ t đại bộ phân ngoạn g i a đều ở phía trước này trưởng trong quyết đấu đã từng gặp triệu tê ngưu thi c h u ể n ra lôi viêm thần phạt trắng cảnh nhưng là hiện tại lập lại chiêu cũ y nguyên làm cho bọn hắn rung động cuộc tỷ thí này kết thúc cũng quá k ị đi không có đại chiến ba trăm hiệp quá chưa đủ n h i ề n rồi đo ao hiện trường giải sụp sôi thanh âm lập tức vượt trên tất cả s ợ hai than hoan hô chúc mừng triệu đại niu nắm bắt siêu cấp thắng liên tiếp trận đầu hắn đến tột u cùng có thể tại phía trên tòa võ đài này đi thật xa mọi người mau tới đặt cực đi triệu tê niu g i ò xét tay nắm lấy ngược lại bay trở về thần lực bay phủ bằng tốc độ nhanh nhất phóng ra cầu nguyện khôi phục thánh lực l ô i viêm thần phạt dùng đến tuy rất sướng nhưng là tiêu hao thánh lực quá lớn mà trận tiếp theo muốn đã đến mỗi một giây đều là bảo vật đắt tiền xa hoa nhưng là hắn vừa mới ra chỉ hết kỹ năng chuẩn bị hệ thống truyền tống về trong không gian kín kỹ năng hiệu quả biến、mất. hai phút thời gian chuẩn bị ở bên trong lôi chủ có thể uống thuốc nhưng không thể dùng kỹ năng muốn dùng cầu nguyện đến khôi phục thánh lực vậy chỉ có tại cuối cùng một phút đồng hồ đào kế thì ở bên trong mới được gợi ý của hệ thống n g ư ờ i thắng được trận đ ầ u thắng lợi có hay không tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến triệu tê n h u không chút do dự lựa chọn xác định mà đang ở triệu tê n h u kiên nhẫn chờ đợi vị thứ hai người khiêu chiến xuất hiện về sau đại nhu bộ lạc trực tiếp t i ế p ở bên trong dĩ nhiên là sôi trào một mảnh giấy báo nhận tiền số lượng lại lập lên độ cao mới vừa rồi triệu tê nhu bị chú bút tiểu hgáp chế đương đĩa ngắm đánh thời điểm hai tất cả người ủng hộ đều là b u ồ n b ự c chỉ có uốn tí phản hang say cười nhạo nhưng mà vẹn vẹn không quá vài giây đồng hồ thời điểm triệu t ê như hay dùng h o à n mỹ phản kích cho những người này h u n g h ă n g một cái tát một mực q u a n h tay đứng nhìn cùng chi phi dự quyết đoán ra tay đem vài cái đặc biệt phách lối id phát giấy báo nhận tiền đưa chống đi tới đánh lại mặt thị chúng lập tức dẫn phát rồi lấy roi đánh thi thể triệu dân g không nghi ngờ, ngu nghị trúng Ha ha ha, còn nói như ca phải thua không thể nghi ngờ, thấy ngu chưa? Nhân thị ca còn nói viên quản ti tốt lý làm tốt lắm, đề đây chỉ là bắt đầu chân chính thắng lợi còn ở phía sau như ca hùng khởi hôm nay cần phải phá bản ghi chép đối mặt triệu tê như các phấn ti mạnh mẽ phản kích cùng vẽ mặt còn có số ít u ùn tỷ phản con b ị chết mạnh miệng cầm thiên hạ đệ nhất phen thắng lợi tính là gì trong sân đấu có thể thắng một hồi thì thôi đi có bản lĩnh lấy thêm hạ hai trường ba trường trận thứ hai triệu tê như nên chiến lệ và hai mươi sáu cuồng chiến sĩ rau cải trắng ba mươi lăm giây chấm dứt chiến đấu nắm bắt hai trường thắng liên tiếp trận thứ ba triệu tê như nên chiến lệ và hai mươi bảy pháp sư khói lửa một phân bảy giây chấm dứt chiến đấu nắm bắt chương hai trăm tám mươi chín ban ngày không hiệu đêm đen mang theo hai trăm bảy mươi năm điểm hp triệu tê như bị chuyển tống về phong bế không gian chờ đợi một cái đối thủ xuất hiện mới vừa trận thứ ba tháng liên tiếp hắn lấy được rất gian nan người khiêu chiến là gọi là lửa khói lẹ và 27 pháp sư hơn nữa còn là hiếm thấy phong hệ pháp sư một tay phong nhận thuật khiến cho xuất thần nhập hóa cho hắn chế tạo phiền phức rất lớn mặc dù nói trận chiến đấu này kéo dài thời gian rất ngắn hắn cũng thành công đánh chết đối thủ bất quá triệu tê như v ì thế trả giá cao là tiêu hao hai cái cao cấp bí kỹ cùng hai chai dược tề còn bị lửa khói một cách cuối cùng đánh cho chỉ còn không đến ba trăm điểm hp tổn thất tương đối thảm trọng cho tới bây giờ triệu t ê như còn thừa hai chai dược tề mỗi lọ thuốc tề có thể bổ sung năm trăm l i ể m h e bụi gai tường sát huyết hồn nổi giật chém lôi viêm thần phạt cùng phá toái tinh thần tứ đại bí kỹ đều ở vào kỹ năng đ á i làm l ệ n h trạng thái mà mới đối thủ rất nhanh xuất hiện ban ngày không h i ể u đêm đen lẹ vào du hiệp cạnh k ỹ trường chiến tích chiến tích 211 t h á n g 26 thua 12 h ò a gợi ý của hệ thống còn thừa thời gian chuẩn bị một p h â n 29 giây t ạ o mới cạnh k ỹ trường địa hình gợi ý của hệ thống mới lôi đài địa đồ cỡ trung tùng lâm khu vực xin xác nhận là hay không mở ra anh hùng hình thức du hiệp chứng kiến hệ thống cho thấy đối thủ tin tức triệu t ê như không khỏi nhữ mày quả nhiên là thắng liên tiếp buổi diễn càng nhiều nhân tố bất lợi nhiều nhất du hiệp là quan minh trận doanh chức nghiệp bên trong độc hành vương giả đánh xa cận chiến phụ trợ mọi thứ đều còn có thể triệu hoán sùng vật trợ giúp chiến đấu am hiểu nhất cùng đối thủ quân q u y ế t chặt lấy du hiệp thuộc về cao mẫn chức nghiệp cỡ trung tùng lâm địa đồ không thể nghi ngờ thích hợp nhất nghề nghiệp này thực lực phát huy hệ thống vì ngăn cản triệu t như thắng liên tiếp vì hắn lựa chọn đối thủ càng ngày càng h á m cái này tên là ban ngày không hiệu đêm đen du hiệp chẳng những đẳng cấp cao cạnh k ỹ trường thắng tích lại vượt qua hai trăm trường không thể nghi ngờ là chân tranh c h ứ c nghiệp cao thủ thao tác trình độ tất nhiên cực kỳ xuất sắc là tuyệt đối không thể khinh thường đối thủ nhưng lại như là đã lựa chọn tiếp tục khiêu chiến mới bản ghi chép triệu t ê như cũng không có bất kỳ lựa chọn khác hắn dứt khoát móc ra một lọ quý báu dược t ê uống hết lợi dụng dự thời gian chuẩn bị đến khôi phục của mình h t tê. dựa theo siêu cấp thắng liên tiếp quy tắc tại hai phút thời gian chuẩn bị bên trong là không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng cho nên thánh liệu thuật không có hiệu quả mà đảo kế thì một phút đồng hồ thời gian hắn khẳng định phải dùng cầu nguyện đến khôi phục thánh lực bởi vì dựa theo siêu cấp thắng liên tiếp quy tắc nếu đối thủ là không có anh hùng cái này lôi chủ đặc quyền tựu cũng không có nửa điểm tác dụng trái lại mặc kệ đối thủ có nguyện ý hay không nhất định phải tại anh hùng hình thức hạ khiêu chiến lôi chủ hắn vốn là muốn đem bị ma p h o n g tới đệ năm trường thậm chí đệ sáu trường trở ra nhưng là tình huống hiện tại quá không thể lạc quan lại không thả ra đòn sát thủ đến lúc đó hối hận cũng không kịp cũng may bởi vì có anh hùng vị diện tồn tại có được anh hùng ngoạn gia càng ngày càng nhiều nhất là cao cấp ngoạn gia cùng lem thủ chuyên nghiệp còn không có triệu hoán anh hùng cũng không nhiều chỉ là giờ này khác này tại trong không gian kín triệu tên ngư cũng không biết bên ngoài thi đấu thể thao trên lôi đài xuất hiện biến hóa phát sinh biến h ó a không chỉ có chỉ là lôi đài địa đồ địa hình còn có nhanh chóng mở rộng tinh phòng siêu cấp thắng liên tiếp lôi đài khu đều là do hệ thống đặt ra dựa theo đánh số vĩnh cựu tồn tại ngoạn gia không cách nào tự hành thiết lập nhưng là sẽ theo quyết đấu bởi diễn cùng người xem số lượng gia tăng mà sinh ra đối ứng biến hóa khi triệu t â như đối thủ lẽ có hai du hiệp ban ngày không hiểu đêm đen xuất hiện tại thi đấu thể thao trên lôi đài về sau ngàn vạn ngoạn gia cũng theo đó xuất phát từ hiện trên khán đài trong đó có không ít ngoạn gia đến từ đại ngư bộ lạc bởi vì triệu t â như liên tục đã lấy được thắng lợi trước mắt tại chủ vị d i ễ n diễn đàn đại ngư trong bộ lạc tụ tập tại trực tiếp t i ế p bên trong p a n ngoạn gia số lượng không ngừng tăng vọn rất nhiều ngoạn gia chưa thích xem nho nhỏ màn ảnh máy vi tính đều mở ra giả thuyết trang bị đi thẳng tới đại c ả n h k ỹ trường đang xem cuộc chiến tại đệ bốn trận tỉ thí đã đến sắp lò dìn đang xem cuộc chiến ngoạn gia số lượng đột nhiên đạt đến một cái nho nhỏ cao phong nhưng là những n à y ngưu p h ấ n môn gần kề chỉ chiếm cờ ls 0 6 8 7 t h i đấu thể thao khu mới tăng thêm ngoạn gia tiểu bộ p h ầ n phần lớn người xem đều là đi theo ban ngày không hiểu đêm đen mà đến hơn nữa chín mươi phần trăm đều là người chơi nữ mỗi ngày chúng ta v i n h viễn ủng hộ ngươi mỗi ngày tất thắng mỗi ngày ta yêu ngươi phan nữ đám bọn chúng tiếng thét trói t a i tiếng hoan hô cố gắng lên thanh sông thẳng lên trời đặc biệt đương du hiệp mỉm cười hướng các nàng vung nâng tay lên cánh tay thời điểm những âm thanh này đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng lẽ vào hai mươi tám du hiệp ban ngày không h i ể u đêm đen cạnh k ỹ trường chiến tích chiến tích hai trăm mười một tháng hai mươi sáu thua mười hai hỏa có thể cùng vị này du hiệp trói mắt chiến tích so sánh là hắn tuấn mỹ vô cùng dung mạo hắn mặc một bộ tạo hình tinh mỹ kim loại nhuận kiếm tinh linh tộc đặc hữu thân hình thon dài mà kiệt tráng da thị trắng nón bích trong mắt màu xanh lam sóng núi cao còn có đầy lỗ thai hơn nữa một đầu màu bạc trắng tóc dài xỏ vai phản phất như là đồng thoại bên trong đi ra nhân vật ban ngày không hiểu đêm đen tại đại c ả n h k ỹ trường là đoạn thời gian gần nhất c u ộ t khởi g a m e thủ chuyên nghiệp hạn kỹ thuật tốt trang bị càng mạnh bởi vì chiến tích xuất sắc rất sắp trở thành có được qua ngàn b ạ n f a n minh tinh cao thủ nhất là tại người chơi nữ trong đó có cực cao nhân khí cho nên khi ban ngày không hiểu đêm đen dùng thắng liên tiếp thân phận của tờ mỹ nạ tỏ xuất hiện tại cờ l s 0 6 8 7 t h i đấu thể thao trên lôi đài lập tức đưa tới vô số f a n nữ truy phủng trên khán phòng khắp nơi đều là lắc lư ánh huỳnh q u a n bài còn có người không tiết số tiền lớn mua khói lựa đạo cụ tại thi đấu thể thao khu trên không đánh ra xinh đẹp vô cùng văn tự làm cho này vị du hiệp trợ uy khi hai phút thời gian chuẩn bị quá khứ triệu tê nhu xuất hiện lần nữa tại thi đấu thể thao trên lôi đài về sau bị lại càng hoảng sợ đây là đang mở ra niên hoa tết mừng năm mới sao đó à ổ nhìn ta một chút đám bọn chúng siêu cấp bình tình hoan n g h ê n du hiệp ban ngày không hiểu đêm đen các hạng không biết hắn đem chúng kết triệu đại ngưu thắng liên tiếp còn là trở thành hắn bốn t h ắ n g liên tiếp đã đặt chân đâu này để cho chúng ta mọi mắt mong chờ hiện trường giải thích thanh âm kịp thời mà vang lên lên vượt trên tất cả huyền náo thanh chỉ l à vị này gọi là vui vẻ hiện trường chủ trì trong lời nói ít nhiều có chút chua chát hương vị cho nên hắn thành công chọc dẫn tới hàng vạn duy trì du hiệp người chơi nữ môn đi chết đi nhà của chúng ta mỗi ngày tất thắng cái gì đồ bỏ đi triệu đại niu nhanh cũng ngay cái gì gọi là đá đặt chân ta xem nơi g ư mới là trong hố xí tảng đá mỗi ngày mỗi ngày tất thắng tất thắng nữ phấn thật tình không thể trêu vào không chỉ có là hiện trường giải thích ánh hỏa liền đang dùng cầu nguyện khôi phục thánh lực triệu tê n h u đều cảm giác được trên trán có mồ hôi muốn chảy ra ha, ha triệu ca có phiền thoái ngồi trên khán đài xem cuộc chiến biên thành lãng tử nhìn có chút h ả hê nói rằng trận này tứ liên thắng chưa hẳn có thể nắm bắt bên cạnh phương hút k h n g phục lãng tử ca ta cảm thấy được đại ngưu ca hoàn toàn có thể đánh chết tên mặt trắng nhỏ này biên thành lãng tử cười nói nếu thật là đem tiểu thiên thiên đánh chết phòng t r ư ờ n g hiện trường phan nữ đều muốn bạo động rồi dừng một chút hắn tiếp tục nói ta hôm trước vừa vặn gặp qua ban ngày không h i ể u đêm đen t ỡ cờ kỹ thuật của hắn thật tình không tệ vũ khí tựa hồ còn thay đổi một bả còn có nếu như ta nhớ không lầm anh hùng của hắn là tinh linh xạ thủ tương đối lợi hại triệu ca triệu t ê như lợi dụng lôi chủ đặc quyền mở ra anh hùng hình thức tất cả xem cuộc chiến ngoạn ra đều sẽ thấy gợi ý của hệ thống tinh linh xạ thủ toàn ca thi a phương húc khinh thường nói ngươi biết hiện tại đại ngư ca anh hùng là cái gì không biên thành lãng tử còn thật không biết là cái gì không phải thợ săn sẻ A sao phương húc cười hắc hắc sớm thay đổi mạnh hơn ta trước không nói cho ngươi ngươi tự đợi đến xem kịch vui đi nhưng là trong lòng của hắn sinh ra không thể ngăn chặn rất hiếu kỳ tâm triệu tê ngưu mới anh hùng đến tột cùng là cái gì tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm một phút đảo kế thì chấm dứt giữa song phương chiến đấu chính thức bắt đầu triệu tê ngưu đứng tại chỗ không nhúc ních bởi vì trước một trận chiến hắn hao tổn thánh lực quá nhiều một phút thời gian đều khó mà hoàn toàn khôi phục cho nên bây giờ là giành giật từng giây địa tại duy trì cầu nguyện liền t h ầ n thuật kỹ năng đều không có thời gian ra chỉ mà có ý là đối thủ của hắn ban ngày không hiệu đêm đen rõ ràng không có nhân cơ hội xuất thủ trước ta biết ngươi bây giờ trạng thái không được vì quyết đấu công bình ta cho ngươi thêm hai phút khôi phục thời gian cách xa nhau năm mươi em ở cự ly anh tuấn tinh linh du hiệp dơ lên cái c ằ m ngạo khí mười phần địa nói với triệu tên yêu hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng thánh kỵ sĩ tiên sinh hắn xuất khí địa phất phất tay đem anh hùng của mình kêu gọi ra rõ ràng là nhất danh sinh đẹp tinh linh cung thủ anh hùng vị diện mở ra cũng có một đoạn thời gian ngoạn r a anh hùng sớm đã không phải là cái gì vật hy hữu bất quá tại quang huy trong đó nam tính ngoạn gia cực nhỏ có năng lực đủ rồi chiêu mộ đến nữ tính anh hùng ban ngày không h i ể u đêm đen người này anh hùng mặc m à u xanh biếp bị giáp dáng người huyện chuyển a n h tư t á p sản g chỉ là tiếu lệ trên khuôn mặt đồng dạng mang theo một tia vẻ kiêu ngạo trong đôi mắt chấp động hàn quang lạnh l é o cái này vẫn chưa xong sau một khắc tại bên cạnh của nàng hiện lên một đạo bạch quang một đầu bạch sắc đại lang tùy theo hiện thân du hiệp chiến sủng làm là chân chính một trong những nhân vật chính ban ngày không h i ể u đêm đen thanh âm tiếng vọng tại c ả n h k ỹ trường trên không rõ ràng truyền vào mỗi một gã người xem trong lỗ thai a trên khán phòng lập tức vang lên một mảnh đâm rách màng thai tiếng thét trói t a i vô số gái mê trai phấn hai mắt mỗi người đều hận không thể bổ nhào vào trên lôi đài ôm lấy du hiệp đùi để diễn tả mình khuynh mộ quá đẹp trai xuất sắc ta dựa vào triệu t n h u nhìn không được cám thầm mắng một câu người này thật sự rất có thể t r ă n g bức mặc dù nói nhiều hai phút thời gian chuẩn bị đối với chính mình rất có lợi nhưng là triệu t n h u thật đúng là khinh thị người này hắn thành thạo địa cho mình ra chỉ một cái thánh liệu thuật để khôi phục còn lại chưa đủ lượng máu sau đó hướng phía đối phương phóng đi tại c ấ t bước g a tốc trong quá trình triệu t như cho mình liên tục ra chỉ nhiều đạo thần thuật không biết tự lượng sức mình du hiệp khỏe môi kéo ra một vòng ý cười hắn đột nhiên n h é p môi hô lên ngồi trồm hổm ở bên cạnh bạch lang lập tức giống như mũi tên liền xông ra ngoài mà du hiệp động tác của mình cũng không chút nào đều chậm theo sát bạch lang đón lấy triệu tên yêu siêu siêu siêu mà đầu tiên phát động công kích lại là anh hùng của hắn nữ cung thủ người này xinh đẹp tinh linh nhanh chóng kéo ra trong tay trường cung hướng phía triệu tên yêu một hơi liên xạ xuất phát từ ba chi sắc bén mưa tên mưa tên phảng phất lưu tinh phi truy bằng tốc độ kinh người xẹt qua ban ngày không hiệu đêm đen cùng bạch lang trên sùng đỉnh đầu kéo lê từng đạo duyên dáng đường vòng cung tinh chuẩn địa cùng triệu tê nhu đi vội con đường trồng vào nhau nhưng là triệu tê nhu sớm có phòng bị tại tinh linh cung thủ bắn ra mưa tên sắt na hắn lập tức đang chạy trốn thay đổi phương hướng ngang nhiên sông và o phụ cận trong bụi cây hệ thống vi hai người thiết định địa đồ là tùng lâm khu vực thảm thực vật tươi tốt khắp nơi đều là rừng cây hoàn cảnh như vậy hiển nhiên càng thêm có lợi cho cao mẫn nghề nghiệp phát huy bất quá đối với triệu tê nhu như vậy đi các loại lộ tuyến thánh kỵ sĩ mà nói cũng là có có thể cung cấp lợi dụng địa phương ba chi mưa tên toàn bộ thất bại bắn rơi tại trên cỏ du hiệp cười lạnh hắn cũng đi theo thay đổi phương hướng tốc độ đột nhiên nhanh hơn vốn chỉ là tay phải nắm cầm nhận kiếm đột nhiên một phân thành hai biến thành hai tay nắm d ừ n g cây hiển nhiên không phải thích hợp triệu tê như ẩn thân địa phương t h á n h kỵ sĩ càng không khả năng dựa vào tránh né đến chiến thắng đối thủ cho nên hắn rất nhanh một lần nữa vọt ra cự ly du hiệp cùng bạch lang chiến sùng đã là rất gần có rất nhiều ngoạn gia đều chứng kiến triệu tê như tại nhảy vào rừng cây thời điểm một đoàn xương mủ màu đen tùi theo xuất hiện thoạt nhìn vô cùng kỳ dị bất quá sau một lát cựu hoàn toàn tiêu tán không giấu vết rồi đây là muốn làm gì rất nhiều ngọn gia đều phi thường kinh ngạc đương nhiên bọn họ đều là chưa từng gặp qua mị ma bị triệu hoán đi ra tình cảnh kể cả du hiệp cũng giống như vậy nếu không tất nhiên sẽ để cao thật lớn cảnh giác suy khi giữa song phương cự ly tiếp cận đến không đủ mười m thời điểm ban ngày không h i ể u đêm đen giơ lên hai tay hai bả lưu quan g kiếm nhận g i a o nhau ở trước ngực đột nhiên về phía trước chém đúng ra một đạo đẹp mắt thập tự kiếm khí lập tức thoát ly mũi kiếm hướng phía triệu tê ngưu chém bay tới triệu tê ngưu kéo ngưu Tại đến k hai ô n g k trăm tám mươi bảy thật mạnh lực công kích triệu t như thầm giật mình đối phương sử dụng không thể nghi ngờ là nào đó cao cấp bí kỹ là một danh du hiệp có thể tại vận mệnh chi lá chắn phòng ngự phía dưới đánh ra cao như vậy thương tổn hàn trang bị tất nhiên phi thường xuất sắc đánh mà không chả là phi lễ đấy chắn ban ngày không hiệu đêm đen kiếm khí triệu tê như quả quyết chém ra lưới g i a o số phận thả ra thánh lực cân nhắc quyết định cái này hoàn toàn là ăn miếng trả miếng phản kích nhưng là ban ngày không h i ể u đêm đen phản ứng cực nhanh tại đao khí tới người trước tựu i rời đi vị trí rất nhẹ nhàng tránh đi đến từ triệu tê như một k í c h trí mạng hắn nằm phục người xuống như là bị ảnh loại rất nhanh tiếp cận triệu tê như hai tay nắm cầm nhận kiếm kéo lê hai đạo xâm lanh hồ quang ẩn chứa làm cho người ta run sợ sắc khí mà đầu kia bạch lang chiến sùng tự một phương hướng khác đồng thời hướng phía triệu tê như đánh tới nanh luất lộ ra thần sắc dữ tợn xa hơn phía sau tinh linh xạ thủ cài lên mới mũi tên vững vàng nhắm ngay tỏa định mục tiêu cùng thời khắc đó triệu tê như gặp phải đến chia ba hướng n g uy hiếp mà lúc này đây anh hùng của hắn ở nơi nào hiện trường vài chục vạn ngoạn da trong đầu đồng thời sinh ra một cái giống nhau nghi vấn đã triệu tê như chủ động lựa chọn anh hùng hình thức vì cái gì không đem anh hùng của mình triệu hắn đi ra một giây sau bọn họ có đáp án v ẹ o cự ly triệu tê như gần nhất chiến sùng bạch lang vừa mới phát lực nảy lên trong lúc đó một con dao găm c h ố n g rông xuất hiện tự hưu phía sườn hung hăng đâm vào cổ của nó trong đó ân hồng tiên huyết lập tức theo miệm vết thương phun tùng toy ra ba trăm năm mươi sáu nương theo lấy thủy thủ đồng thời xuất hiện còn có một danh gợi cảm cực kỳ xinh đẹp thích khách m ị ma hoa toàn trường lập tức vang lên một tràng tiếng thổn thức ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài tuyệt đại bộ phân đoạn g i a đều là lần đầu tiên chứng kiến m ị ma r á n g người nóng nảy h ắ c mỹ ma an lôi ti cho bọn hắn mang tới đánh vào thị r i á c to lớn có thể nghĩ đây là triệu tê ngưu triệu h á n anh hùng những kia người chơi nam môn quả thực là ước ao kém thị như vậy anh hùng không nên qua s ư ớ n g à. càng để cho người đỏ mắt là m ị ma chỗ cho thấy đáng sợ sức chiến đấu Bị bạch ị trùy thủ trúng đâm b lang nước nở chở mình ngã trên trở đau đến h ư n gào khóc n g c trực hiếu bọt máu không trổ ở theo khỏe miệng phun ra nguyên bản thiên y vô phùng tam phương thế công đột nhiên bị đánh vỡ triệu tê như triệu hoán anh hùng dùng một loại phương thức quỷ dị hiện thân yêu mến chiến sùng luật vào cực kỳ tàn ác trà đạp không thể tránh khỏi phân tán du hiệp chú ý của lực mà lúc này đây hắn và triệu tê n h u lẫn nhau tiếp cận tốc độ xuất thủ nhưng lại chậm chỉ chốc lát Bùm. triệu tê n h u chiến đấu dẫn đầu nặng nề mà đánh vào du hiệp thân mình đột nhiên bạo tăng lực lượng đem cả người hắn hoàn toàn đập bay ra ngoài như là như d i ề u đứt dây loại mất đi điều khiển tự động năng lực man truy cơn giận hai mươi vèo một chi mưa tên đồng thời bắn chúng triệu tê như bà vai một trăm bảy mươi năm triệu tê như mặc không đội sắc căn bản không để ý tới xa xa tinh linh nữ xạ thủ phóng ra chạy n ra lưới ê n g dao số phận h nhất xông xuống vừa đ bị du hiệp hai tay nhận kiếm đón nợ hai chân của hắn trên mặt đất đột nhiên đập dẫm dĩ nhiên là mượn lực về phía sau nhảy lên động tác tương đối xinh đẹp nếu đổi lại là thông thường ngọn ra dù là có đồng dạng đẳng cấp thuộc tính cùng trang bị muốn làm ra động tác như vậy cũng cần đi qua phản phục luyện tập mới có thể thực hiện làm đại thi đấu thể thao khu chiến tích số một số hai du hiệp ban ngày không h i ể u đêm đen quả thật có kiêu ngạo tư bản chỉ là triệu t ê như khả năng không phải hắn có thể đơn giản phòng đoàn đấy triệu t ê như vung lên chiến đao giống như nặng thực nhẹ đang bị du hiệp đón đỡ ở sát na lập tức thu hồi lại chân phải đột nhiên về phía trước phóng ra nửa bước lưới dao số phận thắng tắp gai đất xuất phát từ vừa vặn đã đâm chúng chưa có chỗ ở ổn định du hiệp ngực là một khoản siêu việt thời đại lê bảo quang huy bên trong vô số trụ cột đặt ra đều là có sáng tạo độc đ á o tính ví dụ như đối với lực công kích phán đoán ngoạn ra đối mục tiêu xuất thủ độ mạnh yếu góc độ điểm rơi đều sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng thương tổn hiệu quả tại trình độ lớn nhất thượng phù hợp thực tế kết quả triệu t ê như n vũ khí là chiến đao khéo phách chạm vung chém đâm thẳng lực công kích muốn yếu một ít xuất thủ độ mạnh yếu cùng tốc độ không có đạt tới tốt nhất cho nên lần này xinh đẹp phản kích đánh ra thương tổn cũng không cao lắm nhưng là du hiệp thuộc về cao mẫn chức n i ệ p bình thường không sẽ ở thể chất trên có quá tăng điểm dù ban ngày không hiểu đêm đen trang bị rất cao mang vào ngoài mức thể chất cùng hp ra thành bị lưỡi dao số phận đâm trúng sau cũng là mặt không còn chút máu hắn hp đột nhiên giảm xuống một m ạ n g lớn chỉ còn lại có một p h ầ năm n du hiệp cũng là đánh giá thấp triệu t ê như thực lực tự ngạo thân thủ cao cường đối triệu t ê như lực công kích không có bất kỳ rất hiểu rõ theo thói quen cho rằng thánh kỵ sĩ đều là phòng công kích cao yếu lập tức bị tổn tất n ặ o nhưng hắn dù sao không phải người chơi bình thường trong lúc nguy cấp cũng không có dối loạn một tất vông hai tay nhận kiếm đồng thời về phía trước chém ra chân phải giày chiến múi nhọn mạnh mẽ chìa xuống đất Cả người về phía sau bị một cái bàn trăm a y vô hình t o kéo trong n cứng ngắt n g lúc đó khứ, quá á h hai mươi lăm một trăm ba mươi hai du hiệp nhanh nhẹn năng lực phản ứng tại này hiệp đánh giá bên trong t r i ể n lộ được vô cùng tinh tế hắn thành công tránh thoát triệu t ê như vung bổ tới đao thứ hai một trăm tám mươi sáu về phía sau cực nhanh xuất phát từ vài chục bước ban ngày không hiệu đêm đen hai tay khép lại hai bà nhận kiếm một lần nữa hợp làm một thể hắn chống đi trái tay nắm lấy một bình cố định tại bên hông dược tề giang dắt chỉ nghe được một tiếng tinh thể vỡ vụn giọt vang bình dược tề lại bị du hiệp tay không bóp nát tồn t r ữ ở bên trong dược tề trong nháy mắt hóa thành một đám mưa máu sáp nhập vào trong cơ thể của hắn năm trăm ban ngày không h i ể u đêm đen hp lại khôi phục được toàn mãn trạng thái b í k ĩ nhìn thấy một màn này triệu tê nhu rất kinh ngạc hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói như thế đặc thù kỹ năng có thể trong nháy mắt đem dược tề hiệu năng phát huy được cùng vận mệnh của hắn luân hồi ngược lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu phải biết rằng dưới tình huống bình thường sử dụng dược tề cần phải hoàn thành ít nhất hai cái động tác trung gian là có thể bị cắt đứt hơn nữa dược hiệu phát huy cũng là cần phải thời gian không có khả năng thoáng cái toàn bộ bộ vào ban ngày không h i ể u đêm đen sử dụng bí kỹ có thể nói đặc biệt thực dụng đương nhiên hắn có được cao cấp bí kỹ cũng rất bình thường làm du hiệp có thể tại đại c ả n h k ỹ trường đạt được vượt qua hai trăm trường thăng tích không có chút bản lĩnh thật sự là không thể nào làm được cho nên kinh ngạc về kinh ngạc triệu tê như hậu chiêu ra tay cũng không dừng lại chút nào hắn quyết đoán xuất thần lực phi phủ hướng phía đối thủ toàn lực quăng ném ra ngoài ban ngày không h i ể u đêm đen không c ó xem qua triệu tê như chiến đấu cũng không biết hắn còn có như vậy một tay mắt thấy bay phủ trước mặt gào thét mà đến muốn né tránh cũng không kịp lập tức bị nặng nề g h chạm kích tại trên nóc một trăm bảy mươi bảy hắn vừa mới bổ đầy hp đột nhiên giảm xuống một mảng lớn gương mặt tuấn tú trực tiếp mặt máy hốc hát bị sắc bén lơi búa phá vỡ một đạo dữ tận miệng máu mặc dù nói không ảnh hưởng tự thân chiến lực nhưng nhìn cũng là nhìn thấy mà giật mình、à. trên khán phòng lập tức vang lên một mảnh tan nát c õ i lỏng tiếng thét chói thai không thiếu nữ ngoạn gia c à n g là đối với triệu tê ngưu chửi ầm lên nhưng là rất nhiều người chơi nam lại nhìn có chút h ả hê lớn tiếng trầm trồ khen ngợi bọn họ đã sớm liếc thiên không hiểu đêm đen không vừa mắt hận không thể triệu tê ngưu đem tại chỗ chém thành muôn mảnh một kích này đối với bọn họ mà nói quả thực là đại khoái nhân tâm ta muốn giết ngươi bởi vì cái gọi là người đánh không vẽ mặt bị thần lực bay phủ trực tiếp ở trên mặt mở lỗ thủng ban ngày không hiểu đêm đen không khỏi thẹn quá hóa giận giống to một tiếng đánh về phía triệu tê n ư u người này du hiệp thân hình đột nhiên chia ra làm ba nhìn về phía trên không có chút nào khác biệt vồ đến tốc độ càng cực nhanh trong nháy lướt đến triệu t như trước người ba cái sáng lấp lóa nhận kiếm đồng thời hướng phía triệu t như thẳng chém mà rơi cao cấp bí kỹ phân thân hóa ảnh đúng là mượn nhờ chiêu này cường đại bí kỹ ban ngày không h i ể u đêm đen tại đại cạnh kỹ trường đánh bại rất nhiều cường địch ba cái giống nhau như lúc du hiệp phân biệt tại triệu t như trước mặt của cùng tà h ư u hai bên căn bản là không có cách nhận bọn họ cái nào là thực cái nào là giả càng không biết như thế nào né tránh cùng phòng ngự nhưng là triệu tê ngư đứng tại chỗ không có di động nửa bước nhìn xem nhận kiếm chạm roi mặt cũng không đổi sắc chỉ là ánh mắt bén nhọn nhưng lại nhắm ngay vị với mình chéo phía bên trái hướng du hiệp suy lưu quang nhận kiếm đang không có lọt vào bất luận cái gì ngăn chặn dưới tình huống nặng nghề mà chém đánh vào triệu tê ngư trên đầu kiếm phong sắc bén phá vỡ mũ giáp phòng ngự chém ra một đạo sâu đầm vết thương hai trăm năm mươi sáu làm du hiệp ban ngày không hiểu đêm đen lực công kích tuyệt đối xem như đỉnh tiêm rồi phải biết rằng triệu tê ngư tuy nhiên không phải chính thống thánh kỵ sĩ bất quá một thân cường h ã n trang bị mang đến phòng ngự cũng không thấp có thể một kiếm đao á n h r phong tổn như vậy, Vẹo. Đao phong bị cứng cỏi hộ giáp ngăn cản đánh trúng thật thể hai tay cảm giác nói cho triệu tê ngưu phán đoán của hắn không có sai ngưng tụ tại chiến trên nhận lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra cảm d ù hiệp xoay chuyển trước rơi xuống ngã trên mặt đất trong đôi mắt tất cả đều là kinh hãi cùng không dám tin t h ầ n sắc phân thân của hắn hóa ảnh bí kỹ cho dù là pháp sư chân thực chi nhãn đều không thể khám phá hơn nữa kéo dài thời gian dài tới mười giây vô luận là xúc phạm tới đối thủ vẫn bị đối thủ đánh trúng cũng sẽ không làm cho kỹ năng hiệu quả gián đoạn ban ngày không hiểu đêm đen thật sự nghĩ không ra triệu tê như là như thế nào làm được từ nay về sau người xuất thủ kiên quyết trình độ rõ ràng là khám phá hắn chân thân chỗ đầu tiên là liệu mạng thừa nhận hắn một lần công kích sau đó phản kích đắc thủ hắn chuẩn bị ở sau hậu chiêu toàn bộ đều có thể lại dùng đến một đ ao chung kết chiến đấu tứ liên thắng toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ nhất là những t i ê u ban ngày không h i ể u đêm đen các p h ấ n thi quả thực đều không thể tin vào hai mắt của mình mỗi người là nghẹn họng nhìn chân chối trên thực tế ban ngày không h i ể u đêm đen lựa chọn cùng triệu tê như chém giết gần người tự chú định rồi hắn bi thảm kết quả bởi vì triệu tê như năng lực chiến đấu tuyệt đối không tại bất kỳ nghề nghiệp nào cao thủ dưới tay mà vẫn còn chen trúc rất có nghề có một bộ đồ hệ xeo lẹn sở cùng t r u y n kỳ cấp trang bị lực công kích mạnh đều vượt qua đồng cấp bình thường c ù n chiến sĩ mạnh hơn là triệu tê n n h u nhãn lực cùng sức phán đoán hắn cũng vô pháp trực tiếp xem thấu ban ngày không h i ể u đêm đen phân thân hóa ảnh bị kỹ nhưng là thông qua trên mặt đất chỗ hiện ra dấu vết sớm làm ra phán đoán chuẩn xác phân thân hóa ảnh thật là mạnh bất quá luôn luôn cá chân thân tồn tại bản thể dẫn qua mặt đất nhất là bãi cỏ trừ phi du hiệp có thảo thượng phi vậy khinh công dị năng nếu không nhất định sẽ hiện ra bị dẫm đạp dấu vết không nên quên đó là một giả thuyết trình độ cực cao du hí tại chi tiết không chê vào đâu được phương pháp này vốn là dùng để đối phó đạo tặc tiềm hành bất quá bây giờ đặt ở du hiệp trên người đồng dạng hữu hiệu mà ban ngày không hiểu đêm đen là nhất định không chiếm được đáp án vượt qua tám trăm điểm trong nháy mắt thương tổn đã vượt xa bản thân hắn lượng máu cực hạn chịu đựng chỉ có thể mang theo đầy buồn bực một lần nữa sống lại đi gợi ý của hệ thống ngươi thắng được trận thứ tư thắng liên tiếp có hay không tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến triệu tê như thật sâu hít một hơi thở dài thân thủ đem bị ma triệu hồi ý nguyên lựa chọn tiếp tục tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong an lôi ty thành công đánh chết du hiệp chiến sủng hơn nữa đã triển trụ đối phương triệu hoán anh hùng tinh linh xạ thủ vi tờ gợi của hắn sáng tạo ra cơ hội tốt nhất cho nên cuộc chiến đấu này hắn tiêu hao không lớn vẫn chưa tới cực hạ n làm tốt lắm đẹp trai ngây người đại ngưu y vũ sự ly chết tên tiểu bạch kiểm ha ha ha tứ trường thắng liên tiếp còn có năm trường sáu trường bảy trường phá bản ghi che ép khi triệu tê nhu bị truyền t ố n g đến trong không gian kín thời điểm cạnh k ỹ trưởng trên khán đài bầu không khí rốt cục bị đ i ể m bạo những kia duy trì triệu tê nhu tại triệu tê nhu trên người đặt cược ngoạn r a lập tức nhảy cân hoan hô rất nhiều nhảy dựng lên hưng phấn mạc lơ năm tay họ hét tiếng ủng hộ liên tiếp chủ vị diện diễn đàn đại n ư u trong bộ lạc trực tiếp thiếp bên trong bầu không khí lại lần nữa được tôn sùng lên một cái g i ắ m theo triệu tê như thắng được một hồi tiếp theo một hồi thắng lợi xuất hiện tại thiếp mời bên trong f a n càng ngày càng nhiều tốt một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thắng lợi a chứng kiến triệu tê như tại thi đấu thể thao trên lôi đài đại sát tư phương đem trang bức phạm ban ngày không h i ể u đêm đen chém té xuống đất người người đều là cảm thấy không nói ra được t h ô n g khoái ngũ liên thắng tái chiến ngũ liên thắng trên cạnh kỹ tràng trong diễn đàn giống nhau tiếng hô sóng trùng điểm phát ra chương hai trăm chín mươi hai cuối cùng đối thủ cuối cùng đối thủ nhiệt huyết c u n g chiến lệ vào h a c u ồ n g chiến sĩ đại cạnh k ỹ t r ư ở n g chiến tích chiến tích 368 t h á n g 29 thua 11 hòa chứng kiến chính mình trận thứ năm siêu cấp thắng liên tiếp đối thủ triệu tê n h ư biết rõ chính mình nhiều nhất cũng chỉ có thể dừng lại năm trường nhiệt huyết cuồng chiến hắn đối với danh tự này không có chút nào lạ lẫm lúc trước lần đầu tiên tới đại cạnh k ỹ t r ư ở n g thời điểm sở chứng kiến đứng hàng thứ nhất ngoạn ra đúng là nhiệt huyết cuồng chiến được xưng cận chiến cờ cờ vua cùng chiến sĩ ở bên trong số một số hai cao thủ đứng đầu triệu tê n h ư căn bản không có nghĩ đến hệ thống lại lựa chọn người này của chiến sĩ làm vì mình thắng liên tiếp t ở m ì nạ tỏ nếu như hắn nhớ không lầm nhiệt huyết cuồng chiến tại siêu cấp thắng liên tiếp khu thứ hạng là đệ bảy vị có được lấy năm trường thắng liên tiếp bản ghi chép tăng thêm đại cảnh k ỹ trưởng khủng bố chiến tích thực lực mạnh mẽ không thể nghi ngờ mặc dù bây giờ nhiệt huyết cuồng chiến đã không hề chiếm cứ bản g xếp hạng vị trí đầu não nhưng là vị này của chiến sĩ thanh danh như trước vô cùng vang dội hung hãn ương ngạnh hơn nữa cực độ h i u chiến tại quang huy trong đó thường xuyên hùng danh triệu tê nhu từng đem xem qua đối phương vì đê ô chiến đấu nếu như là tại trạng thái toàn tỉnh dưới hắn tử tín còn có năm chắc có thể chiến thắng đối phương nhưng là hiện tại hắn uống xong của mình cuối cùng một lọ dược tề khôi phục tại trận thứ tư thắng liên tiếp trong chiến đấu tổn thất hp nếu không uống tại chiến đấu kế tiếp ở bên trong còn chưa hẳn có cơ hội có thể lấy ra uống nhiệt huyết cùng chiến phong cách chiến đấu cùng hắn ai đi hoàn toàn tương xứng thì phải là tiến công tiến công tấn công nữa thẳng đến đem phòng ngự của đối thủ triệt để phá hủy hoặc là chính mình hao hết một điểm cuối cùng hp mới đối với triệu tê nhu mà nói trận thứ năm chiến đấu tuyệt đối tương thị một lần nghiêm trọng vô cùng khảo nghiệm bởi vì hắn mệt nhọc giá trị sắp đạt tới đáy quang huy ở bên trong tất cả ngọn da ở trong game hết thể hoạt động vô luận là đi bộ chạy trốn chiến đấu phóng ra kỹ năng cũng là muốn tiêu hao mệt nhọc giá trị thì ra là thể lực đăng giá nhất là kịch liệt hoạt động tiêu hao rất lớn cho nên chiến chức giả ngọn da bên ngoài làm nhiệm vụ săn bắn đánh vị diện thời điểm ngoại trừ muốn mang theo hp khôi phục dược tề bên ngoài thể lực khôi phục dược tề cũng là á c không thể thiếu nếu không chiến đấu đánh tới một nửa không có thể lực vậy thì xong đời hơn nữa đương mệt nhọc giá trị đạt tới nhất định được chỉ số lực lượng nhanh、nhẹn. thể chất tinh thần vân vân thuộc tính đều sẽ xuất hiện tạm thời tính giảm xuống tình huống ở trong game xưng là suy yếu trạng thái mệt nhọc giá trị mát trị số một trăm giảm xuống đến không đủ ba mươi điểm vậy thì sẽ tiến vào suy yếu trạng thái hiện tại triệu t ê như mệt nhọc giá trị là ba mươi sáu điểm mệt nhọc đáng ra tự nhiên khôi phục cùng lượng máu đáng giá tự nhiên khôi phục đều là phi thường chậm rãi trừ phi trên người trang bị có chứa gia tốc khôi phục thuộc tính đặc biệt nếu không ngắn ngủn mấy phút cũng chỉ có thể khôi phục cá vài điểm đi lên chính là bởi vì như thế triệu t như tại đã trải qua tứ trưởng thắng liên tiếp kịch chiến sau bởi vì không có thể lực khôi phục dược tề có thể bổ sung hắn mệt nhọc giá trị đã tiếp cận hư nhược biên giới cái này chỉ sợ đúng là hệ thống an bài nhiệt huyết cuồng chiến làm trận thứ năm tháng liên tiếp tờ mỹ nạ tỏ nguyên nhân trừ phi triệu tê như có thể nhanh chóng chấm dứt chiến đấu nếu không một khi còn đấu nữa hắn phải thua không thể nghi ngờ nhưng là một trận chiến này hắn nhất định phải thắng triệu tê như đem dông tuyết thủy tinh bình dược tề nặng nề mà vứt xuống đất lựa chọn đóng cửa anh hùng hình thức một trận chiến này hắn chẳng những muốn thắng hơn nữa muốn thắng được ngon lành đạo làm cho tất cả mọi người đều không lời nào để nói đây là triệu tê n h ự kiêu ngạo cùng thời khắc đó vừa mới bị truyền thống đến thi đấu thể thao trên lôi đài của chiến sĩ thấy được đến từ hệ thống nhắc nhở môi của hắn rác kéo kéo đ ỗ n g nhiên giơ lên cao cao trong tay xích kiếm lớn màu đỏ vị này thanh danh hiện hách đỉnh cấp chức nghiệp cao thủ dáng người khôi ngô to lớn một thân áo áo rác màu bạc bao vây lấy cầu kết bắp thịt của có vẻ uy phong lẫm lâm khí phách mười phần hắn mày r ầ m mắt to khuôn mặt ngay ngắn như là búa bổ đao tức góc cạnh rõ ràng một đôi hổ con mắt sáng n g i hữu thần cùng cảm giác của con người là vừa sức lực mười phần nhất là trên má trái một vết sẹo c à n g vì hắn bình thêm vài phần sát khí đơn thuần theo ngoại hình thượng đến xem n h i ệ t huyết cuồng chiến cụ bị đàn ông khí khái muốn vung lúc trước ban ngày không h i ể u đ ê m đen ít nhất mười cái phố hai người hoàn toàn là ngược lại loại hình trên k h á n phòng lập tức vang lên một mảnh tiếng ủng hộ n h i ệ t huyết cuồng chiến chỉ cần là thường đến đại cạnh kỹ trường không có người nào không biết cái này danh tự rất nhiều người thậm chí cũng biết trong tay hắn cái này món vũ khí danh tự xích huyết trọng kiếm qua huy đệ một thanh truyền kỳ cấp đại kiếm hoa、wow. chúng ta lôi chủ triệu đại n ư u sắp sửa n g h đón hắn mới đối thủ lẽ có h i m ư c u ồ n g c h i ế n sĩ nhiệt huyết c u n g chiến hiện trường giải thích thanh nhâm vang lên theo ta nghĩ mọi người hẳn là cũng biết chúng ta vị này thắng liên tiếp tên tờ m i nạ tỏ hắn có được 368 t r ư ờ n g t h ắ n g tích tại siêu cấp thắng liên tiếp khu bản ghi chép bài danh đứng hàng thứ năm nhiệt huyết c u n g chiến bách chiến bách thắng trên khán đài c h u y ể n đến nhiệt huyết c u n g chiến các phấn ti tiếng hoan hô tuy nhiên theo ban g à y không h i ể u đ ê m đen chiến bại số lớn người chơi nữ thối lui ra khỏi cờ ls 0 6 8 7 t h i đấu thể thao lôi đài nhưng là nhiệt huyết cuộc chiến mang đến càng nhiều là người xem tuy nhiên chúng ta lôi chủ tiền tứ trường biểu hiện vô cùng đặc sắc nhưng là lệ vào h a thánh kỵ sĩ nên chiến lệ vào hai m ư ơ n c g chiến sĩ hơn nữa còn là chân chính đỉnh tiêm chức nghiệp cao thủ cho nên ta nghĩ trận chiến đấu này hẳn không có cái gì huyền nhiệm nghe được lôi đài chủ trì giải thích không ít duy trì triệu t ê như người xem đều phát ra hư thanh nhưng cái này gần kể chỉ là tiểu bộ phân tuyệt đại bộ phân ngoạn gia đều tỏ vẻ đồng ý trên lệnh của song phương có điểm lớn hơn nữa triệu t ê như không sai biệt lắm cũng đến nỏ mạnh hết đà năm trường thắng liên tiếp nếu như là dễ cầm như vậy như vậy hiện tại trên bảng xếp hạng cũng sẽ không chỉ có vẹn vẹn vài người đạt được trong đó hư thanh lớn nhất là phương húc hắn đối với triệu tê như có loại sùng bái mù quáng trong mắt hắn triệu tê như quả thực chính là không gì làm không được đương nhiên cũng là bách chiến bách thắng cái gì phá giải nói còn không có bất ngờ đi chết đi ngồi ở bên cạnh biên thành lãng tử cười khổ lắc đầu nói rằng cái này chủ trì nói không sai kỳ thật vừa rồi triệu ca thắng được đã rất không dễ dàng hắn triệu hoãn anh hùng xác thực rất lợi hại nhưng chưa hẳn đối nhiệt huyết cuồng chiến hữu dụng dừng một chút hắn tiếp tục nói ta xem qua nhiệt huyết cuồng chiến cái thanh này xích huyết kiếm thuộc tính vô cùng mạnh hơn nữa hắn chưa hẳn chỉ có món này t r u y ề n hữu kỳ trang bị tại trước mắt quang huy trong đó t r u y ề n hữu kỳ cấp đã thuộc về cao cấp nhất trang bị hơn nữa tuyệt đại bộ phân đều nắm giữ ở đỉnh cấp ngoạn gia cùng thổ hào ngoạn gia trong tay đại thị trường giao dịch thượng đều khó gặp đối với chân chính chức nghiệp cao thủ mà nói có được một hai kiện t r u y ề n kỳ trang bị tuyệt đối là như h ổ t h ê m cánh nhiệt huyết cuồng chiến có thể nắm bắt siêu cấp thắng liên tiếp vị thứ năm cái thanh này xích huyết kiếm tuyệt đối không thể bỏ qua công lao triệu t như cái này k á c loại thánh kỵ sĩ tuy cường đại nhưng là đã lâu chiến thân đối mặt nhất danh trạng thái tột cùng đỉnh tiêm cuồng chiến sĩ phần tuyệt h đại bộ phân đoạn gia đều rất bi quan không cho rằng triệu tê nhu có thể thắng tràng thắng lợi này chỉ có rất ít người trong nội tâm còn tồn có hy vọng nhưng ngôn ngữ cũng là trung khí không đủ xin mọi người tin tưởng nhu ca hắn c hô hào lập tức chiếm được rất nhiều ngoạn gia đồng ý mọi người lập tức đều rời đi diễn đàn mở ra giả thuyết trang bị liên tuyến đại cạnh ký trường đến hiện trường vi triệu tên n g ư trợ uy đứng ở thi đấu thể thao trên lôi đài nhiệt huyết cuồng chiến đương nhiên cũng nghe được hiện trường giải thích l ạ i bình hắn hử lạnh một tiếng tại vị này cùng chiến sĩ xem ra lời của người chủ trì cũng không lọt a i tựa hồ có nói hắn thắng không anh hùng ý tứ trên thực tế tại nhiệt huyết của m chiến sĩ trong lòng đối triệu tê như cái này có thể nắm bắt tứ trưởng thắng liên tiếp thánh kỵ sĩ cũng có chút hiếu kỳ rất muốn rất đúng phương tiến đi một hồi công bình quyết đấu thắng lợi như vậy mới đáng giá t i ê u ngạo hiện tại làm thắng liên tiếp tơ mị nạ tỏ khiêu chiến đối phương trận thứ năm thắng liên tiếp b ả n ghi chép khẳng định có điểm thắng không anh hùng cho nên hắn quyết định chờ một chút sẽ không để cho triệu tê như thua quá khó nhìn điểm ấy phong độ cùng khí độ hắn vẫn không thiếu Mạnh nhất kỵ sĩ VS lôi đài. Lôi đài đây là buộc h n triệu tê như u cùng với nhiệt huyết cuồng chiến chính diện liều mạng cho nên triệu tê như cũng đem đối thủ của mình thấy rất rõ ràng chỉ thấy vị này lẹ và hai mươi chín cuồng chiến sĩ mỉm cười nói rằng thánh kỵ sĩ triệu đại như ta xem qua chiến đấu của ngươi tần số nhìn Mặc dù đại cạnh bậc c ký trường ba trăm sáu mươi tám trường thăng tích là chứng minh tốt nhất mạnh nhất tên là đánh ra tới nhưng là hắn đem triệu tê nhu xưng là tối cường thánh kỵ sĩ chỉ lấy được một số nhỏ ngoạn gia đồng ý bởi vì tại đẳng cấp thượng vượt qua triệu tê nhu thánh kỵ sĩ nhiều vô số kể hơn nữa triệu tê n h u tại đại c ả n h k ỹ trường thắng tích cũng rất ít đối với cái này triệu tê n h u chỉ là cười n h ạ t một tiếng không có tiết lời hắn đang dùng cầu nguyện đến khôi phục của mình thánh lực mỗi một giây đều là bảo vật đắt tiền xa hoa không có khả năng lãng phí ở khẩu chế lưới nhiệt huyết cuồng chiến cũng không có để ý tự nhiên nói ra ta nhớ ngươi bây giờ mệt nhọc giá trị hẳn là còn lại không nhiều lắm chứ trận chiến đấu này cũng không công bình hy vọng lần sau có cơ hội có thể cùng ngươi công bình tỉ thí một trận triệu tê như ngược lại thật là có điểm bội phục đối phương vị này cuồng chiến sĩ thoạt nhìn bề ngoài hào phóng tâm tư kín đáo h i ể u được vận dụng chiến thuật tâm lý chẳng những nhìn ra của mình hư thật mà vẫn còn cố gắng thông qua ngôn ngữ đến tan giã của mình ý chí chiến đấu hãn ngụ ý nói là triệu tê như là trận chiến đấu này là nhất định phải thua hay là lần sau lại đến đi n h i ệ t huyết c ù n g chiến loại này thông rong cùng tự tin còn có thâm tàng bất lộ khí thế của quả thật có thể cho đối thủ tạo thành áp lực chỉ có điều triệu tê như tâm trí chi kiên nghị nếu không phải ai đều có thể đơn giản dung c h u y ệ n cho dù là quang huy đệ nhất cuồng chiến sĩ cũng không được cuối cùng ba mươi giây gạo kế thì triệu tê như thánh lực khôi phục mát chỉ số hắn trước cho mình ra chỉ một cái thánh liệu thuật sau đó lại tiếp tục ra chỉ tất cả thần thuật trạng thái p h ả n phất căn bản không có nghe được lời của đối phương không chiếm được đáp lại nhiệt huyết cuồng chiến trên mặt ít nhiều có chút nhịn không được rồi hắn lòng dạ cũng không có thâm trầm đến có thể đem tâm tư của mình hoàn toàn che giấu dừng ở triệu t như mục quang trở nên sắp bén không khỏi hừ lạnh một tiếng chẳng lẽ ngươi không có lời gì có thể nói triệu t như đem người cuối cùng phòng ngự quan g hoàn thần thuật c ậ u g vào lần nữa phóng ra cầu nguyện đến cuối cùng ba giây thời điểm mới mở miệng nói rằng của ngươi quá phí lời tiếng nói của hắn vừa dứt Đảo kế t h h ì con số đồng số t ờ i về không. h n i ệ t h u y ế tê u ngưu đ ợ c co q ắ p hạ xuống, trong đột ô i giận Triệu mắt Mà suốt xuất phát từ tức giận hào quang. Mà triệu T xuyên quang. Nghiu hào đ nhiên cất bước sông về trước xuất phát từ vung lên lưới dao số phận hướng phía đối thủ lăng không vung chém tới thánh lực cân nhắc quyết định vừa ra tay triệu tê ngưu chính là mạnh nhất chức nghiệp kỹ năng như giải lụa khí nhọn hình lưới dao đánh thẳng đối thủ mạnh nhất thánh kỵ sĩ cùng mạnh nhất cuồng chiến sĩ ở giữa quyết đấu đột nhiên bộc phát nhận huyết cuồng chiến ứng biến năng lực cực nhanh sắp tới sắp bị đao khí chém chúng sát na hàn hướng phía hưu phía sơn cất bước l ệ vị trí khó khăn lâm tránh được triệu tê như sắc bén vô cùng nâng tay công kích sắt cống chiến sĩ gầm nhẹ đón lấy triệu tê như xích kiếm lớn màu đỏ tùy theo vung dương mà dậy kiếm thể xuyên s u ố t xuất, xuất phát từ mịt mở huyết quang vẽ ra trên không trung một đường vòng cung hình quy tích gào thét lên vung chém về phía triệu tê như cái cổ chỗ yếu không hổ là đã từng chiếm cứ đại c ả n h k ỹ trường bảng xếp hạng vị trí đầu nào chức nghiệp cao thủ nhiệt huyết cùng chiến phản k í c h quả quyết hung ác trọng kiếm thế đại lực chấm tốc độ cực nhanh nhìn về phía trên như là triệu tê như chủ động hướng kiếm của hắn núi nhọn đục lên、Chen. l ư ờ i giao số phận cùng xích huyết kiếm hung hang đụng vào nhau lưới đao cùng kiếm phong và chạm xuất phát từ tia lửa trói mắt triệu tê n h u đánh sâu vào s u thế lập tức gián đoạn chiến đao bị trọng kiếm c h ấ n khai hắn không tự chủ được lui về phía sau một bước đơn thuần lực lượng so đấu triệu tê n h u hiển nhiên không phải nhiệt huyết cuồng chiến đối thủ thừa cơ hội này nhiệt huyết cuồng chiến đ ỗ n g nhiên tiến lên trước một bước xích huyết kiếm thuận thế vung t r e o chọc hướng triệu tê n h u dưới bụng thế công như như mưa rông gió bào máy liệt căn bản không cho triệu tê như tránh né cơ hội tiến công tiến công tấn công nữa đây chính là nhiệt huyết cuồng chiến rõ ràng nhất phong cách chiến đấu một khi thế công của hắn triển khai đối thủ sắp sửa đối mặt kỳ liên tục không dứt công kích không chết không n ư ớ t triệu tê n ư u dưới cánh tay trái roi tay trái nắm chặt vận mệnh chi lá chắn trong nháy mắt hạ thấp xuống chặn xích huyết kiếm hai trăm linh năm triệu tê n ư u trên đỉnh đầu lập tức bay lên một cái đỏ tươi thương tổn con số không khỏi trong lòng lâm nhiên t r e o trọ c kiếm cùng vận mệnh chi lá chắn chạm vào nhau lại đánh dứt hắn vượt qua hai trăm điểm hp nếu như chính diện vùng chạm kích trong thân thể thương tổn tuyệt đối gấp đội còn chưa hết nhiệt huyết cùng chiến lực công kích cao có thể nghĩ triệu t ê như không chút nghĩ ngợi chém ra lưới g i a o số phận nhưng là nhiệt huyết cuồng chiến tại đại kiếm bị cái thuẫn ngăn trở sát na t i ể u hướng lui về phía sau lại nhận tiêm lao lồng ngực của hắn sẽ qua một trăm bốn mươi tám ồ nhiệt huyết cuồng chiến trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc hắn một bộ cuồng chiến sĩ trang bị toàn bộ đều là đồ hệ ẹ x é o lẹn sở cùng truyền k ỳ cấp đồ phòng ngự càng sáo trang trang bị tăng máu r a phòng cực kỳ xuất sắc bình thường mà nói như loại này gần kể chỉ xem như sát bính công kích thương tổn rất nhỏ dùng hắn trang bị cường hãn tổn thất cá vài chục điểm lượng máu tối đa lại bị triệu t ê như xóa sạch một trăm bốn mươi tám điểm hp thật sự có chút không thể tưởng tượng làm thánh kỵ sĩ triệu t ê như lực công kích không có khả năng mạnh như vậy duy nhất chấm dứt chính là của hắn trang bị thuộc tính hữu dị xuất sắc hơn nữa mang vào cao trị số cố định thương tổn người này cùng chiến sĩ thuận thế lại lui về phía sau hai bước thật sâu hít một hơi thở dài hai tay chỗ cầm đại kiếm đột nhiên ánh sáng rọi như bông hoa đại phóng kiếm thể càng bốc cháy lên lửa nóng hưng hực không gian xung quanh nhiệt độ tùy theo gia tăng mãnh liệt vô song liệt diễm kiếm trên khán phòng có đối nhiệt huyết c u n g chiến rất quen thuộc n g o n da lớn tiếng kêu lên tất thắng rất nhiều công chiến sĩ phan hưng phấn mà nhảy dựng lên phảng phất chứng kiến thắng lợi đang ở trước mắt đây là nhiệt huyết cuồng chiến mạnh nhất bí ký một t r o n g uy lực rất mạnh hơn nữa suy đoán hẳn là chuyển kỳ xích huyết kiếm bị thêm vào kỹ năng nhiệt huyết cuồng chiến đã từng dùng một chiêu này giết chết rất nhiều pháp sư đạo tặc cung tiến thủ đối thủ nhờ vào đó đánh ra uy danh h i y ề n hách bất quá hắn cực nhỏ tại chiến đấu ngay từ đầu tự vận dụng chiêu này có thể nói là giết tuyệt bí kỹ cái này cũng đầy đủ nói do hắn đối với triệu tê ngư coi trọng hoặc là nói kiên kỵ phải tốc chiến tốc thắng sau một khắc nhiệt huyết cuồng chiến hướng phía triệu t như chém ra bị liệt diễm bao phủ đại kiếm nóng bỏng lửa lãng tùy theo mánh liệt ra trong lúc đó buộc phát ra thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi triệu t như mặc dù không có gặp qua nhiệt huyết cuồng chiến vô song liệt diễm kiếm nhưng là tại đối phương xuất kiếm trong nháy mắt t i ể u bản năng cảm giác được không ổn này p h ú n dũng liệt diễm khí tức như là vô hình tường lửa đánh ra tới khổng lồ áp lực cơ hồ khiến hắn tại chỗ hít thở không thông đáng sợ hơn là tầm mắt của hắn có thể đạt được lộ vẻ hoàn toàn bọn đầu căn bản nhìn không tới đối thủ tồn tại dưới tình huống như thế triệu t ê như quả quyết đã phát động ra hắn vừa mới không lâu nắm giữ bí kỹ Và ảnh d u n g nhiệt huyết cuồng chiến làm trung tâm bán kính mười m trong phạm vi bị hơn mười đạo xích huyết kiếm khí nơi bao bọc xa xa nhìn lên hắn giống như là triển khai cánh chim hỏa khẩm tước đem chính mình lực lượng mạnh nhất hoàn toàn thi phong ra trang diện có thể đồ sộ triệu t ê như không có trốn tránh hắn cũng không kịp trốn tránh chỉ có thể mặc cho hẩn chứa lực lượng hủy diệt kiếm khí đem chính mình triệt để nốt u hết thậm chí không có g ơ lên trong tay cái thuẫn hắn bằng chỉ dùng để thân thể của mình thừa nhận rồi công kích của đối phương uy năng、à. toàn trường vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi mặc cho ai đều có thể nhìn xuất phát từ nhiệt huyết cuồng chiến chiêu này bí kí cường đại triệu tây nhu như vậy không thêm phòng bị trong đất triều cựu tính là không chết cũng phải tổn thất số lớn hp như vậy chiến đấu phía sau còn thế nào đánh nhất là đang nhìn đài góc trái trên cùng vị trí tụ tập một nhóm lớn đến từ đại n h ư bộ lạc mạng ra bọn họ nguyên bản hy vọng chứng kiến triệu tây nhu có thể đại triển thần uy cùng nhiệt huyết cuồng chiến liều cái ba trăm năm trăm hiệp không nghĩ tới triệu tây nhu rõ ràng đơn giản như vậy địa bị đối thủ cường đại bí kí đánh trúng lập tức lũ lụt một mảnh làm triệu tây nhu phan những này ngoạn ra đều rất rõ ràng triệu tê nhu đi là k h á c loại tăng điểm lộ tuyến bản thân phòng ngự cùng hp đều không cao lắm không cách nào cùng chính thống thanh kỵ sĩ như vậy có thể ngạnh kháng công kích của đối thủ xong rồi chương hai trăm chín mươi bốn thất chiêu thần kỳ thật sự muốn xong chưa không dưới vài lần kích động hưng phấn tiết hận buồn bực nhìn có chút hạ hê mục quang nhìn soi mói triệu tê nhu bị nhiệt huyết cuồng chiến cao cấp bí kỹ vô song liệt diễm kiếm đánh vào trên người bạo liệt hỏa diễm ở xung quanh hắn nổ tung phảng phất là từng đoàn từng đoàn nở rộ huyết hoa nhưng khi đại biểu hủy diện kiếm khí tiêu tán vô tung triệu tê n h ư y nguyên sừng sững tại chỗ không chút s ứ c mẻ toàn thân lại không có nửa điểm tổn thương dấu vết chỉ có một tầng bao phủ quanh thân kim sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt tùy theo c h o n vùi lông tóc không tổn hao gì điều này sao có thể trong đầu của tất cả mọi người đồng thời hiện lên một cái hoàn toàn giống nhau ý niệm trong đầu bọn họ đều chính mắt thấy nhiệt huyết cuồng chiến kiếm kỹ cường đại tận mắt thấy triệu tê n h ư bị vô song liệt diễm kiếm đánh chúng làm sao sẽ không có nửa điểm tổn thương chẳng lẽ là hệ thống xuất phát từ bậc rồi ngoại trừ nguyên nhân này ai cũng nghĩ không ra tốt hơn giải thích nhưng đây càng già không có khả năng vận hành quang huy siêu cấp trí não thuộc về siêu đại tụ quần s x v e r giải toán năng lực đứng hàng toàn cầu đệ nhất mô phỏng trí tuệ nhân tạo không gì sánh kịp cho nên tạo ra được cái này có thể nói là kỳ tích siêu hiện thực game giả lợn nó mình sửa sai năng lực rất mạnh cho dù là có b ộ t tồn tại cũng sẽ ở ngoạn ra không cách nào cảm thấy dưới tình huống bị tiêu trừ tự chính thức đưa vào hoạt động đến bây giờ chưa từng có xảy ra bất kỳ lỗi lầm nào lầm chớ đừng nói chi là như vậy b ú n lập tức có người nghĩ tới một khả năng khác bí kỹ phòng ngự vô địch bí kỹ triệu t như tại thời khắc mấu chốt phóng ra một chút cũng không có địch bí kỹ đây mới là giải thích hợp lý nhất suy đoán của bọn hắn không có sai triệu t ê như vừa mới là vì chính mình ra chỉ một cái bí kỹ tuyệt đối lĩnh vực tuyệt đối lĩnh vực bí kỹ tiêu hao một trăm điểm hp một trăm điểm thánh lực được miễn tất cả thương tổn cùng mặt trái trạng thái duy trì thời gian ba giây thời gian chờ bảy trăm hai mươi phút ba giây ra chỉ thời gian có thể làm cho triệu t ê như ở vào hoàn toàn không địch trạng thái cho dù là lực công kích của đối thủ vượt qua phòng ngự của hắn tập h bội cho dù là trang bị mang vào hàng trăm hàng ngàn điểm cố định thương tổn đều không thể làm bị thương hắn nửa phần nếu như không phải n h i ệ t huyết cuồng chiến thi triển ra vô song liệt d i ễ m kiếm quá mạnh mẽ triệu tê như cũng sẽ không vận dụng cái này một ngày nhiều nhất chỉ có thể vận dụng hai lần phóng ra một cái giá lớn xa xỉ cao cấp bí kỹ hơn nữa tại ba giây vô địch trạng thái triệu tê như không thể di động cũng vô pháp phản kích nhưng khi kỹ năng hiệu quả biến mất hắn lập tức như là xuất phát từ áp mánh hổ loại hướng phía đối thủ nào h tới lười d a o số phận mang theo t r ư ớ c quan g mang màu vàng chém rách không khí lôi ra một vệ bóng mờ khí nhọn hình lưỡi dao sở hướng đúng là nhận huyết cuồng chiến cổ học chỗ yếu vô địch bí kỹ chỉ có thể thi triển một lần mà khác có thể hữu í c h thiết thực tại chiến đấu phương diện cao cấp bí kí đều dùng gần hết rồi cho nên triệu tê như không có lựa chọn nào khác chỉ có thể cùng nhiệt huyết cuồng chiến cận chiến chém giết tốc chiến tốc thắng không để cho hắn lần nữa thả ra đại triệu bí kí kỹ năng cái này có lẽ cũng là nhiệt huyết cuồng chiến kỳ vọng nhưng triệu tê như y nguyên đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối vừa mới nhìn đến triệu tê như hoàn hảo không chút tổn hại địa tiếp nhận được của mình tuyệt sát bí kí nhiệt huyết cuồng chiến cũng là ngầm người bất quá kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú trong nội tâm lại kinh ngạc cũng sẽ không rối loạn một tất vông cho nên khi triệu tê như tấn công tới hắn lập tức dựng thẳng lên xích huyết kiếm sau đó nhanh chóng thay đổi cổ tay đem kiếm vượt qua hòa tre ở trước người đồng thời hướng lui về phía sau lại đây là cuồng chiến sĩ đó n đỡ kỹ có thể phong ngăn trở đến từ chính diện phương hướng bất luận cái gì vật lý công kích tại cận thân chiến đấu trong là cuồng chiến sĩ là tối trọng yếu nhất kỹ năng một trong bởi vì lúc trước thi triển vô song liệt diễm kiếm đối chiến lực tiêu hao rất nhiều chứng kiến triệu tê như vồ đến xu thế hung mánh như vậy cho dù là nhiệt huyết cuồng chiến cũng không dám tranh phong lựa chọn có tính cách tạm thời lùi bước hắn hoàn toàn không ngại cùng triệu tê như quần đầu nữa bởi vì hắn biết do triệu tê như không kiên trì được bao lâu đừng tưởng rằng cuồng chiến sĩ chính là đầy người bắp thịt mãn phu nhiệt huyết cuồng chiến phong cách chiến đấu tuy bưu hãn nhưng là hắn phi thường hiểu được đánh trận đạo tiền thối nếu không cũng không thể có thể thắng được nhiều như vậy trường thắng lợi c h e n kim loại tiếng đánh lại vang lên chiến đao cùng đại kiếm đánh lóng lánh xuất phát từ đẹp mắt hỏa hoa cùng phía trước lần đầu tiên va chạm không có sai biệt lực lượng chưa đủ chiến đao bị phản chấn đi ra ngoài nhưng là lưỡi đao phiêu hốt nhẹ nhàng kéo l ê một đạo quỷ dị độ cong trong thời gian ngắn dưới lên quét xẹt qua nhiệt huyết cuồng lợi hại vô cùng mũi nhận xẹt qua hộ giáp kéo lên một đạo sâu đậm vết thương 285. n h i ệ t h u y ế t cuồng chiến sắc mặt lập tức thay đổi trong nội tâm lần đầu tiên sinh ra tâm tình sợ hãi trước sau hai lần thương tổn cùng cộng lại hắn hp chỉ còn lại có hơn một phần ba điểm nhưng chuyện này cũng không hề là cuồng chiến sĩ hơi bị sợ hãi nguyên nhân mà là triệu t như một đao kia dùng đến quá mức tinh diệu hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn rõ ràng không phải hệ thống kỹ năng nhưng lại có viễn siêu hệ thống kỹ năng hiệu quả mà triệu t như đao thứ ba theo nhau mà tới nhiệt huyết cuồng chiến lần nữa hướng lui về phía sau lại khuôn mặt của hắn đột nhiên căng đến mức đỏ bừng trên người cơ nhục khối khối nô lên rõ ràng đem hộ thân khôi giáp trong nháy phồng lên b ẳ n g b ẳ n g b ẳ n g nương theo lấy liên tiếp trầm muộn nổ vang hơn mười phiến mỏng như cánh ve kim loại giáp phiến thoát ly nhiệt huyết cuồng chiến khôi giáp hướng phía cự ly trước mặt hắn triệu tê như kích bắn đi toái giáp phá hủy đây là nhiệt huyết cuồng chiến phòng ngự sáo trang phụ gia bị kỹ bởi vì thi phóng điều kiện hà khắc một cái giá lớn xa xỉ hơn nữa còn có thể đối trang bị tạo thành tính vĩnh cựu tổn thương cho nên hắn trước kia gần kể chỉ dùng qua hai lần dùng một lần đều đau lòng đã lâu nhưng hắn đã là không có lựa chọn nào khác trừ phi nguyện ý s ỉ nhục ngã xuống triệu t ê y n h u chiến đao phía dưới người này cùng chiến sĩ cho là mình đã đánh giá rất cao triệu t ê y như, n h u nhưng là hiện tại mới hiểu được triệu t ê y n h u thực lực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn tại đã trải qua phía trước tứ trường thắng liên tiếp sau lại vẫn có chuyển bại thành thắng bí kỹ cũng chính bởi vì vậy hắn càng thêm thua không nổi dù là trả giá ngẩm cao một cái giá lớn cũng sẽ không t i ế t khoảng cách của song phương quá gần triệu t â như lại là chủ động tiến công tuy nhiên cũng có phòng bị đối thủ vồ đến nhưng là hắn cũng không có biết trước năng lực ở đâu phòng bị được nhiệt huyết cuồng chiến còn có như vậy phản kích thủ đoạn mắt thấy kim loại giáp phiến bay tới hắn liền trốn tránh cũng không kịp chớ đừng nói chi là thả ra bụi gai tường sắt bì kỹ hoàn toàn là bản năng thu đ a o rút về bảo vệ chính mình lại cũng khó có thể phòng ngự nhiều như vậy giáp phiến bắn một lượn phức phức phức một trăm một trăm triệu tê như đều không biết mình trên người chúng nhiều ít khối kim loại giáp phiến chỉ thấy của mình hp đột nhiên giảm xuống đến chỉ còn lại không tới một năm dĩ nhiên là tràn đầy nguy cơ bại vong sắp tới a vô số kinh hô tiếng thán phục tại trên khán phòng vang lên như là phong một bả cuốn sạch qua cả c ả n h kỹ trường khu cuộc tỉ thí này tại rất nhiều người trong mắt xem ra nguyên bản không có cái gì lo lắng nhưng là quá trình chiến đấu là kịch liệt như thế cùng thoải mái phập phồng lại là vượt xa dự liệu của tất cả mọi người ngắn ngủn mười mấy giây triệu tê như cùng nhiệt huyết cùng chiến bí kỹ xuất hiện nhiều lần song phương chém giết tại ngay từ đầu hay tiến vào đến kịch liệt nhất hoàn cảnh sinh tử thắng bại hoàn toàn cũng tại một hơi trong lúc đó thắng lợi là thuộc về ta đấy chứng kiến triệu tê như bị của mình toái giáp phá hủy bắn thành con nhím nhiệt huyết cuồng chiến k h ỏ e miệng nổi lên vẻ đắc ý hắn đã nổi lên tốt lắm hạ một cái kỹ năng đủ để đem đối thủ tống hồi lao ra quần công kỹ năng nhưng vừa lúc đó triệu tê như thân mình đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang một nghìn một cái thạc đại con số tại trên đỉnh đầu của hắn bay lên gần như khô kiệt lượng máu trong nháy mắt và mãn cái gì một màn này chấn kinh vô số người cái cảm không biết bao nhiêu ngoạn da nghẹn họng nhìn chân chối không thể tin vào hai mắt của mình đầy máu sống lại sao còn có như vậy bị kỹ quả thực là tại làng ba vận mệnh luân hồi bí kỹ tại lưỡi dao số phận người cầm được lượng máu tổn thất vượt qua chín mươi tình huống tiêu hao một trăm điểm thánh lực trong nháy mắt khôi phục một điểm hp thời gian chờ bảy trăm hai mươi phút đây là tới tự lưỡi dao số phận cao cấp bí kỹ nhiệt huyết cuồng chiến nụ cười trên mặt lập tức cứng lại đại kiếm trong tay cũng không còn cách nào chém đúng ra hắn bung ô tha cho tiếp tục công kích ý niệm trong đầu lần nữa lui về phía sau đồng thời c h ố n g đi tay trái móc ra d ự c thể triệu tê như hp đã hoàn toàn khôi phục tốc chiến tốc thắng khả năng đã không còn tồn tại cho nên nhiệt huyết cuồng chiến quyết định cùng triệu tê như chiến đấu liều tiêu hao muốn sống sống kéo chết triệu tê như là một danh có mấy trăm lần lôi đài quyết đấu kinh nghiệm đại c ả n h k ỹ trưởng đỉnh tiêm chức nghiệp cao thủ nhiệt huyết cuồng chiến hoàn toàn có lòng tin đem triệu tê như kéo vào đến hư nhược trạng thái hắn tin tưởng hiện tại triệu tê như mệt nhọc giá trị đã không nhiều lắm tại điểm này lên nhiệt huyết cuồng chiến phán đoán không có sai giờ này khác này triệu tê như mệt nhọc giá trị chỉ còn lại ba mươi b ố điểm chương hai trăm chín mươi lăm thời khắc m ấ chốt dưới tình huống bình thường ngoạn da m ệ n h nhọc giá trị tốc độ khôi phục là nghỉ ngơi một phút thời gian khôi phục hai điểm xem ngoạn da tự thân thể chất mà định ra thể chất càng cao tốc độ khôi phục càng nhanh triệu t như không phải cao thể thánh kỵ sĩ đang không có sử dụng thể lực khôi phục dược tề dưới tình huống một phút tự nhiên khôi phục m ệ n h nhọc giá trị một năm điểm tả h ư u ba phút dự chuẩn bị đảo kế thì cũng chỉ có thể làm cho hắn khôi phục bốn năm điểm m ệ n h nhọc giá trị mà ở chiến đấu kịch liệt bên trong nhất là phóng gia cao cấp bí kỹ đều có gia tăng thật lớn mệt nhọc đáng giá tiêu hao cho nên hắn cách ba mươi điểm suy yếu tuyến đã rất gần có thể kiên trì thời gian đã không nhiều lắm triệu tê như đ ố i xem tình huống của mình đương nhiên là lòng dạ biết rõ nhưng là chiến đấu của hắn y chi không có chút nào suy yếu chứng kiến nhiệt huyết cuồng chiến lui bước lập tức ra chỉ chạy như điên kỹ năng hướng phía nhiệt huyết cuồng chiến vào tới sắt nhiệt huyết cuồng chiến vừa mới uống xong một lọ r ư ợ u tề chứng kiến triệu tê như xông đến trước người hắn nộ quát một tiếng một lần nữa dùng hai tay n ắ m ở đại kiếm tả hữu huy động xích huyết kiếm mang theo nặng nghề bóng kiếm đón triệu tê như vung chém tới triệu tê như lập tức g ơ lên chiến lá chắn một cách mạnh mẽ thuẫn kích đánh ra、Bùm. đại kiếm cùng vận mệnh chi lá chắn hung hang đụng vào nhau xích hồng sắc bóng kiếm trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi i ự u ở trong trước mắt triệu tê nhu đột nhiên tương chiến lá chắn thu vào tử thần cái bao tay bên trong nghiêng người cất bước về phía trước l ư ờ i dao số phận chặn ngang quét ngang ra nhiệt huyết cuồng chiến vội vàng hồi kiếm đón đỡ nhưng là song phương vũ khí còn không có đụng phải triệu tê nhu dĩ nhiên sửa quét ngang vì chém thẳng vào đao thế đột nhiên trở nên sắc bén nhanh chóng đệ nhất đao là hư chiêu đao thứ hai mới là thực chiêu hai chiêu ở giữa biến hóa hàm tiếp vô cùng trôi chạy tự nhiên tăng thêm tốc độ rất nhanh nhiệt huyết cuồng chiến muốn lại dơ kiế rơi vào đường cùng chỉ có thể lui về phía sau né tránh nhưng là hắn vừa lui triệu tê như chiến đao chém thẳng vào đến nửa đường im bặt mà rừng thẳng tắp đâm về bộ ngực của hắn như thế nào lại nhanh như vậy nhiệt huyết cuồng chiến lập tức mồ hôi đều ra rồi hắn coi như là thân kinh bách chiến rồi nhưng là cho tới nay chưa bao giờ gặp như triệu tê như thân thủ nhanh nhẹn như vậy đối vũ khí vận dụng như thế thành thạo tinh diệu đối thủ ngắn ngủn hai ba cá hiệp đánh giá t i ể u doi tại hạ phong nhưng chính là như vậy cục diện bị động đem nhiệt huyết c u n g chiến dung manh khí bị triệt để kích phát ra hắn không để ý đâm về phía mình lồng ngực chiến nào d ơ lên cao cao xích huyết kiếm hướng phía triệu t như vùng chém đúng ra hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp lười dao số phận dẫn đầu đã đâm t r ú n g nhiệt huyết c u ồ n g chiến áo giáp mũi lao thật sâu lún vào dày đặc kim loại giáp trong phim 226 bùm nhiệt huyết c u ồ n g chiến p h ả n kích lại bị triệu t như đột nhiên một lần nữa cắt ra tới vận mệnh chi lá chắn ngăn trở ẩm ẩm rung động hai c u ồ n g chiến sĩ cường hãn lực công kích trong một kiếm này triển lộ được vô cùng tinh tế mặc dù là bị động phạt kích bất quá tạo thành lực sát thương cũng không kém cỏi triệu t như nhiều ít nhưng nhiệt huyết cuồng chiến nhưng lại có khổ tự biết triệu tê như cắt cái thuận đích thủ đoạn hắn quả thực văn s ở vị văn chỗ vận dụng chiến thuật càng làm cho hắn cảm thấy sâu đậm bất đắc dĩ bó tay bó chân buồn bực đến sắp thổ huyết nếu như đều là như thế này lấy máu trả máu liều mạng hắn phải thua không thể nghi ngờ sau một khắc triệu tê như trong tay chiến lá chắn lần nữa biến mất lưới dao số phận t à t à cắt về phía nhiệt huyết cuồng chiến sườn trái bộ vị khiến cho đối thủ chỉ có thể tiếp tục lui về phía sau t r ô n tránh cái này hiệp được đánh giá tựa hồ là cân sức n g n g tài nhưng là triệu tê như thế công lại tùy theo liên tục không tuyệt địa triển khai hắn một đao tiếp t r ư ớ c một đao địa b ổ về phía nhiệt huyết cuồng chiến mỗi một đao đều là thế đại lực c h ậ m phản phất như là bạo phong cùng lôi oanh kích mà đến căn bản không cho đối thủ bất luận cái gì thở dốc cơ hội phản kích tại hiện trường vài chục vạn ngoạn ra xem ra nhiệt huyết cuồng chiến giống như là giật dây như tượng gỗ bị triệu tê nhu n ắ m đi theo triệu tê nhu chiến đao vung chém chém vào đỡ trái hở phải địa đón đ ỡ n né tránh chỉ có chống đỡ chi lực hoàn toàn không có hoàn t h ủ khả năng vì cái gì không phản kích c nhiệt huyết cuồng chiến phong cách không phải tiến công tấn công nữa sao chiến đấu của hắn tinh thần đi nơi nào rất nhiều quen thuộc nhiệt huyết cuồng chiến ngoạn gia đều nhìn trận mắt hốc mồm bởi vì triệu t như công kích thoạt nhìn thường thường không có gì lạ chính là trực lai trực vãng địa vung chém sử dụng không phải là chức nghiệp kỹ năng cũng không phải cao cấp bí kỹ làm sao sẽ đánh cho nhiệt huyết cuồng chiến chật vật như thế chỉ có nhiệt huyết cuồng chiến nhà mình hiểu rõ chuyện nhà mình hắn không phải là không muốn phản kích mà là căn bản là không có cách làm được bởi vì triệu t như mỗi một lần công kích đều có cực mạnh châm trích chỗ công kích đều là nhược điểm của hắn chỗ sơ hở làm cho hắn luôn không thể không né tránh hoặc là chống đỡ mà khi n h i ệ t huyết cuồng chiến muốn kéo dài khoảng cách lại không thể thoát khỏi đối thủ dây dưa nghĩ phải phản kích lại phát hiện nhất định phải có ăn trước một đau giác ngộ vậy hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt cho nên dưới tình huống như thế n h i ệ t huyết cuồng chiến trong nội tâm không thể tránh khỏi sinh ra một cái mê người ý nghĩ đã không cách nào phản kích này thiệu tiếp tục cẩn n h ậ n kiên trì đợi cho triệu tê như mệt nhọc giá trị giảm bớt đến tiến vào trạng thái hư nhược vậy hắn phản kích cơ hội đã tới rồi ý nghĩ này cùng một chỗ nhận huyết c u n g chiến càng phát ra đã không có ý chí chiến đấu hắn đơn giản bông tha cho tìm cơ hội phản kích lý đồ một mặt địa tránh lui lui nữa tránh chỉ có không giới pháp né tránh dưới tình huống mới dùng đại kiếm tiến hành đón đỡ chống đỡ làm đại cạnh k ỹ trường đỉnh cấp chức nghiệp cao thủ n h i ệ t huyết cuồng chiến cơ biến phản ứng cùng thao tác trình độ cao không thể nghi ngờ nếu đổi lại là thông thường n o ạ n g i a thậm chí game thủ chuyên nghiệp tại triệu tê như liên miên không ngừng mà công kích phía dưới chỉ sợ sớm đã ngã xuống đất sao có thể đủ rồi kiên trì thời gian lâu như vậy nhưng là một lòng mưu tính chờ triệu tê như tiến vào mệt nhọc trạng thái nhận huyết c u n g chiến lại phạm vào một cái bình thường chỉ có lính mới mới phạm sai lầm triệu tê như trận thứ năm tháng liên tiếp lôi đài địa đồ là tiểu hình bình nguyên địa hình thích hợp nhất cận chiến hệ ngoạn gia đối quyết b a y về n ẻ tránh không gian không là rất lớn hắn ở đây trong lúc bất chi bất giác đã tránh lui đến địa đồ b i ê n giới c u ồ n g chiến chú ý đằng sau là vector rồi thằng đến nhiệt huyết c u ồ n g chiến nghe được đến từ trên khán đài huyên náo thanh âm hắn mới trợt tỉnh nộ tới đối mặt triệu t n h u công kích không dám quay đầu lại vội vàng hướng phía hưu phía sân n ẻ tránh chỉ là không có chuẩn bị vội vàng cử động lại cho triệu t n h u cơ hội tốt nhất triệu t n h u p h ả n phất sớm đã tại chờ cơ hội này đến tại nhiệt huyết cuộc chiến tránh né sắt na tay phải hắn nắm chặt lưỡi dao số phận như thiểm điện vung quét nhận tiêm sau này người hông của bên cạnh quét lược nhi qua một trăm tám mươi chín chú làm gì thế cở lg ý thức được không ổn nhiệt huyết cuồng chiến giống giận lên tiếng l i ề u lĩnh địa vung lên xích huyết kiếm bổ về phía triệu tên ư u kiếm thể xuyên suốt xuất phát từ đẹp mắt kiếm khí hào quang trọng trảm cùng chiến sĩ trước nghiệp kỹ nhưng là cái này bén nhọn một kiếm lại chém h ụ t bởi vì triệu tên ư u sớm có phòng bị tại nhiệt huyết cuồng chiến xuất thủ đồng thời sớm di động tiến độ làm ra lẩn tránh động tác hơn nữa thừa dịp nhiệt huyết cuồng chiến phản kích thất bại thời cơ vung lên chiến đao hung mánh vô cùng chém trúng đầu lâu của hắn một đao kia triệu tê như xúc thế đã lâu ra tay cực nhanh xét đánh không kịp bưng thai so với lúc trước tất cả công kích đều phải nhanh hơn ba phần chính thức là toàn lực ứng phó hơn nữa nắm bắt thời cơ được vô cùng tốt loại này đối với chiến đấu tình thế nắm giữ cùng năng lực phán đoán đúng là triệu tê như giỏi hơn tuyệt đại bộ phân ngoạn ra nguyên nhân chỗ mà hắn ở đây đao pháp thượng cụ bị thực lực càng người thường chỗ xa kém xa sánh bằng giang giác lưa dao số phận bị nhiệt huyết cuồng chiến đeo mũ giáp ngắn trở nhưng là cái này đỉnh màu vàng lợn kim loại mũ giáp mặt ngoài cũng bị chiến đao chém ra một đạo dài ba tấc vết nứt một vòng ánh sáng màu bạc tùy theo t r ậ n lóe lên một trăm linh năm hai trăm bốn mươi lăm hai cái thương tổn con số đồng thời bay lên trước một người là thuộc về nhiệt huyết cuồng chiến sau một cái dĩ nhiên là triệu tên n h u đấy cái này không khoa học rõ ràng là triệu tên n h u đánh chúng vào đối thủ nhiệt huyết cuồng chiến còn không có phản kích đâu rồi làm sao sẽ xuất hiện lưỡng bại c ầ u thương kết quả hơn nữa còn là triệu tên n h u chém cho bị thương quá nặng a trên khán đài vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi trận này mạnh nhất c n g chiến sĩ cùng mạnh nhất thánh kỵ sĩ ở giữa quyết đấu như thần bước ngoặc địa phương nhiều lắm làm cho vô số ngoạn gia người xem tâm cũng đi theo thay đổi rất nhanh thoải mái phập phồng tất cả mọi người mắt thấy nhiệt huyết c n g chiến triệu tê nhu chém té xuống đất lại không thể tưởng được hắn vẫn còn có nghịch chuyển bí kỹ cho dù là đối vị này c n g chiến sĩ hết sức quen thuộc phan cũng không biết hắn vẫn còn có như vậy đòn sát thủ tìm được đường sống trong chỗ chết nhiệt huyết c n g chiến trong đôi mắt hiện lên một tia hung mũi nhọn điên cuồng hét lên huy kiếm giết lại triệu tê nhu hắn đang dùng là bí kỹ tên gọi là nghịch huyết chiến khâu dù tiêu hao một trăm điểm chiến lực chương hai trăm chín mươi sáu quyết thắng lại dương danh thời gian phảng phất trong nháy mắt cứng lại triệu tây như lấy dao số phận tại trạm phá nhiệt huyết quồng chiến mũ giáp sau vừa mới chạy xuống hắn xích huyết kiếm khó khăn lắm vung lên lòng lánh kiếm khí tia sáng kiếm phong cự ly triệu tây như gần kể chỉ cách một chút song phương trước sự u ố n g còn thắng bại phảng phất ngay một khắc này sắp sửa phân ra kết quả nhưng mà nhất danh chống rông xuất hiện chiến lá chắn lại đem nhất định kết quả lần nữa thay đổi ngưng tụ lực lượng đáng sợ cái thuấn mang theo chiếc gào thét kinh phong tự nhiệt huyết cuồng chiến hưu phía sườn nặng nề g h mà đánh vào trên người của hắn Thuất truy Triệu tên đột nhiên giảm xuống một đoạn. Đây là thi triển truy nhất định phải trả giá cao, nhưng là đáng giá. Nhiệt huyết cùng chiến vô cùng có uy hiếp lực phản kích, hưu HP nhiên định phải nhưng chiến xuống cuồng cơn cơn cao, cùng man giảm man giận. đoạn. giận đáng Đây giá giá. là là vô nặng nề g h mà đụng vào bên bờ lôi đài giới trên tường trên khán đài lại là tiếng kinh hô một mảnh ngoại trừ những k i a m ộ t mực quan sát triệu t như so tài ngoạn ra bên ngoài cái khác đi theo nhiệt huyết cuồng chiến mà đến phan đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi t h á n h kỵ sĩ thuẫn kích có thể đem cuồng chiến sĩ đập bay hơn nữa còn là lẹ vợ hai mươi lăm t h á n h kỵ sĩ đập bay lẹ vợ hai mươi chín cuồng chiến sĩ nói ra cũng không ai tin những thứ kia giải triệu t như là dùng bí kỹ ngoạn ra tương tự đã ở sợ hai than bởi vì triệu t như thời cơ xuất thủ lựa chọn được thật tốt quá cơ hồ là tại không có khả năng bên trong đã sáng tạo ra khả năng nhất cử thay đổi chiến cuộc nếu như nói nhân sinh luôn tràn đầy các loại ngoại ý mới như vậy cuộc tỉ thí này chính là áp suất cả cuộc đời nhưng ai đúng ai sai cuộc tỉ thí này là triệu tê như hay là nhiệt huyết cuồng chiến thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng ai đều không thể phán đoán nói không chừng sau một khắc nhiệt huyết cuồng chiến còn có thể một lần nữa lại hòa nhau dựng đứng tại thi đấu thể thao bốn phía lôi đài giới tường là đạo hẹn cao năm mét hơi mờ c á i chắn có thể phòng ngự tất cả vật lý cùng pháp thuật công kích tương tự cũng đã hạn chế quyết đấu song phương phạm vi hoạt động nhiệt huyết cuồng chiến hung hăng đụng vào trên tường lại bị giới tường mánh lực bắn trở về vừa vặn lúc này triệu tê như đ ổ i theo hắn còn chưa xuống địa cựu trên không chúng quay thân hướng phía triệu tê như đâm ra tay bên trong xích huyết kiếm có thể dưới tình huống như vậy đâm ra như vậy một kiếm tại cả quang huy hàng tỷ chơi trong nhà tuyệt đối thuộc về phượng mao lân lân giác nhiệt huyết cuồng chiến thực lực cũng không phải thổi ra hoặc là soạt ra tới chỉ tiếp hắn đối mặt đối thủ là triệu tê như suy lưới dao số phận dẫn đầu chém đánh vào nhiệt huyết cuồng chiến cuồng chiến trên cổ vô luận là tốc độ xuất thủ độ mạnh yếu hay là góc độ đều không chê vào đâu được sắc bén mũi nhận mở ra cứng rắn kim loại hộ cảnh mang theo một d â y tiên diễm huyết hoa ba trăm m ư ơ a i ba trăm b n m đ à m a bùm nhiệt huyết cuồng chiến nặng nề mà đã rơi vào trên mặt đất xích huyết kiếm thật sâu đâm vào triệu t ê như đ u ổ i phải thuận thế xuống phía dưới phá vỡ bảo vệ đ u ổ i lôi ra một đạo thật dài vết thương máu tươi tùy theo phún ra ngoài hắn lập tức mất đi cân đối bán quy trên mặt đất toàn bộ nhờ dùng lưỡi dao số phận chống đỡ lấy chính mình không đến mức ngã xuống 265. n h ư n g đây đã là vị này lẹ v à a i m c u ồ n g chiến sĩ đối triệu t như cuối cùng đủ khả năng làm ra đánh trả cuối cùng nếu như nhiều hơn nữa cho hắn cho dù là như vậy không một giây cũng có thể đánh ra cao hơn thương tổn hoàn thành đối triệu tê như chính thức một k í c h trí mạng đánh ra một hồi không thể tranh cãi thế hòa đi ra chỉ là không có nếu như mang theo phẫn nộ hối hận bất đắc dĩ cùng xấu hổ nhiệt huyết cùng chiến biến thành một đoàn bạch quang biến mất ở trên lôi đài hắn thua thua không phải như vậy tâm phục khẩu phục mất đi không chỉ có chỉ chính mình vinh dự gợi ý của hệ thống ngươi thắng được trận thứ năm tháng liên tiếp có hay không tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến triệu tê như nắm chặt c i ế n đao d ã rủa lấy một lần nữa đứng lên giờ này khắc này hắn hp chỉ còn lại không tới hai trăm điểm độ mệt mỏi đúng lúc là ba mươi điểm đứng ở bình thường cùng trạng thái hư nhược cân đối tuyến thượng đã tiêu hao hết tất cả d ự tề còn có không sai biệt lắm toàn bộ thánh lực cùng bị kỹ cuộc chiến đấu này hắn thắng được gian nan gần như kỳ tích nhưng triệu tê n ư u rất rõ ràng của mình lần đầu siêu cấp thắng liên tiếp đường đến đây chấm dứt đạn tận lương tuyệt đen cạn dầu còn phải lại cậy mạnh tiếp tục sẽ chỉ làm trước mặt mình toàn bộ cố gắng biến thành chê cười cho nên hắn sáng suốt lựa chọn vương tha cho đem chính mình chiến tích định dạng tại năm trường thắng liên tiếp lên liền Thắng. Cuối cùng. Cuối bốn kim sán sán chữ to đột nhiên xuất hiện tại triệu t như hướng trên đỉnh đầu tinh tưởng không có l ầ m nói cho hiện trường vài chục vạn lặng ngắt như tờ người xem lựa chọn của hắn là cái gì cho dù là những tia nhiệt huyết cùng chiến phan cũng không có ai sẽ cho rằng triệu t như bông u tha cho là thấy hảo tiểu thu xảo trá bởi vì người nào cũng biết thắng được năm trường thắng liên tiếp đến tột cùng có khó khăn dường nào nhất là triệu t như đối mặt đối thủ hay là đang bảng xếp hạng đứng hàng t ố t năm đỉnh tiêm chức nghiệp cao thủ tờ g ợ lợi của hắn không thể tranh luận vinh quang của hắn không thể phủ nhận vâng vâng bằng. Biên thành lãng tử người thứ nhất tại trên khán phòng đứng lên, tại tử thứ sức dùng vừa ô lúc mới bắt đầu lòng bàn tay là lộn xộn v ô tử nhưng rất nhanh sẽ trở nên chỉnh tề v a n g rội phảng phất như là trong b i ể n rộng n h ấ t lên sóng lớn hướng phía bờ biển không ngừng đánh sâu vào thanh thế sóng sau cao hơn sóng trước đây là đối người thắng kính nể cùng ca ngợi ngựa vật huế đại ngư bộ lạc các phấn ty ti lớn tiếng hò hét có ít người thậm chí vành mắt đều đỏ có thể chứng kiến chính mình chỗ sùng bãi thần tượng một lần nữa c ủ a thời bọn họ không không cảm thấy tự hào cùng t i ê u ngạo cùng thời khắc đó chủ vị diện diễn đàn siêu cấp thắng liên tiếp khu thảo luận đây là trước mắt chủ vị diện nhân khí cao nhất phân trang khu thảo luận toàn bộ ngày 24 giờ trực tiếp cùng cất đi tất cả sân bãi siêu cấp thắng liên tiếp trận đấu thực giờ biểu hiện mới nhất bảng xếp hạng cũng tụ tập con số hàng triệu đoạn ra tại siêu cấp thắng liên tiếp phân khu trang đ ỉ n h không ngừng có một mảnh dài hẹp tin tức trọng yếu nhấp nô hệ lên tốc độ tương đối nhanh xem diễn đàn đoạn ra nhất định phải chăm chú nhìn mới có thể thấy rõ ràng nội dung trong đó nhưng vừa lúc đó nhấp nô điều đột nhiên biến mất một cái bắt mắt tin tức biểu hiện ra vì vậy mang tò mò mãnh liệt bọn họ mở ra cái tin tức này liên tiếp Tiến vào chỉ ờ l s là triệu đ tây như a l cũng không biết xuất hiện tại trong diễn đàn biến hóa hắn đã ly khai cờ ls sáu trăm tám mươi bảy thi đấu thể thao lôi đài đồng thời mang đi tám mươi kim tệ ban thưởng mặc dù nói cuối cùng không thể sáng tạo ra mới bản ghi chép nhưng là triệu tây như đối với chính mình cũng rất hài lòng tại siêu cấp thắng liên tiếp gần như biến thái quy tắc hạn chế xuống có thể bắt được năm trường thắng liên tiếp đã coi như là vô cùng tốt rồi có kinh nghiệm của lần này hạn tiếp theo n g h ị đánh lại phá bản ghi g chép thành công n ắ m chắc không thể nghi ngờ phải lớn hơn rất nhiều đáng tiếc khi dương my chiến đội tất cả thành viên trở lại chỗ cũ biên thành lãng tử rất tiếc rẻ nói rằng trận chiến cuối cùng dùng là thời gian dài điểm nếu không hoàn toàn mới có thể bắt được đứng hàng thứ vị trí đầu não cái này chính là mười kim ban t h ư ờ n g a dựa theo siêu cấp thắng liên tiếp bản xếp hạng quy tắc b ấ triệu luận ngoạn cái gì a có thể ở trên bảng vị trí ở bảng não dừng vị đầu l ạ giờ, ngoài thượng, không gian thượng kim thời i đều muốn đạt được muốn mức 10 kim ban、thường. hơn nữa hoàn toàn không có thời gian thượng hạn t có chế. r t ê như phía trước tứ trường đều thắng được gọn gàng tốn thời gian đều rất ngắn cuối cùng cùng với nhiệt huyết cuồng chiến một trận chiến thời gian dài nhất kết quả ảnh hưởng đến cuối cùng bài vị chính tự triệu t ê như cũng có chút tiếp cận nhưng là hắn cũng không tham lam như vậy cũng rất khá tôn nhạc hướng hắn giơ ngón tay cái lên triệu ca ta trước kia chỉ phục lão biên sư h ì n h một cái hiện tại chỉ phục ngươi t r o n hiệu thiên cũng nói triệu ca ngươi nhanh lên rửa đi h ồ n danh mang bọn ta cùng một chô soạt vị đi. triệu a cùng chô diện một soạt t vị đi. tây như đối biên thành lãng tử hay là rất yên tâm với hắn dẫn đầu đội ngũ dương mi chiến đội không sẽ có vấn đề gì bởi như vậy hắn có thể đủ rồi tại đọa lạc trong vực sâu an tâm địa rửa tờ cờ đáng giá chương hai trăm chín mươi bảy bảo tàng nhiệm vụ lại trở lại đọa lạc vực sâu triệu tê n g h i u cảm giác cả người cũng không tốt rồi đầu giống như là muốn nổ vỡ ra vậy say tầm mắt mơ hồ trước mắt bất kỳ vật gì đều là bóng chồng đây là say rượu mang đến di chứng hiện nhiên không có bởi vì hắn một lần nữa lò g ì n mà biến mất không cần như vậy chân thật chứ triệu tê n g h i u rất là d ở khóc d ở cười hắn hiện tại y nguyên hay vẫn tại huyết tinh doanh địa trong t ử quán ghé vào trên quầy bò đều không đứng dậy được mơ mơ hồ, hồ ý thức đều không tỉnh táo lắm sau đó sau một khắc hắn bị người nâng lên đầu được một hớp lạnh bướt có vị chua trong mang khổ chất lỏng hơn lâng lâng men say tùy theo nhanh chóng tiêu tán lực lượng phảng phất trong nháy mắt một lần nữa về tới trên người của mình cảm ơn triệu tê n ư u đứng lên cơ cơ đầu đối với tiểu bảo nói rằng vật này không tệ n ư u đầu nhân tiểu bảo cười h i ế p mắt nói rằng tất nhiên không sai đây là theo hao đầm bên trên thân cóc chóc xuống chất nhầy điều chế sau dùng để giải rượu tốt nhất cái này chén miễn phí đưa cho ngươi ta dựa vào triệu tê n ư u thiếu chút nữa tại chỗ cho p h ư n ra thật muốn một quyền nện ở đối phương xem ra nhìn như thật thả ngư trên mặt hắn trong lòng âm thầy từ nay về sau tuyệt đối không ở trong game uống nhiều rượu như vậy quả thực là dùng tiền tìm tội thụ kỵ sĩ đại ca ngươi cuối cùng là thượng tuyến ngay vào lúc này nhất danh hắc y đạo tặc tiểu tâm rực rực vượt qua đầy đất hàng ngủ không tỉnh ngưu đầu nhân đi tới triệu tê n h ư bên cạnh ngươi còn nhớ ta không triệu tê n h ư đối với hắn đương nhiên là có ấn tượng ừng nếu như triệu tê n h ư không có nhớ lầm đối phương trước sau đi tìm chính mình hai lần rồi là vì cái gì nhiệm vụ kéo hắn r a nhập trích thị nhân tâm khó lường nhất là tại đoạ lạc trong vực sâu nơi này ngoạn ra đều là gánh vác số lớn gỡ cờ giá trị không có mấy người là hạng người lương thiện nói là nhiệm vụ nói không chừng chính là cái bẫy không thể không phòng bất quá triệu tê n h u cảm giác người này đạo tặc rất có thành ý không giống như là loại gian xảo hạng người đương nhiên quan trọng nhất là dùng thực lực của hắn bây giờ còn thật không sợ người khác chơi đa dạng tại lực lượng tuyệt đối trước mặt bất kỳ âm mưu đều bị dễ dàng nghiền thành b t mịn nhiệm vụ của ngươi còn chưa hoàn thành sao triệu tê n h u hỏi đạo tặc trên mặt lộ nở một nụ cười khổ hắn nhìn hai bên một chút nói rằng ngưu ca chúng ta có thể nói chuyện sao triệu tê như kinh ngạc ngươi bê ta trộm c ư ờ i ra nói hiện tại không biết thánh kỵ sĩ triệu đại ngư chỉ sợ không nhiều lắm ngưu ca ngươi buổi sáng đánh nhiệt huyết cuồng chiến một ít trường lôi đ à i bờ cờ ta đều nhìn ba lần đã là hôm nay chủ vị diện diễn đàn sốt dẻo nhất tần số nhìn rồi đôi mắt của hắn ở bên trong chấp động lên cực nóng hào quang tựa hồ là hạ quyết tâm nếu như ngưu ca ngươi đồng ý giúp đỡ ta nhiệm vụ này đoạt được phân ngươi ba thành cam đoan không cho ngươi có hại triệu tê n ư u hơi suy nghĩ một chút nói rằng chúng ta đến bên này kỹ càng nói chuyện lần trước hắn nghe đạo tặc nói là có thể được đến đoạ thiên sứ chí lệ đương lúc mặc dù có chút ý nghĩ nhưng là bởi vì chính mình còn có nhiệm vụ trong người tăng thêm có nghi ngờ trong lòng cho nên không có đáp ứng cũng không có từ chối hiện đang hoàn thành nhiệm vụ rời đi đoạn lạc vượt sâu tự nhiên đã trở thành việc cấp bách muốn nói triệu tê ngưu đối đoạn thiên sứ chi lệ không có hứng thú đó là không có khả năng hơn nữa nghe đối phương cầu khí nhiệm vụ này tựa hồ cũng không đơn giản hai người tại tiểu quán góc bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống hiện tại đúng là buổi sáng thời điểm trong tiểu quán không có gì khác nhân có chỉ là những tia ngủ say như bùn ngưu đầu nhân thật cũng không sợ sẽ bị người khác nghe lén đi đại khái là để chứng minh thành ý của mình đạo tặc từ trong lòng ngực lấy ra một c h i quyển trục đ ặ t ở triệu t ê như trước mặt triển khai ta ta cũng không gạt như ca ta hiện tại đang tại làm là liên hoàn nhiệm vụ cuối cùng một khâu bảo tàng nhiệm vụ muốn nói tại quang huy trong đó nhiệm vụ gì hấp dẫn người ta nhất bảo tàng nhiệm vụ tuyệt đối là một cái trong số đó viễn cổ thất lạc văn minh trôn giấu tại phế tích phía dưới di tích gia tộc truyền thừa bí mật cùng với nở tờ cờ tư tảng đều là cấu thành bảo tàng nhiệm vụ yếu tố mặc dù có rất nhiều bảo tàng nhiệm vụ đều là hữu danh vô thực đến cuối cùng khả năng lấy được là không đáng một xu vật phẩm nhưng là có ngoạn ra nhờ vào đó một đêm trận dầu bình thường mà nói khó khăn càng lớn bảo tàng nhiệm vụ đạt được chân chính có giá trị tài phú sát xuất càng cao triệu tê nhu xem đạo tặc biểu hiện ra cho mình nhìn quần trục trong đó r ầ m rạp chẳng trị địa vẽ đầy đồ hình bộ dạng này hình lớn do năm bộ phận tạo thành nhìn xem như là một t r à n g đại hình tòa nhà kết cấu đồ bên cạnh còn ghi chú triệu tê nhu xem không h i ể u văn tự chỉnh thể chế tác tương đối tinh mỹ tuyệt đối không phải là cái gì làm ẩu mặt hàng chi tiết rất trọng yếu chi này q u y n t r ụ không thể nghi ngờ là bảo tàng nhiệm vụ thường thấy nhất mấu chốt đạo cụ bảo tàng đồ nếu như bản thân nó tựu đơn sơ không chịu nổi triệu t ê như cũng là hoài nghi sự tình là có hay không còn giống đối phương chỗ ám hiệu cái tia dạng hắn suy nghĩ thân thủ tại trên quyển c h ủ có nói nói chi t h ế đi ngươi yên tâm coi như là ta không gia nhập cũng tuyệt đối sẽ không đem tin tức của ngươi tiết lộ ra ngoài đạo tặc đem là tối trọng yếu nhất bảo tàng đồ trực tiếp lấy ra một mặt cố nhiên là muốn biểu hiện thành ý của mình một mặt khác cũng có kéo triệu t ê như xuống nước ý đồ chỉ là triệu t ê như nơi nào sẽ đơn giản hạ ngợ gì hơi hợt vòng qua vòng luẩn quẩn đạo tặc chỉ có thể ngượng ngụ cười ở đâu ta tuyệt đối tin tưởng như ca nhân phẩm của ngươi ngươi là chức nghiệp cao thủ sẽ không hãm hại ta tiểu nhân vật như vậy triệu t như cười cười không nói cũng không t i ế p lời chứng kiến hắn đang biểu hiện ra thái độ đạo tặc khẽ cắn môi nói rằng ta đây cá liên hoàn nhiệm vụ tổng cộng có ngũ hoàn phía trước tứ hoàn cũng đã hoàn thành không có được bất kỳ bàn thưởng chỉ có cái này tấm bản đồ bảo tàng hoàn thành đệ tứ hoàn nhiệm vụ sau lấy được cuối cùng một khâu manh mối đạo cụ hoàn thành phía trước tứ hoàn không có bất kỳ bàn thưởng triệu t như lập tức hứng thú tình huống như vậy ít vô cùng cách nhìn nhưng không phải là không có ý vị này phía trước tứ hoàn nhiệm vụ tất cả đều là là nhất sau một khâu mà thiết lập đồng thời ý nghĩa hoàn thành cuối cùng một khâu nhiệm vụ đem có thể đạt được phong phú nhất hồi báo đạo t ắ c tiếp tục nói cái này tấm bản đồ bảo tàng là địa ngục nam tức tòa thành kết cấu đồ tòa pháo đài này là ở tây bắc t ạ p b ộ ao đầm ở chỗ sâu trong ta đã d ò xét qua lộ tuyến cũng tìm được tòa pháo đài này nhưng không thể tiến vào trong đó hắn rất thản nhiên nói rằng nếu như gần kể chỉ là của ta tự mình một người là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này cho nên hai ngày này ta vẫn luôn đang tìm kiếm giúp đỡ nhưng là ngươi cũng biết tình huống nơi này đạo tặc lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ có thể tin đồng đội so với năm thứ tư xử nữ cũng khó khăn tìm cái này có điểm thô tục so sánh làm cho triệu tê như không khỏi nợ nụ cười ngươi chính là một học sinh tại quang huy trong đó sinh viên thuộc về chủ lực du hy đám người một trong như là một đại học nào đó liên minh vân vân công hội số lượng tương đương khả quan bởi vì thành viên tương đối so với đoàn kết đồng lòng lực lượng cũng không thể khinh thường đạo tặc là người lập tức có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái năm nay năm thứ tư đại học công tác không dễ tìm cho lắm nghĩ nếu có thể ở trong trò chơi kiếm chút sinh hoạt phí mà nói thử xem làm game thủ Triệu T gật chuyên nghiệp. Triệu tê như nhẹ xem game làm đạo ầ u hỏi vậy ngươi bây giờ tìm được vài người trợ giúp rồi. vậy bây được tìm trợ đ tặc nói rằng trước mắt tổng cộng có ba cái một cái trong đó là của ta bạn bè thân thiết cố ý r i ế t cờ cờ giá trị đến đ o ạ n lạc trong vực sâu giúp ta làm nhiệm vụ lẹ vào hai mươi bảy cùng chiến sĩ trang bị chỉ là một loại nhưng tuyệt đối tin t u y còn một người khác lẹ vào hai mươi sáu cùng tiến thủ cùng một cái lẹ vào hai mươi tám hỏa hệ pháp sư trang bị đều cũng không tệ lắm đúng rồi chính mình là lẹ vào hai mươi sáu đạo tặc tên gọi là cá mập con cá mập xa đạo tặc cá mập con nuốt một mùm nước bọn hỏi nhu ca ngươi xem chúng ta như vậy năm người đủ chưa triệu tê nhu cười nói ta đều còn không có đáp ứng ngươi sẽ đem ta tính tiến b ả o vậy là ngươi làm sao biết cuối cùng một khâu ban thưởng có đoạn thiên sứ chi lệ hay sao cá mập con đều nhanh đem ra đầu của mình cho con phá ta chỉ là suy đoán cũng không thể thập phần xác định chỉ là đoạn thiên sứ chi lệ tất cả mọi người m u ố n cho nên ta n g ư ơ i này triệu tê nhu nhịn không được lắc đầu đối phương hiển nhiên không đủ thành thật có chút ít giảo hoạt cùng tiểu tính toán cá mập con cho rằng triệu tê nhu là cự tuyện thất vọng nói rằng thật sự không được sao hắn rõ ràng nhất nhiệm vụ khó khăn nhưng là tại đoạn lạc trong vực sâu tìm giúp đỡ phi thường khó khăn chân chính chức nghiệp cao thủ hắn cũng không dám tìm bởi vì đến lúc đó nhiệm vụ thường lệ bị cưỡng đoạt đi đều là có khả năng cá mập con quan sát triệu tê như có chút thời gian cảm giác so với hắn so sánh tin h cậy mà bây giờ càng biết thân phận của triệu tê như cho nên mới quyết định đưa hắn kéo vào đội ngũ không thể tưởng được trả một giá ba thành cái giá lớn còn không có có thể thuyết phục triệu tê như điều này làm cho đạo tặc đặc biệt triệu tê n h u cười nói ta muốn gia nhập đội ngũ của ngươi cũng không phải không được cho đến bây giờ triệu tê n h u trên cơ bản đã có thể xác định đối phương không phải đang diễn trò nếu không vị này cá mập con đồng học hoàn toàn có thể đi cạnh tranh oscar nam chính tốt nhất thường rồi nhưng là đạo tặc cũng có chút kẻ dối trá cho nên gõ một cái là nhất định à cá mập con lập tức ngẩng đầu con mắt s á n g trong mừng rỡ hỏi ngưu ca ngươi đồng ý sao triệu tê n h u gật gật đầu nói ta đồng ý nhưng là ta có một cái điều kiện cá mập con liền vội vàng hỏi điều kiện gì triệu tê như không chút nghĩ ngợi nói rằng chi này tầm bảo tiểu đội trưởng để ta làm đội trưởng nếu không coi như x o n g đi bởi vì cái gọi là không sợ như thần đối thủ chỉ sợ đồng đội ngu như heo mặc dù nói đạo tặc cùng đồng bạn của hắn môn là heo đồng đội khả năng không lớn nhưng là triệu tê như cũng không thói quen đem tánh mạng của mình phó thác đến người không quen thuộc trong tay muốn hắn gia nhập đội ngũ có thể nhưng là nhất định phải nắm giữ chỉ huy quyền lực đây là không để cho giao động nguyên tắc đối với triệu tê như yêu cầu này cá mập con vẫn có chút hết ý bởi vì tại tất cả đội viên trong đó triệu tê như cấp bậc là thấp nhất hơn nữa có được nhiệm vụ chủ quyền cũng không phải hắn tựa hồ có điểm quá mức nhưng là nghĩ đến triệu tê nhu thực lực kinh người còn có thân phận của thánh kỵ sĩ đạo tặc hay là bình thường trở lại đi đội trưởng liền do nhu ca người tới đương đi hắn k h ẽ cắn môi đáp ứng xuống triệu tê nhu cười nói ta người đội trưởng này là muốn có quyền ưu tiên lựa chọn đấy chiến đội đội trưởng có quyền lực là có thể mượn hệ thống tiến hành thiết định rất nhiều hợp tác lâu dài chiến đội hoặc là chức nghiệp chiến đội đội trưởng đều có được lấy lớn nhất quyền lực bất quá tạm thời tạo thành đội ngũ hoàn toàn khác biệt đội trưởng chính là quyền lực đều bị thật to hạn chế cũng là vì cam đoan công bình mà thể hiện đội trưởng quyền lực là tối trọng yếu nhất một cái chính là quyền ưu tiên lựa chọn ưu tiên lựa chọn đương nhiên là trang bị vật phẩm chiến lợi phẩm cá mập con mặt đều tái rồi làm cho triệu t như đương đội trưởng không có vấn đề nhưng là đem quyền ưu tiên lựa chọn cũng làm cho đi ra ngoài tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến hắn và đội viên khác lợi ích như ca cái này không thể thương lượng sao hắn cười khổ hỏi triệu t như vô cùng kiên quyết không thể biểu hiện ra xem triệu t ê h ư tựa hồ quá mức người gây sự rồi nhưng là loại này tạm thời tổ hợp đội ngũ nhất định phải tại trước đó quy định tốt nghĩa vụ trách nhiệm cùng quyền lợi như vậy mới có thể tại nhiệm vụ trong quá trình không đến mức sinh ra mâu thuẫn xung đột tất cả mọi người đồng ý vậy thì cùng một chỗ cố gắng nếu có người không đồng ý này cũng đừng có hợp tác triệu tê như mục đích rất đơn giản thì phải là dùng quyền ưu tiên lựa chọn đến bảo đảm đội trưởng của mình quyền uy cũng không phải lòng tham không đáy địa cố gắng hắn hưởng thụ phần này quyền lực sẽ đảm đương đối ứng trách nhiệm đạo tặc ngẫm lại đủ rồi cảm giác đau răng rất muốn vô bàn bông thà cho đi không có người nào biết rõ hắn vì nhiệm vụ này bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng tâm huyết nhất là tại đoạn lạc vượt sâu như vậy đặc thù trong hoàn cảnh có thể hoàn thành phía trước tứ hoàn nhiệm vụ tuyệt đối là lo lắng hết lòng nếu đem những thời giờ này cùng tinh lực dùng đang cày quái dựa tờ cờ giá trị thượng hắn đã sớm lúc này rời đi thôi rồi hiện tại triệu tên h u vừa lên đến muốn đội trưởng quyền chỉ huy còn muốn quyền ưu tiên lựa chọn muốn nói hắn cam tâm tình nguyện vậy khẳng định là không thể nào nhường ra quyền lực này t ự ý nghĩa nhường ra nhiệm vụ lớn nhất thích lợi nhưng là buông tha cho triệu tên h u hắn từ nơi này lại tìm một người có thể cùng triệu tên h u tương để tị luận cường đại thánh kỵ sĩ nếu là ở ngày hôm qua triệu tên h ư đưa ra yêu cầu như vậy đạo tặc là tuyệt đối sẽ không đáp ứng không quá sớm thượng nhìn rồi hắn và nhiệt huyết cùng chiến đối quyết cá mập con đồng học thật sự là quấn q u y ế t được đau dạ giả dày triệu tê ngư cũng không nóng nảy hắn hiện tại đã có thể càng ngày càng dùng game thủ chuyên nghiệp góc độ đi tự hỏi vấn đề hẳn là tranh thủ hích lợi nhất định phải tranh thủ tới tay nếu không thả rằng bông thá cho đạo tặc biến đổi sắc mặt một lát tối rồi nói ra ngưu ca nếu không đi như vậy ta đem những người khác gọi qua nếu như bọn họ đều đồng ý ta cũng vậy đáp ứng ngươi xem như vậy có thể chứ trải qua một phen thống khổ nội tâm g i y r u a lý trí cuối cùng chiếm cứ thượng phong hắn hiểu được nếu như không có triệu tê ngưu cái này cường lực thánh kỵ sĩ thứ năm hoàn nhiệm vụ sau cùng hoàn thành hy vọng rất xa vời một người là tổn thất rất lớn ích lợi hơn là mất đi tất cả ích lợi lựa chọn như thế nào kỳ thật rất dễ dàng triệu tê ngưu nói rằng này không có vấn đề ta cũng vậy hy vọng là như vậy vì vậy cá mập con phân biệt liên lạc bằng hữu của hắn cùng với hai tên đội viên khác rất may mắn bọn họ đều ở huyết tinh trong doanh địa đạo tặc bạn b è thân thiết nhận được tin tức về sau tự đứng ở tự quán cửa ra vào bên này tin tức vừa ra hắn tự đẩy cửa ra đi đến người này hai mươi bảy cuồng chiến sĩ gọi là t h ạ c h nhạc nhìn xem tuổi tác không lớn nhưng là trầm mặc ít nói có vẻ có chút lão thành mà hắn cũng không hổ là cá mập con bạn thân nghe được triệu tê như yêu cầu lập tức tỏ vẻ chỉ cần cá mập con không có ý kiến như vậy hắn cũng không có bất kỳ ý kiến chỉ là sau đó chạy đến hai gã đội viên mới sẽ không có dễ nói chuyện như vậy rồi đội trưởng cho hắn có thể ta không có ý kiến nói chuyện l à lẹ v à i hai mươi sáu cung tiến thủ vân toa toa xạ xạ nhưng là vị này tinh minh nữ tinh linh dùng chất vấn ánh mắt nhìn xem triệu tê như nói rằng quyền ưu tiên lựa chọn cũng cho hắn l ờ i nói chúng ta quá bị thua thiệt dựa theo chiến đội cống hiến vi tích phân đến phân phối chiến lợi phẩm không tốt sao cái này dính đến chiến lợi phẩm vấn đề có điểm phức tạp nếu như là đội trưởng ưu tiên hình thức như vậy mặc kệ xuất phát từ cái gì chiến lợi phẩm đội trưởng cũng có thể ưu tiên chọn lựa đi còn dư lại mới có thể đến phiên đội viên khác chiến đội vi tích phân tức thì dựa theo cống hiến cao thấp ai xuất lực lớn nhất hai cựu có được quyền ưu tiên đây là đại đa số tạm thời đội ngũ phân phối phương thức tương đối so với công bình mà nữ tinh linh đồng bạn, thì ra là tên kia l ẹ vào hai mươi tám pháp sư bạch p h ạ m tuy nhiên không có gì nói thần sắc cũng không phải rất vui sướng bởi vì tại trong đội ngũ cấp bậc của hắn cao nhất hơn nữa pháp sư là chiến đội vi tích phân mạnh mẽ người cạnh tranh hai người nguyện ý gia nhập cá mập con đội ngũ tự nhiên cũng là nhìn chúng nhiệm vụ ích lợi bây giờ bị triệu tê như vượt qua nhúng một tay đương nhiên không có khả năng tâm phục khẩu phục tất nhiên là muốn cải cọ triệu tê như thần sắc không thay đổi túi đầu xem t r ư ớ c chén rượu trong tay phảng phất như là trên mặt dài một đ o hoa cá mập con biết mình không giải thích rõ ràng nhất định là không được mau nói, nói toa, toa xa xa ngươi cũng biết chúng ta nhiệm vụ này khó khăn rất lớn không có thánh kỵ sĩ là khẳng định không được ngưu ca yêu cầu tuy nhiên cao điểm nhưng là thực lực của hắn rất mạnh thực lực rất mạnh nữ tinh linh cười nhạo nói lẽ 25 thánh kỵ sĩ có thể mạnh bao nhiêu còn có thể so với ta cùng lão công cộng lại đều cường sao bạch phàm ho khan một tiếng ám hiệu cho nàng lời nói đến mức quá trắng ra nhưng mà rước lấy đối phương một cái l ư ớ c mắt cá mập con gãi gãi đầu nói rằng ngưu ca buổi sáng hôm nay tại siêu cấp thắng liên tiếp bắt lại năm trường thắng liên tiếp trước mắt bản ghi chép thứ hạng là quang minh khu vị thứ ba chống thêu không cần phải trọng t r ù y đạo tặc ý tứ trong lời nói chỉ cần không phải người mới ngoạn ra đều có thể hiểu rõ vân toa toa xa x a lập tức cá khẩu không trả lời được còn có cái gì so với siêu cấp thắng liên tiếp bản ghi chép càng có thể chứng minh thực lực gì đó sao bản danh sách này cũng thì không cách nào làm bộ tuy tiện tra một cái t i ể u có thể biết bởi vậy cá mập con cũng không thể có thể nói dối ai cũng tin tưởng có thể đứng tại bản danh sách này thượng mạn ra trên cơ bản đều là cường giả chân chính cao thủ nàng chỗ khinh bị lẹ vào hai mươi lăm thánh kỵ sĩ thật là có siêu việt hai người liên thủ chiến lực đứng hàng cả trận doanh tiền tam vậy tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ bạch pham nhìn xem triệu t như ánh mắt của cũng thay đổi nói rằng chúng ta đồng ý người người này vẫn toa toa xa x a hận hận dầm chân lại cũng không có phản đối nữa chuyện này thông qua được tất cả thành viên tán thành cá mập con lập tức mời triệu t như i a nhập đội ngũ của mình đồng thời cũng đem đội trưởng chức vụ rời đi cho hắn đang chọn chọn đội trưởng ưu tiên hình thức hơn nữa được đến bốn gã đội viên xác định sau triệu t như nói rằng mặc dù mọi người đều đồng ý cho ta quyền ưu tiên lựa chọn nhưng là ta sẽ không lạm dụng quyền lực này không phải của ta trang phục nghề nghiệp bị các ngươi y nguyên có thể dựa theo vi tích phân công hiến tiến hành cạnh tranh nghe được triệu t ê như mấy câu nói đó vân pa toa xa xa sắc mặt lập tức đã khá nhiều mà cá mập con xem trong ánh mắt của hắn càng nhiều hơn mấy phần sắc mặt kính nghệ nếu như triệu t ê như sáng sớm cứ như vậy nói vậy hắn khẳng định trực tiếp sẽ đồng ý rồi người khác cũng không có lời gì dễ nói nhưng là triệu t ê như lưu đến đại cục đã định tình huống rồi nói sau chẳng khác gì là khảng khái địa nhường ra một bộ phận lợi ích của mình mọi người ai còn có thể đối với hắn khâm phục đội trưởng chính là quyền uy tiểu sơ bộ dựng lên chỉ nói là được đơn giản chính thức có thể làm được không bị ích lợi mê hoặc người nhưng lại không nhiều lắm chương 299, t r m ầ m bảo tiểu đội gợi ý của hệ thống ngươi gia nhập ngoạn gia cá mập con đội ngũ đạt được địa ngục nam tức tòa thành bảo tàng nhiệm vụ chia sẻ gợi ý của hệ thống ngươi trở thành stb 26.580 t i ể u đội trưởng cho phép sửa chữa đội ngũ đích danh sưng đạo tặc cá mập con cùng chiến sĩ thạch nhạc cung tiến thủ vân toa toa xa xa pháp sư bạch phàm hơn nữa thánh kỵ sĩ triệu đại miu một chi chức nghiệp coi như hoàn chỉnh tiểu đội chính thức tổ kiến thành công làm tân tấn đội trưởng triệu tê nhu tương chiến đội mệnh danh là bốn tầm bảo tiểu đội kỳ thật chi này tiểu chiến đội còn thiếu một cá rất trọng yếu nhân vật thì phải là mục sư nhưng là đoạn lạc vượt sâu không phải chủ vị diện tại nơi này muốn tìm được nhất danh mục sư quả thực là chuyện không thể nào triệu tê nhu nói rằng nếu như không có vấn đề lời nói chúng ta xuất phát đối với triệu tê nhu mà nói chỉ huy một tiểu đội ngũ không có vấn đề chút nào bởi vậy rất nhanh tiến nhập nhân vật vị trí mới đội trưởng t h ạ c nhạc ó điểm thẹn thùng nói thật sự là thật xin lỗi ta mới vừa lên tuyến có thể hay không cho ta t h ậ phút để cho ta đi tu phục trang bị cùng mua sắm tiếp tế vị này cá mập con bạn bè thân thiết cùng chiến sĩ tính cách có điểm chất phác nhìn xem rất là trung hậu thành thật triệu t như đối với hắn ấn tượng không tệ gật gật đầu nói không sao cho ngươi hai mươi thời gian đi chuẩn bị chúng ta ở chỗ này chờ tốt lắm các ngươi còn có ai muốn đi ra ngoài sửa đồ mua đồ sao những người khác lắc đầu thạch nhạc lại nói xin lỗi một tiếng sau đó nhanh chóng nhanh rời đi rượu rồi quán đang chờ đợi hắn trở về khoảng cách triệu t như cùng mạch phạm vân toa xà xạ hai người hàn huyên vài câu thông qua nói chuyện hiếm, Hắn hiểu được cái này, đôi tình nhân này hoạn cái đôi tiểu được là ra bạch tìm được, đoạn pham i người toa, xa nói chuyện không sạch tính tình rất ôn hòa nhưng cũng là có tâm huyết dưới sự giận dữ quả quyết ra tay một chiêu cao cấp hỏa hệ bí kỹ đánh xuống đi rõ ràng diệt sắt bốn đối thủ phía sau lại đánh chết hai cái kết quả lưng đeo không ít tờ cờ giá trị rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể chạy đến đoạn lạc trong vực sâu đến dựa tờ cờ giá trị mà vân toa toa xa xa lo lắng hắn tại này đặc thù vị diện ở bên trong tứ cố vô thần rõ ràng cũng cố ý đem chính mình giết thành h ù n g danh cùng theo một lúc chạy vào người này ngu hết biết ta không nhìn hắn bị người bán hắn đều còn muốn giúp người khác kiếm tiền mặc dù là chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nén g i ậ n giọng điệu nhưng là tinh linh cung thủ nhìn xem pháp sư ánh mắt của ở bên trong n ộ n nhạo không ức chế được ôn nhu và ngọt ngào thực không thể để cho người yên tâm bạch pham cười khổ ta là hạ người sao như vậy gọi ngươi không cần đến càng lớn cũng không sợ tìm không thấy vị trí n g ạ n ra mượn nhờ quyển chụt truyền tống vào đoạc thâm viên vị diện vị trí là tùy cơ mặc dù nói không đến mức đem ngươi ném đến quái vật chồng chất hoặc là miệng núi lửa trong đó nhưng là cách xa nhau cự ly khả năng rất xa dù là có tọa độ biểu hiện muốn một lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ cũng không phải phi thường chuyện dễ dàng cá mập con cười đ a nói ta cảm thấy được toa toa xa x a tỉ là sợ phảm ca bị thâm v i ê n nữ yêu cho mê hoặc sẽ không muốn đi trở về vẫn toa toa xa xa t r c ứ n g mắt liếc hắn một cái sàng r ộ n g tiểu tử ngươi là gan ngược lại càng lúc càng lớn dám nói như vậy ngươi phảm ca còn muốn để cho ta giới thiệu cho ngươi bạn gái nằm mơ đi thôi cá mập con lập tức vẻ mặt cầu xin toa toa xa xạ thì ta sai rồi vân toa toa xa xạ cũng không để ý đến hắn mục lóng lánh mà nhìn về phía triệu tên n h u đội trưởng người có bạn gái sao ta có hai cái tiểu tỷ mội đều rất không tệ trở lại chủ vị diện giới thiệu cho người làm sao vậy triệu tên n h u lắc đầu nói rằng ta đã có bạn gái cảm ơn cá mập con hét lên toa toa xa xạ tỉ ta không có bạn gái a còn là s ử nam vân toa toa, xa xạ mắt trắng không còn chút máu s ử nam là xử lý qua nam nhân chứ triệu tê nhu nhịn không được cười ha ha hai người đều thật thú vị tin tưởng phía sau phối hợp sẽ phải so với vui sướng đọa lạc vực sâu tạp bộ t a o đầm tại đọa lạc vực sâu bối cảnh trong chuyện xưa truyền thuyết tạp bộ t a o đầm là một vị tên thật tạp bộ cao đẳng ác ma chiến sau khi chết biến ảo mã thành bắt ngát đầm nước khu giang đầy hồ nước sông thủy đàm cùng mảng lớn ở mức đấy sông ở trước đại lượng thủy sinh ma thú ma vợt bị nhu đầu nhân môn coi là nguy hiểm cấm địa cho dù là n o ạ n da cũng cực nhỏ sẽ xâm nhập a o đầm bởi vì nơi này địa hình phức tạp hoàn cảnh ác liệt đi vào thì dễ ra thì khó hơi bất lưu thần sẽ đem mạng nhỏ t r ô n vùi ở bên trong từ xa nhìn lại đầm lấy lớn có vẻ rất bình tĩnh chỉ là nhàn nhạt hơi nước bao phủ dưới nhưng lại ẩn giấu không lường được nguy hiểm nhưng là vào hôm nay ao đầm khu vực biên giới đột nhiên xâm nhập một chi năm người tiểu đội phía trước là phải đi bộ dẫn đầu đạo tặc giữ chặt dây cương k h ô n g chế được tọa kỵ ngừng đặt chân bước hắn quay đầu về các đồng bạn nói rằng sẽ đi qua tọa kỵ rất dễ dàng ham đi vào triệu tê như gật gật đầu tung người xuống ngựa cũng đem tọa kỵ thu vào tập đ ộ ao đầm ở vào h u ế c tinh bộ lạc phương hướng tây bắc tử ly không sai biệt lắm có hơn mười dặm nếu như không được phải đi thật lâu nhưng là vật cưới tọa kỵ gần kể chỉ dùng nửa giờ nhiều một chút t i ể u đả tới khu vực biên l i giới xa xa đầm lầy đắm chìm trong màu đỏ dưới ánh trăng thật mỏng vũ khí che đậy tầm mắt làm cho người ta rất khó dình chân dung của nó chỉ là tại tầm mắt đạt tới cuối cùng có thể chứng kiến phun ra liệt diễm cùng khói đặc cự núi lửa có ý là tại cách bọn họ chỗ không xa lại có một cái truyền tống trận xông thẳng lên trời c ộ sáng màu trắng cực kỳ rõ ràng cá mập con chỉ vào này cái truyền tống trận long vẫn còn sợ hai nói rằng lần trước ta bị một đám ao đầm bùn nhao quái đuổi theo chạy đến may mắn trốn đi nơi nào mới không có toi mạng ao đầm bùn nhao quái cái này là quái vật nào vân toa toa xa xạ tò mò hỏi bị hỏi tham đạo tặc trên mặt biểu lộ phi thường kỳ quái rất giống là bị người hướng trong miệng nhét vào một cân cất chó hoàn toàn là có nỗi khổ không nói được bộ dáng do dự một lát mới lên tiếng rất nhanh ngươi sẽ biết xác thực rất nhanh tâm bảo tiểu đội vừa vừa bước vào ao đầm khu vực ao đầm bùn nhao quái tự xuất hiện loại này lẹ vào h a vực sâu quái vật ngoại hình cùng loại da cá nhưng là hình thể lớn hơn không nhỏ cóp mắt chỉ lên trời mũi có cực kỳ rộng lớn miệng rộng toàn thân nó dài khắp đỏ sầm ám tử sắc nùng đau n h ấ t phải có nhiều xấu xí thì có nhiều xấu xí hơn nữa số lượng còn rất nhiều ao đầm bùn nao h quái trên cơ bản đều là t i ề m phục tại triệu địa bùn trong đàm đương tầm b à o tiểu đội d ẫ m phải đầu gối cao đồng cỏ và nguồn nước đi qua về sau chúng nó lại đột nhiên nhảy dựng lên mở ra che kín răng nhọn miệng to như chậu máu tiến hành đánh lén、Bùm. một đầu ao đầm bùn nao quái mang theo đếm không hết nước bùn nước bẩn l u ồ lên q u y đầu lớn cóc trong mắt lộ h ư n g quang phun ra trước hơi thở tanh hôi miệng đột nhiên mở ra thật dài máu lưới thẳng tắp địa bắn ra mặt ngoài có chứa đâm ngược lại lưới dài là ao đầm bùn nhao quái vũ khí mạnh mẽ nhất một trong một khi cuốn lấy con mồi liền hướng vũng bùn ở bên trong keo túm hơn nữa lực lượng của nó mạnh phi thường hữu hiệu, hiệu chúng mục tiêu sau cơ bản sẽ không để cho con mồi đào thoát đi ra ngoài n à y đầu a o đầm bùn nhao quái lựa chọn mục tiêu công kích đúng là cách mình ở gần nhất tinh linh cung tiến thủ vân toa xa xa xa vừa mới bắn chết trước mặt một đầu bùn nhát xác muốn trốn tránh cũng đã không kịp nhưng mà bùn nhao quái máu lưỡi còn không có c ẩ n t h ậ n một bà sáng như tuyết chiến đao mang theo t r ư ớ c bén nhọn kinh phong dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai chạm kích tại ở gần miệng cái lưỡi bộ vị lập tức đem trừng bàn tay r ộ n g đích lưỡi thể trực tiếp chặt đứt vừa mới hồi quá thân lai triệu tê nhu kịp thời ra tay đem cung tiến thủ cho cứu lại khàn ao đầm bùn nhao quái đau nhức khàn một tiếng đầu lưỡi bị cắt đứt bộ vị phun ra đại cổ máu tươi phun trên còn nhìn xem đặc biệt nhìn thấy mà giật mình vẳng nó nặng nghề mà rơi vào trong nước bùn nổi giận địa lại lần nữa nhảy lên hướng phía mang đến cho mình cự đại thống khổ đầu sỏ gây nên đánh tới có chứa sắc bén móng nhọn tay trước hung h ă n g chụp vào triệu t như bụng bộ vị đừng xem loại này ao đầm bùn nhao quái hình thể rất lớn tứ chi nhỏ bé trên thực tế động tác của nó phi thường linh hoạt n ả y lên tấn công nhanh chóng hữu lực phản ứng chậm một chút đều rất dễ dàng làm bị thương nhưng là triệu t như phản ứng so với nó tới nhanh hơn tay trái chiến la chắn đột nhiên đập đánh tới đem ao đầm bùn nhao quái phản kích mạnh xanh xanh địa cắt đứt tay phải chiến đao chặn ngang hoành trảm chém ra ao đầm bùn nhao quái như là đâm vào lấp kín trên vách tường lập tức ngã xuống vừa lúc bị lưỡi dao số phận chém t r ú n g suy vô cùng sắc bén l ư ỡ i đao không hề ngưng trệ địa phá khai rồi ao đầm bùn nhao quái dày đặc ngoài r a dễ dàng địa kéo ra khỏi một đạo thức dài vết thương bên trong mềm mịn dọc theo miệng vết thương nổi lên máu tươi c u ồ n phún về r a bốn trăm tám mươi chín chương ba trăm địa ngục nam tức toàn thành v ẹ o một chi mưa tên tại quá gần cự ly xuất vào ao đầm bùn nhao quái trong đầu trực tiếp đưa nó đóng đinh trên mặt đất bị triệu tê ngưu cứu vân toa, toa xa xa xạ mặc dù là người chơi nữ Trong hiện thực càng là tiểu tư thành r o n g i t c c à kỵ sĩ tại chiến trong đội đảm nhiệm mở tờ nhân vật dù quái lủ quái là nhất định triệu tê nhu tuy nhiên chưa tính là chính thống thánh kỵ sĩ nhưng là cơ bản chức nghiệp tố chất còn chưa phải thiếu cái này bầy trào dùng đến vừa đúng tránh khỏi đội viên khác lâm vào quái vật vây công đương nhiên điều này cũng làm cho hắn không thể tránh khỏi lâm vào nguy cảnh bên trong hai ba đầu đ a o đầm bùn nhao quái có lẽ không phải uy hiếp hơn nữa gấp hai ba lần số lượng tình huống hoàn toàn bất đ ộ n g nhưng vừa lúc đó vô số viên lớn chừng quả đấm h ỏ a cầu từ trên trời giang xuống gào thét lên đem triệu tê như tính cả chung quanh hắn tấn công tới đ ầ m bùn nhao quái tất cả đều bao phủ ở bên trong lưu tinh h ò a vũ pháp sư c h ứ c nghiệp còn công kỹ năng 190. 190. 190. mảng lớn tiên diễm thương tổn con số trong nháy mắt phiêu khởi bị thiêu đốt trước liệt diễm hỏa cầu đánh trúng a o đầm bùn nhao quái kêu thảm trở mình ngã lăn xuống đ ấ t lên trên người bị bỏng bộ vị bốc lên một tia khói bụi pháp sư b ạ c h phàm ý thức chiến đấu cùng thao tác thủ pháp rất tốt mặc dù là cùng triệu tê như lần đầu tiên phối hợp nhưng là biểu tượng ra rất mạnh đoàn đội ăn ý tính chiêu này lưu tinh hỏa vũ tương đương hoàn mỹ chỉ bất quá hắn trang bị hiển nhiên quá bình thường cho nên đối với a o đầm bùn nhao quái tạo thành tổn thương lực không cao mà triệu tê như nhân cơ hội đem lưới dao số phận đạo số phận cắm hơn mười đạo lôi mang lập tức cho ao đầm bùn nhao quái môn chính thức một k í c h trí mạng ba trăm chín mươi lăm ba trăm chín mươi lăm ba trăm chín mươi lăm toàn bộ tám con ao đầm bùn nhao quái bị lôi hỏa đánh cho kinh ngạc tê liệt ngã xuống tại ao đầm địa cũng không còn cách nào nhúc đ í c h đồng thời tuân ra từng viên loẹ loẹ tỏa sáng tiền bạc tiền đồng còn có hai trang bị ây chính s ô n g về phía trước chuẩn bị trợ giúp triệu tê ngưu cùng chiến sĩ thạch nhạc nhìn trận mắt hốc mồm dơ lên cao chiến phủ đều ngây mẩn cả người thanh kỵ sĩ thuộc về thủ cường công yếu đích chức nghiệp tại tất cả chiến đội trong cơ bản thượng đều đảm nhiệm đ ụ c thuẫn nhân vật chức trách chính là dụ quái khiến quái vi đội viên k h á c sáng tạo ra công kích cơ hội nhưng là triệu tê nhu thật sự quá quái dị rồi làm thánh kỵ sĩ thả ra quần công kỹ năng uy lực dĩ nhiên tưởng là chức nghiệp pháp sư càng là sát thương cao thái quá làm cho người ta khó có thể tin có lẽ sinh ra t r ê n lệch to lớn có bình thường chức nghiệp kỹ năng uy lực yếu hơn kém hơn cao cấp bí kỹ thần thánh kỹ năng đối vực sâu hệ quái vật có đủ đạ mạ ỉn dễ hạ sở các loại nhân tố bất quá triệu tê nhu trang bị mạnh là không thể nghi ngờ nếu không căn bản là không có cách giải thích sẽ có như vậy kỳ tích xuất hiện cá mập con lặng yên dạ ẹ、e、sẽ ôm nhạc bên cạnh hiện ra thân thể hắn vô vô hắn b ả vai cười nói hiện tại biết rõ ngưu ca có nhiều ngưu bức chứ với hắn mang theo chúng ta nhiệm vụ này tuyệt đối có thể hoàn thành kỳ thật đạo tặc trong lòng cũng có điểm rung động mặc dù hắn xem qua triệu tê n h u v i do e chiến đấu nhưng nhìn tần số nhìn cùng tận mắt nhìn thấy cảm giác hoàn toàn bất đồng triệu tê n h u vừa mới thả ra bí kỹ tuyệt đối làm cho hắn mở rộng tầm mắt một mặt khác cá mập con hai câu này cũng là tại nói cho vân toa toa xa xa triệu tê như n hoàn toàn có tư cách đương người đội trưởng này vân toa toa xa x a đôi mắt xinh đẹp trở lên hỏi đội trưởng ngươi thật sự có bạn gái sao tiểu thư của ta hội rất đẹp ngươi thật sự không suy tính một chút triệu tê như n dở khóc dở cười lắc đầu nói rằng không nên nói đùa cá mập con thu thập chiến lợi phẩm chúng ta đi nhanh đi cũng không biết có phải hay không là bởi vì triệu tê như n quá mức dũng manh phi thường tại con đường sau đó chỉnh trong đó không có nữa số lớn ao đầm bùn nhao quý quái, quái xuất hiện số ít người đánh lén bị tầm bảo tiểu đội rất nhẹ nhàng địa thu phục dựa theo đạo t ạ c thuyết pháp hắn lựa chọn là một cái an toàn nhất con đường tại cá mập con dưới sự dẫn dắt tâm bảo tiểu đội xâm nhập tạp đội ao đầm dẫm phải đồng c ổ và nguồn nước bùn nháo trọn vẹn bôn ba không sai biệt lắm hai giờ rốt cục thấy được phía trước đứng sừng ở dưới chân núi lớn màu đen tòa thành địa ngục nam tức tòa thành tòa này có đặc hơn cổ châu âu phong cách tòa thành từ xa nhìn lại cổ lão mà yên tĩnh nó ở mảnh này ao đầm cùng núi lớn trong lúc đó tựa hồ tồn tại rất lâu thời gian rất dài chỉ là hôm nay đã sớm bị bỏ hoang hoang vu đến làm cho người ta kính sợ cá mập con thấp giọng nói rằng tòa pháo đài này ta đã đã tới hai lần rồi đều không thể xông qua cửa thứ nhất trong thành bảo có năng lực xuyên qua tiềm hành quái vật còn có những quái vật khác cũng không thiếu hắn thận trọng bộ dáng phản phất nói chuyện lớn tiếng điểm sẽ dẫn trốn ở trong thành bảo trước mặt quái vật triệu t như nhắc tới c h i ế n lá c h á n t r â m giọng nói chúng ta đây cùng một chỗ thử xem đi đoàn đội tác chiến cùng cá nhân bất đồng muốn len lén l ẹ n vào nhất định là không làm được huống chi đạo tặc tiềm hành đều vô dụng cho nên triệu t như ngược lại là không có cô kỵ nhiều như vậy trực tiếp hướng tòa thành đại môn đi đến đi ra hao đầm đấy dấm nát kiên cố cả vùng đất khiến người ta cảm thấy an tâm rất nhiều nhưng là trước mắt tòa này âm xâm xâm tòa thành lại phảng phất như là một cơn ác mộng trong lúc lơ đãng xuất hiện tại mỗi cá bộ náo người trong đó tòa thành đại môn là đóng chặt chẳng qua là khi triệu tê nhu tiếp cận đến cự ly cửa thành không đến mười m thời điểm đại môn rõ ràng vô thanh vô tức hướng phía hai bên từ từ mở ra một cổ hận chứa đặc hơn âm h à n hơi thở gió thổi đi qua triệu tê nhu lập tức cảm giác khắp cả người mát lạnh hô hấp cũng vì đó trì trệ gợi ý của hệ thống người phát hiện địa mục nam t ứ tòa thành điểm kinh nghiệm e ít ở một trăm hệ thống như vậy nhắc nhở rất ít xuất hiện ý nghĩa đi tới một cái rất địa phương trọng yếu đối với tầm bảo tiểu đội mà nói hiển nhiên là tìm đến cuối cùng một khâu nhiệm vụ mấu chốt địa đồ cũng may ô m gió thổi qua sau tiểu tiêu tán tòa này thần bí cổ bảo hướng tầm bảo tiểu đội hoàn toàn mở rộng đại môn cảnh tượng bên trong bạo lộ tại tầm mắt mọi người trong đó địa ngục nam tức tòa thành trước mặt tích tương đối lớn kiến trúc cách cục phân ra trong ngoài ngoại bộ là thông thường nai g đạo nhà lầu cửa hàng v v chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ vây quanh ở vào trung tâm đại khu kiến trúc bởi vì trong thành bảo tồn tại có thể biết phá tiềm hành quái vật cho nên triệu t ê như không để cho cá mập con đi dò đường mà là làm cho mọi người tận khả năng địa x u ố n g lại cùng một chỗ chậm rãi đẩy về phía trước tiến khi mọi người tất cả đều đi vào trong thành bảo mặt toa thành đại môn ầm ầm đóng cửa kích khởi vô số bụi bậm k ế t kiệt thực là một cái quỷ dị tiếng cười rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong lỗ thai cá mập con không khỏi đ ổ i sắc mặt không đúng ta trước kia đến thời điểm cửa thành cũng không phải hiện tại t i ể u đóng cửa chỉ có chờ ta sau khi ra ngoài mới có thể đóng các ngươi cũng nghe được thanh â m sao vẫn toa, toa xa xa cắn môi một cái hỏi triệu tê như gật gật đầu nói nghe được giả t h ầ n giả quỷ m à thôi không có gì phải sợ hắn cho mình ra chỉ lên khích lệ quang hoàn cùng phòng ngự quang hoàn hai cái này thần thuật quang hoàn đều có thể tác dụng xem cự ly trong phạm vi đồng đội cũng trợ giúp bọn họ tăng lên lực công kích cùng lực phòng ngự quan trọng nhất là thần thuật quang hoàn mang đến thần thánh hơi thở tức trong lúc vô hình cũng xua tán đi chung quanh khủng bố bầu không khí làm cho có chút sợ hai vân b a toa xa xa đều an tâm rất nhiều nhiều cá mập con nhìn chung quanh một chút hắn đem tàng bảo địa đồ móc ra lại nhìn kỹ một lần nói rằng chúng ta đi thẳng là có thể đến tòa thành lầu chính nhất định phải đi đến cao nhất tầng năm mới có thể tìm được bảo tàng vị trí chính xác lần trước ta tại nơi này đụng phải không ít phệ não ma còn có quyền t r ư ở n g ma vu hôm nay ở bên kia cá mập con lời còn chưa nói hết đã bị bạch phàm cắt đứt triệu tê nhu theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy bốn năm đạo bóng đen theo nhai đạo phụ cận trong hẻm nhỏ sẽ cực kỳ nhanh trôi ra phệ não ma lẹ với hai mươi tám vực sâu quái vật yêu mến thôn phệ h ố c tả ác sống nhờ người triệu tê nhu nhìn qua phệ não ma rõ ràng chính là thú tộc chúng nó có khôi n ô cường tráng khí lực trên người dài khắp bộ lồng trên thân hạ thể vây quanh ra thú có chứa rõ ràng g i ã thú đặc thù đầu lâu nhìn xem đặc biệt dữ tợn năm đầu phệ não ma đầu lâu đỉnh tất cả đều là vỡ ra như là bị người dùng chiến phủ ngạnh xanh xanh địa bổ ra một nửa trong đó g ô n g tuyết nhìn không tới hóc đỏ hồng chớp động lên thị huyết khát máu tia sáng hai mắt nhìn chòng chọc kẻ sông và môn giống không đợi triệu tê như thấy rất cẩn thận chúng nó như là bị g i ã thú bị chọc giận loại gầm thét hướng tầm bảo tiểu đội lao đến bước chân nặng nề dẫm phải cứng rắn phiến đá phát ra thình thịch tiếng vang trong nháy mắt phá vỡ cổ bảo sự yên lặng Chương 301, phệ một đạo tường lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên nóng bỏng liệt diễm tuân lên trọn vẹn năm sáu thước h ư ớ n g phía tầm bảo tiểu đội vọt tới v ệ não ma hoàn toàn không có phòng bị trực tiếp đụng vào tường lửa bên trong lập tức cất lên những tiếng rú thảm thiết chỉ là những ngày yêu ma quỷ quái sinh mệnh lực phi thường cường hãn khí lực lại càng thật lớn tường lửa cũng vô pháp ngăn cản chúng nó bước chân xung phong gần k ề chỉ trong chốc lát tất cả v ệ não ma t i u phá vỡ liệt diễm tạo t h à n lá chắn cá mập con thạch nhạc các người đối phó bên trái toa, toa xa xa bạch p h a n bên phải triệu tê như chầm dọ quát đồng thời cất b ư ớ c về phía trước nên hướng vừa mới đột phá tường l ử a c h ặ n lại năm sáu đầu phệ não ma tại hai bên đường phố cửa hàng bên trong còn có càng nhiều phệ não ma xuất hiện chúng nó mỗi người đều là thân thể khỏe mạnh trong tay còn năm c h i ế n phủ lang nha đ ồ n g lưu tinh truy vũ khí đối tầm bảo tiểu đội tạo thành ba mặt vây kín xu thế tình huống thoáng c á i trở nên trở nên nguy hiểm chính là bởi vì như thế cho nên triệu tê nhu ra tay chính là toàn lực ứng phó trước là một bầy t r à o thả ra đem phía trước tất cả phệ não ma cựu hận hấp dẫn lấy tại chúng nó gầm thép tụ lại tới khoảng cách nhất định lưới dao số phận chém c ú n g ra thánh lực cân nhắc quyết định thời gian phảng phất trong nháy mắt cứng lại tại lưỡi dao số phận mũi đao chỉ vừa chia xuống đất một đạo màu vàng dòng đao mang vô thanh vô tức thoát ly thân đao dùng khí thế xét đánh không kịp b ư n g thai về phía trước chém ra n a m ở trong đó một đầu phệ não ma né tránh không kịp bị bén nhọn đao mang trước mặt chém chúng lập tức xuyên thủng lồng ngực tiếp tục hướng sau dư thế không giảm địa đánh chúng vào con thứ hai phệ não ma năm trăm chín mươi lăm năm trăm chín mươi lăm thánh lực cân nhắc quyết định tuy nhiên không phải bị kỹ nhưng là thánh kỵ sĩ trước nghiệp kỹ trong đó công kích mạnh nhất tính thần thánh kỹ năng một trong có thể thẳng tắp công kích cự ly trong phạm vi tất cả mục tiêu hơn nữa mang vào cố định thần thánh thương tổn nhất là lưới dao số phận bị triệu tê như làm thánh lực ra trì sau tất cả công kích lực đều chuẩn bị thần thánh thuộc tính phối hợp thần thánh kỹ chỗ đối vực sâu h á cám hệ quái vật chế tạo ra thương tổn khá là khủng bố hai đầu phệ não ma mặc dù không có bị chém chết tại chỗ nhưng cũng là ngã nào h xuống đất quay cuồng chu lên bị đao mang sẽ mở miệng vết thương b ư ớ c lên hủ thực khói trắng cho chúng nó mang đến thống khổ to lớn giống một đầu khác phệ não ma cất bước dẫm lên thân thể đồng bọn g ầ m thét hướng triệu t như vung tay bên trên cầm màu đen nanh sói đại đồng thế đại lực chầm sức lực gió gào thét cho thấy cực mạnh lực lượng đối mặt yêu ma quỷ quái hung mạnh như vậy thế tới triệu t như cũng không dám nhẹ anh tranh phong hắn lập tức hướng phía bên phải di động tiến độ hiện lên công kích của đối thủ sau đột nhiên xông về trước xuất phát hai bước đ ụ n g vào mặt khác hai đầu phệ náo ma chính giữa vận mệnh chi l à chắn đột nhiên đánh ra trong bên trái yêu ma quỷ quái man truy cơn giận bí kỹ lực lượng đột nhiên bộc phát trong nháy mắt đem đập bay ra ngoài mặt a y phải nắm chặt lưỡi dao số phận như thiểm điện gọ xẹt qua phía bên phải phệ náo ma cái cổ、Vèo. đu a qua máu đ e n phun phệ chuyển tung tué, cả người náo ma xoay nặng thế lăn trên thế cả xoay ma đạ ấ t 625 698 Đù Đất mạ tại triệu tê n h u nắm giữ tất cả kỹ năng trong đó muốn nói đơn kích lực công kích mạnh đu đơn đ à mạ tuy nhiên không là cao cấp bí kỹ nhưng là tuyệt đối là số một số hai kỹ năng này thuộc về trong đê cấp kỹ năng đối với tuyệt đại bộ phân thánh kỵ sĩ mà nói kỳ thật tác dụng không rất lớn bởi vì truyền thống thánh kỵ sĩ lực công kích rất yếu thương tổn cùng cộng lại cũng không có nhiều nhưng là tại triệu tê n g u trong tay thi triển đi ra uy lực nhưng lại hoàn toàn bất đồng nhất là hắn hiện tại nguyên bộ chắc tuyệt truyền kỳ trang bị t r o người n g lực công kích cao đã không kém gì rất nhiều cùng chiến sĩ cho nên tại thực tế trong chiến đấu chuẩn bị đối mục tiêu một kích dây sát khả năng phệ não mahp cao tới một nghìn hai trăm điểm nhưng cũng không chịu nổi thánh lực ra chỉ quá lơi ư giao số phận đủ t ấ n đa mạ trực tiếp quỳ xuống đất hướng triệu tư n d ầ n kinh nghiệm gợi ý của hệ thống ngươi đạt được hai trăm tám mươi sáu điểm ộ t đ ầ m nay đầu vừa mới ngã lăn vệ não ma đầu đống nhiên như là bị búa tạ đập chúng cả người nổ tung nhất trích cùng loại thử thọ vậy màu xám tiểu yêu ma quỷ quái bay từ trong r a con này tiểu yêu ma quỷ quái đầu tiên là rơi trên mặt đất sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn triệu tê như liếc to bằng hạt đ ầ u tinh mắt đỏ ở bên trong tất cả đều là hoán độc thô bạo vẻ nó xèo xèo gọi một tiếng tung người về phía trước nhảy cả t ư ơ n g chạy trốn triệu tê như vừa vặn nhìn ở trong mắt trong lòng cũng là vừa đậu lập tức đem tay trái chiến lá chắn cắt thành thần lực phi phủ hướng phía trốn chui tiểu yêu ma quỷ quái quăng ném ra ngoài、Hô. bay p h ủ p h á không l ư ớ c chém trong n g á y mắt bay ra năm sáu thước cự l y chuẩn xác địa đánh trúng vào con này màu xám trắng tiểu yêu ma quỷ quái hai trăm năm mươi chi nha chỉ nghe được một tiếng sắc nhọn kêu t h ả g thiết tiểu yêu ma quỷ quái bị bay phủ trực tiếp phách chạm thành hai đoạn bị chết vô cùng thê thảm gợi ý của hệ thống ngươi đạt được ba trăm năm mươi tám điểm kinh nghiệm e ít tờ con này tiểu yêu ma quỷ quái quả thực lực đến đáng thương nhưng là kinh nghiệm của nó rõ ràng so với mới vừa phệ nao ma còn cao thật ra khiến triệu tê như rất là kinh ngạc cũng cảm giác có điểm không thể tưởng tượng nổi ngay vào lúc này lỗ thai hắn ở bên trong ngầm trộm nghe đến một tiếng c h ầ m thấp tiếng gầm gừ không giống với phệ não ma tiếng hô cái thanh â m này trong đó tràn đầy phẫn nộ cùng thống khổ hơn nữa nghe hình như là cách cự ly xa chuyển đến cho nên có điểm mơ hồ không rõ triệu t ê như không khỏi hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ thấy cự ly vài chục bước bên ngoài vừa rồi phệ não ma môn sông tới cái kia ngõ nhỏ cửa hàng có một đạo gậy cao hát s á t thân ả n h nhanh trong lướt qua trốn vào trong ngõ nhỏ mặc dù là nhìn thoáng qua triệu t như cũng không kịp dùng thấy rõ đến điều tra t i tức bất quá đối phương vậy đối với trong bóng đêm tản mát ra ưu quang hung ác nham hiểm đôi mắt ý nguyên để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu chỉ là chung quanh phệ não ma đã bắt đầu vô đến triệu tê như không có thời gian đi thăm dò xem bóng đen kia đến tột cùng là cái gì hắn giơ lên cái thuẫn ngăn trở một đầu phệ não ma chém vào tới c h i ế n phủ tay phải như thiểm điện về phía trước đưa ra đem lưới dao số phận hung hăng đâm vào bụng của nó 489 phệ não ma lớn tiếng trú lên triệu tê như đột nhiên rút ra chiến đ ao đông dưng hướng lui về phía sau một bước khó khăn lắm tránh được phía sườn đập tới lưu tinh truy mới vừa rồi bị đâm trúng bụng vệ não ma gầm thét muốn sông về phía trước đ u ổ i giết thình lình triệu tê n h ư thu hồi chiến lá chắn trước mặt chính là một đao thẳng chém đúng ra dùng sức chạm kích tại trên mặt của nó bảy trăm hai mươi sáu một đao kia trực tiếp đánh nổ vệ não ma mắt trái cơ hồ đưa nó mặt xấu chém thành hai đoạn t ư n g r ắ n đầu lâu cốt tùy theo đó tiếng vỡ vụn nổ bùng lại là một cái nhỏ yêu ma quỷ quái bay trôi ra nhưng là lúc này đây triệu tê n h ư sớm có phòng bị chiến đao nhanh chóng vung lên chém xuống không hề ngưng trệ địa tướng nó trẻ thành hai đoạn hai cái lấy được kinh nghiệm đáng giá gợi ý của hệ thống xuất hiện tại hắn trong tầm nhìn mặt triệu tê nhu đột nhiên xoay người lại chiến đao quét ngang mà qua đánh trúng con thứ ba phệ não ma bụng đồng thời hắn lấy tay một cái c h ả o phúng đem đầu thứ tư phệ não ma cựu hận kéo đi qua ánh đao sáng như tuyết liên tuy nhiên gặp phải đầu tư cổ phiếu phệ não ma vây công nhưng là triệu tê nhu tại yêu ma quỷ quái bên trong qua lại tự nhiên xem kẽ lưới dao số phận liên tiếp vung chém cắt gọn gần k ề trích không dùng đến nửa phút liền đem còn giữ lại phệ não ma toàn bộ d i ệ t sát có ý là mỗi một đầu phệ não ma trong đầu đều cất giấu một cái nhỏ yêu ma quỷ quái tuy nhiên thấy rõ không có hiệu quả nhưng triệu tê như suy đoán nó chỉ sợ là phệ não ma chân chính chỗ h ạ c h tâm bởi vậy không để cho một cái thoát chạy đi sáu con phệ não ma thi thể nằm trên đất triệu tê như hồi quá thân lai đội tiếp việt hưu cá mập con thạch nam bạch phàm cùng vân toa toa xa xa bốn người chặn giết phệ não ma số lượng tả hữu cộng lại cũng có mười mấy con bởi vì không thể hoàn toàn cản lại đã có hai đầu phệ não ma sống tới gần đến bên cạnh của bọn hắn